t r ư ơ n g năm mươi chín hiệp nghị đã thành nhưng là khảo thí thời điểm ta không nhất định có thể có không chu vũ kiệt bất đắc gì nói h á n đại khái h i ể u trường học ý tứ đối với trường học tới nói có một cái gây dựng sự nghiệp thành công thu được nhất định thành tựu học sinh tuyên truyền lên hiển nhiên dễ nghe hơn một điểm mà một cái đ ỉ n h học gây dựng sự nghiệp học sinh nếu thật là thành công chỉ sợ cũng không có cơ hội gì đem này cố vinh dự dán tại trường học trên người dù sao mình mới đi học hai tháng một nửa trở lên thời gian vẫn còn cúc cua loại phương thức này chu vũ kiệt cũng cảm thấy không tệ bất quá vấn đề là kỳ thi cuối thời gian là cố định mấy ngày thậm chí dài hơn hắn đều có thể có nhưng hắn thật đúng là không n ắ m chắc đến khảo thí mấy ngày đó liền nhất định có rảnh rỗi trung quy hiện thực không phải tiểu thuyết có thể coi cái vung tay trường quỹ sau đó chính mình còn tiếp tục ở tại trường học trong nhà trọ trên thực tế phần lớn lao bản đều rất bận rộn đặc biệt là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ đủ loại tình huống đều cần lao bản tới quyết định bây giờ còn là di động internet bùng nổ giai đoạn bắt cùng với tương lai bắt lại di động internet thời đại cơ hội một ít ngưu nhân đều là đối thủ mạnh mẽ ít nhất tại hai năm gần đây công ty không tới kích thước nhất định thời điểm có lúc hắn nhất định sẽ rất bận ngũ hiệu trưởng nói điểm này ngươi không cần lo lắng Nếu、như ế u n ngươi tới không kịp khảo thí, có thể lại đặc biệt xin đơn độc khảo thí. Ta bên này an thống nhất quốc gia khảo thí không được. Thốt như gia được. tới lại biệt bài hồi biệt thí, thể thí, ta thể một thí, bất một ít thí Thốt kịp khảo khảo khảo khảo có đặc độc có đặc quốc quá vậy chu vũ kiệt tiếp tục thử do xét nói vậy nếu như ta thành tích không được làm sao bây giờ đó cũng không phải là vấn đề thành tích cuộc thi cũng không chỉ là số điểm bình thường biểu hiện cũng trọng yếu ngũ hiệu trưởng híp mắt cười nói thiếu chút nữa không có nói thẳng ngươi chỉ cần đồng ý gì đó khảo thí cũng chỉ là làm một dáng vẻ như vậy nói vậy được đa tạ ngũ hiệu trưởng chu vũ kiệt cũng không tiểu cách ngũ h ư vậy sự t hiệu trưởng sàng khỏe o nói ở trường sinh gây dựng sự nghiệp thu được cao cấp nhất internet công ty đầu tư đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị còn cao đạt ngàn vạn usd loại này án lệ quốc nội chỉ có này như nhau liền toàn bộ toàn cầu cũng là ít thấy có thể đạt tới loại trình độ này cũng chỉ có google vẽ mặt loại hình công ty cho dù chu vũ kiệt tương lai thành tích là người ta một phần trăm đó cũng là trường học thành tích ta đây liền nói thẳng ta biết thượng hải thị cùng trung ương đều có liên quan tới học sinh gây dựng sự nghiệp thuế vụ ưu đãi phương diện này cũng cần trường học bỏ ra một ít văn kiện chứng minh hy vọng trường học bên này có khả năng cho cái phương tiện chu vũ kiệt cười nói thượng hải thị sớm tại năm hai nghìn lẻ năm tự ra đài rồi đủ loại khích lệ ở trường sinh viên cùng đại học tốt nghiệp sinh tiến hành gây dựng sự nghiệp ban đầu chủ yếu mục tiêu nhưng thật ra là vì khích lệ người tốt nghiệp mà ở giáo sinh viên cũng chỉ là nhân tiền thôi trung quy Có trong h có hội học sinh ể có cái mấy ở t ư ờ thời n chân chính phen nghiệp, n g học h một tiểu tiểu điểm đà làm ra một phen sự á k h ô t í này h chỉ thể có coi l bán Trong n lẻ. à ưu đãi phần lớn đều là miễn đi nhất định hạn mức thu thuế theo năm trăm linh đến ba trăm linh nguyên không giống nhau loại điều kiện này đối với chân chính gây dựng sự nghiệp phần lớn người tới nói là phi thường thích hợp trung q uy bọn họ gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tất cả đều là tiểu vi sĩ nghiệp bất quá đối với chu vũ kiệt tới nói cũng không sao ý nghĩa quá lớn nhưng chính giữa có một cái quy định trường cao đẳng người tốt nghiệp tạo dựng xí nghiệp bị tỉnh khoa ký sảnh phòng tài chính tỉnh tri cục thuế t ỉ n h cục thuế đất nhận định là cao tân n ư ỡ n g kỹ thuật xí nghiệp sau giảm án 15% t h u ế má thu xí nghiệp thuế lợi tức thu thuế ưu đại thi hành thời gian từ năm đó ngày mùng ngày một tháng một tính lên tạo dựng phù hợp điều kiện mô hình nhỏ nhỏ lợi nhuận xí nghiệp giảm án 20% t h u ế má thu xí nghiệp thuế lợi tức mô hình nhỏ nhỏ lợi nhuận xí nghiệp 20%, t ự nhiên không thích hợp đã thu được ngàn vạn đô la đánh giá giá trị đầu điều công ty nhưng trước mặt một cái giảm án 15% t h u ế má ưu đại thu xí nghiệp thuế lợi tức nhưng là không có hạn chế kích thước mà thôi đầu điều công ty t h u tính muốn đạt được lương cao kỹ thuật xí nghiệp nhận định dĩ nhiên là dễ như trở bàn、tay. điều quy định này thời hạn có hiệu lực là tại giáo trong lúc cùng với sau khi tốt nghiệp thời gian ba năm bên trong nói cách khác trên lý thuyết chu vũ kiệt dưới cờ sở hữu công ty tại hai trăm linh một bảy năm trước đều có thể thu được luật pháp quy định trong phạm vi ưu đãi đây đối với đầu điều tới nói có thể tiết kiệm một số lớn tài chính ngược lại không phải là chu vũ kiệt không muốn nộp thuế mà là tương lai trong vài năm đầu điều công ty tức thì đối mặt di động internet thời đại người sử dụng tranh đ o ạ n chiến đây là nhân loại buôn bán thời đại thảm thiết nhất cạnh tranh điên cùng thời điểm mỗi ngày đốt tài chính cao đạt hơn trăm triệu tài chính có thể tiết kiệm một điểm cựu đại biểu lấy càng đa dùng nhà ngũ hiệu trưởng cũng không nghĩ nhiều gật đầu nói này dĩ nhiên không phải vấn đề quốc gia cho chính sách ưu đãi cũng là khích lệ các người gây dựng sự nghiệp nên cho cũng sẽ cho ta bên này có thể cho ngươi trình nên muốn giấy chứng nhận đa t ạ chu vũ kiệt nói tiếp ngũ hiệu trưởng gật đầu một cái nói đến nói nhìn một chút ban đầu ngươi là nghĩ như thế nào đến gây dựng sự nghiệp ta có thể là rất hiếu kỳ à, hơn nữa trường học của chúng ta nhưng là chuẩn bị đưa ngươi sự tình viết thành văn trường cung cấp sở hữu học sinh học tập cũng không có gì chẳng qua là khi đó trong nhà của ta ta cho ta một cái htc điện thoại di động Ta như t mã lao bản hắn trả lời là ta lúc đầu gây dựng sự nghiệp chính là vì để cho thiên hạ tiệu xí nghiệp không có khó làm làm ăn khẩu hiệu rất vang dội đem chính mình tạo thành một cái vi nhân mà đ ó i sao l ã o bản trả lời chính là ta lúc đầu gây dựng sự nghiệp mục tiêu là bởi vì điểm thức ăn ngoài không có phương tiện cho nên liền gây dựng sự nghiệp rồi câu trả lời này tương đối vợ x e o lét chu vũ kiệt cũng lựa chọn người sau bởi vì này loại trả lời đứng đầu tiếp địa khí có ý tứ b ấ t quá đây cũng là người năng lực cùng gia tâm người bình thường đụng phải loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ có thể than phiền một phen ngũ hiệu trưởng gật đầu một cái cười nói chuyến hót tháng chín chương sáu mươi tức thì bắt đầu lưu lượng thị kiến trường học sự tình giải quyết chu vũ kiệt lại đem tinh lực đặt ở công ty đông đông đông tiếng đập cửa văng lên lâm hữu đức đi vào phòng làm việc chu tổng kẹt s e n bên kia đã truyền đến tin tức tiếp qua năm ngày cờ cờ khách hàng sẽ bắt đầu đối với hai trăm linh bốn tám tiến hành tuyên truyền lâm hữu đức sau khi đi vào hài lòng nói xem ra chẳng mấy chốc sẽ thời gian cực khổ đã qua nữa à chu vũ kiệt cười một tiếng nói di động internet thời đại phát triển hình thức cùng mười năm t r ư ớ c internet mới vừa ở quốc nội lúc buộc phát sau hoàn toàn khác nhau cái thời đại này đã bị cự đầu lũng đoạn cho dù các bá chủ còn không có quá mức coi trọng di động internet nhưng chúng quy phẩm bài danh tiếng đặt ở sở hữu dân trên mạng trong lòng chỉ cần bọn họ nguyện ý rất dễ dàng liền có thể đem người sử dụng dẫn tới điện thoại di động đem vì vậy ở thời đại này cho dù làm điện thoại di động di động đem nghiệp vụ cũng không thể chọn lựa xa giao lục soát cùng mua đồ bởi vì các ba chủ một khi tiến vào chẳng mấy chốc sẽ kéo theo mấy triệu thậm chí còn hơn trăm triệu dân trên mạng có thể trực tiếp bóp chết bất kỳ gây dựng sự nghiệp người mà lựa chọn cái khác lĩnh vực cũng cần phải chú trọng binh quý thân tốc nhanh chóng cuộc thời sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh bộ phận thị trường tại các ba chủ còn chưa phản ứng kịp trước tạo thành bố trí có lẽ có người lại nói vo ngớt xe thức ăn ngoài chờ nghiệp vụ không phải rét ra mấy nhà hát mã nhưng đây là rõ ràng nhất người may mắn còn sống sót sai lệch ở nơi này internet gây dựng sự nghiệp cơ hội cuối cùng thời đại vô số người xông vào cái này thị trường nhưng cuối cùng còn sống sót cũng liền mấy nhà mà này mấy nhà có thể còn sống cũng là bởi vì sớm đã bị tư bản hoặc là các bá chủ khống chế phần lớn c ổ quyền ứng dụng thị trường loại này phần mềm thật ra không có gì kỹ thuật hàm lượng bất kỳ một nhà cự đầu thậm chí kém một bậc internet công ty đều có thể bố trí chỉ bất quá những người này nhìn không thuận mắt cho là đây chỉ là một di động bản hao 123 m ặ c dù chi phí thấp nhưng tương lai tiền đổ cũng có hạn mà chu vũ kiệt muốn làm chính là tại bọn họ kịp phản ứng trước đem áp bậc chế tạo thành quốc bên trong nổi danh nhất ứng dụng thị trường phần mềm sau đó nơi tay cơ các bá chủ bố trí phần mềm trước dốc sức lợi dụng này cố lưu lượng tới phát triển chính mình những chuyện k h á c n g h i ệ p đúng vậy có thể thành công hay không thì nhìn bước này lâm hữu đức gật gật đầu nói không cần lo lắng quá mức trước mắt a n d e r d trên thị trường cũng không có cái gì giống như ứng dụng thị trường liền chín mươi mốt điện thoại di động trợ thủ cùng đậu cả vỏ tương đối khá dùng một điểm hơn nữa bọn họ trên căn bản là thả nuôi kiệu phát triển chúng ta nhưng là lấy được rồi thẹn xẻn tốt nhất lưu lượng tài nguyên nếu là như vậy để thua chúng ta vẫn là sớm một chút đổi người đi chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói mà dù sao chín mươi mốt phát triển thời gian so với chúng ta sớm rất nhiều người sử dụng số lượng phương diện vẫn là chiếm ưu thế chúng ta muốn cướp đoạt bọn họ thị trường cũng cũng không dễ dàng cho nên nói chúng ta mới yêu cầu nhanh chóng đốt tiền mua lưu lượng phát triển kèn s è n cùng b á i đủ lần này để cử sau đó ta còn sẽ đầu nhập đại lượng tài chính đối với app tiến hành tuyên truyền thật sự không được dù là dẫn nhập mạo hiểm tài chính đều có thể nhất định phải trước một bước thu được thị trường chu vũ kiệt trịnh trọng nói hắn coi trọng a bảo không phải cái này phần mềm có thể kiếm bao nhiêu tiền mà là hắn quảng bá năng lực hậu thế bãi đủ tiêu xài 1 ư ờ c n ư ớ c đô la thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ mặc dù hai năm sau 91 l i ê n lạnh nhưng giống nhau cho bãi đủ rất nhiều nghiệp vụ mang đến chất tăng lên bãi đủ app bài viết bãi đủ bản đồ bãi đủ truyền bảo pháp bãi đủ biết rõ đều tại 91 n g ã xuống trước thu được hơn trăm triệu người sống vì vậy bãi đủ thu mua 91 n à y một bố trí ngược lại cũng không tính thất bại cho nên dẫn nhập phong đầu thậm chí bắt đều không là vấn đề chỉ cần nắm giữ khống cổ quyền có khả năng lợi dụng áp bảo dẫn lưu tác dụng là được chỉ cần đem m ặ khác nòng cốt phần mềm phát triển đầu điều công ty tài năng chân chính quật khởi tại toàn bộ internet ng loại này xáo lộ thật ra cũng là rất nhiều internet người sáng lập xáo lộ như hàng châu mã la bản hạ lì bảy bạ cổ phần mặc dù hắn chỉ có không tới mười cái điểm nhưng hắn vẫn có thể thông qua củng cố bất đồng quyền ab cố thủ pháp khống chế toàn bộ công ty sau đó đơn độc thành lập thanh toán bảo thẳng tiếp dẫn vào bạ hảo lớn nhất tẩn hình tài sản bốn người sử dụng buôn bán số liệu đến hai mươi niên đại thanh toán bảo giá trị trên thực tế cùng với vượt qua toàn bộ hạ lì bảy bạ tập đoàn trên lý thuyết tiểu mã ca cũng có thể như vậy thao tác t h như chính mình thành lập một nhà công ty g a m lại lợi dụng kẹn sẻn lưu lượng dẫn lưu thân ra có thể nửa phút vượt qua cái khác nhà giàu nhất chỉ bất q u á tương đối mà nói tiểu mã ca vẫn tương đối có buôn bán tư chiết loại sự tình này hắn không chịu làm khả năng cũng là bởi vì lối ăn quá khó coi nhưng lối ăn không khó nhìn phương pháp cũng có rất nhiều tỷ như a p bắt thu được đại lượng đầu tư sau trở thành quốc nội a p p ứng dụng thị trường vị thứ nhất sau đó đầu điều công ty cái khác phần mềm đều có thể lợi dụng a p bắt tài nguyên tới đề cử loại này lũng đoạn áp nòng cốt lưu lượng rất nhiều lúc có tiền cũng không mua được chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi công ty máy chủ chuẩn bị thế nào ta đã thông qua vài bằng hữu con đường Tại một ít chất lượng tốt hơn máy chủ. Mới máy chủ cũng mua lâm ư tương ợ n hơn hẻn cũng nay chuẩn g tốt cột một ít, đặc biệt chủ, chủ hôm xỉ đặc máy mới mờ máy mua y lai điều bờ đầu vì l bị.、Lâm、hữu đức nói bất quá nhiều như vậy máy chủ không có khả năng toàn bộ duy nhất đưa tới chúng ta dự định từng nhóm dựa theo hơn nữa vì bảo đảm cờ cờ dẫn lưu thời điểm không đến nỗi xuất hiện viếng thăm số liệu quá nhiều mà đưa đến máy chủ tăng vỡ ta chuẩn bị lại từ điện tín công ty bên kia thuê một ít máy chủ để phòng một ít tình huống đặc biệt không thành vấn đề cứ làm như vậy đi bảo đảm người sử dụng đăng nhập không ra vấn đề trọng yếu nhất chi phí gì đó có thể thích hợp gia tăng chu vũ kiệt gật đầu nói internet n g n h nghề người sử dụng thể nghiệm trọng yếu nhất mà một cái mới phần mềm tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì nếu không ba giây đầu thì có thể hoàn toàn bị vứt bỏ phía sau vận hành khá hơn nữa cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi được chờ ta đem những tài liệu này sửa sang lại chu tổng ngươi xem qua một chút chữ ký là được rồi lâm hữu đức nói tiếp chu tổng còn có một việc trước mắt đã sắp tới cuối năm công ty đang tuyển mộ phương diện độ tiến triển công việc có chút t h ư ở n g cái này cũng bình thường thượng hải bên này internet nhân tài vốn là không nhiều ngươi có ý kiến gì chu vũ kiệt bất đắc dĩ vân đạo thượng hải thị coi như cả nước thậm chí còn toàn cầu siêu cấp thành thị tại bất lù nờ lĩnh vực gì đều có thể nói là cả nước gần trước nhưng duy chỉ có internet lĩnh vực liền nghiêm trọng rơi xuống chân sau không nên nói bắt loại này internet tam bá chủ toàn bộ thượng hải liền một cái tuyến hai internet công ty cũng không có một nhà duy nhất sán đa tại không vài năm ban đầu còn lăn lộn không tệ hiện tại sớm không được hơn nữa sán đa nòng cốt nghiệp vụ là du hí mặc dù không phạm pháp nhưng cũng không thể trở thành, thành thị à n h h t tuyên truyền một trang lâm hữu đức nói có hai cái phương pháp đệ nhất chính là cùng bao bên ngoài công ty hợp tác mời một ít công việc tạm thời tới đ ệ nhị chính là cao chi phí theo những thành thị khác đào người chu tổng âm lãng hình thức ban đầu đã đi ra rồi ngài có muốn hay không đi xem một hồi chu vũ kiệt an bài tứ đại nghiệp vụ xã giao phần mềm phủn l ệ tờ cùng hôm nay đầu điều kết cấu đều tương đối phức tạp trước mắt còn cũng không có mở phát ra ngoài dù hy phương diện chính là đoàn đội đúng chỗ sau tại từ chu vũ kiệt người lao bản này tự mình dẫn đội mà cuối cùng một cái âm nhạc phần mềm chính là đơn giản nhất sản phẩm chỉ cần làm một đơn giản hình ảnh lại đem trên mạng đại lượng âm nhạc chứa đ ự ợ c đi vào một cái ban đầu nhất phiên bản âm nhạc phần mềm vừa ra đời cho tới phía sau trí năng đề cử chính là công việc sau này nội dung đi ra ạ bao lên có thể sao chu vũ kiệt khá là mừng rỡ vấn đạo không thể lâm hữu đức nói cái này phần mềm còn không có cuối cùng xác nhận sẽ không đặt tại ứng dụng trên thị trường trước mắt chỉ có một cái trong công ty chúng ta bộ nhân viên mới có thể đăng nhập trên website mới có thể hơn nữa chỉ chống đỡ android bản apple đem còn chưa có bắt đầu mở mang không gấp dù sao cũng miễn phí apple đem cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn android số lượng còn nhiều hơn một điểm chu vũ kiệt cười nói trong năm nay apple lần đầu đẩy ra apple bốn điện thoại di động hoàn toàn kinh h ã i toàn bộ điện thoại di động n g n ề liền một ít tiểu bạch đều bị loại này đơn giản bề ngoài hấp dẫn áp bộ điện thoại di động bắt đầu chính thức hỏa khắp toàn cầu đáng tiếc sản năng hạn chế cùng với đắt đỏ giá cả để cho áp bộ điện thoại di động tại thị trường quốc nội chiếm so với phi thường thấp mà đối với miễn phí ứng dụng tới nói dĩ nhiên là càng coi trọng ăn đờ roi đem người sử dụng dựa theo lâm h i ế u đức cung cấp địa chỉ trang web chu vũ kiệt điện thoại di động thành công gắn này đệ nhất phiên bản âm lãng phần mềm điểm sau khi tiến bảo phần mềm trong nháy mắt mở ra không có bất kỳ tránh bình quảng cáo đây cũng là chu vũ kiệt trước mắt yêu cầu dù sao không có gì lưu lượng còn không bằng hoàn toàn không muốn quảng cáo di động internet vừa mới xuất hiện thời điểm không ít người thật ra đã thấy tương lai mặc dù rất khó dự đoán đạo tình huống thật nhưng cũng đều biết tương lai điện thoại di động tất nhiên là mạng lưới một cái trọng điểm tiếp vào cửa khẩu nhưng một cái chỉ có ba bốn tấp anh điện thoại di động làm như thế nào tiến hành lưu lượng biểu hiện là một cái phi thường n h ấ t đầu vấn đề màn ảnh đã quá đủ nhỏ n g ư ờ i không có khả năng lại tại bên cạnh thêm vào gì đó quảng cáo nhiều lắm là tại trang bịa phía dưới có thể tới một điểm nhưng rất khó hấp dẫn người chú ý vì vậy tránh bình loại này quảng cáo tự xuất hiện rồi mỗi lần mở ra phần mềm đều sẽ có cái ba năm giây thời gian quảng cáo trên thực tế thời gian này căn bản cũng không cần tồn tại p h ầ âm n h lãng giao diện vô cùng đơn giản phía trên nhất là một cái lục soát khung có thể ở bên trong trực tiếp lục soát âm nhạc danh sưng hoặc là ca sĩ thậm chí còn soạn nhạc người tên phía dưới chính là người sử dụng chính mình hoặc là gìn giữ âm nhạc nếu như là lần đầu tiên đăng nhập hệ thống sẽ ngẫu nhiên tặng một ít tương đối lưu danh ca khúc chu vũ kiệt tại lục soát không bên trong truyền vào chu kiệt luân rất nhanh một nhóm chu thiên vương ca khúc cựu xuất hiện rồi từ trên xuống dưới đều là dựa theo trước mắt âm nhạc lưu lượng bảng xếp hạng thứ tự chỗ bài thứ tự này trước mắt là bài đủ công khai số liệu chờ đến tương lai đầu điều âm nhạc người sử dụng hơn nhiều trí năng đề cử sẽ căn cứ người sử dụng tính cách âm nhạc loại hình tới tổng hợp thứ tự sắp xếp thực hiện đứng đầu tinh chuẩn thả xuống thỏa mãn người sử dụng lu câu chu vũ kiệt suy nghĩ một chút hỏi đức ca giả thiết ta nhớ được một đoạn bài hát ngươi nói ta như thế nào mới có thể tìm tới nguyên cá khúc tên này tựa hồ không có biện pháp gì chứ lâm hữu đức sửng sốt một chút nói chỉ có thể hỏi một chút người bên cạnh rồi chú vũ ký i nói vậy ngươi nói có thể thông qua hay không phần mềm tới thực hiện phần mềm nghe người sử dụng hừ bài hát sau đó sẽ đi đến cư khố tìm đối ứng bài hát cái ý nghĩ này n g ư ờ i cảm thấy thế nào ý nghĩ tốt nếu là có chức năng này người sử dụng môn nhất định sẽ thích vô cùng chúng ta phần mềm lâm hữu đức hai mắt và sáng bội phục hơn lên lão bản mình rồi chẳng những trẻ tuổi suy nghĩ vẫn như thế dễ sử dụng một hồi chính là một cái mới sáng tạo cái này kỹ thuật không khó b à i đủ lúc trước liền làm qua chỉ bất qua pc thời đại mọi người nhất định phải có lúa mạch mới có thể lên tiếng hơn nữa phải đi máy vi tính bên cạnh này thật ra tăng cao người sử dụng sử dụng chi phí tương đối dùm giả mà bây giờ điện thoại di động xuất hiện đã làm m i c r o s cũng là chuyển t h à n h khí rất phù hợp cái yêu cầu này công ty lớn không có chú ý tới cái này thị trường đây chính là chúng ta cơ hội chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức gật đầu một cái nói bất quá ta lo lắng là loại kỹ thuật này cũng không thể xin được quyền một khi chúng ta mở mang loại chức năng này t i ể u gạo những thứ này khẳng định cũng sẽ đuổi theo đến lúc đó chúng ta sẽ không ưu thế không muốn nghĩ xa như vậy chu vũ kiệt lắc đầu nói chúng ta bây giờ có thể cướp một điểm thị trường có thể thu được một điểm người sử dụng liền muốn cố gắng đi làm tại âm nhạc ngành nghề chúng ta vẫn là trẻ sơ sinh không cần cân nhắc về sau như thế nào cùng người trưởng thành tranh đấu quá xa vời kia cũng vậy là ta suy nghĩ nhiều quá lâm hữu đức cười một tiếng lắc đầu nói chu vũ kiệt nói không việc gì có ý tưởng là tốt chúng ta phải có cùng các bá chủ một mình đấu quyết tâm bất quá đây là mục tiêu chờ đến chúng ta có khả năng này thời điểm suy nghĩ thêm làm gì hiện tại liền sớm cân nhắc liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi được ta đây chuẩn bị cái này nhiệm vụ mới loại kỹ thuật này không khó lắm thế nhưng hậu kỳ khảo sát sợ rằng yêu cầu không ít thời gian mới được lâm hữu đức nói thật ra nếu như người sử dụng hát thật tốt chúng ta hoàn toàn có thể lấy nhẹ nhàng tùng tùng một trăm phần trăm tỷ số chính xác chắc đi ra đây là cái gì bài hát nhưng trên thực tế cái này vấn đề kỹ thuật nòng cốt thật ra chính là làm người sử dụng hát không tốt thời điểm chúng ta phần mềm phải thế nào xác định người sử dụng hát bài hát mới được này xác thực có chút khó khăn bất quá tạm thời cũng không gấp hơn nữa cho dù không cho phép chúng ta cũng hoàn toàn có thể mang sở hữu khả năng bài hát bài ra để cho người sử dụng chính mình xác định này thật ra cũng không cần gấp sẽ không ảnh hưởng quá nhiều người sử dụng thể nghiệm chu vũ kiệt tùy ý nói cái này âm nhạc phần mềm chúng ta yêu cầu nội chắc bất quá chúng ta chính mình nhân viên tới mà nói nhân số ít quá chậm ta sẽ để thượng hải sinh viên đại học môn tới thử dùng nhìn một chút có cái gì không không tốt địa phương đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, t lâm hữu hình đức gật đầu nói được chờ một hồi ta đem liên tiếp chuyển cho chu tổng ngươi bạn cùng phòng chú vũ kín nói ta cảm giác được chúng ta hẳn là thành lập một cái đặc biệt thủy quân ngành nghiệp vụ đặc biệt thành lập thủy quân. lâm ậ p thủy q u n l â hữu đức hỏi chu tổng người ý tứ là tìm một cái chuyên nghiệp thủy quân đặc biệt đi dạy bọn họ đúng không sai biệt lắm chính là ý này chú vũ nói bất quá một người khả năng không đủ ta muốn làm một đồng đội sau này có thể ta sẽ tại thượng hải đại học phụ cận những học viện khác cũng tiến hành như vậy nghiệp vụ những trường học khác lâm hữu đức có chút giật mình một cái thượng hải đại học liền mấy v ạ người n chỉ cần tiền cho đúng chỗ duy nhất tụ mấy trăm người hoàn toàn không là vấn đề mà bây giờ lão bản ý tứ còn phải tiếp tục quyết t r ư ờ n g nếu quả thật như vậy nước này quân quy q u â n m â u có thể to lắm đi rồi chúng ta yêu cầu nhiều như vậy thủy quân sao lâm hữu đức hỏi chu vũ k i ệ n nói thủy quân tác dụng có rất nhiều không chỉ có riêng là tuyên truyền sản phẩm chúng ta hơn nữa sinh viên cái quần thể này có cái lớn nhất chỗ tốt chính là đều là đi làm thêm đối với kim tiền nhu cầu cũng sẽ không giống nhân viên xã hội cao như vậy tương đối mà nói chi phí sẽ thấp rất nhiều hơn nữa sau này chúng ta nghiệp vụ rất nhiều đều có thể thông qua điện thoại di động tới thao túng cứ như vậy bờ bến chi phí cũng sẽ hạ xuống rất nhiều trên tay chúng ta có một cái như vậy đội ngũ về sau sẽ rất thuận tiện nhiều hơn nữa sinh viên độ tự do cao chúng ta cũng t ù y thời có thể gia tăng nhu cầu lượng cũng t ù y thời có thể hạ xuống nhu cầu trong này chỗ tốt không cần ta nói ngươi cũng biết tổ chức như vậy một cái đội ngũ Theo tế kinh góc độ kinh tế đi lâm ê lên n nói thực có lời, thậm chí chúng ta còn có thể tiếp nhận những công nghiệp hành này dàng tuyến, ngược có có lời, tiếp loại vi lại sẽ lên mặt trái hiệu sắc sẽ thực chí khác chỉ cực thậm ta thể ty bất mặt l qua vụ, quả quả. dễ hữu đức cẩn thận nói thật sự là bởi vì những năm gần đây thủy quân danh tiếng thật khó nghe mua đồ trên bình đài đại lượng quét hết đánh giá truyền thông trên bình đài đại lượng quét dư luận giải trí trên bình đài đại lượng tuyên truyền hoặc là đả kích một cái nghệ sĩ hoặc là điện ảnh tóm lại internet trên k h n g có phân tranh địa phương thì có đám người này tóm l ạ n t e r n e t trên không có phân tranh địa phương thì có đám người này hơn nữa ta cũng không chuẩn bị tiếp gì đó cái khác nghiệp vụ c h ụ vũ kim nói mạng lưới thủy quân ở một mức độ nào đó là phạm pháp tỷ như ác ý đã kích minh tinh hoặc là nhân vật n ổ i danh phát hành xí nghiệp ác ý tin tức buộc xí nghiệp tiêu tan tiền tránh hai phi pháp quảng cáo tuyên truyền thịt người tin tức cá nhân chở một chút v v mà một bên khác nếu như chỉ là tiến hành thường xuyên buôn bán tuyên truyền quét lưu lượng hay hoặc là, là mua đồ trang web quét hết đánh giá đều không thuộc về phạm pháp phạm vi chỉ cần khống chế một cái độ cũng sẽ có chính diện hiệu quả chỉ bất quá nhà tư bản là xấu xa nhất kiếm tiền sự tình bọn họ sẽ không bỏ qua làm thủy quân nghiệp vụ thời gian dài đều sẽ thông đồng làm vậy lâm hữu đức gật đầu một cái nói nếu như chỉ là như vậy mà nói đổ không phải là cái gì vấn đề chức vị này đổ không tốt quang minh chính đại tuyển mộ ta xem một chút ta v h ả i bằng hữu có biết hay không loại này người được chuyện này ngươi phụ trách tuyển được người sau đó an bài bọn họ cho trong trường học mấy cái trọng điểm nhân vật tiến hành huấn luyện sớm ngày đem c ố lực lượng này phát huy được chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi mỗi cái ngành nghiệp vụ người tuyển mộ thế nào lâm hữu đức nói khoảng thời gian này Ta chú ô n g vũ kiến h nói nếu như tuyển mộ vùng khác nhân viên khó khăn mà nói chúng ta có thể thử giải quyết cao cấp nhân viên kỹ thuật vấn đề ở ở công ty phủ cận thuê một ít nhà ở ở ngoại địa thành thị đi làm lớn nhất chi phí chính là chỗ ở giống như thượng hải loại này thành phố lớn rất nhiều chủ nhà còn muốn cầu nửa năm lộ ra hơn nữa tiền thế chân dù là đối với ít nhân viên tới nói cũng là nhất bút không nhỏ tài chính được vậy chờ ta xác định thông báo tiếp ngài lâm hữu đức gật đầu nói lâm hữu đức hỏi tiếp phun lệ tờ mở mang thế nào nói chuyện phiếm phần mềm tầng dưới c h ó t kết cấu rất đơn giản chúng ta đoàn đội đã không sai biệt lắm nghiên cứu thành công bây giờ còn tại trong tiến hành bộ khảo sát phòng chừng còn cần thời gian nửa tháng liền có thể cùng âm lãng giống nhau tiến hành nhóm nhỏ lượng khảo nghiệm lâm hữu đức cười nói loại trừ tin tức cùng du hí xã giao phần mềm cùng âm nhạc phần mềm kết cấu thật ra vô cùng đơn giản thậm chí một cái lập dốc sức thức đêm cái một tháng cũng có thể làm được bất quá phải cân nhắc ổn định tính cùng với thể nghiệm hiệu quả liền cần không ngừng khảo sát âm nhạc phần mềm đơn giản âm thanh tốt ca khúc hoán đổi nhanh chóng lục x o á t tinh chuẩn là được rồi cho tới về sau bít đạ tạ đề cử đó cũng là phần mềm phát hành sau đó nhiệm vụ nhưng xã giao phần mềm cũng không giống nhau hiện tại dân trên mạng cũng không phải là m ộ ư ơ i năm trước cái loại này internet tiểu bạch ít nhất đang nói chuyện trời đất một khối này tẻn s è n cùng với tu dưỡng đầy đủ bọn họ khẩu vị ngươi thể nghiệm so với tẻn sen cờ, cờ sai như vậy trên căn bản liền g â m mẹo v ừ rồi muốn thành công tại thể, nghiệm lên không thể sai sau đó tìm tới c ờ cờ một ít khuyết điểm mới có cơ hội c ủ a t h ờ i như đã từng ý ý chính là dựa vào miễn phí đoàn thể giọng nói nói chuyện p h í a m mà chiếm lĩnh thị trường tại ý ý trước c ờ chức ờ c năng này nhưng là phải thu lệ phí nửa tháng thời gian hơi dài chu vũ kiệt cao mày nói đem liên tiếp cho ta ta tới nhìn một chút được lâm hữu đức nhanh chóng thao tác lấy tin nhắn ngắn phương thức đem liên tiếp phát cho chu vũ kiệt p h u n lệ tờ trước mắt chỉ có thể tại công ty nội bộ sử dụng cũng chỉ có mười mấy cái tài khoản p h ụ n lệ tờ giao diện rất đơn giản điểm sau khi tế bào toàn bộ giao diện cùng hậu thế hẹ chặt rất giống m ớ i người sử dụng không có bất kỳ b ạ n tốt phụn lệ tờ sẽ quét xem danh bạ sau phát ra hai cái nhắc nhở nếu như danh bạ bên trong người có người ở sử dụng phụn lệ tờ như vậy sẽ nhắc nhở ngươi có thể thêm hắn là b ạ n tốt nếu như không có như vậy phụn lệ tờ sẽ căn cứ gần đây nói chuyện điện thoại tình huống chọn tiền t ă m người tiến hành đề cử người sử dụng chỉ cần đ i ể m kích lần nữa xác nhận sau phụn lệ tờ liên tiếp sẽ phát cho danh bạ bên trong người này đến tương lai phần mềm sau khi lên mạng cũng có thể thông qua cờ cờ tiến hành gửi đi tiến một bước đề cao hiệu suất dù sao cũng đối thủ cạnh tranh đắc tội cũng không thể gọi là lấy cờ kích thước tại phụn lệ tờ phát triển sơ kỳ là rất không có khả năng bị phát hiện chuyến hot tháng 9, chương 63, phụn lệ tờ phụn lệ tờ cái thứ nhì giao diện cũng là thông tin ghi chép phía trên chỉ có một cái đơn giản nhất tăng thêm bạn mới mà phía dưới cho mình bạn tốt một lụng bất quá bất đồng là chu vũ kiệt tiến hành bộ phận ưu hóa bởi vì trước mắt còn không có quét đỏ qua dùng một cái công chúng hào loại hình nghiệp vụ cho nên tăng thêm bằng hữu này h ạ n nhất chỉ có thể lựa chọn điện thoại di động danh bạ bên trong bạn tốt hậu thế p h ả chắc là căn cứ tên họ thứ tự sắp xếp mà phụn lệ tờ thì có thể lựa chọn căn cứ gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép tới tăng thêm bạn tốt Bất kể là quốc nội vì ẫ vẫn n nước ngoài, năng năng người muốn gọi điện thoại cho bạn tốt, phần lớn người cũng sẽ theo gần đây nói chuyện điện thoại trong là là là chức cơ chí cơ cho gọi ghi thoại theo thoại thời đại thời đại, mọi đi tốt, t đây chép sẽ m rất trên xoát nhiều lúc bay lên nửa ngày, cũng không nguyện ý ở phía trên lục không lên chuyển phía lúc lục bay ý ở vậy à o bạn tên. tốt Vì v nói chuyện điện thoại trong ghi chép bài danh phía trên đại khái dẫn đầu là quan hệ tốt hơn người những người này mới là người sử dụng môn muốn tìm nói chuyện p h í ế m đối tượng cái thứ ba giao diện cũng chính là cái cuối cùng giao diện cũng chỉ là cá nhân tài khoản thiết chí hậu thế trong tin nhắn trừ danh phát hiện giao diện bên trong có hệ chặt người sử dụng trọng yếu nhất bằng hữu vọng phun lệ tờ trước mắt cũng không có nghiệp vụ này bây giờ còn không tới phát hành loại này trọng lượng cấp chức năng thời gian dựa theo danh bạ bên trong bạn tốt chu vũ kiệt tăng thêm mấy cái công ty nhân viên bạn tốt thử một chút đứng đầu cơ bản công năng nói chuyện thiếm giọng nói loại đồ chơi này trước mắt cũng không có giọng nói hoặc là video nói chuyện điện thoại liền càng không cần phải nói cho tới h ô m bao vậy càng là xã giao phần mềm vũ khí n g u y tử những chức năng khác như bản đồ trước mắt phương diện này kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành ga áo loại này bản đồ công ty bây giờ đối với chính mình định vị vẫn là là xe hơi ngành nghề phục vụ giờ phút này trò chuyện t i ê n giới trên mặt chủ yếu nhất quá mức chức năng chính là chuyển hình ảnh mặt khác chính là một ít phụ trợ chắc m é t s e n g e r như đủ loại vẻ mặt bao chờ một chút chúng ta vẻ mặt bao còn chưa đủ phong phú những thứ này trên căn bản trên thị trường đều có chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói tuyển m ộ một ít mỹ thuật phương diện nhân tài tại vẻ mặt bao một khối này chúng ta không cần vượt qua cờ cờ nhưng tối thiểu cũng có tự chúng ta đặc sắc bằng không cho dù miễn phí cũng không người dùng tại p h ú n lệ tơ nghiệp vụ bắt đầu lập hạt trước chu vũ kiệt liền thông qua chính mình trí nhớ đem một bộ phận vẻ mặt báo cho vương kiệt vương kiệt bằng vào hắn trời sinh hội họa năng lực đem những vẻ mặt này bao vẽ vào như nổi danh nhất che mặt a n t â y qua giờ khóc giờ cười hèn n ọ n mỉm cười kinh ngạc chờ vân vân vẽ ra sau đó những vẻ mặt này bao đều bị đầu điều công ty ghi danh độc quyền nhưng chu vũ kiệt cũng không có siêu cấp trí nhớ kiếp trước một ít nổi danh nhất sử dụng thường xuyên nhất vẻ mặt bao hắn có thể nhớ kỹ mà cái khác chín mươi trở lên căn vốn là không có ấn tượng gì mà hắn biết cũng là sở hữu vẻ mặt trong bọc cựu nhu nhất bao mọi người tại sao thích cờ cờ hoặc là hẹ chặt nói chuyện phiếm câu trả lời rất đơn giản bởi vì này loại nói chuyện phiếm hình thức không có thời gian hạn chế cho dù đoạn cái một hai phút cũng không c ầ n yếu đồng thời cũng có thể phòng ngừa lúng túng cảnh tượng chỉ bất quá đơn thuần chữ hán nói chuyện phiếm cũng không thể thể nghiệm một người tâm tình để để cho đối phương biết tâm tình mình vẻ mặt bao liền ứng vận m à sinh có thể nói vẻ mặt bao là xã giao phần mềm trọng yếu nhất tạo thành một trong những bộ phận nếu như không có đồ chơi này nói chuyện p h i m sẽ biến phi thường buồn chắn cái thời đại này cờ cờ bởi vì lúng đoạn địa vị rất nhiều vẻ mặt bao tất cả đều là thu lệ phí phục vụ thậm chí mở mang phe thứ ba vẻ mặt bao thị trường người sử dụng mua sau đó kẹn s è n cùng người khai phá dựa theo tỷ lệ phân chia dù hí nghiệp vụ bên kia cũng cần tuyển mộ có mỹ thuật căn cơ người ta đến lúc đó nhiều đi nữa chia hai người lâm hữu đức miệng đầy đáp ứng trước mắt thượng hải loại trừ máy tính phương diện nhân tài cái khác n g à n g h ề đó là muốn cái gì có cái đó loại trừ bình thường cùng người nói chuyện thiếm h ệ chặt cũng có liên tiếp máy vi tính chức năng cũng chính là cùng hậu thế h ệ chặt g i ố n nhau có thể phương tiện truyền hình ảnh cho máy vi tính bất quá chỉ có thể nhiều nhất chín tấm một truyền so với a p p c ó thể duy nhất truyền thống hàng trăm tấm thậm chí còn video tới nói xác thực kém hơn nhiều nhưng xã giao phần mềm chủ yếu tác dụng là xã giao trước mắt gờ cũng là bởi vì sen lẫn quá nhiều chức năng mà trở nên phi thường s ư v ụ đây cũng là hậu thế hệ chặt đang chạy lượn g lên vượt qua gờ nguyên nhân người sử dụng môn đều là thích đơn giản sản phẩm k è n sèn cũng biết cái vấn đề này nhưng gờ đã là một quái vật khổng lồ muốn quay đầu cũng không dễ dàng vì vậy k è n sèn nội bộ ấp chứng ba khoản đặc biệt nhằm vào điện thoại di động đem phần mềm cùng gờ kinh doanh phương hướng hoàn toàn bất đồng cuối cùng thị trường lựa chọn mẹ chặt chu vũ kiệt chính là muốn nắm cơ hội này. đẩy ra cùng cờ cờ hoàn toàn phương hướng bất đồng sản phẩm chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tại xã giao lĩnh vực đi ra chính mình đạo đường tương đối mà nói chu vũ kiệt không sợ cờ cờ ngược lại lo lắng hơn hệ chặt sang năm đầu năm hệ chặt một không thì sẽ chính thức thượng tuyến phụn lệ tờ cho dù hiện tại phát hành cũng không có cái gì quá lớn thời gian ưu thế trung quy phụn lệ tờ có thể làm hệ chặt cũng có thể làm càng trọng yếu là hệ chặt có thể theo cờ cờ bên kia dẫn lưu thậm chí dẫn nhập cờ cờ bạn tốt liên tại mẹ chặt sinh ra tiền kỳ hắn chỉ là kẹn xẻn một cái thông thường nhất nghiệp vụ thậm chí bởi vì phát triển quá nhanh còn thu được cờ cờ bộ môn gò bó đây cũng là chu vũ kiệt cuối cùng thời gian nếu như h ẹ chặt tại ngay từ đầu liền bị tèn sèn chỗ coi trọng trực tiếp đại phúc độ i chống đỡ như vậy p h ụ n lệ tờ phát triển sẽ thay đổi thêm khó khăn bất quá chu vũ kiệt cũng, cũng không thèm để ý đối với xã giao một khối này hắn cũng không có gì quá lớn gia tâm chỉ cần có thể bằng vào tiền phát ưu thế thu được tiền kỳ một ít lưu lượng lại dùng tới phát triển cái khác n h i ệ m vụ cũng đã tính thành công cho tới đánh bại tèn sèn kia là không có khả năng mà bởi vì theo đuổi đơn giản p h ụ n lệ tờ chức năng cũng không nhiều đặc biệt là làm một khoản sản phẩm mới Nhất định dẫn, phủn phải hấp thể hội khởi, Chu cho Kiệt đầy đủ sức hấp dẫn, mới có sức có có cơ cuộc mà、Chu、Vũ loại ệ tở thứ nhất sở trường, chính là có thể bất chính cứ n sở có lúc là à bất bầy một trò cứ cái chuyện. nơi đâu xây l o chức năng này tại hậu thế h ẹ chặt lên rất thường gặp nhưng ở năm 2010, n g ư ờ i nghĩ tại cờ cờ lên xây bảy là muốn giao tiền một ít thời gian trưởng lão số có lẽ có thể miễn phí xây nhưng cũng chỉ có thể là nhóm nhỏ nhóm lớn nhất định phải cao cấp vip hội viên hoặc là trực tiếp mua mà mỗi một bảy mỗi tháng còn phải trả tiền loại này tại hai mươi niên đại nhìn như người điên buôn bán cử động ở trước mắt cũng rất bình thường bởi vì hoàn toàn lũng đoạn duyên cớ kèn sèn chỉ cung cấp cơ bản nhất miễn phí nói chuyện phiếm phục vụ mà đặc thù phục vụ cũng phải trả tiền lũng đoạn bên dưới mọi người thói quen loại mô thức này cũng căn bản không có lựa chọn khác mà tiến vào di động internet thời đại sau đó bất kể là g g g giúp hoặc là tương lai nói m g o h i t á t cũng sẽ đối với phần nhỏ đoàn thể cung cấp phục vụ miễn phí không phải là bởi vì lũng đoạn người tâm biến được rồi mà là bởi vì từng tại pc thời đại xưng bá internet g g g bạn tốt quan hệ liên đang di động internet thời đại bị mặt khắc một cái quan hệ liên chỗ khiêu chiến đó chính là mỗi người trong điện thoại di động danh đ ạ n Nếu như điện thoại di động thông minh thông dụng Tèn tiếp sau thoại đó, di ụ chương duy trì trước t ủ đoạn, n h vậy c h mấy chốc sáu có người lợi dụng lợi điện thoại di động danh a n thành hệ, được mươi bốn thủ thế chờ đợi hậu thế h ẹ chặt bầy cùng cờ cờ giúp khác biệt lớn nhất ở chỗ hai nơi một là tùy thời có thể tùy chỗ dễ dàng xây bầy một cái khác chính là bất kỳ bầy bạn bè cũng có thể tùy ý kéo người vào bầy hai chức năng này tại trên mạng bình luận nhưng thật ra là bình luận không đồng nhất nhưng m ẹ chặt vẫn là như vậy làm nguyên nhân căn bản nhất chính là cùng cờ cờ tiến hành khác thường xử lý đi là cùng cờ cờ phương hướng không giống nhau đường đi để cho bất đồng người đều tại sử dụng kẹn s ẹ n chính mình dưới cờ xã giao phần mềm phun lẹ tờ phát triển ý nghĩ cũng là như vậy chu vũ kiệt không cần cân nhắc người sử dụng có phải hay không thích loại chức năng này bởi vì thích cũng sẽ đi dùng cờ cờ chỉ có một chút không thích cờ cờ cái loại này kinh doanh hình thức mới là phun lẹ tờ mới bắt đầu khả năng lôi kéo người sử dụng đầu điều công ty mấy vị thợ vẫn còn dùng phun lẹ tờ bầy nói chuyện thiếm bọn họ cùng bình thường đại học nữ sinh túc xá giống nhau sáu người gây dựng bảy tám cái bầy lẫn nhau không ngừng phát ra tin tức để tới chắc thí năng lực cái ổn định tính cũng không xê xích gì nhiều cơ bản công năng đều thỏa mãn ta yêu cầu rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói chỉ cần bảo đảm phần mềm cùng máy chủ ổn định tính là được rồi những phương diện khác chức năng có thể từ từ lại thêm đi vào trước mắt xã giao phần mềm chính là đơn giản như vậy hơn nữa chu vũ kiệt yêu cầu chính là đơn giản tận lực hướng hậu thế hệ chăn học tập cho tới một ít vũ khí nguyên tử cấp bậc chức năng đương nhiên phải nhắm ngay thời cơ đẩy nữa ra như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất lâm hữu đức nói chu tổng có một cái vấn đề và nghiệp vụ chúng ta có làm hay không không làm tự tìm đường chết sự tình chúng ta không làm chim đầu đàn ít nhất phải chờ đến có kích thức nhất định lại nói chu vũ kiệt không chút do dự phủ lĩnh đạo Vâng, trên o o à là n danh vớt v sở e c chính giọng thực tế tại năm hai nghìn là năm trái phải nước ngoài cũng đã xuất hiện một loại kỹ thuật mới tức lợi dụng máy vi tính có thể trực tiếp miễn phí hướng điện thoại di động người sử dụng nói chuyện điện thoại hạng kỹ thuật này cũng nhanh chạy hướng rồi quốc nội nhưng còn chưa phát triển liền trực tiếp bóc chết cơ cho dù dựa lưng vào kèn sen loại này đỉnh cấp c ử đầu cũng chỉ có thể thử nghiệm thuật ngữ thanh em nhắn lại chút nào không dám vượt qua danh giới một bước đến m ư ơ i ba năm Hệ cho đến một mươi bốn năm sau đó miễn phí đại triều thế không thể đỡ cộng thêm mọi người đối với nói chuyện điện thoại nhu cầu hạ xuống vận doanh thương môn cũng phát hiện bốn dê lưu lượng bên trong to lớn lợi nhuận không gian này mới dùng miễn phí nói chuyện phiếm trở thành thực tế chu vũ kiệt nói tiếp chúng ta kích thước nhỏ mở ra vật nghiệp vụ có lẽ sẽ không bị phát hiện nhưng tương lai bị phát hiện ngươi thì nhất định phải dừng lại nghiệp vụ này lớn thông tin loại đồ chơi này thật ra chính là một cái cảm giác mới mẻ không không tay trái tay phải cơ mới vừa bắt đầu thông dụng thời điểm rất đa tình lữ điện thoại thời gian căn bản cũng không đủ dùng tới mười mấy năm sau điện tín công ty dốc sức đưa nói chuyện điện thoại thời gian cũng là bởi vì không người thời gian dài gọi điện thoại cứu kỳ nguyên nhân căn bản hay là bởi vì mảnh vỡ hóa nói chuyện p h í m mới là chủ lưu thị trường trừ phi thật có việc gấp hoặc là tình nhân ở giữa mới vừa tiến vào yêu cháy bỏng giai đoạn bằng không tin tức nói chuyện p h í m cùng giọng nói nói chuyện p h í m càng thích hợp phần lớn người vì vậy đừng xem trước mắt phần lớn dân trên mạng mỗi ngày kêu muốn bung ra giọng nói nói chuyện điện thoại chức năng nhưng mười bốn năm sau đó thật làm được ngược lại sử dụng người cũng không hề tưởng tượng nhiều không chiếm được mới là tốt nhất lấy được cũng liền chuyện kia rồi một điểm này tại bất lù nờ lĩnh vực gì đều thông dụng chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi hôm nay đầu điều chuẩn bị thế nào lâm hữu đức nói cơ cấu đã xây dựng được rồi chỉ bất quá hôm nay đầu điều chủ yếu nòng cốt chính là trí chí năng đề cử bộ này hệ thống ứng dụng chỉ có chờ đến thời mở thị trường sau đó tài năng tiến hành số liệu phương diện ưu hóa trước mắt chúng ta phần mềm logic chính là n h ì n c h ằ m c h ằ m b ã i đủ tèn s è n t i n tức v â n vong dịch những thứ này chủ lưu bình đài nhiệt lục o á t mỗi ngày tiến hành bộ lấy lại đề cử cho người sử dụng sau đó chính là căn cứ người sử dụng có hay không điểm kích cùng với quan sát thời gian tới xác định người sử dụng sở thích lại tiến hành tiến một bước tương tự tin tức đề cử từng bước hoàn thiện chúng ta cách tính có thể hôm nay đầu điều sơ kỳ không cần phải cân nhắc quảng cáo lợi nhuận ta hy vọng tại đứng đầu trong thời gian ngắn để cho chúng ta người sử dụng bắt đầu trầm mê ở chúng ta đủ loại tin tức đề cử chu vũ kiệt trịnh trọng nói ta yêu cầu là người sử dụng thời gian trong lịch sử hôm nay đầu điều tại trong vòng ba tháng đặt người sử dụng lượng liền vượt qua một vạn đây đối với trước mắt mà nói rất không có khả năng bởi vì điện thoại di động thông minh thị trường lớn nhỏ không đều dạng Ban chính mình hẳn là so với đương thời hôm nay đầu điều cường lưu lượng một khối này ạ bảo cũng có thể cấp cho nhất định giúp rút, rút nhưng k i ế p trước t r ư ơ n g một dân nhưng là một vị siêu cấp cường nhân bốn lần gây dựng sự nghiệp đều thành công bộ hiện rời sân cuối cùng sáng lập hôm nay đầu điều lấy tám mươi sau gây dựng sự nghiệp người thân phận thời gian mấy năm sáng lập một nhà có khả năng cùng tẹn sẻn ạ ly bậy b ạ đem chống lại internet từ đầu loại này đối với thị trường bén nghệ năng lực cảm ứ n g cùng quản lý thi hành lực là chu vũ kiệt hiện nay đang thiếu sót hậu thế hôm nay đầu điều nguyện sống phá một trăm triệu thời điểm trung bình từng cái người sử dụng thời gian sử dụng là mỗi ngày bảy mươi phút mấy con số này phi thường k i n h khủng cái khác môn hộ i trang web có thể có mấy con số này một nửa cũng đã rất tốt mà này cũng gián tiếp nói rõ b i ế t đ ả tạ trí năng đề cử có thể bắt lại một người tâm để cho dân trên mạng trầm mê ở hắn sở thích nội dung thiên đường mà thứ tốt tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người thêm vào cho nên hôm nay đầu điều trong thời gian rất ngắn t ự là điện thoại di động đem môn hộ i trang web v ư ơ n g giả chú tổng n g ư ơ i yên tâm ba tháng đầu ta sẽ không chuẩn bị tiếp nhận ở đầu quảng cáo lâm h ữ đức cười nói trong chương mục tồn tại hơn mười triệu usd là đầu điều công ty lớn nhất sức lực bằng không một nhà ban đầu thành lập công ty nếu như không có thể nhanh chóng được đến phong đầu tư k i m cũng rất dễ dàng đối mặt là lựa chọn người sử dụng số lượng hay là vấn đề tiền bạc mà loại thời điểm này phong đầu càng sẽ nhân cơ hội ép giá trung q uy có khả năng giống như tôn chính nghĩa hồng sam tư bản như vậy thật lòng người đầu tư vẫn là vô cùng thiếu được vậy trước tiên như vậy đi bảo đảm công ty sản phẩm ổn định tính là được phương hướng cứ dựa theo cái này phát triển chu vũ kiệt gật đầu nói đột nhiên trên điện thoại di động gờ, gờ vang lên chu vũ kiệt mở ra xem là dung thăng sự vụ sở tiểu luật sư trầm tiến h phát tới m ộ t câu chu tổng cần phải đi trồng xe sao chuyến hot tháng chín chương sáu mươi lăm mua xe nhớ mua xe a chu vũ kiệt đột nhiên nghĩ tới mình tới hiện tại còn không có một chiếc thuộc về mình xe mặc dù nói thượng hải loại địa phương này bởi vì xe quá nhiều đạo kinh thường bị chặn lại rất nhiều lúc tiện tay chiêu một chiếc xe taxi thời điểm xe buýt cũng là lựa chọn tốt chính là quá trễ mãi thời gian rồi mặc dù chính hắn không quan tâm nhưng bất kể nói thế nào bên người có chiếc ổn định xe Nghị thông xe mình thời điểm liền mở xe mình cũng thời xe xe điểm mở suy ẽ rất t h ậ n tiện nhiều. Mà theo công theo t Mà góc độ tới nghĩ ó có i chiếc xe, tại một một ít xe, n i diện nhiên điểm.、Hắn、người người dưới lái ệ p hợp phương phía vụ về hơn Hắn không không h sợ tác tự một dám cũng có cũng bản này nếu là không có xe, sợ rằng n g sẽ sau người phía dưới cũng không dám lái xe. Suy lao là xe, xe. một chút công ty nghiệp vụ xuống tuần lễ thì sẽ tiến vào vô cùng trọng yếu giai đoạn mấy ngày nay vừa v ẫ n có rảnh rỗi đi xem một chút xe ngược lại cũng không phải vấn đề vì vậy trả lời minh thiên thứ bảy ngươi có r ả n h chưa trâm tiến trả lời có a chúng ta hai ngày nghỉ hai ngày đều d ảnh chu vũ kiệt trả lời ok nhà ngươi tại kia Minh t h i ê n t a đ i t r ư ớ c bên kiệt a h i p r ầ m t h ế n t r ả l ờ i ý gỡ khu văn hóa gia viên chu vũ kiệt nói tốt kia ngày mai gặp Trầm Tiến, mai ngày gặp. chu tổng ngươi thật giống như rất vui vẻ lâm hữu đức thấy lao bản cười có chút quỷ dị thuận miệng hỏi khoảng thời gian này tới nay hắn đã biết được lao bản tính cách tương đối hiền lành kia một loại đối với loại này lao bản vô cùng nghiêm túc ngược lại không tốt chu vũ kiệt cười một tiếng nói không có gì lập tức có xe có thể mở ra ngày thứ hai làm chu vũ kiệt chạy tới văn hóa gia viên thời điểm chồng tiến cũng sớm đã tại cửa tiểu khu chờ đợi hôm nay nàng mặc lấy một bộ màu nhạt phân quần trên đầu còn mang theo một cái khả ái tiểu ngưu t ử mũ lộ ra hết sức trẻ tuổi mặc dù nàng bản thân khả năng cũng mới mười tám tuổi không sáu mươi tháng dáng vẻ chu vũ kiệt cười nói người hôm nay thật là xinh đẹp không đi làm diễn viên đáng tiếc diễn viên có cái gì tốt đều là trang điểm đi ra mà thôi chân chính đ ổ trang sức trang nhã không thấy được so với người bình thường mạnh bao nhiêu c h â m tiến h cười nói điều này cũng đúng chu vũ kiệt gật đầu một cái minh tinh sao đều là một đám tiểu hài tử t h í c h nhiều chân chính tiến vào xã hội sau còn có người nào hứng thú hâm mộ min tinh n bất quá quét hoàn cảnh chung quanh l ư ớ mắt chu vũ kiệt liền phát hiện cái tiểu khu này rất quen thuộc nhớ lại một lát sau mới nói với trầm tiến nơi này là quay trụ tình yêu nhà trọ địa phương trầm tiến cười nói đúng vậy có phải rất ngạc nhiên hay không à bây giờ chỗ này đều nhanh trở thành du lịch thắng cảnh rồi chu vũ kiệt hiếu kỳ hỏi đám kia diễn viên các ngươi có thể bình thường nhìn đến trầm tiến nói không thấy được thật ra cái tiểu khu này chỉ là lấy cảnh địa phương quay trụ căn phòng quay rượu cùng một ít ngoại cảnh đều không ở nơi này chỉ có tình cờ trong kịch tv yêu cầu xuất hiện tiểu khu thời điểm tình yêu nhà trọ đoàn kịch mới có thể tới nơi này、Hả? bất quá cái tiểu khu này hoàn cảnh thật không tệ chu vũ kiệt nhìn bên trong mấy lần lục hóa diện tích lớn lâu khoảng thời gian đại nói rõ cái tiểu khu này dung tích dẫn đầu rất thấp cái này ở thượng hải loại này thổ địa chân quý thành thị loại này tiểu khu nhưng là phi thường ít thấy p h ò n g trường tình yêu nhà trọ đoàn kịch nhìn chúng nơi này cũng có nguyên nhân t r â m thiến nói đúng vậy tiểu khu là không tệ chính là giá cả quá mắc giá phòng đã ba hơn vạn rồi hiện tại liền nghị cũng không dám nghĩ rồi đây coi là cái gì tiếp qua vài năm tốt như vậy vị trí nửa phút cho ngươi lên tới mười mấy hai trăm mấy chục ngàn một mét chu vũ kiệt trong lòng một trận n ổ nước bọn hỏi ngươi n g h ĩ tại thượng hải mua nhà t r â m tiến cười một tiếng nói ta mới vừa xin việc đến sự vụ s ở thời điểm vốn tưởng rằng tại thượng hải lớn nhất luật chỗ một trong làm việc vẫn là có thể tại thượng hải cắm dễ nhưng là ở trong xã hội đợi sau nửa năm mới biết đây quả thực là đang nằm mơ ta thượng cấp là một gã đã tại thượng hải làm mười lăm năm luật sư nhưng cũng chỉ là mua một bộ tám mươi thước vương nhà nhỏ phòng vay còn ép hắn thiếu chút nữa không t h ở nổi đây là hắn mua sớm bằng không m u ố n còn phòng vay cơ hội cũng không có thượng hải nhà ở thật ra rất nhiều đều là ngươi lúc sinh ra đợi sau có vậy chính là có nếu là không có mà nói đợi này cũng chính là không có thật ra ngươi thượng cấp nếu như không lựa chọn đợi tại thượng hải thời gian có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều chú vũ kiệt cười nói thành phố lớn tiền lương mặc dù cao nhưng nếu như muốn định cư mà nói liền không có bất kỳ ưu thế giá phòng giống vậy cao vượt quá bình thường có nhất định năng lực người thật ra nghĩ thoáng một chút đi thượng hải phụ cận một ít tuyến hai thành thị thật ra gặp q u a thoải mái hơn có lẽ vậy chỉ là không cam lòng cứ như vậy rời đi t r ấ m thiến lắc đầu cười một tiếng tòa thành thị này là vô số người mang lòng mộng tưởng địa phương dù là rất nhiều thu vào bình thường phục vụ viên biết rõ vĩnh viễn không có khả năng đợi tại thượng hải nhưng còn không chịu rời đi càng không cần phải nói bọn họ những thứ này tự nhận là tồn tại tốt đẹp tiền đồ chức chàng nhân viên xe taxi tới chu vũ kiệt thấy được một chiếc màu vàng xe taxi vội vàng với tay trước mắt thượng hải xe taxi số lượng nghe nói đã vượt qua rồi năm vạn nhưng đối với tòa này cửa vào tổng số vượt qua hai mươi triệu siêu cấp thành thị tới nói lại lộ ra rất không đủ dùng vong ước xe không thông dụng thượng hải loại này thành phố lớn rất khó gọi tới xe ngồi lên xe taxi chu vũ kiệt hỏi đầu tiên đi đến chỗ nào cái bốn n t tiệm t c đi trầm tiến nói thượng hải xe hơi tiêu thụ môn rất có tư chất sẽ không cho là chu vũ kiệt cùng chầm tiến thoạt nhìn trẻ tuổi liền không xem ra gì toàn bộ đường này hai người chạy mấy nhà đại l y xe mỗi một nhà tiêu thụ đều là rất khách khí giới thiệu còn để lại danh thiếp bỏ thêm phương thức liên lạc đi đi ăn cơm đi ta mời khách buổi chiều chúng ta đi một bên khác bắt chờ cùng chạy băng băng đều tại nơi đó chầm tiến hài lòng nói mời khách thì không cần cả ngày hôm nay ngươi có thể bị ta bao chu vũ kiệt cười nói ngươi không mệt mọi sao chạy nhiều như vậy đường đây coi là gì đó ạ ta nhưng là bình thường đi dạo phố chầm tiến cười nói xe này có thể được thật tốt chọn mặc dù không h n ấ t định sẽ mở cả đời, nhưng cũng là muốn mở tốt nhiều năm. Chú sẽ mở mở cả Kiệt gật là tốt Vũ đ ầ u n ó i chỉ cần là xe thiến ố t t í n năng tốt thư thích độ cao, độ mở v à năm là khẳng định, nhưng mà, mua thêm mấy là h c i c c đổi lại mở ũ g k h ô nói g cũng là là, vấn đề chứ. Đây chứ. c t ề n là được. t r â một Thiến nói, m chiếc xe cũng chỉ yêu cầu một cái nhà để xe chỉ cần nhà để xe mua n ổ i mua thêm mấy chiếc xe đổi lại mở cũng không là vấn đề bình thường thành phố nhỏ xe so với nhà để xe quý nhưng thượng hải loại địa phương này nhà để xe có thể so với xe đắt hơn rồi bất quá cũng có ngoại lệ đó chính là cái này xe phi thường cao cấp đi thôi buổi trưa bên kia có cái thịt bò bít tết tiệm chúng ta ăn thịt bò bít tết đi chu vũ kiệt chỉ chỉ đường xe chạy đối diện một gian tây bộ thịt bò bít tết hỏi thịt bò bít tết người thích ăn sao t r ầ m tiến gật đầu nói đương nhiên ta h c ta cũng đã lâu chưa ăn thịt bò bít tết rồi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương sáu mươi sáu cuối cùng lái xe rồi tây bộ thịt bò bít tết cơm nước rất không tồi á p p l cùng một chút ít thức ăn bình thường miễn phí tương đương với nửa phần tiệm đứng tại loại này tháng mười một bên trong thời gian cũng có thể ăn đến mới mẹ tây qua một bữa cơm no sau đó hai người tới rồi chạy băng băng bốn nét tiệm tiên h sinh muốn mua xe sao hai người mới vừa tiến vào bốn nét tiệm một tên trẻ tuổi nữ tiêu thụ viên đi tới cười hỏi làm sao ngươi biết là ta muốn mua xe chu vũ kiệt cười hỏi nữ tiêu thụ viên mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói bởi vì ánh mắt tiên sinh là ngươi ánh mắt nói cho ta biết ta đây ánh mắt hiện tại nói cho ngươi biết gì đó chu vũ kiệt thu hồi muốn mua xe tâm tư hỏi nữ tiêu thụ viên nói tiên sinh ngươi bây giờ muốn thử xe được rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói tùy tiện giới thiệu một chút đi nhị vị họ gì nữ tiêu thụ viên hỏi chu vũ kiệt nói ta họ chu nàng họ trầm được ta đây đến cho chu tiên sinh cùng trầm tiểu thư giới thiệu một chút ta họ nô hai vị gọi ta tiểu nô là tốt rồi nữ tiêu thụ viên nói chu tiên sinh muốn cái gì dạng xe xe con vẫn là s u v quốc sản vẫn là n h ậ c k u hoặc là không có nhìn chúng tiểu xe chu vũ kiệt không có trả lời tại toàn bộ trong tiệm đại khái đi d ạ o một chút vốn é cửa hàng tích cũng không lớn tiểu xe cũng liền mười mấy loại bất quá chu vũ kiệt hay là ở mỗi chiếc xe trước mặt đại khái nhìn một chút trên bảng hiệu tham số cùng giá cả phạm i nữ tiêu thụ viên nhìn chúng chu vũ kiệt cử động ánh mắt không khỏi sáng lên coi như kinh nghiệm phong phú xe hơi tiêu thụ viên bọn họ rất nhiều tình huống hạ nhất mắt là có thể nhìn ra một người có muốn hay không mua xe có không có năng lực mua xe trước mắt chu vũ kiệt tại mỗi chiếc xe hơi trước mặt đợi qua theo mặt mũi vẻ mặt đến xem hiển nhiên không quan tâm giá cả quan tâm hơn hẳn là xe tính năng đối với loại này người vấn đề không phải giá cả mà là như thế để cho bọn họ biết rõ chính mình nơi này xe mới là tốt nhất qua một lúc lâu nữ tiêu thụ viên tổng kết chu vũ kiệt cử động hiển nhiên thiếu niên này càng thích xe con bởi vì hắn ngừng ở xe con trước mặt thời gian dài hơn này ngược lại có chút ra ngoài nàng d ự liệu phần lớn nam nhân đều là ưa thích tuv bởi vì đại là tất cả nam nhân trẻ tuổi thích nhất chiếc này đi có thể thử xe sao chu vũ kiệt lựa chọn một chiếc cấp độ e xe con không tính quá cao ngăn nhưng đối phó về buôn bán hoạt động đổ cũng đủ rồi nơi này là thượng hải mua một một sáu bài lượng xe cũng sẽ không chế mãi ngươi cả xe đương nhiên có thể bất quá tiên sinh dựa theo chúng ta bốn é tiệm quy định ngài cần phải nắm giữ một năm chợ lên điều khiển kinh nghiệm mới có thể thử giá có thể hay không đem bằng lái cho ta xác nhận một chút nữ tiêu thụ viên cười nói một năm trở lên chu vũ kiệt nhữ mày một cái hắn cầm đến bằng lái bao nhiêu nguyệt m à t h ô i mặc dù lái xe kinh nghiệm khẳng định phong phú nhưng bằng lái thời gian có thể không thuyết phục được người khác quay đầu nhìn liếc mắt t r ầ m tiến t r ầ m tiến gật đầu một cái biết chu vũ kiệt ý tứ nói nếu không ta tới đi ta bằng lái có một năm trở lên được ngươi tới mở đi chu vũ kiệt gật đầu một cái t r ầ m tiến thuần t h ụ bất lửa đội chặn khỏi bước xe mẹ xe đét tại trong tay nàng tựa hồ không có chút nào khó chịu điều khiển cảm giác thế nào chu vũ kiệt cười hỏi xe này so với ta công ty xe lớn hơn có chút không có thói quen sau đó chính là ngăn vị không giống nhau cái khác cũng không có gì động lực muốn mạnh hơn một chút nhưng ở thượng hải trên căn bản cũng vô dụng Trầm g tiến sau khi trả lời cười một tiếng lại hỏi người thích xe lớn sao chu vũ kiệt nhìn một chút phía trước phong cảnh cười nói bình thường nam nhân trẻ tuổi đều thích xe lớn năm mươi tám vạn là cấp độ e cao phối giá cả chu vũ kiệt hào sảng ký xuống hợp đồng thanh toán hai vạn khối tiền tiền đặt cọc bốn ép tiệm không có tốn u kho phải đợi một tuần lễ sau đó mới nhắc tới xe chu chầm hai người đánh về đến văn hóa gia viên chồng tiến cười nói nếu không đi tới uống miếng nước chứ chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vừa và khát t r ầ m tiến chỗ ở tầng lầu là tầng hai mươi ba diện tích nhỏ một chút một phòng ngủ một phòng khách nhà trọ nhà hình ước ba mươi thước vông đứng ở chỗ này liếc mắt có thể nhìn tới vô số gần phân nửa y u và khu chu tổng uống nước t r ầ m tiến đi tới nhận lấy một ly trà chu vũ kiệt đem ly trà đặt ở trên ban công tại t r ầ m tiến n g ẩ n ra trong vài giây nhanh chóng ôm lấy nàng nói nếu không ngươi đ ư ớ ta như thế nào đây này chu tổng không tốt lắm đâu châm tiến có một ít phản kháng thuận tay đóng lại bên cạnh rèm cửa sổ cái này rất tốt chu vũ kiệt t ăn ý kéo theo phía bên mình d è m cửa sổ nửa giờ sau hai người nằm ở trên giường c h ầ m tiến h đầu nằm ở chu vũ kiệt trong ngực lấy tay tại hắn ngực vạch lên cái vòng tròn đột nhiên nói ta lớn hơn ngươi mấy tuổi ngươi nói chúng ta như vậy quan hệ ta như vậy không tính là trâu già gầm cỏ non chu vũ kiệt lắc đầu nói cái từ này không được hẳn là lao hưng ăn con gà con mới đúng con gà con c h ầ m tiến h nghĩ tới điều gì cười nói tại sao nói như thế chính mình a ngươi thích lao hưng đúng vậy chu vũ kiệt gật đầu một cái tại sao chấm tiến mới vừa hỏi xong rất nhanh lại tự hỏi tự trả lời là l à bởi vì chương n g đại biểu tự do, lực l ư hùng bánh sáu không phải là. Vũ Kiệt dừng phải mươi ộ t chút, h nói, bởi vì Lào n g nước u đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, sao、no, c bảy ta chính là nhà tư bản người tuổi trẻ là xã hội đồng lương nhưng cũng là đứng đầu l ư ỡ i có thể ở nằm làm việc tuyệt sẽ không ngồi dậy có thể ngồi dậy ngồi sự t ì n h cũng sẽ không đứng lên điểm tâm là không có khả năng ăn đ ờ i này cũng không khả năng ăn điểm tâm năm nay là người bình thường lúc còn trẻ ý tưởng hai cái nằm ở trên giường một cái quét lấy tin tức một cái nhìn cung đấu kịch t r ấ m thiến nhìn cung đấu kịch t i ể u kêu là cung tâm kế không không mười năm hồng kông phim truyền hình còn không có hoàn toàn xa suốt hàng năm vẫn có thể sinh ra một ít có thể nhìn tính cực cao phim truyền hình bộ này cung tâm kế hai năm qua bước lửa dối tinh dối mù đứng sau năm năm trước phát hình cung đấu kịch thủy tổ c ả n h vàng muốn nhiệt ở giữa dung mà nói cung đấu kịch s á t thực thuộc về quy cao loại hình phim truyền hình thoạt nhìn rất cho sức đối với nữ tính người xem đại nhập cảm cực mạnh đến mười năm sau quốc nội cũng bắt đầu lưu hành như cung cùng, cùng từng bước kinh tâm để tài cố sự nội dung đều rất không tệ chỉ bất quá để cho chu vũ kiệt không chịu nổi chính là chỗ này nên đ ạ i cung đấu kịch tại sao không thể chọn đường t ố n g minh đây quá khó chịu bất quá đối với ngực lớn nhưng không có đầu vóc trầm thiến tới nói cũng đều không khác nhau gì cả tiến vào h i ề n giả thời gian chu vũ kiệt thì quét lấy nội chắc bản hôm nay đầu điều trước mắt bằng vào nhanh chóng vỗ lấy tin tức trong nước nhiệt lục x o á t đặc thù chu vũ kiệt có thể nhìn đến đều là trọng lượng cấp tin tức hơn nữa cùng loại hình không ngừng đề cử khiến hắn rất nhanh thì bắt đầu ở đại lượng xem khoa kỹ phương diện tin tức ngươi đang nhìn cái gì đây một tập phim truyền hình nhìn xong trầm thiến đem đầu dối tới nói tin tức đúng đây là chúng ta công ty sản phẩm mới là một cái tin tức phần mềm lập tức phải đẩy ra hiện tại thuộc về nội chắc giai đoạn ngươi có thể hạ nhất khoản thử một chút chu vũ kiệt đem liên tiếp phát cho trầm tiến trước mắt loại trừ nội bộ công ty nhân viên không ít thượng hải đại học sinh viên cũng đã cái này phần mềm coi như công ty tiểu quy mô làm thử đoàn thể hôm nay đầu đ i ề u theo internet lên v ụ lấy nhiệt lục x o á t rất đơn giản nhưng như thế thực hành tốt nhất để cử hiệu quả còn cần lâu dài s ở trước mắt sách lược là đối với người mới tiến hành đại lượng ngẫu nhiên tin tức đầy đưa khảo sát t ì m người sử dụng thích nội dung mà nhóm đầu tiên người sử dụng thật là trọng yếu chu vũ kiệt không muốn mạo hiểm trực tiếp đem áp phát hành bởi vì như vậy một khi xảy ra vấn đề sẽ tổn thất này nhóm đầu tiên người sử dụng cho nên tại chính thức phát hành trước cũng cần nhất định khảo sát phòng ngừa đề cử c h ì n h tự xảy ra vấn đề chấm thiến rất nhanh thì được r ồ i phần mềm điểm đi vào vừa nhìn tin tức loại hình rất nhiều đây là đối với một tên mới người sử dụng ngẫu nhiên đề cử đủ loại loại hình đều có mà mỗi tên người sử dụng hôm nay đầu điều cũng sẽ trực tiếp gửi đi ghi danh tình cầu chỉ cần người sử dụng điểm kích đồng ý mềm như vậy cái sẽ tự đọc đến số điện thoại di động đợi điện tín công ty gửi đi nghiệm chứng mã sau chuyển vào sau liền thành công t r ầ m tiến h không có lựa chọn ghi danh mà là đi xuống quét qua quét thấy được một phần thảo luận giá phòng tin tức lập tức điểm đi vào mà ở nàng còn không biết trong nháy mắt hôm nay đầu điều máy chủ đã đối với nàng tiến hành xử lý thông tin mặc dù t r ầ m tiến h không có ghi danh nhưng mỗi một điện thoại di động up đi là cố định hôm nay đầu điều máy chủ phong tỏa sau liền e m yêu thích quan tâm giá phòng ký hiệu g á n tại cái này i up đi lên sau đó làm t r ầ m tiến đọc xong bản này tin tức sau máy chủ sẽ đề cử cái khác rất nhiều người chú ý có liên quan giá phòng phương diện tin tức bất quá cũng sẽ không chỉ đề cử này một loại cái khác giải trí điểm nóng tin tức chính trị xe hơi tài tinh chờ tin tức đây là vì hoàn toàn giải người sử dụng yêu thích phân biệt người sử dụng yêu thích còn có những phương pháp khác như đề cử một ít loại hình tin tức nhưng bị người sử dụng nhanh chóng hoa xuống như vậy cũng sẽ bị đi xuống nếu như loại này số lần lặp lại xuất hiện như vậy loại này tin tức đề cử số lần sẽ hạ xuống được biết người sử dụng đại khái sở thích sau Máy chủ l ê những m ệ n lệnh thứ này đều là bít i đạ tạ để cử cơ bản logic bất quá trên thực tế muốn thực hiện tinh chuẩn đề cử liền muốn phức tạp nhiều cùng loại tin tức có nhiều có ít nhân tính cách sẽ thời khắc biến hóa người sử dụng mỗi ngày chuyện phát sinh cũng sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm tính người sử dụng một ngày nào đó nhận được từ bên ngoài đến nhân tố ảnh hưởng người sử dụng thời gian nhân tố chờ một chút vấn đề cái này thì yêu cầu tại kích thước lên tạo thành đủ hiệu ứng lại căn cứ số liệu không ngừng l ư u hóa nhìn trầm thiến đang không ngừng quét lấy phòng ở tin tức chu vũ kiệt hỏi người nghĩ đổi phòng tử đúng có ý nghĩ này căn phòng này quá mắc một tháng muốn hơn ba nghìn ta có chút không chịu nổi trầm thiến nói ba trăm không nguyên một tháng tiền lương bao nhiêu chu vũ kiệt kinh ngạc hỏi năm nay thượng hải trung bình tiền lương cũng mới hai nghìn ra mặt tuy nói luật sư cái nghề này tương đối cao lớn lên thuộc về thành phần trí thức bên trong kim lĩnh nhưng trầm tiến h trung quy cũng mới cương tốt nghiệp một năm thu vào không có khả năng cao như vậy hơn nữa theo h ắ n biết luật sư ngành nghề mới bắt đầu nhập môn thời điểm thu vào đều rất thấp chỉ có nhận được vụ án mới có thể thời gian cực khổ đã qua không sai biệt lắm mười ngàn đi trầm tiến h cười nói chúng ta sự vụ sở cùng bình thường sự vụ sở không giống nhau phúc lợi đãi ngộ đều so với bình thường còn mạnh hơn nhiều hơn nữa đối với người mới cũng tốt vô cùng chỉ bất quá bất kể là muốn đi vào vẫn là muốn lưu lại đều phi thường khó khăn ta muốn không phải tốt nghiệp trường học khá một chút chỉ sợ cũng không vào được dung thăng ngược lại cũng thực không t ồ i chu vũ kiệt gật đầu nói thật ra muốn đạt được ưu tú nhân viên vốn là phải hào phóng một điểm điều kiện càng tốt chọn lọc tự nhiên tính càng nhiều ngươi có thể lưu lại đã coi như là không tệ ngươi cái nào trường học tốt nghiệp Giao đại.、Chầm、thiên nói, đại Trầm có gì hữu dụng đâu t r â m tiến để điện thoại di động xuống nói lúc trước ở trường học thời điểm còn mơ ước mình có thể sự nghiệp thành công cắm dễ thượng hải nhưng là sau khi tốt nghiệp mới biết muốn mua cái nhà ở quả thực so với lên trời còn khó hơn ngươi nói này giá phòng tại sao mắc như vậy đây giá phòng a chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nói như thế nào đây ngươi nói nếu như giá phòng quá tiện nghi rồi ai còn sẽ lên ban đây ngươi ý tứ là t r â m tiến rất thông minh rất nhanh liền hiểu trong đó ý tứ chu vũ kiệt nhún nhún bay nói đúng vậy như vậy nhà tư bản tài năng bóc lột phần lớn người a t r ầ m tiến nói vậy là ngươi nhà từ bản sao đương nhiên là a chu vũ kiệt cảm giác mình đã qua hiền giả thời gian cười hát hát nói hôm nay liền muốn thật tốt bóc lột bóc lột ngươi a ồ ồ ồ chuyến hot tháng chín chương sáu mươi tám truy tố sách lầu nửa giờ sau phòng này trước hết thuê lấy đi ta tới trả tiền chu vũ kiệt sờ mái tóc nói t r ầ m tiến nói không muốn ta cũng không muốn làm ngươi chim hoàng yến vậy ngươi muốn làm ta gì đó chu vũ kiệt cười hỏi ta muốn có bản thân sự nghiệp hoặc là giá trị trần tiến nói chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nếu không ngươi tới công ty chúng ta đi bên cạnh ta vừa v ặ n cũng thiếu một người bí thư ngươi học luật pháp làm ta bí thư hẳn không phải là vấn đề t r â m thiến nói ta mới không cần đây ta học luật pháp tòa án hẳn là mới m là ta phát huy năng lực địa phương chú vũ kiệt nói t r â m đại tiểu thư ngươi có phải hay không đối với bí thư làm việc có cái gì hiểu lầm t r â m thiến nói ta biết bí thư có chút tài nghệ nhưng phần lớn thời gian không phải là cho l á o bản làm c h u y ệ n vật ngươi còn nói ngươi là giao đại đừng chỉ biết học luật pháp quan tâm nhiều hơn quan tâm đủ loại chức tràn hoàn cảnh đi chú vũ kiệt lắc đầu một cái nói công ty nhỏ bí thư dĩ nhiên là gì đó tạm sự cũng làm nhưng công ty lớn tới nói lao bản tiếp thân bí thư nhưng là công ty cao tầng một trong không phải là người nào cũng có thể làm mà một ít đại tập đoàn còn có đặc biệt hội đồng quản trị bí thư có thể nói là tập đoàn cao nhất tầng quản lý ngươi muốn là có thể đi lên b ư ớ c này so với một luật sư có tiền đồ hơn nhiều cái này cùng ta chuyên nghiệp bất đồng ta còn là chức làm một luật sư đi về sau suy nghĩ thêm những chuyện khác t r ầ m thiến suy nghĩ một chút vẫn là cự t u y ệ t nói được tùy ngươi ngươi muốn là lúc nào nghĩ đến làm bí thư cho ta đều được chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói đúng rồi vừa vặn công ty chúng ta có cái nghiệp vụ có thể cùng các ngươi luật sư sự vụ sở hợp tác nghiệp vụ gì t r â m tiến hỏi nàng thật ra cũng biết đây là chu vũ kiệt đang chiếu cố nàng nghiệp vụ hai trăm linh bốn tám cái này tiểu du hí ngươi chơi qua sao chu vũ kiệt hỏi c h ơ i qua là công ty của các ngươi mở mang t r â m tiến mở to nàng kẹt tư lan mắt to như thế cũng không nghĩ ra chính mình mê mệt du hí lại là trước mắt nam nhân công ty sản phẩm đúng hiện tại trên mạng trên căn bản đều là hai trăm linh bốn tám sách lậu ta chuẩn bị đà kích một chút những công ty này thái độ phép lối mấy nhà tương đối nổi danh sách lậu địa chỉ ta đã tra được bọn họ phía sau thân phận n g ư ơ i cảm thấy có thể thắng sao chu vũ kiệt cười hỏi x á c h lậu cái vấn đề này thật ra rất phiền thoái t r ầ m tiến tao mày nói nếu như có chứng c ứ truy tố đi xuống thắng là khẳng định chỉ là có thể theo đến bao nhiêu rất khó nói hơn nữa x á c h lậu chủ yếu vấn đề không ở truy tố mà là cho dù thắng phía sau cũng có một nhóm người mới vào sân căn bản là không có biện pháp giải quyết điểm này ta biết x á c h lậu nguyên nhân căn bản là phần mềm thu lệ phí mà bọn họ miễn phí đây là người sử dụng thị trường nhu cầu tạo thành bắt cũng không chơi thắng thị trường chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta chính là chuẩn bị miễn phí bất quá một khối này ta muốn khống chế tại trong tay mình nếu như vậy mà nói chỉ là nhằm vào này cùng nhau vụ án vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề t r ầ m tiến h cười nói được chu vũ kiệt vỗ mông một cái nói đứng lên đi được là thời điểm trở đi tới ta đã sớm nói t r ầ m tiến h nói cùng đi ăn cơm trưa dưới lầu có một nhà kẹ đù kỳ tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh kẹ đù kỳ a thật lâu chưa ăn chu vũ kiệt cảm k h ả i nói trọng sinh sau khi trở lại h ắ n đ ố i với thức ăn hứng thú ngược lại cũng không cao có cái gì ăn cái gì là được khả năng thật là tâm lý tuổi tác cao duyên cớ vậy thì thật là tốt t r â m tiến cười nói ta mời khách không cho phép ngươi dành với ta chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được trước ngươi đều là an h ta ta đều sắp bị ngươi móc g i ố n g buổi chiều sau khi trở lại nhà trọ lão ngụy chính đang chơi lấy đỡ l à n v s y c d o m bi vừa nhìn thấy chu vũ kiệt lập tức hào hứng chạy tới vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền bị chu vũ kiệt ngăn trở nói ngươi trước giúp ta tra một bộ nhà ở ta muốn mua lại mua phòng ố c không thành vấn đề giao cho ta ngụy tử hào chút nào không xem ra gì tại thượng hải chỉ cần có tiền kia nhà ở cũng có thể mua thang thần nhất phẩm cũng không có vấn đề gì bất quá nhìn đến trên giấy địa chỉ sau sau mày nói lão chu cần phải mua một bộ này có tiền mua phòng ốc dễ dàng nhưng đặc biệt mua một bộ có thể gặp phiền thoái này chủ nhà có bán hay không còn chưa biết hơn nữa đối phương biết rồi người cần phải mua một bộ này vẫn không thể tàn nhẫn tể một hồi a đúng tốt nhất là một bộ này nếu như thật sự không được mà nói bộ phòng này phụ cận mấy cái tầng lầu cũng có thể mua một bộ chu vũ kiến nói được ta đi hỏi một chút ngụy tử hào gật đầu đáp ứng nếu như chỉ là yêu cầu tại phụ cận mua thì đơn giản hơn nhiều bất quá tại sao vậy chứ ngụy tử hào trong lòng hiếu kỳ lại nhìn một chút mặt mũi hồng hào chu vũ kiện lập tức hiểu rõ ra quét địch lệ lẻn chuyến hót tháng chín chương sáu mươi chín số liệu phóng đại ả bảo năm hai nghìn không trăm mười ngày ba mươi tháng mười một thứ hai đầu điều công ty trụ sở chính hơn mười người đang ở bận rộn làm việc đi qua hơn nửa tháng tuyển mộ đầu điều công ty đã thành công tuyển mộ mười mấy tên nhân viên phân biệt bị p h ủ n lệ tơ hôm nay đầu điều hai cái lớn nhất nghiệp vụ cho quá phân cho tới âm lãng cùng ả bảo bởi vì nghiệp vụ đơn giản trước mắt hai nhà cũng chỉ có các bảy tám tên nhân viên nếu quả thật đặc biệt bận rộn cũng có thể lúc không giờ an bài một chút tin tức hoặc không an tin phùn nghiệp trình viên giờ thể một thờ lệ lập bài vụ đồng ế n rút hố, chợ, đ thời còn có đến gần trăm tên nhân viên đang ở thuộc về nghỉ việc tiếp n h ậ n kỳ chờ đến tháng mười hai trung tuần sẽ toàn bộ nhậm chức đầu đ i ề u dựa theo chu vũ kiệt dự định hôm nay đầu đ i ề u yêu cầu một trăm tên trái phải kỹ thuật viên p h ù n l ệ i tờ ít nhất năm mươi tên âm lãng cùng đã bảo ít nhất các mười cái mà du h í nghiệp vụ chính là càng nhiều càng tốt hắn trong đầu có thể vẫn nhớ không ít kinh điển đàn cơ du hí cái này phân phối đưa là công ty chính thức phát triển sau ba tháng cần thấp nhất số lượng nếu như phụn l ệ t ờ hoặc là hôm nay đầu điều trong đó một cái xuất hiện bùng nổ kiểu phát triển như vậy nhân viên số lượng chẳng mấy chốc sẽ giật gấu và vai bất quá đến lúc đó cũng sẽ là đầu mùa xuân nhân viên tuyển mộ cũng sẽ rất đơn giản nhiều giờ phút này đen thùi bên trong căn phòng lấy chu vũ kiệt lâm hữu đức cầm đầu vài tên thành viên mặc cốt đang ở bên trong phòng họp khẩn trương nhìn bị màn ảnh hình chiếu đến d è m cửa sổ lên màn ảnh trước mắt công ty nghiệp vụ chia làm năm cái bộ môn chu vũ kiệt là lá bản gì đó đ ề u quản nhưng cái gì cũng không làm chỉ phụ trách chiến lược phương hướng Lâm h trước mắt trong phòng họp năm người hợp thành đầu điều công ty trước mắt đơn giản nhất cao nhất tầng quản lý bắt đầu ạp bạo lưỡng bắt đầu tăng lên lâm hữu đức có chút kích động nói dựa theo cùng kèn sèn hợp đồng theo 1 0 ờ giờ sáng nay bắt đầu g ờ điện thoại di động đem sẽ bắt đầu quảng bá 2048 t r ò chơi di động mà 2048 t h ì trước hết tạp bảo xong ạp bảo sau 2048 cũng sẽ tự động quá trình này rất nhanh sẽ không chút nào ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm sau khi hoàn thành kèn sèn cứ dựa theo một nguyên một lần một cái ấp đi điểm kích lượng thu lệ phí giá cả rất đắt nhưng hiệu quả rất tốt mới phút thứ nhất lượng liền phá 50, m t r ă n h số này theo vượt qua trước gạp bảo một ngày lượng vì bảo đảm đối với ạ bảo q u ả bá Đầu điều công theo y ủy đã t á c dung thăng luật thăng sư sự vụ bài v đủ mua chữ mấu chốt cũng là nhất bút không nhỏ đầu tư mà sở hữu đầu nhập cuối cùng mục tiêu chính là vì cho h p bào dân lưu chỉ cần áp bất thu được đủ thị trường như vậy đầu điều công ty cái khác phần mềm liền có thể phi thường dễ dàng tiến vào thị trường một điểm này đã là đầu điều công ty mấy vị cao tầm nhận thức chung trước mắt ạ p báo nghiệp vụ là công ty nòng cốt theo cờ cờ lưu lượng dẫn nhập ạ p báo lượng rất sắp đột phá rồi một mươi ba mươi năm ngàn, bất quá đề cử hiệu quả cũng ở đây dần dần hạ xuống đến hai giờ sau buổi trưa lượng phá m ộ ư ơ i vạn nhưng mỗi phút lượng cũng hạ xuống ba trăm trở xuống nhìn như vậy phần sau quảng cáo hiệu quả chỉ sợ là lấy ổn định là chủ chu vũ kiệt cười nói lâm hữu đức gật đầu nói không sai bị lắm một cái mới phần mềm trên căn bản đều là tại bắt đầu quảng bá thời điểm số liệu bùng nổ sau đó thì sẽ khôi phục ổn định tăng trưởng kỳ bất quá cờ cờ cho chúng ta đề cử cũng phân là đoạn thời gian đề cử h n chiếu cái tình huống này đến xem phần sau ít nhất còn sẽ có mấy đợt tương tự cùng hôm nay tăng trưởng tình huống tương tự với tên x è n loại này quốc dân cấp phần mềm h ã n quảng bá quảng cáo không có khả năng đồng thời chỉ đề cử một cái sản phẩm thật làm như vậy rồi hiệu quả tốt là khẳng định nhưng quảng cáo chủ công ty máy chủ nhất định sẽ tăng vỡ bài đủ cũng giống như vậy hắn chữ mấu chốt quảng cáo là phân khu vực bất đồng tình lục soát quảng cáo cũng là không giống nhau ừ hai giờ cao mười vạn hôm nay lẽ ra có thể cao cái ba trăm ngàn trái phải c á i h i Kiệt ệ u quả này đã rất tốt. Chú c Vũ ư ờ i n ó i đi g bảy mươi ra ngoài ăn mừng đánh hồi. một đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, sao, chương u siêu y ệ n chất l chừng cũng bao no, mời thưởng no, Chừng bao mời thức. Chứng 70, chứng dịch đông gờ cộng thêm b à i đủ liên hiệp quảng bá mặc dù là ngắn hạn gián đoạn tính quảng bá nhưng năm ngày sau cũng chính là ngày mùng ngày bốn tháng m ộ ư ơ i hai ạp báo lượng đột phá triệu dựa theo lâm hữu đức cùng một đ á m cao t ầ n g phòng t r ư ở n g phần sau để cử hiệu quả cập lại lượng lẽ ra có thể đột phá 250 vạn chỉ bất quá trong này lại có bao nhiêu người có khả năng không tháo d ỡ cũng lâu dài sử dụng đây chính là không phải số liệu có khả năng suy tính ra rồi mà này một điểm chu vũ kiệt ngược lại rất có lòng tin cái thời đại này a n d roi d điện thoại di động vốn là thiếu s ó t giáp con đường chỉ bất quá người sử dụng môn rất nhiều cũng đã quen rồi theo b à i đủ lên lục xót lại cũng thành thói quen loại mô thức này chỉ cần để cho người sử dụng môn biết tạp bảo phương tiện cộng thêm áp bậc trí năng đề cử bảo tồn dẫn đầu hẳn sẽ rất cao nếu như có cái sáu thành như vậy áp bảo người sử dụng liền vượt qua một trăm năm mươi vạn trước mắt toàn bộ quốc nội an d ờ roi điện thoại di động số lượng chắc liền năm mươi triệu trái phải có ba phần trăm thị trường phân ngạch cộng thêm này một nhóm còn không có đưa tới cự đầu chú ý áp bảo rất có thể sẽ tại hậu kỳ thực hiện tự mình cách ra tiểu phát triển hình thức loại trừ áp bảo hai trăm lẻ bốn tám cái này phần mềm cũng thu được nổ mạnh tiểu tăng trưởng không g ữ a mặc dù là đan cơ du hí nhưng đầu điều công ty vẫn là để lại có thể hậu trường thao tác không gian chỉ cần ăn d ờ cho hai trăm l điện thoại di động mạng lưới liên lạc như vậy đầu điều liền có thể liên tiếp trên điện thoại di động 2048 phần mềm đứng đầu cơ bản công năng chính là cắm vào quảng cáo hay hoặc là b ổ hộp nhắc nhở mà 2048 cái này du hí b u ồ n chán thời điểm g i ế t thời gian thích hợp nhất có thể chơi đùa tính cường đặc thù cũng sẽ khiến nó rất dễ dàng thông qua người sử dụng bạn tốt quan hệ tiến hành truyền bá nếu quả thật hơn 10 triệu thậm chí còn càng nhiều người dựa theo cái này du hí như vậy tại sau này nhất định có trọng dụng buổi chiều đầu điều công ty nên đón đến từ hiến kinh vài tên du hi nghiệp vụ kỹ thuật thợ đến mấy vị mời vào chu vũ kiệt phòng làm việc trải qua đơn giản nhất lắp đặt thiết bị theo dáng vẻ xem ra đã sang trọng rất nhiều bất quá khuyết điểm chính là thời gian quá mau tổng mang theo một chút như vậy mùi dầu thương hải thị cũng có mấy nhà nổi danh công ty đêm từng làm qua nhà giàu nhất trần l ã o bản hắn dưới cờ sạn đạ du hi đã xuống dốc trước mắt chỉ là t r ồ n g coi một cái sạn đạ văn học cũng chính là khởi điểm một nhà khác cự nhân công ty nghiệp vụ ngược lại như mặt trời ban trưa hành trình du hi cũng rộng chịu khen ngợi làm thị không biết bao nhiều tự hào chỉ bất quá quốc nội du hí chủ yếu đều là vong du nghiệp vụ mà trước mắt đầu điều công ty cũng không cái năng lực này mở mang một cái vong du hơn nữa tiến vào mười niên đại sau đó ở quốc nội một cái du hí nhớ tới so với bản thân có thể chơi đùa tính quan trọng hơn thật ra thì vẫn là lưu lượng đây cũng là tại sao tẻn sẻn có thể trở thành cả nước thậm chí còn toàn cầu lớn nhất công ty game nguyên nhân hành trình có thể nói là cuối cùng một cái dựa vào bản thân chất lượng quật khởi du hí mặc dù tẻn sẻn không có làm du hí gen chính mình mở mang du hí đều là bùn nhau không dính lên tường được nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lũng đoạn du hí lĩnh vực bởi vì h ắ n có lưu lượng làm kia một cái du h í số liệu thời điểm tốt kèn sen trực tiếp mua lại lại toàn lực dẫn lưu sau đó cái này du h í liền bút lửa du h í lĩnh vực lưu lượng là vừa đây cũng là tại sao mười năm sau làm ba i hệ mang theo tiktok tại ngày sống lưu lượng lên vượt qua hệ c h ặ t lúc kèn sen trở nên dị thường khẩn trương tiktok có thể uy hiếp hệ chặt cùng cờ cờ địa vị sao không có khả năng xã giao phần mềm là kèn sen cơ bản b ả n tại hợp pháp buôn bán trong lĩnh vực không có bất kỳ công ty có cơ hội cấp đoạt cái này thị trường nhưng lưu lượng liền k ó nói xã giao phần mềm trời sinh mang theo to lớn lưu lượng nhưng xã giao địa vị củng cố không có nghĩa là xã giao diễn sinh lưu lượng cũng là củng cố làm đại lượng người đi quét tịp tộc thời điểm xã giao lưu lượng tự nhiên hạ xuống trung q uy lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian nếu như tịp tộc cũng bắt đầu sao chép k ẹ n sẻn du h í phát triển con đường tìm tới một cái có thể so với vương giả du h í lại toàn lực dẫn lưu như vậy lúc này đối với k ẹ n sẻn tạo thành to lớn đặc kích càng không cần phải nói nếu như bay hệ cũng làm một cái du hi phe thứ ba bình đ i lấy t ị tộc dẫn lưu tất nhiên sẽ cho bị tẹn sẻn ép phe thứ ba người khai phá một cái mới chỗ như vậy tẹn sẻn du hí lũng đoạn cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ internet thời đại lưu lượng là vua cho dù là mạnh như ạ ly bảy b ạ ba ảo đã là một cái quốc dân cấp phần mềm nhưng ạ ly bảy b ạ cũng phải mua đại lượng lưu lượng mà hậu thế b a i t ị c tộc khống chế cả nước lớn nhất lưu lượng lúc cũng có thể từng bước liên quan đến điện thương lĩnh vực chỉ cần có lưu lượng như vậy sự nghiệp gì đều có thể thử mà ở cũng không đủ lưu lượng trước chu vũ kiệt không biết làm mạng lưới du hí nhưng thu lệ phí đan cơ du hí mặc dù tại quốc nội mặc dù không có thị trường nhưng ở hải ngoại bản quyền luật pháp nghiêm khắc quốc gia này một mảnh vẫn là một mảnh buôn bán làm biển mà lần này theo hiến kinh đ ả o tới đoàn đội chính là võng dịch công ty giới cờ tương đối am hiểu mô hình nhỏ du hí mở mang đoàn đội chu tổng k h á c h khí người tới tên là trương dịch đông tại võng dịch cũng coi là du hí nghiệp vụ một tên bên trong cao tầng thành viên trương tiên sinh mời ngồi chu vũ kiệt cười nói sở dĩ tiêu phí giá thật lớn theo võng dịch đào người cũng là bởi vì trương dịch đông là võng dịch du hí nghiệp vụ nguyên lão một trong vong dịch du hí nghiệp vụ trước mắt vẫn còn so sánh không được đã từng sạn đạ cùng tự nhân nhưng là thành công đẩy ra số khoản du hí cũng có phong phú tiểu du hí mở mang kinh nghiệm cũng chính là cái loại này trang ép du hí mặc dù là võng dịch nguyên lão nhưng chương dịch đông trước mắt tại võng dịch chức vị trên căn bản đã đến đỉnh cái này cũng cho đầu điều công ty cơ hội tương đối bằng không chỉ dựa vào tiền mà nói muốn nào người như vậy còn cần hắn mang theo đoàn đội theo hiến kinh tới sợ rằng cũng không dễ dàng chương dịch đông cười nói chu tổng đã sớm nghe nói qua ngài đại danh không nghĩ tới chúng ta lại còn có gặp mặt cơ hội gặp mặt tính là gì ta nhưng là hy vọng chúng ta về sau có khả năng hợp tác lâu dài đây chu vũ kiệt cười nói chương dịch đông gật đầu một cái hỏi chu tổng đầu điều công ty tình huống phát triển thật ra ta cũng biết đạo nhất điểm trước mắt quý công ty ảo bảo đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển không biết chu tổng như thế đột nhiên nghĩ đến phải làm trò chơi một khối này đầu tư cũng không nhỏ du hí là internet cự đầu hậu hoa viên muốn làm ra một cái du hí mở mang đầu nhập thì có thể mấy trăm triệu hậu kỳ quảng cáo đầu nhập thì lớn hơn thất bại có khả năng cũng vô cùng lớn vì vậy internet công ty đều thích từ nước ngoài đưa vào du hí đồng thời bản thân mình còn muốn có lưu lượng như kèn s ẻ n như vóng dịch du hí đầu tư ta đương nhiên biết rõ chu vũ kiệt cười nói cho nên ta kinh doanh phương hướng là từ điện thoại di động đàn cơ du hí bắt đầu trò chơi di động chương dịch đông n h ư mày hỏi chu tổng là muốn đi thị trường ngoài nước tại apple app bình đ ạ i cùng google trên thị trường thu lợi đúng chủ yếu lợi nhuận phương hướng là như vậy bất quá quốc nội cũng sẽ đồng bộ tiến hành miễn phí thả xuống chu vũ kiệt gật đầu nói mặc dù phần lớn trò chơi di động bởi vì màn ảnh giao diện quan hệ không có khả năng giống như hai trăm linh bốn tám như vậy còn mang theo đại lượng quảng cáo vị nhưng trong điện thoại di động bất kỳ app đều có thể tiến hành b ổ bột đề cử cho nên chỉ cần miễn phí du hy gắn máy số lượng lớn đủ tình cơ lợi dụng tổ bột tới quảng bá á bạo dù là chỉ có mấy cái điểm chuyển đổi dẫn đầu đó cũng là có lời Dù sao chương í phí, n mình không làm miễn phí, cũng n h làm g sẽ bị ờ i giải. Này sách lẩu, căn bản không khả năng tiêu diện, chỉ có thể đầy đủ lợi 27 đánh giá, phá sách không khả chỉ thể đánh năng dụng. bản Này căn đầy có lẩu, chất đủ sao, lượng, cũng bao no, mời trình ô n Chương chết.、Chứng、dịch đông suy tư phúc chốc tổ chức xuống ngôn ngữ nói nước ngoài bộ phận quốc gia bản quyền quản khống nghiêm khắc trên căn bản không có sách lậu phần mềm không gian điện thoại di động thu lệ phí du hy tại thị trường ngoài nước thật không nhỏ ngay bây giờ quốc nội bức lửa t ợ ạ n vsc d ò n bi cùng tức giận chim nhỏ n g h e nói tại Apple app trên bình đài, mỗi tháng doanh tại đài mỗi t Apple h u đều v ư trước ợ t mắt ngàn vạn nội USD, quốc một kiệt h ố này x á c rất c ờ i nói bạch. năm hai nghìn đã đối với chín giá một nói, năm 2009 sinh ra tức giận chim nhỏ vừa lên thành phố liền thu được n h i ệ t nắm trở thành năm đó được hoan nghênh nhất du hí cái này du hí đơn giản có thể chơi đ ù a tín h cường sức hấp dẫn vô số người sử dụng chỉ là ở quốc nội lượng cũng cao đến hơn một ư ơ i triệu nhiều như vậy lượng cũng cho tức giận chim nhỏ mang đến to lớn danh tiếng bởi vì bản thân khả ái tính chất cũng diễn sinh ra không ít bản quyền thao tác không gian như cơ bản nhất nhi đồng hoạt hình sửa đổi món đồ chơi trao quyền chờ một chút năm nay phố hoan đối với tức giận chim nhỏ đánh giá trị giá là mười ước đô la này là bởi vì bọn hắn chỉ có thấy được này k h ổ n g l ồ lượng tới năm năm sau bởi vì diễn sinh bản hoạt hình ảnh động điện ảnh hình cái đầu bản quyền mạng lưới du h i một loạt mở mang cái này du h i đánh giá giá trị cao đến rồi chín mươi ước đô l nếu như mình sớm sống lại hai năm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này du hí m ư i usd chiếc dịch đông không khỏi kinh ngạc như thế cũng không nghĩ ra Một chương á i điện t o ạ lại i di động tiểu du hí, đánh giá giá du động đánh trị lại có thể hí, có v ợ t ty một năm doanh thu. Chú vũ kiệt qua doanh ha chính chủ công Chú cười mình nhân hà năm nói, n g Vũ ư i c ũ không cần này cấp bậc quá để ý, loại dịch u cầu hí, chỉ có mấy khoảng, đánh toàn t cũng có giá mấy giá r a o n ư vậy cũng không tính kỳ quái. đông â y cũng chương là, dịch đ gật đầu một cái bất lùn ở lĩnh vực gì đỉnh cao mấy cái nhất định sẽ phi thường ưu tú cho dù là thu phá lạn chỉ cần làm được một cái thành phố nhỏ số một sợ rằng thu vào cũng so với phần lớn công ty lớn ceo thu vào cao hơn nhiều chú vũ kiệt nói chúng ta đầu điều công ty hai trăm linh bốn tám trường tiên sinh biết chưa đương nhiên biết rõ chương dịch đông gật đầu một cái tại bị liệt đầu thông báo trước hắn thật đúng là không quan tâm cái này tiểu du hí liền cơ bản nhất ả n h động cũng không có căn bản là nhìn không thuận mắt nhưng liệt đầu liên lạc sau hắn bắt đầu điều tra đầu điều công ty lai lịch mới biết đầu điều người sáng lập dựng nhà chính là dựa vào cái này hai trăm linh bốn tám căn cứ áp bộ đem tiêu thụ xếp hạng đại khái phòng t r ư ờ n g đi sâu vào nghiên cứu sau đó chương dịch đông mới phát hiện một cái loại này mở mang chi phí thấp đáng thương tiểu du hí lợi nhuận nhưng có thể đạt tới triệu nhân dân tệ một tháng đây hoàn toàn thuộc về thấp mạo hiểm hồi báo nhiều đầu nhập chỉ bất quá bổ nào có khả năng cung cực lớn muốn làm ra nhất thời bốc lựa du hí tương đương với tại mua vé số chú vũ kiệt nói tiếp chúng ta đầu điều công ty trước mắt kích thước cùng tình trạng tài chính cũng không khả năng cho phép chúng ta mở mang mạng lưới du hí cho nên tiếp xuống tới ta chuẩn bị mở phát số khoản đây đối với thị trường ngoài nước trò chơi di động nhưng này mấy khoản du hí cũng không giống như hai trăm linh bốn tám đơn giản như vậy mà là cần số lớn ả n h động thiết kế ba triệu mô phỏng âm thanh thiết kế chờ một chút cho nên ta yêu cầu một cái hoàn chỉnh du hí mở mang đoàn đội cho nên h i vọng trương tiên sinh có khả năng thêm vào công ty chúng ta trên điện thoại di động mở mang du hí ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm chương dịch đông nói điểm này ta biết bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì tầng dưới chót hệ thống không giống nhau tuyển mộ đặc biệt nhân viên kỹ thuật là được mà làm du hí trọng yếu nhất cũng là nhiều năm mở mang kinh nghiệm lúc này mới ta coi trọng trường tiên sinh cùng với các người đoàn đội địa phương chu vũ kiệt cười nói căn cứ l i ệ p đầu tặng lại t r ư ơ n g dịch đông nếu quả thật theo vóng dịch nghỉ việc ít nhất có thể trực tiếp mang đến đến gần hai mươi tên nòng cốt du hí nhân viên đệ vệ lộ cờ nếu như đầu đ i ề u thật có thể tiếp lấy cái đoàn này đội như vậy chính mình trong đầu mấy khoản tay nhỏ du khai phát thì đơn giản hơn nhiều mà này chút ít trò chơi di động cũng đều là một vốn bốn lời làm ăn tuy nhiên không đến nỗi đại bạo nhưng trong thời gian ngắn trở thành đầu điều công ty tiền mặt bỏ sữa hẳn không phải là vấn đề trước mắt đầu điều công ty lưu lượng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đại phúc độ lên cao nhưng rời chân chính củng cố kỳ còn kém rất xa trong lúc này quá trình cực dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh chỗ kích phá vì vậy cần phải nhanh chóng đốt tiền chiếm đoạt thị trường mặc dù nói dẫn nhập phong đầu tư kim là cần phải thao tác nhưng nếu như trong tay tồn tại một hai phi thường kiếm tiền hạng mục tự đối mặt phong đầu cũng sẽ có càng nhiều sức lực vì vậy trò chơi di động hạng mục bắt buộc phải làm xác thực dù hy mở mang kỹ thuật cho tới bây giờ đều không là vấn đề thị trường mới được chương dịch đông gật gật đầu nói hai trăm linh bốn tám thành công thật ra liền cùng kỹ thuật hoàn toàn không có quan hệ t ợ a làng vsc Zombie, hoặc là tức giận chim nhỏ khai phát kỹ thuật đều rất đơn giản ta đoàn đội có thể một tháng toàn bộ làm được nhưng mã hậu pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì du hí lĩnh vực quan trọng hơn vẫn là sáng tạo a nào chỉ là du hí tạo internet lĩnh vực cũng không giống nhau sao chu vũ kiệt cười nói chương dịch đông gật đầu một cái nói đúng chu tổng nói có đạo lý chu vũ kiệt nói trò chơi di động chính là chúng ta công ty trước mắt du hí nhiệm vụ chủ yếu phương hướng trước mắt du hí loại hình cách chơi trụ a bên vũ kiệt cười nói đầu điều công ty tức thì mở mang trò chơi di động dĩ nhiên là hậu thế cực kỳ nổi danh thần miếu chống chết cái này du h í hay thu hích mà nói là không so được tợt lặn vsc giống bi cùng với tức giận chim nhỏ nhưng chỉ cần mở mang thành công chú vũ kiệt t o nói g t h tiếp trương tiên sinh ngươi cùng ngươi đồng đội nếu như nguyện ý nhậm chức chúng ta đầu điều công ty tại thượng hải chỗ ở từ công ty của ta phụ trách đồng thời tải vóng dịch cho các ngươi tất cả mọi người tiền lương trên căn bản ta tăng thêm nữa ba mươi không biết trương tiên sinh nghĩ như thế nào 30 thăng bức xác thực rất có thành ý. chương bảy mươi hai hiệp n h nghị người du hí chu vũ kiệt sửng sốt một chút chương dịch đông nói thật ra cái này du hí trước mắt chỉ là một cái sáng tạo ta cùng với ta đoàn đội đã thương thảo rất lâu đều cảm thấy cái này du hí tiền cảnh cũng không tệ sau này nếu như đầu điều đầu tư mở mang cái này du hí ta muốn lợi nhuận nhất định phong phú chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói ngươi là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp internet hành nghề nhân viên tại trong lúc công tác đột nhiên có một cái tốt vô cùng sáng tạo sau đó muốn nghỉ việc gây dựng sự nghiệp cái này ở internet lĩnh vực cũng thường gặp đã từng x i c h cô liền khích lệ các nhân viên nghỉ việc gây dựng sự nghiệp x i c h cô còn có thể đầu tư công ty bọn họ cuối cùng thu lợi phong phú du hí lĩnh vực cũng là như vậy đã từng xác thực nghĩ tới chỉ bất qua thực tế để chúng ta cũng không dám tùy ý hành động nhưng lại không cam lòng chương d ị đông nói ta tới thượng hải thật ra cũng chính là muốn nhìn có cơ hội hay không ta muốn tại ổn định cùng nghỉ việc gây dựng sự nghiệp ở giữa lựa chọn một cái trung gian đường chu vũ kiệt gật đầu một cái nói cho nên ngươi muốn cho ta đầu tư sau đó từ đó phân chia tương đương với ta là phong đầu đúng chương dịch đông gật đầu nói bất quá ta đề nghị cũng công bình nếu như chu tổng thua thiệt ta đoàn đội một phần không cầm nhưng nếu như kiếm lời như vậy chúng ta liền cần án tỷ lệ phân chia này cũng không công bình chu vũ kiệt lắc đầu nói ta gánh vác thua thiệt tiền phong hiểm mà ngươi đoàn đội nhưng một phân tiền không ra lại không có nguy hiểm thiên hạ nào có tốt như vậy sự tỉnh trước mắt n g c du hi n h thị ế nào công n mới b trường cùng mấy năm trước đã hoàn toàn khác nhau không không đầu năm chỉ cần làm một cái có thể chơi lụa tính tốt hơn du hi có thể nhẹ nhàng tùng tùng bốc lửa nguyên nhân rất đơn giản trên thị trường có thể chơi đ ù a du h í căn bản là không có bao nhiêu mà khi đó tuyên truyền đều dựa vào dân trên mạng ở giữa truyền miệng mà bây giờ vô số công ty chiếm đoạt lấy cái này thị trường mặc dù du hí người sử dụng số lượng cũng nhiều nhưng cạnh tranh vẫn là so với bảy tám năm trước muốn kịch liệt nhiều một cái du hí muốn d ẫ n lưu đại giới lớn vô cùng thậm chí so với du hí bản thân còn muốn đắt hơn nói cách khác cộng thêm quảng bá mà nói không sai biệt lắm muốn một vạn c h ụ vũ kín nói đúng c h ơ n g dịch đông gật đầu một cái một ư ơ i triệu hắn cùng với hắn đoàn đội tiếp cận tiếp cận thật ra cũng có thể đi ra nhưng đây chính là quá dốc toàn lực một khi thất bại tất cả mọi người gia đình cũng sẽ lâm vào k h ố n cảnh cho nên hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy Cho chơi sách lược có thể hay không chức cho ta nhìn một chút chú vũ kiệt hỏi mặc dù kiếp trước chưa làm qua chuyên nghiệp du h í thiết kế bất quá hắn chơi đùa cũng không ít đặc biệt là trong lúc học đại học toàn bộ nhà trọ sáu người mỗi người đều có máy vi tính mỗi ngày không giờ học thời điểm ngay tại dốc sức chơi đùa du h í cái này chơi chán chơi nữa một cái khác phi thường cao hứng này bạn gái cũng không muốn rồi không thành vấn đề chương dịch đông đã sớm chuẩn bị kỹ cảng theo trong túi công văn lấy ra một phần tài liệu chú vũ kiệt nhận lấy nhìn kỹ lên bất quá rất nhanh này nội dung trò chơi liền khơi dậy hắn lúc trước một phần trí nhớ đây là một cái hắn lúc trước đã từng chơi qua du hí xuất thổ c h i tân mà căn cứ văn kiện bên trong nội dung h i ệ n nhiên chỉ là sơ cấp nhất phiên bản phần sau đại lượng chi tiết vẫn chưa hoàn thiện như vậy đi ta có thể bỏ cho thư chi phí ta tới ra, lợi nhuận phương diện ta thu hồi chi phí sau đó cho các người đoàn đội hai mươi phần trăm lợi nhuận người cảm thấy thế nào chu vũ kiệt hợp lên trò chơi sách lược hắn nói hắn mặc dù chơi qua xuất thổ c h i tân nhưng kia nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết đây không phải là đơn giản trò chơi di động chính mình không có khả năng dựa vào trí nhớ đem quy tắc viết ra cái này xa du hí người sáng tạo là duy nhất có thể đối tượng hợp tác hơn nữa hiện tại hắn cần phải có một cái thực lực có thể du hí đoàn đội gia nhập vào giải quyết chính mình trước mắt đối mở mang trò chơi di động yêu cầu lấy trước mắt đầu điều kích thước muốn tuyển được một cái thực lực đủ du hí đoàn đội có thể thật không dễ dàng này ta yêu cầu cùng ta đoàn đội thương lượng một chút t r ư ơ n g dịch đông suy nghĩ một lát sau nói chú vũ kiệt nói tiếp đề nghị này t i ề n đề là các ngươi trước yêu cầu đem ta chỗ yêu cầu mấy khoản du hí làm được mới được t r ư ế n dịch đông thật ra có chút đ ộ c tâm thật ra nếu như hắn đoàn đội toàn bộ nghỉ việc gây dựng sự nghiệp chính mình xuất tiền riêng mạo hiểm quá lớn mà chính bọn hắn dẫn nhập phong đầu độ khó quá lớn mặc dù bọn họ cảm thấy có lòng tin nhưng du hí l i n h vực không biết bao nhiêu công ty lớn đầu nhập mấy trăm triệu n g h i ê n cứu du hí đều nào h tới thái bình dương thấp cũng vì vậy trước mắt phong đầu đối với du hí l i n h vực cũng không h ứ n g t h ú lắm trừ phi đã ra thành tích trước mắt đề nghị này vẫn không tệ mạo hiểm có thể k h ô n g chế lợi nhuận mặc dù ít một điểm nhưng ổn ta sẽ tại trong vòng ba ngày cho chu tổng một cái câu trả lời chiến d ị đông trình tự kiểu trả、lời. được hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày đạt thành hợp tác chu vũ kiệt cười một tiếng sau đó lâm hữu đức đưa đối phương rời đi trở lại sau lâm hữu đức hỏi chu tổng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng hắn yêu cầu cái này du hy thế nào cũng phải đầu tư mấy triệu đây chỉ là một giả tưởng hứa h ẹ n thôi chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói bọn hắn đoàn đội chỉ cần tới làm tốt ta an bài chuyện là được hơn nữa đây là bọn hắn sáng tạo lấy nhất định phân chia tới kích thích du hy đoàn đội cũng coi như bình thường buôn bán hành động sau này có thể mà nói đối với có sáng tạo nhân tài ta cũng sẽ thực hành trọng kim khen thưởng bất kể là du hy vẫn là những ngành khác hơn nữa chúng ta muốn trong thời gian ngắn đ à o tới một hoàn thiện du hi đ o à n đội có thể cũng không dễ dàng đáp ứng hắn yêu cầu chúng ta cũng không có tổn thất gì chính mình trong đầu có mấy khoản kinh điện trò chơi di động những thứ này du hi mở mang phần sau đổi mới bảo vệ chờ ít nhất sẽ có một thời gian hai năm đến lúc đó trong tay mình tiền mặt tự nhiên cũng liền hơn nhiều mà một hai năm sau nếu như mình cái khác nghiệp vụ như mới nghe thấy xa dao ứng dụng thị trường chờ một chút mở mang tốt như vậy cũng có thể cho du hi dẫn lưu đến lúc đó cũng có thể thử mạng lưới du hi Trung、quy. chu vũ kiệt hậu thế chủ yếu kinh nghiệm hay là ở di động internet nghiệp vụ một khối này dù hy phương diện hắn cũng chỉ nhớ kỹ một ít ảnh hưởng sâu sắc tổng cộng cũng không mấy bộ chính mình công ty game tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào này mấy bộ tới sống sót như vậy nói cũng có thể lâm h i ế u đức gật đầu một cái chỉ bất quá trong lòng một ít nghi v ẫ n vẫn là không có hỏi lên bởi vì chu vũ kiệt chỗ nhận định một bộ này căn bản nhất điều kiện tiên quyết là đầu điều công ty tức thì mở mang trò chơi di động có khả năng thu được thành công có thể trò chơi di động một khối này kiếm tiền có một ít nhưng đại bạo nhưng ít vô cùng bằng không một ít đại công ty g a m đã sớm vào sân chu vũ kiệt suy nghĩ một chút lại hỏi hôm nay đầu điều cùng phụng l ạ tờ lúc nào đưa ra thị trường chính thức nội chắc nội chắc chính là cho dư nhất định vị trí để cho một nhóm người dùng c h ư ớ c lên một là vì khảo sát người sử dụng thể nghiệm gom vấn đề đệ nhị chính là gom bụt chờ một chút chỉ cần nội chắc không thành vấn đề như vậy thì sẽ chính thức phát hành 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh Đ giá, giá giá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 73, người chất thức. Hữu giao. siêu mời sao, sao, bao xa xa lạ Lâm Tiền kỳ sẽ phát ra hôm nay đầu điều quảng bá lên thật ra cũng không khó tin tức là mỗi người đều muốn nhìn tại trí năng đề cử còn chưa thông dụng truyền thống niên đại lựa chọn cái nào trang web hoặc là app thật ra đều ảnh hưởng không lớn chỉ cần đầu nhập tư bản tiến hành dẫn lưu như vậy hôm nay đầu điều lượng sẽ từng bước đề cao mà bằng vào trí năng đề cử kỹ thuật hôm nay đầu điều bảo tồn dẫn đầu chắc sẽ không thấp nhưng phụn lệ tờ cũng không giống nhau người ta tại sao phải ngơi cái này phần mềm rồi sau đó người ta tại sao phải sử dụng sử dụng sau đó không có phát hiện bạn tốt đang dùng người ta tại sao không tháo rỡ linh hồn này tham vấn trên thực tế cũng là k ẻ n sẻn công ty khổng lồ sông hậu thành liền hai mươi niên đại ạ ly b ậ y bạ cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp giải quyết cái vấn đề này thật ra quảng bá phụn lệ tờ có một cái phương pháp chu vũ kiệt suy tư phúc chốc vẫn là quyết định nói ra phương pháp gì lâm hữu đức hỏi xã giao phần mềm như thế quảng bá có thể thiếu chút nữa đem hắn tóc đều sầu bệnh rồi xã giao quan hệ l i ề n căn bản không phương pháp phá giải chu vũ k i ế nói n chúng ta vấn đề lớn nhất thật ra chính là phủn lẹ tờ không có xã giao quan hệ l i ề n mặc dù nói chúng ta có thể trực tiếp thu được điện thoại di động danh bạ tin tức tới lấy được người sử dụng quan hệ l i ề n nhưng người sử dụng môn tại đã có cờ cờ dưới tình huống chín thành chín phòng chừng đều không biết dùng chúng ta phần mềm bởi vì phiền thoái đúng này phiền thoái hai chữ thật đúng là khó mà đột phá a lâm hữu đức cảm khai nói chúng ta quảng bá p h ủ lẹ tờ vấn đề lớn nhất chính là như thế nào theo không đến một cũng chính là trước bảo lưu lại nhóm đầu tiên người sử dụng để cho những người này ở lại p h ủ lẹ tờ lên chỉ cần có những người này chúng ta mới có thể lợi dụng điện thoại di động danh bạ bên trong xã giao liên tới thay bọn họ tìm b ạ n tốt lại đem những quan hệ này tạo thành công ty chúng ta xã giao liên muốn lợi dụng xã giao liên tới phát triển thì nhất định phải có nhóm đầu tiên sẽ không tháo rỡ lại muốn sử dụng người sử dụng có thể vấn đề chính là người xã giao liên cũng không có lấy ở đâu nhóm đầu tiên người sử dụng người ta một điểm đi vào phát hiện còn cần gửi đi liên tiếp cho mình danh bạ b ạ n tốt sợ rằng trực tiếp cựu đ ư ờ n g trường tháo rỡ rồi này biến thành một cái sẽ không làm ruộng làm sao có thể xuống ruộng không đi xuống ruộng làm sao có thể làm ruộng lo d i c h vấn đề cái vấn đề này trên căn bản là vô giải tại cờ cờ lũng đoạn xã giao liên lại cơ bản công năng miễn phí thời đại dù là di động internet mới vừa khởi bước nhưng muốn giải quyết cái vấn đề này không chút nào vô giải ý y ngươi hẳn biết chứ chu vũ kim hỏi biết rõ miễn phí bày trò chuyện phần mềm lâm hữu đức gật đầu một cái nói chu tổng người ý tứ là để cho chúng ta trên điện thoại di động làm bày trò chuyện không phải đây chỉ là một cái ý nghĩ hiện tại trên thị trường đã có cờ cờ cùng ý ý cho dù bọn họ trước mắt còn không có như thế coi trọng điện thoại di động một khối này bầy trò chuyện nhưng một khi chúng ta khởi bước như vậy bọn họ có thể sẽ nhanh chóng phản ứng như vậy nói chúng ta không có bất kỳ cơ hội chu vũ kiệt lắc đầu nói ta muốn nói là năm đó y y chính là bắt được cờ cờ nói chuyện phiếm bảy là thu lệ phí này một chỗ sơ hở để tránh phí giọng nói nói chuyện phiếm mở ra thị trường chờ cờ cờ phản ứng lại thời điểm cũng đã mượn chúng ta muốn phát triển vậy cũng yêu cầu như vậy tìm tới một cái cờ cờ tại xã giao lĩnh vực chưa đủ địa phương hơn nữa tốt nhất là cái loại này cho dù thèn sen phát hiện cũng khó sửa đổi xã giao điểm mù, xã giao điểm mù. lâm hữu đức cao mày tự hỏi một lát sau nói không nghĩ ra được kẻn s ẻ n xã giao liên trên căn bản đã trải rộng toàn bộ xã hội chỉ cần nhận biết người cũng sẽ lẫn nhau thêm một gờ g r hiện tại liền trên danh thiếp gờ g r dãy số đều đã thành phù hợp rồi thật ra n à y chính là một cái điểm mù chú vũ kín nói chúng ta hoàn toàn có thể làm người xa lạ giao hữu một khối này người xa lạ giao hữu lâm hữu đức sửng sốt một chút nói gờ g r tựa hồ cũng có chức năng này chứ đó cũng không giống nhau đừng quên công ty chúng ta nòng cốt năng lực là cái gì là bít đạ đề cử sen m ặ chu dù lũng l đoạn toàn n giao bộ xã ĩ vực, có có chúng nhưng bọn hắn có thể không thể ta s y nghĩ, cờ cờ người xa lạ giao chức năng, trên căn bản chính gờ giao hữu chức phế cờ cái xa lạ là một cái phế vật chức năng. vũ ậ t chức Chu năng. v kiệt lắc đầu nói tại cờ, cờ lục soát bạn tốt cấp hai trang địa lên tồn tại cặn kẽ lục soát chức năng có thể lựa chọn thành thị đối phương giới tính cùng tuổi tác mà sau đó chính là người sử dụng tự lựa chọn rồi nói loại chức năng này là người xa lạ xã giao cũng không phải là sai nhưng thực tế sử dụng bên trong tỷ lệ thành công quá thấp sử dụng trí năng đề cử lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói như thế nào sử dụng chu vũ kiệt lắc đầu cười một tiếng nói chúng ta không nói trước internet tại trong cuộc sống loại trừ bình thường bạn tốt mọi người tại sao phải nhận biết người xa lạ ra ngoài chơi với nhau sao đây hoàn toàn không cần phải chính mình thân thích cùng bạn tốt đã đủ rồi chu tổng ý tứ là kết giao k h á c phái lâm hữu đức phản ứng lại chu vũ kiệt cười nói đức ca ngươi cũng chưa kết hôn chẳng lẽ sẽ không muốn trở thành ra sao nhưng là mỗi ngày làm v i ệ c ngươi tại sao biết cô gái hoặc là chính là dựa vào giới thiệu cũng chính là ra mắt hoặc là chính là dựa vào chính mình đi tìm nhưng bây giờ là internet thời đại cùng hai mươi năm trước bất đồng phần lớn người đều càng ngày càng chạch thả đ ợ i ở nhà vọc máy vi tính cũng không n g u y ệ n ý ra ngoài mà bây giờ điện thoại di động thông minh đem càng ngày sẽ càng thông dụng di động internet đem càng thêm phương tiện mọi người sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn đi lên võng như vậy đang làm việc hoặc là học tập ngủ lên mạng chiếm cứ mọi người phần lớn thời gian sau đó như vậy như thế nào phương tiện cùng người xa lạ giao hữu chính là một cái cực lớn nhu cầu thị trường mà đây chính là chúng ta cơ hội cho dù gg phát hiện chúng ta tồn tại trong thời gian ngắn khổng lộ như vậy hình thể gg cũng không khả năng kịp phản ứng hậu thế h ạ c chát sẽ ở hơn một tháng sau đưa ra thị trường tại hệ trạc sơ kỳ cũng khó khăn phát triển này mấu chốt nhất một bước chính là theo không đến một cũng chính là trước lưu lại một phần nhỏ người sử dụng chỉ có lưu lại bọn họ như vậy mới có thể lấy những người này làm căn cơ từ từ giống như mạng nghệ giống nhau phát triển xã giao liên mà hệ trạc sơ kỳ chính là dựa vào ngẫu nhiên giao hữu chức năng mới chậm rãi nuôi dưỡng bộ phận người sử dụng thói quen sau đó c ờ c ờ dẫn lưu rút một cái bằng hữu vòng bốc lửa cuối cùng mới phát triển này đúng là cơ hội tốt t r ớ c mắt ra mắt lớn tuổi hơn còn dư lại nam thẳng nữ làm quen khác phái khó khăn đã là phần lớn người nhức đầu vấn đề nếu như p h ủ n lại tờ có thể giải quyết cái vấn đề này xác thực có thể thu được không dùng một phần nhỏ n h à chỉ bất quá ta lo lắng hai điểm lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói số một chính là nếu như mọi người chỉ đem chúng ta p h ủ n lại tờ coi là một cái ván cầu tới nhận biết người xa lạ sau khi tìm được bọn họ lẫn nhau muốn cờ cờ đi chúng ta làm sao bây giờ có muốn hay không tại phần mềm bên trong che giấu cờ cờ dãy số đệ nhị chính là ta lo lắng chúng ta phần mềm sẽ biến thành một cái chuyên môn dùng để kết giao khác phái phần mềm một khi định hình này đối tương lai phát triển cũng không tốt Chuyển người suy nghĩ nhiều quá t r ư ớ còn c sống sót suy nghĩ thêm về sau vấn đề đi chú vũ kiệt cười nói che giấu cờ cờ số là không có khả năng ngươi che giấu con số cũng sẽ ảnh hưởng bình thường nói chuyện phiếm hơn nữa người ta đánh chữ hán con số ngươi còn có thể che giấu không được cho dù có thể người ta lại tại con số ở giữa thêm ký hiệu loại này người mắt có thể nhìn ra vấn đề phần mềm cũng rất khó khăn một trăm phần trăm giám định nói cách khác che giấu luôn sẽ có chỗ sơ hở mà làm như vậy chỉ có thể buộc người sử dụng càng nóng lòng rời đi muốn đem cái này phần mềm làm tốt chúng ta yêu cầu không chỉ là có hơn mười triệu người đến thông qua chúng ta phần mềm đi tìm một chút người xa lạ mà là nghĩ biện pháp lưu lại những người này cùng nó nghĩ biện pháp thông qua kẻ đáng ghét thủ đoạn kỹ thuật không để cho bọn họ rời đi còn không bằng nghĩ biện pháp đ ể cao chất lượng phục vụ dù là chỉ có một phần trăm người chịu lưu lại đó cũng là một loại thắng lợi cường xoay dưa mặc dù có thể giải khát nhưng muốn lâu dài uống nước mà nói này dưa thì phải thật lòng t ô i cho tới người lo lắng danh tiếng vấn đề chỉ cần thật lòng lưu lại người như vậy chúng ta cũng liền thực hiện truyền hình cái gọi là danh tiếng tự nhiên sẽ biến mất trong điện thoại di động hoặc là trong máy vi tính có thể xóa bỏ phần mềm bày đặt cũng được nhưng xóa không hết thì phải nghị trăm phương ngàn kế xóa bỏ này là rất nhiều người một loại tâm tính càng bị bức bách lại càng muốn phản kháng làm phục vụ loại hình phần mềm rất nhiều lúc không thể quá mức bức bách người sử dụng trong lúc này độ rất nhiều công ty lớn đều phạm qua loại sai lầm này ta hiểu được lâm hữu đức gật đầu một cái nói như vậy đề cử logic chu tổng cho là làm như thế nào thiết lập trí năng đề cử nhất định tồn tại một cái căn bản nhất l o g i điểm này không liên quan kỹ thuật kỹ thuật chỉ có thể đẩy cao đề cử tỷ số chính xác nhưng như thế nào đề cử còn phải từ người đến thiết lập một điểm này lâm hữu đức cần phải p hiểu ả h i rõ lao bản ý đồ đây là phương hướng vấn đề bằng không làm khá hơn nữa cũng dễ d à n g phạm sai lầm hiện trên thị trường có không ít gì đó ra mắt trang web những thứ này trang web mặc dù treo đủ loại đại kỳ nhưng vì lợi nhuận bọn họ ở một mức độ nào đó cũng không nguyện ý chính mình khách hàng môn thật có thể thành công ngược lại sử dụng đủ loại thủ đoạn d ố c sức theo khách hàng trong tay đòi chi phí cái này ở buôn bán trên lo dịp cũng không sai nếu như chúng ta cũng là để kiếm tiền phương pháp thật ra cũng sẽ cơ bản giống nhau nhưng chúng ta mục tiêu là vì miễn phí người sử dụng như vậy thì cần phải chân tâm thật ý đề cử hiện tại tiền kỳ chúng ta k h u y ế t thiếu đủ tin tức nhưng có thể tận lực đem khoảng cách gần người tuổi tác không sai biệt lắm lẫn nhau đề cử chúng ta có thể tại phủn lệ tờ cấp hai trang địa lên đặc biệt gia tăng một cái phụ cận người hạng mục phương tiện người sử dụng lục soát cũng có thể gia tăng viết chính mình tin tức cơ bản chức năng như vậy chúng ta có thể gia tăng đề cử thành công ghép thành đôi dẫn đầu còn có thể thu được người sử dụng một ít tin tức cơ bản như vậy đối với sau này hôm nay đầu điệu phát triển đều sẽ có trợ giút được Fan không những lời là này hậu thứ này thật ra chính là chúng ta cơ hội bất kể sau này thế nào trong khoảng thời gian này nhất định phải thật lòng là người sử dụng cung cấp phương tiện chỉ cần một điểm này làm xong như vậy chúng ta muốn có chính mình thiết phấn không khó lắm được biết ta ngay lập tức sẽ cùng thợ môn đi thương lượng cái vấn đề này lâm hữu đức cười ha hả rời đi quả nhiên đem mạch mạch chức năng cho sớm sử dụng chu vũ kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái làm xã giao phần mềm thật ra đó là một con đường chết nếu để cho hắn sớm một năm t r ọ n g sinh lại có t r ư ờ n g đủ tài chính cùng tài nguyên như vậy còn có một chút khả năng có khả năng đang di động internet lĩnh vực trước làm một cái tương tự hệ trả sản phẩm đi ra bất quá cuối cùng có thể thành công hay không khó mà nói phòng chừng chín thành vẫn sẽ thất bại nhưng bây giờ cơ hội là không có khả năng thành công bất quá chính mình trong đầu một ít liên quan tới hậu thế xã giao phần mềm phương diện ngón tay vàng cũng không thể liền lãng phí như vậy vì vậy hắn muốn thử một cái cho dù không thể thành công nhưng là có thể thu được không nhỏ lưu lượng những thứ này lưu lượng ít nhất có thể dùng đến cho cái khác phần mềm dẫn lưu cũng có thể là b i ế t đạ tạ gom góp một viên lệch mà xã giao khó khăn nhất chính là bước đầu tiên này đặc biệt là tại đã có một cái thành thục sản phẩm cờ cờ dưới tình huống mặc dù cờ cờ cũng có đại lượng vấn đề nhưng muốn cho người sử dụng tại có cờ cờ thời điểm sử dụng m ặ t khác một cái gì đó xã giao quan hệ cũng không có mới phần mềm vậy cơ h ộ i là không có khả năng kiếp trước n g c h ặ t tại sơ kỳ giống nhau phát triển khó khăn cho tới sau này cờ cờ số liệu cùng chung cùng với đại ngạch lưu lượng rất nhập mới để cho mọi người thói quen sử dụng n g chặt loại này cùng cờ cờ hoàn toàn khác nhau phong cách sản phẩm mà ở kiếp trước tại xã giao lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện phần mềm chỉ có một cái mạch mạch mặc dù người sử dụng dính tính phi thường sai phần lớn người liên lạc sau đều chuyển đi rồi h ẹ chặt cùng c ơ cờ nhưng nó s ắ c thực thu được mấy chục triệu người sử dụng cái này cũng chứng minh người xa lạ xã giao con đường này là có thể được chỉ là muốn cần phải lại nghĩ biện pháp lưu lại người sử dụng là được phun lẹ tờ trước mắt vấn đề lớn nhất chính là bước đầu tiên này khó đi chỉ có có khả năng đi ra bước đầu tiên này như vậy chu vũ kiệt trong đầu một ít trí nhớ cũng liền có đất dụng đó rồi rời đi công ty chu vũ kiệt nhận được chạy băng băng bốn s tiệm thông báo xe mới đã sớm đến tùy thời có thể đi lấy hoặc là đặc biệt ước định một ngày mua một chiếc năm mươi mấy vạn xe người bình thường cũng sẽ ăn mừng một fan bốn ép tiệm cũng sẽ có nguyên bộ ăn mừng phục vụ chụp liên tục video người đều có bất quá đối với chu vũ kiệt tới nói xe chính là dùng để mở m à t h ô i không cần phải như vậy quan tâm đã có tiền đ ờ i này đương nhiên phải thử đủ loại bất đồng xe tốt vì tránh thuế xe là treo ở tên công ty xuống tại bốn é tiệm giao hảo rồi t i ề n chót hẹn xong chầm tiến hai người thay phiên lấy lái、like、xe tại hoàn thành trên đường cao tốc thể nghiệm như bay cảm giác bất quá bởi vì giữa khu chắc tốc độ hai người lái xe đều tuân theo một cái quy tắc đó chính là chín thành thời gian đều là bình thường tốc độ xe lấy nói chuyện phiếm làm chủ chờ đến thời gian không sai bịt lắm lại đạp mạnh cần g a đem tốc độ xe mở ra cực hạn mà mỗi lần lúc này bên trong xe cũng sẽ kèm theo giọng nữ cao bình thường tiếng thét trói thai tìm được một chỗ phục vụ khu hai người xe dừng lại sau tại phụ cận một nhà k ẹ n đủ kỳ ăn cơm trưa chú vũ kịp hỏi hai trăm linh bốn tám sách lậu truy tố án lệ thế nào t r â m thiến nói vừa mới bắt đầu còn không tính thuận lợi này mấy nhà công ty ví ra cũng không chịu hợp tác trên căn bản thuộc về cái loại này không nhận điện thoại không tìm được người trạ sau đó chúng ta góp nhặt đủ chứng c ứ trực tiếp báo động đem một người trong đó bắt mấy người khác lập tức sợ bọn hắn bây giờ máy chủ đã bị cảnh sát thu được chỉ cần chứng c ứ lấy ra xong ngươi liền có thể phái người đi tiếp nhận bên kia mật mã rồi được kia khổ cực các ngươi chu vũ kiệt gật đầu cười nói truy tố sách lậu thường trọng yếu nhất chính là thu được bọn họ máy chủ bên trong mật mã bởi vì sách lậu cùng bản chính cũng không phải là hoàn toàn tương tự bởi vì rất nhiều sách lậu mật mã trải qua xử lý vô pháp liên cơ mà này đối với đầu điều công ty kế hoạch phi thường bất lợi bây giờ mọi việc đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông 2 a sáu đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bảy mươi lăm sơ khởi bước tuần lễ một buổi chiều chu vũ kiệt lái xe đuổi đến công ty theo cờ cờ điện thoại di động đem từng bước đề cử ạ p b ả o lượng vững bước đề cao bởi vì tinh chuẩn đề cử chức năng không ít người có khả năng từ nơi này khoản áp trong chợ đến chính mình cần phần mềm phần mềm bảo tồn dẫn đầu cao vô cùng dựa theo hậu trường số liệu trước mắt cả nước gặp bắt số lần là tám triệu lần mà ổn định người sử dụng tức là hai triệu đồng thời á bảo cũng phá hạng nhất ghi chép đó chính là áp trên bình đài phần mềm lượng đã phá một trăm triệu lần t ạ i internet thị trường ạp bảo đã thành công từ một cái t ô m thức biến thành một cái tiểu ngư trước mắt cả nước o di động dân trên mạng còn chưa đủ một trăm triệu có hai triệu sử dụng lượng ạp thì có ít nhất ba phần trăm trái phải thị trường cái này phần trăm đã không tính thấp tại cái nghề này bên trong trên căn bản đã coi như là đứng vững bước chân chỉ cần phần sau tiếp tục phát triển đầu tư tuyên truyền như vậy thị trường phân ngạch tự nhiên càng ngày sẽ càng lớn đây cũng là tại sao lâm hữu đức mấy lần cự tuyệt một ít cố ý làm quảng cáo tuyên truyền thương gia n hai trăm linh bốn tám lượng đã vượt ngàn vạn chu vũ kiệt nhìn nội bộ công ty tài liệu có chút khó tin nói Đúng, đù đầu đường chúng không nhưng người sử dụng、Duhi、con đường vẫn mặc chế cối, hi ta dù dù bài sử lâm à là rất ít thông nhiều, không ít người vẫn là thông qua đường qua d y khác, đại lượng lâm hữu đức cười nói mặc dù chúng ta không có kiếm được một phân tiền nhưng hai trăm linh bốn tám cái này du hí mật mã g ố c tại trong tay chúng ta chỉ cần điện thoại di động mạng lưới liên lạc chúng ta liền có thể thông qua hai trăm linh một tám tiến hành liên tiếp điện thoại di động này hơn mười triệu lượng chúng ta một phân tiền không kiếm được nhưng nếu như dùng quảng cáo đạn bình mà nói lợi nhuận nhất định không tệ cái này không gấp hay là trước nghĩ biện pháp gia tăng càng đa dụng nhà đi đạn bình sự tỉnh sau này hãy nói chu vũ kín i nói nếu đúng như là app hoặc là tương lai chính mình dưới cờ nòng cốt phần mềm hắn tuyệt sẽ không tùy tiện lợi dụng những thứ này phần mềm đạn bình tới làm quảng cáo nhưng 2048 không giống nhau đây chỉ là một khoản tiểu du hí trước mắt thị trường quốc nội đều là sách l ầ u lớn như vậy thể lượng không lợi dụng quá đáng tiếc chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc người sử dụng chúng ta đối với trực tiếp quảng cáo rất nhạy cảm số lần quá nhiều ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại 2048 cái này du hí chủ yếu người sử dụng đều là nữ sinh ta nghĩ nếu như chúng ta tại trong trò chơi bộ cắm vào đại lượng các nàng quan tâm giải trí sự kiện cũng có thể hấp dẫn không ít người chúng ta k i m nhận đầu điều lâm hữu đức nói tiếp hai trăm linh bốn tám chỗ tốt chính là không đất chống phương quá lớn có thể tình cờ cắm vào một ít quảng cáo hoặc là tin tức ý nghĩ này không tệ chu vũ kiệt cười một tiếng nói đáng tiếc chúng ta không có biện pháp cầm đến những thứ này người sử dụng tại cái khác trang ép người sử dụng thói quen bằng không tinh chuẩn đề cử bên dưới hiệu quả tốt nhất đối với người sử dụng tiến hành trí năng đề cử tại mười năm rất nhiều internet công ty căn bản là không có như vậy khái niệm vô luận là tin tức vẫn là quảng cáo đều là đại lượng đầy đưa một số ba chủ môn có lẽ sẽ căn cứ bất đồng địa khu người sử dụng tiến hành phân đoạn thời gian đề cử cũng chính là cơ bản nhất thời gian cùng không gian chia nhỏ khái niệm cho dù là bãi đủ như vậy lũng đoạn cả nước lục soát lưu lượng cự đầu nắm trong tay lệnh chu vũ kiệt đỏ con mắt số liệu cũng không có đối với người sử dụng tiến hành phân biệt phân loại vì vậy loại này tin tức cho dù muốn mua cũng không mua được hơn nữa loại này mua hành động vạn nhất đưa tới lưu lượng cự đầu chú ý vậy coi như tour chết thật ra ta còn có một cái phương pháp lâm hữu đức nói chúng ta cuối cùng mục tiêu thật ra chính là vì để cho người sử dụng chúng ta kim nhận đầu điều đây là đứng đầu một bước trọng yếu nhưng quá trình này người sử dụng nhưng thật ra là tương đối chẳng ghét nếu như chúng ta đề cử tin tức không phải người sử dụng thích loại hình như vậy thì vô cùng có khả năng đưa đến người sử dụng về sau không còn quan tâm loại này quảng cáo cho nên nghị thông suốt giải người sử dụng loại hình còn không bằng bắt đầu đem liên tiếp trực tiếp chuyển tới cái khác trang web sẽ không để cho người sử dụng sinh ra không n g ự a người sử dụng bất kể điểm còn chưa điểm thật ra chúng ta đều có thể thu được nhất định tin tức chỉ cần nhiều lần chúng ta cũng liền có thể đối với người sử dụng tiến hành một cái đại khái phân loại như vậy chúng ta sau này tiến hành kim nhật đầu điều k h ả n g ba thời điểm có lớn hơn sát xuất một đòn tức chúng được cái phương pháp này cũng có thể trước đem liên tiếp trực tiếp chuyển tới xì nạ hoặc là võng dịch như vậy bình đ ạ i bất quá những thứ này đều là bình bản màn ảnh bản khẳng định rất khó chịu mấy lần sau đó chúng ta đẩy nữa rộng chúng ta khách hàng phiên bản hơn nữa chất lượng tốt nội dung lưu lại người sử dụng có khả năng nhất định tăng nhiều chu vũ kiệt hài lòng gật đầu nói hướng người sử dụng lấy mềm mại quảng cáo để cử chính mình tin tức bình đ ạ i cũng phải phi thường chú ý lần đầu tiên người sử dụng sẽ không có cảm giác gì nhưng nếu như nội dung không có hứng thú vậy thì bỏ lỡ thời gian tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp thu được hứng thú muốn so với trực tiếp lên phải tốt hơn nhiều lâm hữu đức nói chu tổng phùn lệ tờ thật ra còn dễ nói xã giao phần mềm kết cấu không phức tạp mà ngày nay đầu điều trí năng đề cử thật ra mới là trọng điểm chờ đến lần này nội chắc kết thúc chúng ta thu được số liệu sau không ra vấn đề mà nói chúng ta dự đoán là tiếp qua mười ngày liền chính thức đẩy ra kim nhật đầu điều cùng phùn lệ tờ một cái trọng yếu hạng mục tại đẩy ra thị trường trước đều cần phải tiến hành đại lượng khảo sát thường thấy nhất chính là du hí bình thường du hí cũng sẽ đi qua nội chắc một đoạn thời gian đợi lập trình viên phát hiện bụt hoặc là những vấn đề khác s a một lần nữa điều chỉnh xác nhận không thành vấn đề sau đó mới tiến hành bê tạ kim nhật đầu điều cũng là như vậy Đứng đầu kỹ thuật lòng đề lòng năng thuật kỹ cốt trí cử mười ặ c dù tại bất t áp h ợ n dùng qua, nhưng g sử qua, ngày a chu vũ kiệt gật đầu một cái nói không sai biệt lắm chúng ta không thiếu tài chính không thiếu người kỹ thuật khái niệm cũng có còn có một lần đại quy mô như vậy nội c h ắ c nếu như không thành công đây chẳng phải là không có thiên lý mười ngày sau không sai biệt lắm chính là trung tuần tháng mười hai cách mình trọng sinh vừa vặn nửa năm mình cũng tức thì đẩy ra sau này sự nghiệp nòng cốt bản khối một trong ba kim nhật đầu điều so sánh với a bảo chu vũ kiệt đối với cái này phần mềm Ôm l ớ ngày hơn hy n v ọ bởi vì t h n công, n h cái à phần m ề m có t h cho ể để trực tiếp ty công điều đầu b ư ớ c vào i n tám e r tháng tuyến tiến nghề. h đánh đánh chuyện giá giá sao, sao, chất lượng, chừng cũng bao m ờ i t mươi hai á n g đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn bên trong phòng họp đầu điều công ty cao tầng một lần nữa cùng nhau cử hành đứng đầu hội cao cấp nghị loại trừ các bộ môn người phụ trách một ít n ò n g cốt lập trình viên cũng đến nơi này hôm nay là kim nhật đầu điều cùng phụn lệ tơ đồng thời phát hành trước ngày cuối cùng tại chu vũ kiệt trong lòng này hai khoản sản phẩm sẽ là tương lai đầu điều công ty cốt l ó i nhất ứng dụng kim nhật đầu điều tự không cần nói nhiều sẽ trở thành đầu điều công ty một cái lưu lượng động cơ cùng tiền mặt b ỏ sữa hậu thế bị tì đạn sơ hắn người sáng lập mặc dù có thể bảo trì cực cao cổ quyền không có ở phát triển sơ kỳ liền bị nhiều lần đầu tư bỏ vốn hắn nguyên nhân căn bản nhất chính là kim nhật đầu điều là một khoản tin tức phần mềm tồn tại cực kỳ mạnh mẽ biểu hiện con đường thuộc về cao lưu lượng cao biểu hiện chất lượng tốt nghiệp vụ chỉ là hiện nay môn hộ trang、đều. bắt đầu buông tha nội dung nghiệp vụ mới không để mắt đến một khối này kế hoạch xây dựng thị trường xã giao phần mềm p h ụ n l e t ờ chủ yếu giá trị chính là đang di động internet trên thị trường c ũ n g sắp lên thành phố h ệ chặt tiến hành trong thời gian ngắn cạnh tranh cuối cùng có lẽ sẽ thua nhưng trong lúc này trong quá trình cũng có thể lấy được không nhỏ lưu lượng những thứ này lưu lượng đối với đầu điều công ty tới nói cũng là hiếm có tài nguyên kim nhật đầu điều trải qua lần đầu tiên nội bộ khảo sát b i ế t đ ã tạ đề cử phương diện đã thu được không số ít theo trong đó đem đại lượng người tiến hành phân loại mà trong những người này cũng có rất nhiều lặp lại yêu thích người tỷ như có người thích thể dục cùng khoa kỹ có người thích thể dục cùng minh tinh có người thích minh tinh cùng xe hơi có người thích xe hơi cùng du hi vân vân và vân vân trong này quy luật thật ra căn bản là không có biện pháp tổng kết b i ế t đạ tạ đề cử cuối cùng mục tiêu là đối với từng cái người sử dụng tiến hành phân loại phân biệt đây là mục tiêu cuối cùng mà đi qua lần này nội chắc sau kim nhật đầu điều đã nắm giữ bước đầu tinh chuẩn đề cử kỹ xảo có lẽ tại hậu thế chưa đủ nói chuyện nhưng ở trước mắt cái thời đại này đủ để cho người sử dụng nắm giữ không giống nhau thể nghiệm phun lệ tơ p h ư n diện bởi vì tèn sen cường thế lũng đoạn phun lệ tơ nội chắc đều là tại công ty nội bộ hoàn thành cũng không có dòng chống khua chiêm tiến hành tuyên tr dù sao phần mềm sơ kỳ cho dù tồn tại áp bào d ẫ n lưu sơ kỳ số người phát triển cũng sẽ không rất nhanh đây chính là xã giao phần mềm khó khăn nhất địa phương nếu như vòng qua một điểm này hậu kỳ phát triển chỉ cần không có đối thủ mạnh mẽ không đáng sai lầm cấp thấp mềm như vậy cái sẽ ở người sử dụng môn ở giữa sẽ nhanh chóng truyền bá hậu thế h ẹ chặt chính là như thế trước đó phát triển khó khăn phần sau chính là cờ cờ cường thế d ẫ n lưu trải qua mấy tháng thời gian một số người bắt đầu tiếp nhận hẹn chặt sau đó kèn xen lại bàn bào rút một cái bằng hữu vọng các loại thủ đoạn thực hiện hẹn chặt người sử dụng tự chủ truyền bá cuối cùng lũng đoạn di động internet xã giao thị trường lần này phụ lệ thở phát hành là một không phiên bản trong đó chức năng cũng không phức tạp đơn giản nói chuyện phía phần p h mềm đơn giản sáng tạo bảy chức năng trên căn bản không có bất kỳ tính thực chất não động thiết kế mà nguyên nhân căn bản chính là trước mắt vẫn là trẻ sơ sinh thời kỳ mà dù một cái các loại giống như chức năng vẫn chưa tới thả xuống thời gian dù sao đối với tay cờ cờ nhưng là bắt chước đại sư n g ư ờ i ra cái gì có ý tưởng có sáng tạo chức năng người ta liền trực tiếp chép người nghị cáo ngượng ngùng người ta nhưng là tất thắng khách nhưng đơn giản hình thức là gdp duy nhất không có biện pháp chép lại bởi vì hiện tại gdp đã xưng vụ thành một c h i ế c mang theo hàng mẫu chiến đấu quần hàng không mẫu hạng muốn dừng đều không dừng được cho tới một tháng sau sẽ lên thành phố hệ chặt căn cứ chu vũ kiệt đều biết ít nhất tại sơ kỳ kèn sen nội bộ thì có ba cái tương tự với hệ chặt hạng mục những hạng mục này thật ra đều là thử nghiệm mới sử dụng cái nào thành công kèn sen liền chống đỡ cái nào nói cách khác tại sơ kỳ hệ chặt là không có gì quá lớn ưu thế mà nếu như chờ đến hai ba tháng sau cũng chính là mười một qua tuổi năm thời điểm phun lệ tờ t vẫn không có phát triển đã có nhất định ưu thế như vậy chu vũ kiệt sẽ lập tức chém đứt hạng mục này chuyên tâm làm chính mình kim nhật đầu điều cùng với cái khác di động internet lên nghiệp vụ trước mắt đầu điều công ty cốt lõi nhất sản phẩm chính là áp bảo theo cờ c ờ điện thoại di động khách hàng cùng b á i đ ủ bộ phận bình đài quảng cáo liên hiệp đề cử áp bảo lượng đột phá ngàn vạn mà căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện áp bảo đang dùng nhà trên điện thoại di động tồn tại vượt qua một tuần lễ số lượng là bốn trăm sáu mươi v ạ n đài cùng máy vi tính bất đồng là điện thoại di động a p sẽ không núp ở điện thoại di động giao diện ở ngoài trừ phi có một ít không thể cho ai biết bí mật nếu như thời gian dài không có tháo、dỡ. như vậy trên căn bản cũng sẽ không di chuyển trừ phi một ngày kia có cùng loại hình tốt hơn sản phẩm vì có dễ dùng hơn nhà thể nghiệm đang dùng nhà không sử dụng áp bạo lúc áp bạo chỉ là một cái lưu lượng theo dõi cùng với điện thoại di động vận hành theo dõi phần mềm một khoản phần mềm nếu như sử dụng lưu lượng đột nhiên phóng đại áp b ả o cũng sẽ lập tức nhắc nhở này cho người sử dụng cũng mang đến cực kỳ hào phóng liền cho tới điện thoại di động dọn dẹp loại trừ một ít yêu cầu trao quyền tình huống cái khác đều là áp bạo chính mình dọn dẹp chậm tồn lấy khả năng tối đa nhất bảo đảm người sử dụng điện thoại di động không kẹt đồng thời cũng sẽ không hướng hậu thế 360 như vậy làm ra một cái trôi lơ lửng tiểu cầu tới buồn nôn người sử dụng mà chỉ cần cho người sử dụng phương tiện kia để báo đáp lại người sử dụng sẽ lưu lại cái này phần mềm mà 460 vạn gắn máy l ư ợ n g bên trong trong đó 250 vạn là sôi nổi người sử dụng cũng chính là trung bình một tuần lễ ít nhất mở ra ạ bảo hoặc là định cái khác phần mềm ở nơi này trong đó trong quá trình ảo phía sau b i ế t đạ tạ hệ thống cũng có thể chính xác hơn tính toán ra người sử dụng yêu thích cùng với nhu cầu cũng tiến hành thích hợp đ ẩ đưa bít đạ tạ cuối cùng mục tiêu chính là muốn làm được thay người sử dụng sớm giải quyết vấn đề mà theo đầu điều công ty nhân viên số lượng đề cao đã có hai mươi tên nhân viên đặc biệt phụ trách bảo vệ áp bảo trước mắt áp b ả o lên phần mềm liền phẩm loại phương diện đã phi thường đầy đủ hết loại trừ một ít áp bộ đem lũng đoạn phần mềm những phương diện khác nên có đ ề u có ít nhất lượng tương đối cao phần mềm cũng đầy đủ rồi mà theo lưu lượng gia tăng không ít áp cũng chủ động xin thêm vào áp bảo áp bảo cũng đồng thời thiết trí tương tự á bộ áp tở tỏ bình thường bảng xếp hạng một cái chân chính ứng dụng thị trường cũng liền không sai biệt lắm thành hình 250 vạn nòng cốt người sử dụng chính là đầu điều công ty lớn nhất tài nguyên lần này phủn lệ tờ cùng kim nhật đầu điều quảng bá nòng cốt thôi thủ chính là áp bảo đây cũng là áp bảo lần đầu tiên bị dùng cho nội bộ lưu lượng biểu hiện mà đầu điều công ty khác một cái du h í phần mềm 2048 l ạ i có rồi vượt qua 8 triệu sôi nổi người sử dụng nếu như áp bảo đối với kim nhật đầu điều cùng phủn lệ tờ quảng bá đến cực hạn như vậy 2048 phần mềm sẽ lợi dụng hậu trường trực tiếp bắn ra một ít điểm nóng tin tức dù sử dụng nhà kim nhật đầu điều áp mà bên trong con đường sau đó chính là tiêu tiền mua bên ngoài con đường tóm lại nhất đầu ị n đứng h phải tại đ trong thời thu gian ngắn, điều ư ợ c dùng n h nhất nhà. 27 đánh giá, 26 đánh đánh 27 26 giá, giá giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, 4.5 công h chất chừng、no, thưởng thức. Chừng phát u siêu Đầu điều y ệ n lượng, cũng no, hành. mời bao 77, ty mặc k h á c một cái sản phẩm âm lãng thì không ở nơi này lần trọng điểm quảng bá trong phạm vi mặc dù ạp bất thuộc về tự mình sản phẩm nhưng ạp bảo nòng cốt vẫn là trí năng đề cử đang dùng nhà trên điện thoại di động đã có âm nhạc phần mềm thời điểm cưỡng ép quảng bá quá nhiều tự mình sản phẩm cũng sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm bất quá thích hợp n h i ê n về vẫn là không có bất cứ vấn đề gì Mà đ ầ dụ hội nghị sau đó sở hữu nhân viên kỹ thuật bắt đầu cuối cùng kiểm tra đến cuối cùng trước mắt tất cả mọi người đều dị thường khẩn trương đây là quyết định công ty vận mệnh sản phẩm thành công tất cả mọi người thăng quan tiến chức nhanh chóng thất bại cho dù chưa nói tới biết ngã bao thê thảm nhưng là sẽ có lớn vô cùng đà kích phần lớn nhân viên kỹ thuật đều rất thích đầu điều công ty hoàn cảnh làm việc mặc dù nơi này lắp đặt thiết bị không so được cái khác công ty lớn phần hoa nhưng cơ bản nhất nhân tính hoa ở chỗ này làm khá vô cùng buổi tối đương nhiên cũng cần làm thêm giờ nhưng trên căn bản đều phân phối rất hợp lý các nhân viên thay phiên làm thêm giờ để cho tất cả mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi trừ phi đến rồi khẩn cấp thời khắc bằng không lãnh đạo hội cưỡng chế một ít giờ làm việc quá dài nhân viên về nhà nghỉ ngơi một điểm này tạo i n t e n e t trong xí nghiệp đã là phi thường làm có được hai giờ chiều kim nhận đầu điều cùng phùn l ạ tờ chính thức đề ra ạ bảo lên đồng thời đổi mới này hai khoản phần mềm vô luận người sử dụng trên điện thoại di động có hay không tương tự nói chuyện phiếm phần mềm hoặc là tin tức môn hộ t r a t w e b chỉ cần mở ra ạ bảo sẽ nhìn đến này hai khoản phần mềm nhắc nhở đồng thời ạ bảo cũng sẽ lựa chọn ở ở không đồng thời giữa đúng không cùng người sử dụng tiến hành tin tức đề cử sử dụng đều là một ít phi thường dễ dàng hấp dẫn người tựa đề như đối với niên cấp nhỏ bé nữ sinh đề cử cực kỳ hấp dẫn giải trí tin tức đối với thanh thiếu niên chính là một ít thể dục tin tức mà đối với ba mươi tuổi khoảng chừng người trung niên càng nhiều chính là xã hội tin tức như giá phòng giá xe trở trọng yếu chú ý tin tức những thứ này chỉ là cơ bản nhất người sử dụng định vị phân loại là a p bác coi như hậu trường phần mềm đi qua thời gian dài người sử dụng hành động phân tích đại khái đoán được người sử dụng tuổi tác giới tính cùng khả năng yêu thích quảng bá xáo lộ cũng đơn giản người sử dụng bị tin tức tựa đề hấp dẫn sau điểm kích đi và o có thể nhìn đến bộ phận tin tức mà ngày nay đầu điều nội bộ biên tập đã sớm thiết lập được rồi tốt nhất đoạn c h ư ơ n g điểm có khả năng tại cao chiều nhất thời điểm đứt rời phần sau tình huống muốn biết thì nhất định phải kim nhật đầu điều con đường cũ này rất giả nhưng lại thực dụng nhất cũng trình việt có khả năng tại xương bá điện thoại di động đen c h í người sử dụng cho đến điểm đi vào phần mềm sau đó mới phát hiện mới phát hiện nội dung chỉ là dính một cái một bên nhưng tựa đề nhưng là vô hạn khoa trương những thứ này tựa đề là một bộ phi thường có học vấn nghệ thuật rất biết hấp dẫn người mặc dù phần lớn điểm sau khi tiến vào cũng sẽ chửi mẹ nhưng chỉ cần ngươi tiến vào úc mục tiêu thì đến được rồi mà trước mắt kim nhật đầu điều xáo lộ cũng là như vậy loại này chiêu số có lẽ mang theo một điểm lừa dối nhưng là tốt nhất k h u y ế t t r ư ơ n g trường phương pháp thậm chí đang dùng nhà gắn phần mềm sau đó đủ loại khiếp sợ thể tựa đề vẫn là một cỗ to lớn lưu lượng tất cả mọi thứ mục tiêu chính là vì thu được người sử dụng thời gian cùng với bồi giữa người sử dụng thói quen làm người sử dụng kim nhật đầu điều sau đó Ghi danh phương pháp rất đồng ơ tương n giản, điện động khoản, chính mình thiết chí, cũng có thể trực tiếp tin nhắn ngắn đăng nhập, phong cần nhật liền tiến chính mình tài khoản. thoại di tài thiết tiếp IP lai kim điều, tiếp tài lấy là số sau, đầu đ mật thể thể trực tỏa thể trực chí, chỉ vào mã mở có có có ra thời bởi vì thời đại an d r o i d hệ thống mới vừa thành lập không lâu ở quốc nội càng là khuyết thiếu hệ thống tính bảo vệ bất kỳ app đều có thể dễ dàng thu được trong điện thoại di động bộ đại lượng tin tức bao gồm danh bạ danh sách cùng nói chuyện điện thoại ghi đi chép người sử dụng riêng tư ở thời đại này trên căn bản không tồn tại cho đến mười năm sau đó điện thoại di động phần cứng thị trường gần như ổn định phần cứng công ty môn bắt đầu bố trí hệ thống an toàn cùng ưu hóa mới giải quyết cái vấn đề này đương nhiên tại đây sau đó rất nhiều phần mềm ỉ vào chính mình lũng đoạn địa vị cường hành yêu cầu thu được người sử dụng danh bạ chờ y ề n hạn người sử dụng không cho t i ể u vô pháp sử dụng một điểm này phần cứng công ty cũng không biện pháp kim nhật đầu điều tiến một bước thu được danh bạ tin tức thật ra cũng là vì đem đến từ rabit đạ tạ đề cử có thể có được càng nhiều phân tích số liệu đồng thời đối với phần lệ t ờ quảng bá cũng có rất tốt hiệu quả mà làm một khoản xã giao phần mềm phần lệ tợ tại sơ kỳ quảng bá là khó khăn nhất cho dù cho thiên lượng tài nguyên người sử dụng sau Phát hiện bên trong không trong bên cờ ó bất bạn t kỳ ố cờ n c ầ tại h danh n g qua b thập kỷ chín g ư ơ i mặt vừa mới lên tới lúc sử dụng người cũng là lác đắc không có mấy nghe nói tiểu mã ca còn đích thân tại màn ảnh phía sau bạn nữ sinh tới hấp dẫn phái nam người sử dụng mặc dù cái này tin tức có thể là giả những sơ kỳ cờ cờ mặc dù có thể phát triển cũng là thỏa mãn mọi người t ạ i internet lên tâm lý hiếu kỳ ban đầu trong lịch sử h ệ chặt cũng giống như vậy bất kể là theo điện thoại di động danh b ạ thu được bạn tốt tin tức hay là từ cờ cờ phương diện dẫn lưu cũng không có cho h ệ chặt mang đến chất thay đổi bởi vì giống vậy người quen xã giao năm 2010 cờ cờ người quen người xa lạ đều làm cờ cờ đã làm được cực hạn người sử dụng tại sao phải dùng cái khác phần mềm cho đến h ệ chặt mở mang ra rồi lục xoát phụ cận người phiêu lưu bình cùng với dùng một cái chức năng mới cho h ẹ chặt mang đến to lớn lưu lượng để cho mọi người thói quen cái này phần mềm tồn tại sẽ từ từ trở thành chủ lưu. phun lệ tờ quảng bá thật ra chính là ban đầu lên cấp bản h ẹ chặt hình thức đánh ra quảng cáo danh nghĩa chính là tìm kiếm phụ cận người điện thoại di động thông minh xuất hiện cùng thông dụng để cho các đại phần mềm công ty có khả năng rõ ràng biết được người sử dụng vị trí cụ thể trở thành khả năng đối với xã giao phần mềm tới nói có thể tự nhiên thông qua vị trí là người sử dụng lục xoát tuổi t ắ c tương đương tiềm ẩn bạn trên mạng bởi vì này loại dễ dàng hơn sinh ra kết quả sinh ra dây mới xuống chuyển động cùng nhau vì vậy phun lệ tờ xã giao lữ trình theo kéo động lòng người tính căn bản nhất nhu cầu bắt đầu chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bảy mươi tám phun lệ tờ ứng dụng thi h i đông là kim lăng thành phố một vị thành phần trí thức tại một nhà đại hình công ty nước ngoài gánh vác cao cấp tợ năm nay mới vừa ba mươi tuổi hắn tiền lương hàng năm đã đột phá hai mươi vạn còn lợi dụng thời gian sau giờ làm việc đi làm thêm ở quốc nội lớn nhất thú u đọc sách lên liên tái lấy một quyển thành tích không tệ tiểu thuyết v à n g vào cao thu vào cùng với không tệ tiền m ậ n bút đầu năm nay hắn tại kim lăng thành phố thành công mua lên một bộ nhà ở mặc dù còn có p h ò n vay nhưng tháng ở công ty nước ngoài phúc lợi đầy đủ công quý đủ vì vậy cũng không có gì còn áp lực, không gì vây áp trong à i khi chính đầy đủ sau t ả lại c h m ì h chiếc Audi A4 coi như thay h mua một Audi A4 bộ coi Có n đi xe. p ò có cao thu vào, cái xe vào, thu nhà à y đã k i ế n hắn h trở t n người bên h cha ạ n hâm nhưng khốn nhiều mộ mà, một một mực cấp bậc, nhưng mà, có một cái vấn đề mẹ quan hệ không tệ thân thích cùng với bạn bên cạnh đồng nghiệp đều cho là hắn yêu cầu rất cao coi thường bình thường p h à m p h u tục nữ nhưng trên thực tế nguyên nhân ở trong hắn cũng chỉ có thể tự lặng lẽ chịu đựng mạng lưới quan hệ quá t r ư t vì k h ô n tại mỗi ngày tiểu thuyết liên tái nhiệm vụ thi vi đông căn bản là không có nghiệp vụ gì thời gian t ì nhưng cờ theo h làm p là nước nước là văn i văn có có là chân t r tướng phía sau nhưng là toàn bộ trong bảy đều là một đám hướng tới tình yêu độc thân chó chỉ có độc thân chó tài năng đem tình yêu viết như si mê như say sưa chân chính thể nghiệm qua tình yêu ai còn coi là chuyện to tá tả tích tích tích, tích. mới vừa t a n việc chuẩn bị gõ chữ t v đông đột nhiên thấy được trên điện thoại di động phương cờ cờ nhắc nhở có người ở trong bầy hắn điểm đi vào vừa nhìn nguyên lai phát hiện là một gã nhân viên quản lý tất cả mọi người hắn phát hiện một cái có ý tứ phần mềm t v đông mở ra liên tiếp vừa nhìn là ạp bảo liên tiếp bất quá hắn trong điện thoại di động đã có cái này phần mềm vì vậy trực tiếp nhảy đến phần mềm giao diện đây là một cái tên là phủn lệ tờ xã giao phần mềm phía d ư ớ i chức năng giới thiệu rất đơn giản đây là một cái tiểu k h ở mở di động xã giao ứng dụng có thể căn cứ điện thoại di động vị trí chỗ ở lục soát phụ cận cái khác người sử dụng có thể thông qua thiết lập t u i tác gi yêu thích tuyển hạng lựa chọn chính mình cần lục soát còn có loại hình cũng có thể đem chính mình tin tức càng hoàn thiện tăng thêm đủ loại tin tức sau cũng sẽ dễ dàng hơn bị người khác lục soát lục soát phụ cận người thi vi đông trong lòng hơi động một cỗ ngọn lửa nhỏ theo trong lòng nổi lên chính mình mười tám tuổi tới cái thành phố này lên đại học đến nay đã đến gần mười hai năm có thể nhận biết khác p h ả i nhưng càng ngày càng ít gờ lên ngược lại rất có vài tên trò chuyện cũng không t ệ lắm bạn gái trên mạng nhưng đã sớm đã thành thói quen thấy hết chết hắn cũng không có đem quá nhiều hy vọng đặt ở phía trên tại bất đồng thành thị từ khi biết đến trò chuyện tâm đến gặp mặt thời gian chi phí thật sự là quá cao mà nếu như tại cùng một cái thành thị dù là không ngừng thấy hết chết nhưng nhiều lần đều sẽ hy vọng lớn một chút gg giúp g bên trong một đám người vẫn còn không ngừng nói chuyện h i ế m nhân viên quản lý càng là giới thiệu cái này phần mềm phương tiện tính hắn đã thông qua cái này phần mềm lục ra được phụ cận nhiều cái em gái tên này nhân viên quản lý mặc dù không đáng tin bình thường tại bảy bên trong phát một ít không tốt lắm video nhưng nhân phẩm vẫn là có thể sẽ không đề cử một ít thứ lộn xộn bất quá thi h u đông cùng rất nhiều gg giúp g bạn bè không biết là đầu điều công ty đã sớm thông qua trung gian công ty liên lạc với đại lượng gg giúp nhân viên quản lý hoặc là nhóm phổ thông bạn bè những người này thông qua liên tiếp có thể lựa chọn quảng bá tin ở dòng đầu hoặc là phùn lệ tờ chỉ cần có mấy người sử dụng thông qua bọn họ đặc biệt liên tiếp rồi ứng dụng làm như vậy người tiến cử bọn họ liền có thể cầm đến trích phần trăm từng cái lượng trích phần trăm không lớn nhưng chỉ cần c h u y ề n đi một hồi có người thì có tiền cầm cớ sao mà không làm đây điểm kích ghi danh làm liền một mạch không có bất kỳ khống nhiễu thi vi đông không khỏi điểm đáng khen một phen một cái mới phần mềm sợ nhất chính là điểm đi vào không biết nên làm gì đụng p h i loại này phần mềm hắn trên căn bản sẽ trực tiếp xóa bỏ p h ù lệ tờ giao diện rất đơn giản Mấy n g thi huy đông khi t cùng phần lớn bình thường dân trên mạng phản ứng giống nhau trực tiếp nhảy qua này một trình tự tiến vào phát hiện trang địa bên trong có một cái phủ cần người tuyển hạng thi huy đông điểm kích đi vào nhất thời xuất hiện một hàng nhân vật tin tức rời gần đây chỉ có một km bất quá nhìn giới tính là một nam xuống chút nữa bất đi nữ cũng có một chút chỉ bất quá rất nhiều năm cấp cũng không phù hợp góc trên bên phải ba cái một chút phát ra lập lõe hồng quang hấp dẫn thi uy đông chú ý ngón tay chỉ tiến vào mới phát hiện nguyên lai、like、là có thể đối với phụ cận người tiến hành hạn chế bao gồm giới tính tuổi tác chờ một chút thi uy đông đem lục soát loại hình giới tính thiết lập là nữ tính tuổi tác lựa chọn hai mươi mốt hai mươi lăm điểm kích xác định sau đó nhảy ra đều là nữ sinh hình cái đầu bất quá điểm mấy cái sau nhìn một chút tin tức giới thiệu phát hiện phần lớn đều là sinh viên tuổi tác lại quá nhỏ khả năng không thích hợp cùng mình loại này người trung niên nói chuyện tiếm vì vậy lại một lần nữa g i tính tuổi tác hai mươi sáu ba mươi hai người h ì sử dụng cho dù rồi đảm bảo cũng chỉ là lúc cần sau tìm một chút phần mềm song liền đóng kín dưới tình huống bình thường một tên người sử dụng một tuần lễ cũng chưa chắc biết chút đánh một lần đảm bảo mà phun lệ tợn là nói chuyện phiếm phần mềm vô số người ở bên trong tìm kiếm bạn tốt hơn nữa nói chuyện phiếm Tin người dòng đầu chính không n ở g đầu là vô số bất quá tốt tại sớm có chuẩn bị nhân lực phương diện cũng đủ thích ứng sau đó toàn bộ đoàn đội bắt đầu đem trọng tâm đặt ở phủn lệ tờ lục soát ưu hóa cùng với tin ở dòng đầu tinh chuẩn đề cử bên trên một tuần lễ thời gian theo hạp toàn lực đề cử kim nhận đầu điều người sử dụng gia tăng đến bốn trăm ngàn mỗi ngày ngày sống cũng cao đến mấy chục ngàn mà phùn lệ tơ ghi danh người sử dụng cũng vượt qua ba trăm ngàn lâu dài sôi nổi người sử dụng cũng đến gần một vạn nhiều chuyến hot tháng chín chương bảy mươi chín điện thoại di động gắn sẵn gom tốt một tuần lễ số liệu sau đầu điều công ty tổ chức một lần nội bộ hội nghị loại trừ còn chưa theo vóng dịch nghỉ việc trương dịch đông đầu điều công ty trước mắt nội bộ sở hữu cao tầng đều tham gia hội nghị theo lần này đại quy mô đề cử hiệu quả đầu điều công ty lần đầu tiên đem sản phẩm mình đẩy vào rồi di động internet thị trường đang ngồi mấy người loại trừ lao bản chu vũ kiệt cái khác mỗi một vị bộ môn người phụ trách đều là t ạ i internet thị trường lăn lộn vượt qua mười năm nhân vật có lẽ tại những công ty khác chỉ là lăn lộn đến trung tầng hơn nữa trước mắt công ty quảng bá sản phẩm thị trường chính là tại trên điện thoại di động nhưng theo phản hồi số liệu đến xem đầu điều công ty sản phẩm đối với người sử dụng tồn tại lớn vô cùng sức hấp dẫn đơn giản nhất một điểm đó chính là người sử dụng sử dụng tần số cùng với thời gian người sử dụng sôi nổi độ ở một m ứ、so、dần dần chú độ đó nào vũ kiệt cười nói trước mắt thủ hạ mình tầng quản lý loại trừ lâm hữu đức rất có quản lý là rõ mấy người khác thật ra đều là kỹ thuật xuất thân còn chưa phải là rất thích đứng trước mắt vị trí thường xuyên cùng tay hạ nhất lên nghiên cứu kỹ thuật thảo luận vấn đề tại lao bản tức thì họp thời điểm vẫn còn thảo luận một ít phương diện kỹ thuật vấn đề bất quá chu vũ kiệt cũng cũng không đ ể bụng chờ đến sau này mức nghiệp vụ thật lớn bọn họ sẽ một cách tự nhiên bông u tha đích thân tham dự kỹ thuật mà là sẽ dần dần nhảy đến quản lý một khối này tới tất cả mọi người đều yên tĩnh lại chờ lao bản lên tiếng chu vũ kiệt nói các vị khoảng thời gian này đều khổ cực phun lẽ t ở cùng kim nhật đầu đ i ề u thành công đ ầ y ra đang ngồi tất cả mọi người cùng với trước mắt đầu đ i ề u có sở hữu nhân viên đều có thể nói là không thể bỏ qua công lao dựa theo trước mắt phản hồi số liệu đến xem chúng ta đã thành công đi ra bước đầu tiên bất quá internet n g n h n ề là một không vào thì chết n g n h n ề mọi người có thể ngàn vạn lần không nên bông lỏng những thứ này tất cả đều là lời xa giao chu vũ kiệt nói tiếp theo máy chủ số liệu đến xem phun lẹ thở trước mắt mặc dù có mấy chục ngàn ngày sống nhưng trên thực tế người sử dụng chỉ là dùng để lục xoát phụ cận người căn cứ tặng lại đến xem mỗi người tìm thấy được khả năng người thích hợp sau đó sẽ hỏi d o đối phương cờ cờ sau đó liền chạy cái vấn đề này các vị thấy thế nào người sử dụng đối với lâu dài sử dụng sản phẩm tồn tại không tưởng tượng nổi n i ề m tính không tới vạn bất đắc dĩ một điểm này căn bản cũng sẽ không thay đổi toàn bộ internet buôn bán trong lịch sử phàm là trở thành internet cự đầu công ty phần lớn đều là nhóm đầu tiên ăn con cua người càng ũ n chính g l h ữ n công ty này ty không a Alibaba, Baidu, i cái tiền sáng ngành nghề như Tencent, Đang n Google, một Facebook và lệ, u v.v. v.v. i t h à h n ư ờ i thói tới sử sau sau dụng dù tụ quen tập đó, kể tới sau dù là cần ư tư ờ n nhất bản, cũng rất không có khả năng vẽn lên bất kỳ đợt sóng, càng g không đại đợt khả rất bất có c kỳ phải nói những thứ này internet công ty bản thân cũng đã trở thành cự đầu đánh bại cự đầu vĩnh viễn không thể nào là cùng ngành nghề tân thủ chỉ có vượt hành tài năng đánh bại đã từng cự đầu GQ giao qua, là lúc mười mấy năm m nước đoạn phần cả xã liền lũng đoạn điện thương à ly b ậ y bạ cứng rắn đ ẩ y ra tự mình nói chuyện phiếm phần mềm sở hữu sử dụng bạ thương hộ cùng người sử dụng đều bị khiến cho dùng nhưng vài năm đi xuống căn bản là phát triển không nổi p h ủ n lệ tờ người phụ trách trung quang vi nói chu tổng cái vấn đề này thật ra hai ngày này chúng ta p h ủ n lệ tờ nội bộ sớm liền phát hiện cái vấn đề này cũng tiến hành thảo luận có chút nhân viên đưa ra p h ủ n lệ tờ nội bộ che giấu cờ cờ số một điểm này theo kỹ thuật đi lên nói rất dễ dàng nhưng ta không đồng ý làm như vậy chỉ sẽ để cho người sử dụng đáng ghét hơn chúng ta phần mềm cho tới giải quyết như thế nào cái vấn đề này xin lỗi chu tổng ta không nghĩ ra được người muốn là có thể nghĩ ra được một cái phương pháp mã vân phòng t r ừ n g sẽ lấy một trăm triệu đô la tiền lương hàng năm mời n g ư ờ i đi ạ l ủ b ậ y b ạ rồi chu vũ kiệt cười lớn nói mấy người khác cũng đều cười ha h a chu vũ kiệt nói tiếp cờ cờ là trước mắt lũng đoạn phần mềm không nên nói những người khác coi như là chúng ta lại có mấy người thật thói quen không sử dụng cờ cờ đây phát ra từ linh hồn đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người bình tĩnh lại mặc dù trước mắt tại đầu điều công ty nội bộ đều sử dụng phùn g l e t t nhưng nội bộ công ty cũng không có cưỡng chế yêu cầu mỗi người loại trừ làm việc ở ngoài phần lớn tán gâu thời gian hay là ở cờ, cờ lên Không chú ỉ là liên loại luôn là là chính cơ cơ còn có một loại không nói rõ được cũng không rõ được cảm giác, luôn là không có thói quen sử dụng cái khác phần mềm tới nói chuyện cơ bách, cơ mình hệ không không không thói phần thói không thể họ cho họ thực h quan bên trên, nói quen dụng nói Người dụng quen, muốn dưỡng, bọn muốn bọn trên một mệm tiếm. tuyệt tại tới bồi đối đi trị tả rõ rõ để đi sử sử sẽ n cũng không phải là không g ta cơ có. Chú hội phải là vũ kiệt nói tiếp gờ lúng đoạn theo mặt ngoài số liệu thoạt nhìn bất kể là máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem người sử dụng số lượng đều cơ hồ lũng đoạn thị trường nhưng trên thực tế điện thoại di động đem biến hóa lớn nhất bởi vì dựa theo trước mắt điện thoại di động lĩnh vực phát triển mỗi một ngày đều có mấy trăm ngàn mới người sử dụng xuất hiện những thứ này đều là điện thoại di động thông minh phương diện tiểu bạch trong đó thậm chí bao gồm một ít sinh viên theo lo dip tới nói bọn họ đều có QR, nhưng chỉ cần trong đó số ít một số người sử dụng chúng ta phùn lẽ tờ k i a đ ố i chúng ta mà nói là đủ rồi chúng ta có thể thu được người sử dụng còn có khổng lồ kia quan hệ liên điện thoại di động mới người sử dụng lâm hữu đức trong đầu nhanh chóng chuyển động hỏi chu tổng ngài là chuẩn bị làm sớm gắn sẵn không sai đây là tiếp xuống tới chúng ta đầu điều công ty trọng yếu nhất tuyên truyền thủ đoạn trực tiếp tìm điện thoại di động công ty tiến hành phần mềm gắn sẵn chu vũ kiệt cười nói điện thoại di động gắn sẵn tại hai mươi niên đại trên căn bản đã biến mất hầu như không còn nguyên nhân căn bản chính là điện thoại di động phần cứng thị trường cạnh tranh quá mức kịch liệt điện thoại di động cự đầu vì không đắc tội người sử dụng đều bông tha loại này lưỡng lự báo khiến người chán ghét thủ đoạn nhưng trước mắt vẫn là m ộ ư ơ i năm loại trừ htc samsung apple loại này cự đầu cái khác điện thoại di động công ty đang liều mạng cấp thị trường bất kể là phẩm bài vẫn là cơ hình đều là tốt xấu lẫn lộn hơn nữa vận doanh thương cường thế đủ loại giá thấp định chế cơ quảng cáo điện thoại di động càng là bay đầy trời vì thu được lợi nhuận đại lượng điện thoại di động công ty cũng sẽ cung áp phần mềm công ty hợp tác nơi tay cơ ra xưởng lúc liền gắn những thứ này phần mềm điện thoại di động công ty thu được lợi nhuận phần mềm công ty lấy giá thấp thu được người sử dụng cuối cùng một chỗ lông gà cũng chỉ có thể là người sử dụng rồi bởi vì sớm gắn sẵn phần mềm trên căn bản đều là xóa không hết mà chịu tiếp nhận gắn sẵn phần mềm điện thoại di động đương nhiên sẽ không là cái gì phẩm bài xoái hạm cao phối cơ hình Bản chương n tám mươi thích hợp thời cơ muốn cấp đoạt di động internet xã giao thị trường nhưng lại không chịu trực tiếp gắn sán phùn lệ tơ tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trung quang vi tau mày tựa hồ bắt được gì đó nhưng lại không nói ra được chu tổng là bởi vì chi phí phương diện nguyên nhân lâm hữu đức hỏi phải cũng không phải chu vũ kiệt cười ha h a nói điện thoại di động ra xưởng gắn sẵn phần mềm chia làm hai loại một loại là xóa không hết loại hình loại này thu lệ phí đại khái ba bốn đồng tiền một cái điện thoại di động dị chủng chính là chỉ chứa đi tới nhưng người sử dụng tùy thời có thể thao xuống loại này chỉ cần mấy mao tiền một cái người sau điện thoại di động công ty trên căn bản đều là ai đến cũng không có cự tuyệt tới bao nhiêu muốn bao nhiêu c h ư ớ c người là sẽ rất ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm bình thường có chút coi trong tiên độ điện thoại di động công ty cũng sẽ rất thận trọng lựa chọn thậm chí rất nhiều lúc không phải ngươi chịu bỏ tiền là có thể lên đương nhiên giống như c ờ loại này quốc dân phần mềm trên căn bản cũng là gắn sẵn bất quá điện thoại di động công ty nhưng là một phân tiền cũng không lấy được chu vũ kiệt nói tiếp ạp cái này phần mềm năng lực các ngươi cũng đều biết n à y ứng dụng thị trường có thể không hạn chế quảng bá công ty cái khác phần mềm tiêu tiền gắn sẵn nhất định là t r ă m kiếm không bồi thường không người phản đối t u y ế t pháp này hiện nay kim nhật đầu điều cùng phủn lại tờ thành tích ạp công lao ít nhất chiếm tám thành liền nội bộ tạm thời không thế nào coi trọng chuẩn bị tự do phát triển âm lãng tại ạ bảo bít đạ tạ đề cử bên giới đều thu được vượt qua một trăm ngàn lượng mấy triệu âm nhạc bị tụ tập được bước đầu người sử dụng kích thước chu vũ kiệt dừng một chút nói kim nhật đầu điều chính là công ty chúng ta trước mắt nòng cốt sản phẩm công ty chúng ta ưu thế lớn nhất chính là bít đạ tạ đề cử mà bít đạ tạ đề cử cách tính nơi phát ra thật ra chính là dựa vào tin tức tới từ từ khai thác người sử dụng sở thích người sử dụng yêu thích chúng ta tin tức đó chính là vô cùng vô tận lưu lượng thậm chí ta tin tưởng không lâu sau này kim nhật đầu điều sẽ thay thế a b ả o trở thành công ty chúng ta số một lưu lượng động cơ nhưng là trên điện thoại di động có thể thả quảng cáo không gian phi thường có hạn một điểm này cũng là internet ngành nghề công nhận vấn đề khó khăn không có biện pháp biểu hiện lưu lượng phụ trách gặp bậc trần kỳ huy hỏi trước bất kể thế nào biểu hiện chúng ta t r ư ớ c phải thu được lưu lượng chu vũ kiệt nghiêm túc nói đã từng q u ệ ờ gây dựng sự nghiệp ban đầu trước thời gian mấy năm đều không biện pháp biểu hiện thiếu chút nữa mấy trăm ngàn bán đứng chính mình nhưng bây giờ lưu lượng tầm quan trọng còn cần ta tới nói sao có một chút chu vũ kiệt cũng không có nói với bất kỳ người nào qua đó chính là b i ế t đạ tạ bên dưới đối với người sử dụng thả xuống quảng cáo tiến hành tinh chuẩn phân loại thả xuống một điểm này tại hai mươi niên đại rất là bình thường nhưng ở thời đại này nhưng là một cái di động internet thị trường siêu cấp quả bom giống như mười năm trước google mở mang ra chữ mấu chốt quảng cáo trước tồn tại mấy năm lục soát động cơ một mực không tìm được lợi nhuận nơi phát ra cái này cũng đưa đến google trước lục soát động cơ công ty mặc dù lấy được lớn vô cùng thị trường phân ngạch nhưng cuối cùng hoặc là c h u y ể n hình làm môn hộ trang web hoặc là cố ý đem lục soát kết quả biến không chính xác để cho người sử dụng tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lục soát chính mình cần tin tức google có khởi trên thực tế cũng là dựa vào các tiền bối muốn chết hành động bởi vì bọn họ đắc tội quá nhiều người sử dụng di động internet lĩnh vực thật ra cũng là như vậy đại lượng internet cự đầu sở di không coi trọng điện thoại di động đem thị trường loại trừ quá mức tin tưởng điện thoại di động sẽ không thay thế máy vi tính trở thành internet trung tâm trọng yếu nhất còn có một chút chính là điện thoại di động như vậy mà này nhỏ như thế nào thả xuống quảng cáo như thế nào tiến hành lưu lượng biểu hiện là vô pháp giải quyết vấn đề khó khăn liền ba hảo loại này cự đầu điện thoại di động app đều là tại 13 năm mới lên tuyến b à i đù mặc dù có app nhưng cũng không coi trọng chỉ có kèn sẻn tương đối coi trọng di động đem hậu thế phát minh quảng cáo tinh chuẩn thả xuống thật ra cũng là kim nhật đầu điều t r ư ơ một dân Theo、trên h e o t lý thuyết tôi nói nếu g bít tạ như sau này kim nhật đầu điệu tại trong vòng một năm vượt qua mấy tin tức lớn từ đầu ba năm sau đó tới lông tìm vết nhìn lại tin tức lĩnh vực áp một cái có thể đánh cũng không có trên lý thuyết t ớ i nói nếu như sau này kim nhật đầu điệu bắt đầu chuẩn bị tiến hành lưu lượng biểu hiện một chiêu này chu vũ kiệt không nói cũng sẽ bị người từ từ nghiên cứu ra tới bất quá trước mắt kim n h ậ t đầu đ i ề u kích thước còn rất nhỏ tạm thời không gấp như thế nào biểu hiện đương nhiên bít đạ tạ bên dưới còn có một cái càng kiếm tiền phương pháp đó chính là r ế t quen thuộc thật phi thường kiếm tiền chu tổng ta chỉ là lo lắng công ty tài chính tình trạng trần kỳ huy lung tùng nói hắn đương nhiên biết rõ lưu lượng tầm quan trọng một điểm này các ngươi không cần bận tâm mấy năm này phong đầu công ty còn chưa thiếu chỉ cần chúng ta có lưu lượng những người này sẽ hướng m è o nghe thấy được mũi tanh giống nhau tới đưa tiền tại thích hợp thời điểm ta cũng sẽ tiến hành đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt nói internet công ty phát triển sơ kỳ nếu như mình bản thân có tiền dưới tình huống là có thể không cần tiến hành t i ê n sứ vòng cùng a luận đầu tư bỏ vốn nhưng phần sau bc đi vòng trên căn bản là cần phải thao tác vô pháp phòng ngựa bởi vì một nhà vị thành niên công ty muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường loại trừ tiền còn nhất định phải có đầy đủ tài nguyên mà phong đầu công ty đưa tới cũng không chỉ là tài chính còn có đủ để nhốt hệ nhân tài cùng với đại quản lý xí nghiệp hình thức chu vũ kiệt cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình có thể đầu tư phát triển công ty mình nhưng tồn tại hậu thế trí nhớ cùng với bít đạ tạ cái này tuyệt chiêu chu ó k ả năng phòng n g là, vũ kiệt cười nói lâm hữu đức nói chu tổng yên tâm một điểm này không là vấn đề chúng ta đã cùng mấy nhà liệp đầu công ty hợp tác có mấy trăm cái tiềm ẩn nhậm trước người mấy trăm cái không đủ trong vòng một năm số này theo phải ngồi lấy mười chu vũ kiệt nhữ mày nói chỉ cần phát triển thuận lợi như vậy tiếp xuống tới đầu điều công ty sẽ tiến vào nhanh t r o n g phát triển tiết ấu nhân viên số lượng vượt ngàn cũng là nhất định tại nhân viên một khối này cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng được không thành vấn đề lâm hữu đức sảng khoái đáp ứng chu vũ kiệt gật đầu một cái nói hay là trở về về trước đề tài p h n lệ t h ta không tính làm gắn sẵn nguyên nhân căn bản thật ra chính là chỗ này loại mới xã giao phần mềm căn bản không giữ được người quảng bá mà nói chỉ có thể dựa vào tuyên truyền người sử dụng chính mình hứng thú gắn mà không phải đại phúc độ gắn sẵn coi như giả bộ cũng chưa chắc bao nhiêu người sử dụng ạp bắc cùng kim nhật đầu điều sẽ căn cứ bit data đối với phùn lệ tờ tiến hành tinh chuẩn quảng bá cho nên gắn sẵn ạp bắc cùng kim nhật đầu điều thật ra cũng chính là tương đương với gắn sẵn phùn lệ tờ hơn nữa phùn lệ tờ muốn đạt được đại lượng người sử dụng thật ra cũng không khó khó khăn nhất thật ra thì vẫn là để cho người sử dụng lưu lại một điểm này không giải quyết ta coi như để cho cả nước tất cả mọi người đều nắp lên cái này phần mềm thì có ích lợi gì so sánh với phùn lệ tờ ạp chỉ là một cái bình đài chỉ cần bên trong phần mềm đủ người sử dụng dùng vậy một khoản cũng không đáng kể vì vậy có thể tiến hành gắn sẵn kim nhật đầu điều thì có thể tiến hành tinh chuẩn t hơn e o người sử dụng gia tăng, đề cử hiệu quả càng mạnh, càng dễ dàng hấp dẫn người sử dụng, vì vậy, gắn sắn có thể lấy được tốt vô cùng gia được hiệu hiệu sử sử cử dễ thể tốt đề có hấp h quả quả. lấy vì vậy, vô nữa so với cùng loại hình sản phẩm kim nhật đầu đều i tồn tại chất bay vọt chỉ cần thị trường kích thước đi lên đồng loại sản phẩm tương lai muốn đuổi theo cũng không đ ổ i kịp hậu thế tèn xèn tin tức bằng vào h ẹ chặt cùng cờ cờ liên hoàn dẫn lưu nhưng giống nhau bị kim nhật đầu đều i nhấn trên mặt đất va chạm như thế lưu lại người sử dụng người không giải quyết được ta cũng không giải quyết được không nên cơ cầu chu vũ kiệt cười lắc đầu nói ngươi bây giờ chỉ cần làm tốt một điểm p h ụ n lẽ thở trước mắt có thể thu được kim nhật đầu điều số liệu như vậy như thế lợi dụng bít đạ tạ tiến hành đối với lục soát phụ cận người tiến hành tinh chuẩn đề cử đây là ngươi phải cân nhắc vấn đề về phần bọn hắn thêm không thêm cờ cờ không cần phải để ý đến hoặc có lẽ là thêm cờ cờ càng nhiều người nói rõ chúng ta đề cử hiệu quả càng mạnh không phải không có đạo lý trung quan vĩ dợ khóc dợ cười chính mình một nhà xã giao phần mềm công ty lại còn phải dựa vào lại có bao nhiêu người bị đối thủ cạnh tranh cờ cờ c p đi làm binh đối mặt một cái lúng đoạn ngành nghề đối thủ bất kỳ nhanh chóng để cao số liệu ngược lại sẽ ra tốc chúng ta bại lộ nguy cơ chu vũ kiệt nghiêm túc nói cùng nó theo đuổi trong thời gian ngắn loại hình tiến bộ còn không bằng khổ luyện nội công chờ đến thích hợp thời cơ lại một phát kinh người c h u y ể n hot tháng chín chương tám mươi mốt phiêu lưu bình cùng d u n g một dung thích hợp thời cơ là lúc nào trung quang mỹ hỏi mấy người khác cũng rất tò mò chu vũ kiệt cười một cái nói rất nhanh thì đến mấy tháng trước gợp gờ hỏng thư đẩy ra một cái hoạt động gọi là phiêu lưu bình các ngươi hẳn là đều biết chứ phiêu lưu bình nghe nói qua lâm hữu đức cùng mấy người khác gật đầu nói năm nay tháng chín Cờ cờ k loại này một cái đơn giản a l đưa h ứng dụng nhưng cho cờ cờ hồng thư mang đến to lớn người sử dụng lượng ba ngày thời gian người sử dụng lượng phá bất vạn thời gian một tháng người sử dụng lượng cao đến ngàn vạn mặc dù bản thân vẫn có cờ cờ lưu lượng phụ trợ nhưng đại lượng người sử dụng hao tốn không ít thời gian tại phiêu lưu bình lên cũng đã là cái này ứng dụng thành công phiêu lưu bình chức năng này theo lập hạng đến ra đời trung gian tiêu phí thời gian không cao hơn một tháng mà nói lên cái này sáng tạo chính là h ẹ chặt cha trương hiệu long chú vũ kiến nói ta dự định tại phùn lẹ tờ lên cũng làm phiêu lưu bình các ngươi cảm thấy có không có gì khó phía dưới mấy người lẫn nhau nhìn nhau một cái trung quang vi nói chú tổng phiêu lưu bình bản thân những kỹ thuật cũng không cao minh gờ hòm thư đẩy ra nghiệp vụ này sau đó cái khắc vóng dịch một trăm sáu mươi ba xì na hòm thư cũng đều đi theo đẩy ra chính mình phiêu lưu bình nghiệp vụ chú ỉ bất bản bước bình, nhất, thư thể thân tiên thu thị trường, có tiên phát người thế, quá quả đều hiệu đầu phiêu lưu ưu khác Đó đương đẩy được đương liền không không khả nhiên, hồng hắn những nhiên hội h lượng lớn người người năng gì. gì. có cờ cờ có có có cơ c là là ra vũ kiệt cười nói bất quá h ồ n g thư ngành nghề cạnh tranh nói cho cùng hay là ở máy vi tính đem thị trường mà ở điện thoại di động đem cũng không có công ty nào đẩy ra phiêu lưu bình như vậy nghiệp vụ chứ hẳn không có lâm hữu đức suy nghĩ sâu xa một lát sau nói phiêu lưu bình tại cờ, cờ trên hòm thư thành công nói rõ loại nghiệp vụ này rất thích hợp nhà khẩu vị Hơn nữa thông r ư ớ c mắt t điện o ạ i di người phiêu cái nghiệp Kiệt cười nói, phiêu lưu bình là cái dụng, động được một càng gần chúng phủn cũng cần bình như bình thành gì thật sát ta tờ thể thu Chú vậy ra có c là sử lưu lưu vụ. lệ Vũ tục h ô n g t mà nói phiêu lưu bình chức năng thỏa mãn từ nội tâm chống không đô thị thành phần trí thức cho tới bên trong hai tràn đầy học sinh đạn g khơi thông tâm tình nhu cầu hơn nữa dựa vào ở lượng lớn người sử dụng thể cũng có thể dùng ném ra phiêu lưu bình luôn có bị v ứ t lên một ngày không đến nỗi xuất hiện đối không khí hô đầu hàng lúng túng mà hoàn toàn ẩn danh thị để cho người sử dụng có khả năng gông xuống ngụy trang hiện ra chân thực chính mình trên bản chất tới nói đây là một chủng loại giống như cùng người xa lạ giao hữu hình thức phiêu lưu bình bản chất thật ra chính là ngẫu nhiên gửi đi tin tức cho người xa lạ để cầu thu được hồi âm một điểm này cùng p h ù n lẹ tờ trước mắt phát triển phương hướng rất là đến gần nhưng bất đồng là phiêu lưu bình bản chất chính là tùy ý hơn càng không cái gọi là người sử dụng môn đang sử dụng p h ù n lẹ tờ lúc mặc dù cũng là rộng q u ă n g lưới bắt cá nhưng đối với thu được tặng lại giá trị kỳ vọng vẫn tương đối cao mà phiêu lưu bình chính là hoàn toàn xem vật lý có khả năng thu được tặng lại thì tốt hơn không có cũng không thể gọi là mà phụ cận người chính là còn có mục tiêu tính hai người kết hợp tồn tại rất mạnh bổ sung tác dụng phiêu lưu bình hình thức. Các người cũng người đương ề nhiều, u quá thiếu rõ ràng, trong cũng không cần phải nói nhiều, bất quá trong mắt của ta, vẫn có nhất định nói hồng gờ ta bất mắt ta, sót. Kiệt tiếp, t của có Chú Vũ phải h đối được điểm được, đây đối đ số với mỗi một người chai tiến biết tiêu cái giác phi nhiều người lượm mấy cái chai lại không thể lại lượm, đây là một loại đối với người sử dụng thời gian vậy một làm mục cảm một lượm mấy lượm, một thể nhặt ta ta thường rất thể dụng lên lần hành hạn không bèn sèn như Nhưng này không không dụng lạng gì. ư sử sử có chế, phí. là là nhiên đây là ta cái nhìn cá nhân các ngươi có ý kiến đến gì có thể nói nhìn một chút phụ trách gạo bảo nghiệp vụ trần kỳ huy nói chu tổng có phải hay không là kẹn s e n lo lắng người sử dụng quá độ sử dụng phiêu lưu bình sau sẽ sinh ra mệt nhọc sau đó sẽ chán nản nói như ngươi vậy ngược lại có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói kẹn s e n loại này công ty cùng chúng ta những xí nghiệp này không giống nhau hắn không thiếu lưu lượng quan tâm hơn có thể là bền vững lưu lượng nơi phát ra lấy mỗi ngày chỉ có thể chơi đ ù a mấy lần phiêu lưu bình tới cảm ứng người sử dụng sử dụng cờ cờ hồng thư ngược lại vẫn nói qua đi lâm hữu đức gật gật đầu nói kẹn s e n đẩy ra phiêu lưu bình nghiệp vụ bản thân mục tiêu cũng không phải là vì để cho người sử dụng lấy phương thức tốt nhất thể nghiệm phiêu lưu bình mà là vì gia tăng cờ, cờ hồng thư lưu lượng cho nên mới đối với phiêu lưu bình tiến hành hạn chế lao chung nếu như chúng ta tại p h ủ n lệ tờ cấp hai trang bịa lên gia tăng phiêu lưu bình chức năng cần cần thời gian bao lâu mới có thể mở phát song song chu vũ kích ỏ i trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói phiêu lưu bình bản thân kỹ thuật cũng không khó ba năm người một tuần lễ là đủ rồi chỉ bất quá phiêu lưu bình đ ẩ y đưa hình thức liền cần thật tốt nghiên cứu rồi một điểm này không cần lo lắng chu vũ k í c nói chúng ta p h ủ n lệ tờ phiêu lưu bình sẽ không đối với vớt số lượng tiến hành hạn chế hơn nữa người sử dụng đầu đưa phiêu lưu bình lúc chúng ta cũng có thể để cho người sử dụng lựa chọn là để cho một người nhận lấy hay là để cho vô số người nhặt lấy kèn sèn quan tâm là người sử dụng thời gian dài thể nghiệm nhưng chúng ta không giống nhau chúng ta yêu cầu là lưu lại trước mắt p h ù n lệ tờ sở hữu sôi nổi người sử dụng cùng với sau này p h ù n lệ tờ người sử dụng phiêu lưu bình chức năng này chúng ta cần dùng đến mức t ậ n cùng dù là chỉ có mấy tháng tuổi thọ chỉ cần có thể gia tăng p h ù n lệ tờ người sử dụng dính tính là đủ rồi hơn nữa cờ cờ trong hòm thư phiêu lưu bình nếu như người sử dụng thật trò chuyện không tệ cũng khó khăn chuyển hóa thành cờ cờ bạn tốt nhưng chúng ta phủn lệ tờ không giống nhau chúng ta có thể gia tăng một kiện thêm bạn tốt chức năng đối với người sử dụng tới nói cũng liền dễ dàng hơn, hơn rồi hiện tại điện thoại di động nói chuyện phiếm so với máy vi tính nói chuyện phiếm dễ dàng hơn cũng càng khó khăn mệt nhọc chúng ta phải làm chính là để cho người sử dụng thích chứng sử dụng phùn lẹ tờ nói chuyện phiếm mà không phải bản điện thoại di động c ự cờ được đợi một hồi mở hội xong sau ta lập tức sắp xếp người tiến hành mở mang trung quang vĩ khá là hưng phân nói đ ừ n g nóng phùn lẹ tờ còn có một cái quan trọng hơn hạng mục ưu tiên cấp bậc muốn vượt qua phiêu lưu b ì n h chu vũ kiệt đột nhiên nói gì đó hạng mục trung quang vĩ dừng một chút những người khác cũng ném ra ánh mắt tò mò hạng mục này tên thậu kêu là d ù một cái chu vũ kiệt đưa điện thoại di động lấy ra ngay trước mặt tất cả mọi người lắc lư cười nói trong đó lo dịp rất đơn giản ta hy vọng phủn lẹ tờ mở mang ra một cái nghiệp vụ làm hai gã người sử dụng đồng thời dung điện thoại di động của mình lúc sẽ tự động liên tiếp hai người có thể thông qua phủn lẹ tờ tiến hành không phải bạn tốt bình thường nói chuyện phiếm đương nhiên phần sau liền cùng phiêu lưu bình giống nhau bọn họ nguyện ý mà nói liền có thể thêm bạn tốt dùng một cái thêm bạn tốt tất cả mọi người đối với đề nghị này tương đối mậu bức loại chức năng này chẳng lẽ cũng có thể có hiệu quả gì có thể so với phiêu lưu bình loại chức năng này tốt hơn Chuyển đây là ta một cái ý nghĩ các ngươi làm theo là được phương diện kỹ thuật chắc không k h ó chứ chu vũ kiệt không có giải thích quá nhiều bởi vì loại vật này căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả chỉ có đẩy ra hiệu quả về sau quả mới được internet lĩnh vực sáng tạo là phi thường khó khăn bởi vì rất nhiều lúc một cái công ty lớn tụ tập hơn ngàn người tiêu phí mấy trăm triệu tổ chức một cái hạng mục khả năng căn bản không người hỏi thăm mà một tên học sinh trong lúc vô tình não động sẽ đưa tới hơn trăm triệu người toàn dân cung hoan phiêu lưu bình loại này sáng tạo cũng không tính là cái gì đại phát minh tại thời đại viết cổ mọi người thì có hướng biển bên trong hoặc là trong hồ ném mang theo tin tức gián k í n c h a i mà trương hiệu long liền đem loại khái niệm tiến hành internet hóa một chiêu này thành công đem cờ cờ h n g thư biến thành quốc nội đệ nhất h n g thư mà dùng một cái loại này đơn giản nhất động tác tại suất thế trước người nào cũng không nghĩ ra loại này đơn giản nhất sáng tạo sẽ trở thành hậu thế tin nhắn thành công bước đầu tiên bằng vào người xa lạ dùng một cái ngẫu nhiên thêm bạn tốt trong hiện thực nhận biết bạn tốt mặt đối mặt dùng một cái ngắn ngủi trong vòng nửa tháng tin nhắn thu được hơn mười triệu người sử dụng càng trọng yếu là dùng một cái sau đó mọi người sẽ nhanh chóng tiến vào nói chuyện p h i m hình thức điều này cũng làm cho vô số người thói quen tại tin nhắn đi lên hành nói chuyện phiếm phá vỡ cờ cờ đối với xã giao lũng đoạn mặc dù tại hậu thế hai người bọn họ đều là một công ty sở hữu nhưng tin nhắn thành công cũng để cho kẹn sẻn thành công tiến vào di động đem xã giao thị trường cuối cùng thông qua nữa cờ cờ d ẫ n lưu từng bước tạo thành mới thị trường lũng đoạn mặc dù không có thể nói không có dùng một cái tin nhắn liền sẽ không thành công nhưng ở tin nhắn phát triển trong lịch sử dùng một cái có thể nói là không thể bỏ qua công lao là tin nhắn phát triển sự kiện quan trọng một trong đứng sau mở mang bằng hữu vọng tin nhắn hương bao tin nhắn mã hai triệu tin nhắn công chứng hảo phần sau mấy thứ bây giờ còn rất xa xôi nhưng phiêu lưu bình cùng dù một cái đã có thể tiến hành mở mang tại thích hợp thời gian một khi đẩy ra tuyệt đối có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả điểm này dễ dàng hơn chỉ có thể điện thoại di động đều có ghi lại chấn động chức năng chúng ta chỉ cần ghi chép chức năng này người sử dụng lay động điện thoại di động sau chúng ta máy chủ tiệu sẽ nhận đến tín hiệu sau đó liền có thể ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi cũng có thể thiết lập nhu cầu tiến hành bít đạ tạ xứng đôi hoặc là khu vực xứng đôi trung quang vĩ cười nói tại đâu điều đợi thời gian mặc dù không dài nhưng hắn đã biết công ty nòng cốt thật ra không phải bất kỳ một cái sản phẩm mà là kia có mặt khắp nơi bít đạ tạ đề cử bởi vì bít đạ tạ đề cử tồn tại p h u n lệ t h ở đối với người sử dụng dính tính mạnh hơn ạ p bảo đẩy đưa áp tỷ số chính xác cao hơn nhưng bít đạ tạ nòng cốt cũng không phải là một loại cách tính mà là đối với người sử dụng tin tức đủ nắm giữ trình độ cùng sâu thành mở mang mà tin tức nơi phát ra chính là kim nhật đầu điệu đây cũng là là công ty gì lớn nhất quyền lợi lâm hữu n ư c tự mình trông coi nghiệp vụ này bộ môn nếu như sau này kim nhật đầu điệu diện tích che phủ đủ rộng thu được đại lượng số liệu như vậy công ty mình bất kỳ nghiệp vụ cũng sẽ như cá gặp nước được phun lệ tờ một khối này tạm thời liền hai cái này hạng mục các ngươi hoặc là người thủ hạng có ý kiến gì mà nói cũng có thể nói ra chú vũ kiệt khẽ mỉm cười kết thúc liên quan tới phun lệ tờ phương diện thảo luận tiếp xuống tới chúng ta nói một chút mấy ngày nay kim nhật đầu điều thu hoạch. Chú vũ Kiệt cười nói, từ trước mắt hoạch. Chú cười Vũ nói, số liệu đến xem, kim nhật đầu điều lượng i kim điều ệ u đầu đến nhật xem, l đã đột phá triệu mấy ngày nay liên tục tần số cao đầy đưa bên dưới mỗi ngày không sai biệt l ắ m có ba năm vạn người đọc tin tức thời gian vượt qua nửa giờ lấy số liệu đến xem vẫn không tệ bất quá chúng ta kim nhật đầu điều so với cái khác bình đài có một cái hết sức rõ ràng chưa đủ địa phương vậy nếu không có đủ bình luận lâm hữu đức gật đầu nói một điểm này xác thực tồn tại nhưng chúng ta app cũng mới mới vừa khởi bước có khả năng hấp dẫn mấy vạn người tới đã rất phí sức lại muốn tiến một bước thu được đủ bình luận sợ rằng còn cần rất lâu điểm này ta rõ ràng nhưng ta không muốn c h ở c h u vũ kiệt thận trọng nói internet sơ kỳ môn hộ trang web vừa mới xuất hiện mấy năm trước internet thuộc về một triệu tin tức truyền hình thức cũng chính là trang web đem tin tức truyền cho người sử dụng mà người sử dụng môn cũng chỉ là bị động tiếp nhận mà theo internet phát triển người sử dụng bình luận xuất hiện tướng n ô n nhà trang web đẩy về phía giai đoạn thứ hai tin tức truyền tức trang web có thể thu được người sử dụng đánh giá người sử dụng cùng người sử dụng ở giữa cũng có thể trao đổi lẫn nhau mà theo dân trên mạng số lượng tăng nhiều dân trên mạng lịch duyệt đề cao đối với rất đa dụng nhà tới nói đủ loại đặc sắc phong vân bình luận so với tin tức bản thân càng đẹp mắt rất nhiều người nhìn tin tức chỉ là đọc nhanh như gió quét qua nhưng đối với phía dưới bình luận liền thập phần nghiêm túc quan sát tình c ờ còn có thể phát biểu mình một chút ý kiến bình luận rộng dài hóa ở một mức độ nào đó chạm vào môn hộ trang ép người sử dụng dính tính nhưng là tăng cao môn hộ trang web n g cửa m kim t r nhật đầu điều trước mắt cũng bị cái vấn đề này không yêu cho dù áp dụng bít đạ tạ đề cử kỹ thuật người sử dụng môn dễ dàng hơn tìm tới mình thích tin tức loại khác nhưng khuyết thiếu đủ bình luận dưới tình huống so sánh cái khác cử đầu vẫn có nhất định hoàn cảnh xấu chu vũ kiệt nói tiếp chúng ta tin tức cũng không phải là chính mình làm mà là vồ lấy trên mạng nhiệt lục xoát xếp hạng cùng với viếng thăm số lượng nhiều tin tức như vậy giống vậy kỹ thuật bên dưới chúng ta có thể hay không vồ lấy người khác bình luận đây vồ lấy bình luận lâm hữu đức sau khi nghe được chấm tư p h ú t chốc nói đây cũng là một tốt vô cùng chú ý chúng ta chỉ cần vồ lấy những thứ kia đặc sắc bình luận lại sao chép đến chúng ta trong tin tức chúng ta người sử dụng tự nhiên cũng sẽ đi theo bình luận mặc dù chỗ vồ lấy bình luận không có biện pháp hồi phục nhưng chỉ cần mang đến nhiệt độ như vậy khắp nơi bình luận liền càng ngày sẽ càng nhiều cuối cùng nhất định sẽ mang đến cao hơn ngày sống ai nói không có biện pháp hồi phục chu vũ kiệt cười ha hả nói người cho rằng là ta tổ chức nhiều như vậy sinh viên là lấy làm gì bọn họ cũng không chỉ là thủy quân tác dụng lâm hữu đức hỏi để cho sinh viên qua lại phục không chỉ là hồi phục bọn họ cũng có thể trực tiếp tham dự bình luận tới gia tăng nhiệt độ chu vũ kiệt cười nói chúng ta tin tức bản thân thì có nhất định sức hấp dẫn mà bình thường sinh viên cũng đều có điện thoại di động của mình chúng ta có thể thiết t r í một cái tiền lương phương thức kế toán những người này bình luận chỉ cần có thể mang đến đại lượng hồi phục bình luận như vậy thì có thể thu được tiền thưởng cứ như vậy bọn họ bận rộn thời gian đều có thể lợi dụng hơn nữa nhàn dư thời gian chúng ta cũng không cần t h à n h t o à n quá nhiều chi phí so với tuyển mộ chính thức biến tập sợ rằng một phần trăm chi phí đều không yêu cầu sinh viên sao có khả năng đang nhìn tin tức tiêu phí thời gian thời điểm bình luận bình luận liền có thể kiếm chút đỉnh tiền mặc dù tiền này sẽ phi thường thấp khả năng một tuần trôi qua cũng chỉ là một hồi điểm tâm thu vào nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người rất vui lòng tham dự chuyện này c h u n g quy mấy chục ngàn sinh viên luôn sẽ có người nguyện ý tử h mà đối với đầu điều tôi nói đây là thấp nhất chi phí đặc biệt người sử dụng đây cũng thật là, là một phương pháp tốt chu tổng ngài bố trí thật là sâu xa sinh viên cái quần thể này nếu như lợi dụng được tại chúng ta bất kỳ phần mềm phát triển sơ kỳ đều có thể phát huy tốt vô cùng hiệu quả lâm hữu đức không khỏi hài lòng nói 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh Được đừng đính đối độ giá, giá giá trách bá quá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 83, lưu lượng nhiễu. tiếng, hướng lãng người phụ trách tôn vị phong nói.、Lao、tôn, trước mắt công ty nghiệp vụ bên trong, đối với âm nhạc nghiệp vụ quảng bá cường độ là thấp nhất, chất thức. hót. Chú phụ thấp siêu mời rồi, Kiệt cười với sao, sao, bao vừa Lao có trước lưu ty bất một mắt là Vũ âm âm vị vụ vụ tôn vĩ phong gật đầu nói trước mắt âm lãng nghiệp vụ cũng chỉ là tại áp báo bên trong trong tiến hành bộ đề cử quảng bá cường độ so với không được phủn l ệ tờ cùng kim nhật đầu điều nhưng mà mượn áp bảo ba phẩy bốn triệu gắn máy lượng âm lãng lượng cũng vượt qua một trăm ngàn lần hơn nữa kim nhật đầu điều thứ cấp trang bịa cũng gia nhập âm nhạc thoải mái n g h e chức năng chỗ liên tiếp dĩ nhiên là âm lãng nội dung kho mặc dù bị làm phụ trợ nghiệp vụ nhưng tôn vĩ phong cũng, cũng không thèm để ý trung quy trước mắt internet thị trường âm nhạc ngành nghề thuần tuy chính là một làm ăn lỗ vốn internet các ba trụ sở dĩ đầu tư cũng là bởi vì lữ lượng nhưng như thế nào mới có thể biểu hiện một mực cũng khốn nhiêu tất cả mọi người được âm nhạc n h i ệ m vụ ta có thể nói ít nhất tại năm năm bên trong cũng không nên nghĩ lấy kiếm tiền ta yêu cầu chính là không ngừng ưu hóa để cử hiệu quả cùng với âm thanh ta cũng không cần yêu cầu sau này có khả năng lũng đoạn thủ cơ đem thị trường nhưng cái này phân ngạch muốn càng lớn càng tốt chu vũ kiệt hướng về phía tôn vĩ phong nói internet lĩnh vực có khả năng tạo thành tuyệt đối lũng đoạn tựa hồ cũng chỉ có t ẹ n xẹn xã giao rồi đ i ệ n thương cự đầu ạ ly bảy ba đối thủ cạnh tranh có di dở đ ế đủ ô đủ ô lục soát cự đầu bãi đủ đối thủ cạnh tranh có ba trăm sáu mươi số、so、các chờ một chút mặc dù người sau kích thước so với không được gạ ly bậy bạ hoặc là bạ đủ nhưng cũng là thật sự uy hiếp một khi sơ ý một chút cũng sẽ bị người c ấ p đi thị trường dù là chỉ là một phần nhỏ chân chính có thể nói là vô tư cũng chỉ có lũng đoạn xã giao k ẹ n sẻn rồi xã giao đồ chơi này bởi vì bằng hữu liên quan hệ cả cái thị trường trên căn bản chỉ có thể tạo thành một nhà cự đầu chỉ cần k ẹ n sẻn không đáng sai lầm lớn không người có khả năng giao động k ẹ n sẻn xã giao lũng đoạn cho tới âm nhạc video tiểu thuyết chờ một chút lĩnh vực càng không thể nào tạo thành l ũ đoạn nhiều lắm là tại tư bản cạnh tranh xuống sẽ tạo thành mấy cái cự đầu chu vũ kiệt đối với phương diện này yêu cầu cũng không cao có khả năng có thị trường nhất định phân ngạch là đủ rồi bất quá bít đạ tạ cũng có khả năng thay đổi hết thảy kiếp trước kim nhật đầu điều có khả năng theo môn hộ cự đầu dưới mắt của thời vài năm sau đó biến thành thị trường chủ đạo người như vậy kim nhật đầu điều công ty cũng có khả năng tại cái khác lĩnh vực sao chép cái này câu chuyện truyền kỳ đương nhiên hiện tại g i ả g những thứ này còn quá sớm trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ưu hóa đề cử cùng với toàn bộ bít đạ tạ đề cử nòng cốt bình đài ba kim nhật đầu điều cần phải phát triển tôn vĩ phong gật đầu nói biết chu tổng chu vũ kiệt gật đầu một cái nói mới vừa chúng ta nói đều là a n đờ do thị trường quảng bá phương án cho tới apple bên kia trước mắt chúng ta cũng không biện pháp tiến hành quá nhiều can thiệp bất quá ta đã an bài một ít thủy quân tại khắp nơi trên diễn đàn tuyên truyền chúng ta mấy khoản sản phẩm ta nghĩ cũng có thể đối với apple đem thị trường có nhất định trợ giúp apple điện thoại di động hệ thống là toàn khép kín có tự mình ạ bờ to ả p bảo là không có biện pháp gắn tại apple trên điện thoại di động trừ phi người sử dụng bất cơ mà apple đem đề cử trên căn bản đều là apple chính mình chỗ không chế mặc dù không có thể nói người ngoài không có biện pháp can thiệp nhưng cũng có thể can thiệp chi phí quá cao hơn nữa trước mắt cũng không phương diện này tài nguyên vì vậy chu vũ kiệt cũng không tính tốn tinh lực đặt ở apple trên thị trường nếu là hắn lưu lượng apple cùng an đ r doi người sử dụng khác biệt không lớn trừ phi một ngày kia đầu điều lưu lượng cần phải tiến hành biểu hiện đến lúc đó mới yêu cầu cân nhắc cái vấn đề này lại thảo luận một ít phương diện kỹ thuật vấn đề nửa giờ đơn giản hội nghị như vậy kết thúc bất quá chu vũ kiệt vẫn là để lại lâm hữu đức đức ca ngươi cảm thấy sử dụng chúng ta kim nhật đầu điều còn có cái gì đối với người sử dụng không hữu hạ phương chu vũ kiệt hỏi lâm hữu đức nhữu mày một cái nói không hữu hạ phương này trong thời gian ngắn ta chu ò n t vũ kiệt gật gật đầu nói trước mắt quốc nội đang đứng ở c ư ứ c năng cơ cùng điện thoại di động thông minh truyền hình thời đại nhưng hai người đối lưu lượng tiêu hao có thể nói là trời cùng đất phân biệt truyền thống điện thoại di động thông minh như nokia nếu như khống chế xong một trăm linh m có thể dùng một tháng nhưng điện thoại di động thông minh mà nói một ngày thời gian là có thể tiêu hao hầu như không còn trước mắt a n d roi d điện thoại di động phần cứng công ty cũng sẽ không giống như mấy năm sau giống nhau tiến hành ưu hóa điện thoại di động bản thân mặc dù có thể khống chế lưu lượng nhưng n ú t ở thiết trí chỗ sâu phần lớn tiểu bạch căn bản sẽ không tìm được nơi đó mà ạp bảo cũng lợi dụng chỗ sơ hở này cung cấp phương diện này giới hạn lưu phục vụ thu được không dùng một phần nhỏ nhà hào cảm theo ạp bắc hậu trường số liệu đến xem phần lớn người lưu lượng phần món ă n chính là một hai g một khi vượt qua phần món ă n lưu lượng đó chính là một em mở mười đồng tiền nếu như nhìn video thời điểm không có chú ý khả năng mấy trăm khối sẽ không có theo trình độ nhất định tôi nói lưu lượng đắt đỏ giá cả hạn chế di động internet phát triển cho đến vài năm sau đó lưu lượng phần món ăn bắt đầu đại phúc độ xuống giá không hạn chế lưu lượng phần món ăn xuất hiện mới nổ di động internet cùng chiều lâm hữu đức nói trước mắt trong ngành nghề phương pháp giải quyết chính là mạng lưới công ty cùng điện tín công ty hợp tác đẩy ra đặc định lưu lượng phần món ăn giá cả tương đối mà nói tiện nghi không ít có lẽ chúng ta cũng có thể thử một chút một chiêu này không thể thực hiện được ít nhất hiện tại không thể thực hiện được chu vũ kiệt trực tiếp lắc đầu bác bỏ đạo cùng điện tín công ty hợp tác mua lưu lượng mạng lưới công ty bản thân liền là internet ngành nghề người xuất sắc những công ty này có thể đi cùng di động an thông điện tín nói cũng là bởi vì bọn hắn người sử dụng trải rộng cả nước ngươi nói chúng ta đầu điều công ty hiện tại mới có mấy cái người sử dụng người ta di động sẽ điều chúng ta sao mà cái nguyên nhân thứ hai đơn giản hơn coi như hợp tác nói thành cái này tiền chi phí ai tới ra chúng ta ra mà nói công ty căn bản thanh toán không nổi người sử dụng bỏ ra thì càng không thực tế chúng ta chỉ là tin tức trang web không có lý do người ta nhìn cái tin tức còn phải trả tiền chứ lâm hữu đức gật đầu cười nói điều này cũng đúng bất kể nói thế nào chương ú n g ta tất cả đều là tám y nhỏ, chống h đỡ k mươi bốn nòng h ư g cốt chiến lược tại trước lâm hữu đức nghe một chút chu vũ kiệt ngữ khí lập tức hỏi chu tổng có cái gì tốt phương pháp sao chu vũ kiệt không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi đức ca chúng ta trước mắt bít đạ tạ đề cử người sử dụng cuối cùng lựa chọn đọc đến dẫn đầu có bao nhiêu không sai biệt lâm có ba thành lâm hữu đức không chút nghĩ ngợi nói tù tỳ hảo biết đã tạ đề cử mặc dù là chu vũ kiệt sáng tạo nhưng toàn bộ hệ thống vận hành đều là do lâm hữu đức phụ trách căn cứ mỗi người phản hồi sau số liệu tù tỳ hảo đã có khả năng làm được mười cái tin tức đề cử cho người sử dụng bên trong trung bình có ba cái sẽ bị người sử dụng điểm đi vào xem ba thành mà nói thật ra xác suất này đã rất cao chu vũ kiệt hài lòng gật đầu một cái, cái thời đại này cho dù là kẹn xẻn tin tức hoặc là vóng dịch loại hình môn hộ áp nơi tay cơ đem vẫn là lấy đặc chế trang bị làm chủ sau khi mở ra trên màn ảnh đều là đủ loại chữ nhỏ người sử dụng yêu cầu khuyết đại không còn dừng vận động giao diện mới có thể nhìn đến tựa đề loại mô thức này nhưng thật ra là internet các b á chủ đối thủ cơ màn ảnh nhỏ một loại đặc định phương án màn hình điện thoại di động quá nhỏ án bình thường hình thức thả mấy cái tin tức cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi mà dưới tình huống này có khả năng thêm vào quảng cáo diện tích phi thường có hạn vì vậy các b á chủ lựa chọn tương tự cùng máy tính bảng giao diện mà người sử dụng môn cũng quen rồi loại mô thức này tu thì áo giao diện chính là cùng hậu thế bình thường tin tức á p giao diện giống nhau người sử dụng môn thậm chí còn có thể khống chế kiểu chữ lớn nhỏ. Nếu như lựa chú ọ vũ kiệt nói tiếp chúng ta đầu điệu điện thoại di động bưng ra hiện tin mới gì là do chúng ta không chế mà không phải môn hộ trang web cái loại này mang lên một nhóm tin tức để cho người sử dụng chính mình tuyển chọn nếu tự chúng ta không chế kia làm người sử dụng đang sử dụng i p h o n lúc chúng ta hoàn toàn có thể sớm gia tăng đại lượng phần sau tin tức mấy chục thậm chí trên trăm cái đều không là vấn đề làm người sử dụng đổi thành lưu lượng hoặc là không thể lên mạng thời điểm vẫn có thể quan sát chúng ta tin tức ngươi cảm thấy trong lúc này tại trước hình thức như thế nào đây tại trước lâm hữu đức ánh mắt sáng lên hương phấn nói cứ như vậy vừa có thể cho là người sử dụng tiết kiệm lưu lượng cũng có thể gia tăng người sử dụng dính tính một người ý tưởng thật đúng là đơn giản chu vũ kiệt cười nhìn lấy lâm hữu đức nói đúng là đơn giản nghĩ tới đã cảm thấy rất đơn giản nhưng không nghĩ tới thời điểm chính là không nghĩ tới lâm hữu đức gật đầu nói đúng thật ra rất nhiều lúc phương pháp giải quyết liền đơn giản như vậy bất kể là b i ế t đạ tạ đề cử hoặc là tại trước chỉ cần nghĩ tới liền chuyện đương nhiên rồi chú vũ kiệt cười nói thật ra không chỉ là internet ngành nghề hiện thực xã hội cũng là như vậy đơn giản nhất một cái đinh l c chính là như vậy tiền lệ lâm hữu đức nói vậy bây giờ vấn đề chính là chúng ta đối với người sử dụng tài trước phải làm tới trình độ nào quá ít sợ không đáng chú ý quá nhiều lại sợ ảnh hưởng người sử dụng điện thoại di động cái điểm này nhất định phải khống chế xong cái này đúng là cái vấn đề bất quá chúng ta cũng có thể dựa theo người sử dụng loại khác tới tiến hành thiết kế chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói đầu tiên là nhìn người sử dụng điện thoại di động nếu đúng như là apple hoặc là tam tinh htc trở danh bài cao cấp cơ như vậy tài chức có thể thiết lập nhiều một chút hơn nữa chúng ta cũng có a b ả o có thể minh sắc biết được người sử dụng điện thoại di động còn thừa lại không gian cùng với vận hành tình trạng cũng có thể tham khảo số này theo tiến hành thiết lập Cái thứ nhì chính là theo người sử dụng thói quen cân nhắc nếu như người sử dụng thích vô cùng nhìn tin tức như vậy chúng ta tự nhiên cũng cần nhiều tại trước nếu như ngược lại người sử dụng chỉ là tình cờ nhìn một chút như vậy chúng ta cũng không cần gia tăng bọn họ điện thoại di động gánh nặng thiết lập một cái không sai biệt lắm giá trị là được rồi nếu như vậy mà nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cũng có một cái ý nghĩ lâm hữu đức cười nói c h ú tổng dựa theo chúng ta trước định ra b i ế t đạ tạ đề cử chính sách cho dù chúng ta biết người sử dụng sở thích cũng cần phải lưu lại hai ba thành vị trí cho các loại hình khác tin tức để kịp thời lấy được người sử dụng yêu thích biến chuyển tình trạng mà nếu như đang chạy lượn g dưới trạng thái người sử dụng môn hẳn là chỉ có thể lựa chọn bọn họ chân thực thích loại hình cho nên chúng ta tài t r ư ớ c có thể chỉ thiết lập thành người sử dụng thích loại hình như vậy chúng ta cũng có thể cẳng cao hiệu suất dẫn đầu tiến hành tài trước được cũng có thể chu vũ kiệt gật đầu một cái đồng ý bất quá rất nhanh lại nói ta còn có cái ý nghĩ khác đức ca ngươi nói chúng ta đang chạy lượn g dưới trạng thái tiến hành tài trước sẽ như thế nào gì đó lâm hữu đức sửng sốt một chút hỏi như vậy không phải cùng chúng ta sách lược đi ngược lại rồi sao chu vũ kiệt nói ta là như vậy cân nhắc hiện tại thành phố lớn tín hiệu xây dựng đều không là vấn đề nhưng rất nhiều thành phố nhỏ hoặc là vùng núi khu vực tín hiệu bình thường không ổn định thậm chí thành phố lớn làm xe điện ngầm thời điểm nếu như dưới tình huống này người sử dụng xem chúng ta tin tức sẽ xuất hiện cả tổng tình huống đổi mới không được này tuy nhiên không là công ty chúng ta sai lầm nhưng chúng ta có nghĩa vụ là người sử dụng giải quyết cái vấn đề này mà nếu như áp dụng tài trước có thể giải quyết cái vấn đề này đương nhiên theo tiết kiệm lưu lượng góc độ đang dùng nhà sử dụng lưu lượng lúc chúng ta tài trước khả năng chỉ có mấy cái tin tức hơn nữa nội bộ còn có thể tiến hành tiến một bước áp xúc khống chế hình ảnh hoặc là video lưu lượng cũng có thể lợi dụng hạp bảo lưu lượng tính toán tới tiến hành nhất định hạn chế nếu như vậy cân nhắc mà nói như vậy đoàn thể xác thực rất nhiều đặc biệt là làm xe điện ngầm thời điểm liền thượng hải liền phòng chừng có hơn triệu người yêu cầu loại phục vụ này lâm hữu đức gật gật đầu nói đúng đi tàu điện ngầm đụng phải vô tín số đoạn thời gian thật ra cũng không dài khả năng chỉ có mấy phút nhưng nếu như chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này như vậy thì có thể bồi dưỡng người sử dụng sử dụng thói quen nếu như bởi vì có thể ở trên tàu điện ngầm nhìn tin tức mà lựa chọn chúng ta tụ thị hảo như vậy người sử dụng những thời gian khác cũng sẽ bị chúng ta thu được lúc này mới ta coi trọng chu vũ kiệt chỉnh trọng nói tồn tại bít đạ tạ đề cử dưới tình huống Một khi người sử dụng bắt tụ ti rất khi hào, như người dụng dụng sử sử đầu vậy lâm ớ n sát xuất sẽ sa xuất bị bào, mà y giờ người dụng Kiệt thiếu chú chính cho nhất như thế Vũ nào là để cho người sử ô n c h ủ động sử dụng, này sử mục vì cái i t ê u hắn phải nhắc chú cần toàn toàn người dụng cân tâm là ý sử đức á o Lâm Hiếu đ gật đầu một cái nói nếu như vậy cân nhắc mà nói trong này cách tính liền cần cẩn thận chấm trước đó là đương nhiên chúng ta tại đây chỉ là một đại khái phương án cuối cùng thi hành thế nào còn phải cân nhắc tình huống thực tế chu vũ kiệt cười nói bít đạ tạ tính toán bên dưới mặc dù phương tiện nhưng đã gia tăng rồi lượng công việc tự lấy t à i trước cái phương án này tới nói mỗi một người sử dụng điện thoại di động không giống nhau nội tồn không giống nhau vận hành nội tồn không giống nhau lưu lượng phần món ăn không giống nhau vị trí địa lý không giống nhau sử dụng thói quen không giống nhau v a i phá cùng lưu lượng hoán đổi tần số không giống nhau chờ một chút vân vân mỗi một loại nhân tố đều cần có đặc định phương án tới giải quyết vấn đề mà không phải một t i ê u ý thức tùy tiện phân chia v à n g không nếu như tải trước sử dụng người sử dụng quá nhiều lưu lượng người sử dụng rất có thể sẽ không chút lưu tình xóa bỏ tù t h ị hào đương nhiên nhờ vào hạ bậc cái này hệ thống thâm t r ầ m áp tồn tại đầu điều công ty có thể thu được người sử dụng lưu lượng số liệu cùng quyền hạn đây cũng là một cái rất lớn ưu thế mà tại trước thật ra cũng là hậu thế tù t ỷ tại m t mươi ba năm chiến lược bố trí wifi đem đại lượng gia tăng lưu lượng trạng thái lúc chỉ gia tăng chữ viết cùng đơn giản nhất hình ảnh theo người sử dụng nhu cầu góc độ lấy khoa kỹ phương pháp giải quyết người sử dụng phiền não đây cũng là tù t ỷ hậu thế quất khởi thủ đoạn trọng yếu một trong đến hai mươi niên đại hạ kỹ thuật này thật ra cũng rộng hiện lên dùng cho ngai hệ các đại phần mềm như nổi danh nhất dun thanh âm làm người sử dụng tại quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm. nếu như đột nhiên đóng lại và p h á t cùng lưu lượng giống nhau còn có thể sau khi nhìn mặt mấy cái video đương nhiên tại trước điều kiện tiên quyết là b i ế t đạ tạ làm thành quen thuộc bằng không gia tăng một ít người sử dụng không thích nội dung không có bất kỳ tác dụng mà trước mắt chu vũ kiệt phải làm cũng là toàn lực hấp dẫn người sử dụng 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh、no, đoàn đội đến.、Di、động Internet thời đại, giá, giá giá chuyện lượng, chừng cũng no, thưởng Chừng Internet gian là một loại gấp vô cùng cưỡng bức vật chất thức. hí thời thời siêu mời Di loại sao, sao, bao một là dù bởi vì chỉ cần tại đủ trong thời gian thu được thị trường như vậy phong đầu sẽ hướng nghe thấy được mùi canh mèo giống nhau nhạy cảm bọn họ sẽ không kịp chờ đợi cầm trong tay tài chính đưa tới đến giúp đỡ n g ư ờ i phát triển b ă n g vào áp bậc cường lực đề cử 2048 du hi hậu trưởng quảng bá tụ tị tại trong vòng nửa tháng lượng báo tăng đột phá triệu người sử dụng sôi nổi số lượng cũng cao vô cùng b i ế t đạ tạ cá tính hóa đề cử bắt đầu phát huy hắn tác dụng căn cứ hậu trưởng số liệu không ít người tại ban đêm sẽ một mực quét rất lâu cho đến đêm khuya đây cũng là một cái gián tiếp chứng cứ c h ứ n g minh tụ tị hảo đối với người sử dụng sức hấp dẫn Mà ở đầu điều công ty không, tiềm lực. không ít phong n à tay Apple đầu cũng đều liên lạc với đầu điều công ty cố ý hỏi dò trong đó buôn bán hình thức bọn họ rất coi tốt tủ tỳ hào lưu lượng cùng với tiền đồ nhưng bọn hắn không hiệu tụ tỳ h ả o màn ảnh hình thức căn bản cũng không thích hợp quảng cáo tồn tại không gian bất quá ngay cả như vậy bọn họ vẫn là nguyện ý đầu tư bởi vì có lưu lượng thì có hết thạy Thật nếu là có hơn mười triệu sôi nổi người sử dụng thật sự không được tương lai lại thay đổi giới truyền thông mặt hoặc là hướng ngược lại dẫn lưu tới máy vi tính đem dù là vì vậy sẽ tổn thất không dùng một phần nhỏ nhà nhưng chịu lưu lại cũng sẽ có không ít mà này chút ít tất cả đều là lưu lượng lâm hữu đức đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này phong đầu có bất kỳ cam kết gì trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tù t ỷ h ảo nên như thế nào tiến hành lưu lượng biểu hiện hơn nữa liên lạc hắn tất cả đều là một ít tiểu phong đầu bỏ tiền bình thường còn động bất động muốn ba mươi bốn mươi phần trăm cổ phần những người này thật ra không thuộc về chân chính trên ý nghĩa phong đầu mà là một ít kẻ đầu cơ bọn họ phía sau tài nguyên cũng có giới hạn chỉ là có một ít tiền bọn họ đầu tư mục tiêu thật ra chính là vì sau này có thể rất nhanh tốc độ bộ hiện mà không phải có năng lực trợ giúp đầu tư bỏ vốn xí nghiệp tiến hành phát triển cuối cùng chung nhau thu lợi dùng chu vũ kiệt mà nói nói những người này không xứng vào t a c c nhưng lâm hữu đức cũng có lo lắng địa phương đó chính là khoảng thời gian này tới nay công ty tài chính tiêu hao thật nhanh mặc dù có đủ dự bị tài chính nhưng không có thu vào luôn là một cái thai hoàng ngầm internet xí nghiệp tại sơ kỳ không cần lập tức lợi nhuận nhưng dù sao cũng phải có cái có thể lợi nhuận hình thức từ bít đạ tạ tính toán an toàn cân nhắc máy chủ phương diện đều là công ty chính mình mua mặc dù mua đều là một ít tính giá tương đối cao xỉ c o t h ẹ n máy chủ nhưng vẫn là hao tốn 2,3 triệu đô la mỹ mà sau đó đối với hạp bảo quảng bá cũng là dốc sức đốt tiền hơn nữa đến gần 200 nhân tạo tư thường ngày tiêu hao nội bộ công ty tài chính mặc dù còn có một chút nhưng trước mắt vì chiếm lĩnh thị trường nội bộ công ty nghiệp vụ không có tiếp nhận ở đâu quảng cáo cũng chính là không có bất kỳ thu vào duy nhất một khoảng hai trăm linh bốn tám tiểu du hí hải ngoại chia hoa hồng còn bị chu vũ kiệt người lão bản này đơn độc dùng ở một cái hải ngoại hạng mục hơn nữa về điểm kê thu vào thật đúng là không đủ công ty trước mắt nhu cầu đem chính mình lo hồi báo cho chu vũ kiệt sau chu vũ kiệt khoắt tay cười nói không gấp rất nhanh có thể kiếm tiền người liền muốn tới muốn đi qua rồi hả người nào lâm hữu đức một mặt dấu hỏi cho đến ngày thứ hai theo v o n g dịch làm xong nghỉ việc trương dịch đông mang theo hắn mười mấy người đoàn đội nhỏ và ở đến công ty lâm hữu đức mới hiểu rõ ra dựa vào du hí Lâm h i tuy đ nói lấy trước mắt tình trạng hắn muốn đầu tư bỏ vốn mà nói cũng tuyệt đối không phải vấn đề vô số phong đầu sẽ đoạt tới đưa tiền bất quá khi ngơi kích thước không đủ lớn cũng không đủ tư bản thời điểm đầu tư bỏ vốn cũng là bị tư bản đệ lường gạt càng không cần phải nói trước mắt vào sân phong đầu hắn căn bản nhìn không thuận mắt bất kể là vì mình công ty tài chính lương tính phát triển vẫn là vì sau này đối mặt phong đầu lúc đó có trường đủ đàm phán tiền vốn đầu điều công ty nhất định phải có một cái nghiệp vụ có khả năng kiếm tiền trở thành toàn bộ công ty tiền mặt bỏ sữa không cầu có thể chống đỡ công ty cái khác nghiệp vụ đốt tiền chiếm đoạt thị trường nhưng nếu như có thể duy trì công ty cơ bản vận doanh vậy cũng sẽ cho chu vũ kiệt đủ sức lực cùng phong đầu từ từ thôi đi xuống chương dịch đông theo võng dịch nghỉ việc dĩ nhiên là chuẩn bị làm một trận lớn bản thân sự nghiệp mà hắn tại khảo h ạ n lúc Đầu mà sử dụng kết quả nói cho hắn biết cái này phần mềm tiền đồ nhất định bất khả hàm lượng mặc dù hắn cũng nhìn ra trong tương lai tụ tì hào vấn đề lớn nhất chính là như thế nào tiến hành lưu lượng buôn bán biểu hiện đây cũng là di động internet trước mắt bệnh chung liền bại đủ loại này các bá chủ đều không biện pháp giải quyết cái vấn đề này nhưng chương dịch đông kết hợp đầu điều nghiệp vụ hình thức phân tích ra chu vũ kiệt ý đồ này có thể là tương tự kẹn sèn bố trí kẹn sèn gờ, gờ không kiếm tiền nhưng gờ gờ diễn sinh ra tới nghiệp vụ đặc biệt là du hí cơ h ộ i chiếm được kẹn sèn bảy mươi lợi nhuận mà nếu như tủ tỉa thật lấy được thị trường như vậy cũng nhất định yêu cầu du hí cao như vậy lợi nhuận biểu hiện con đường nói cách khác tương lai đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu nhất định cũng là du hí chu vũ kiệt cũng coi trọng chương dịch đông cái đoàn này đổi đến tự mình đem chương dịch đông tiếp đến phòng học sau hai người triển khai đóng cửa hội nghị trương tiên sinh mời ngồi chu vũ kiệt cười ha hà nói chu tổng ta bây giờ nhưng là ngài thuộc hạ ta lớn ngài một ít ngươi chính là gọi ta lao trương đi chương dịch đông cười nói mặc dù lao bản k h á c h khí nhưng khảo hạch thời điểm về khảo hạch hiện tại nhận trước cơ bản quy củ vẫn là phải thủ chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được vậy thì lao trương đi bất quá đừng có dùng ngài chữ công ty chúng ta văn hóa tương đối tùy ý không cần nhiều như vậy giọng tôn kính được chu tổng chương dịch đông gật đầu nói ok hiện tại thời gian cũng tương đối quý máu ta liền thẳng mà nói nói thẳng chu vũ kiệt nói Ta hy vọng chương ngươi có t h ể m a n n g theo mươi đoàn đội giá, giá cho khoản ta mở mang ra 2 khoản du hí. 27 đánh sáu dùng á dùm cùng kẹm lệ d u hôn. Chu tổng mới nói chương dịch đông cũng không chút nào dị nghị bình thường công ty đ à o bọn họ trên căn bản đều là đã có đại khái hạng mục dưới tình huống bình thường nghị thông phát ra từ mình du hí cũng phải chờ đến vị trí đứng vững vàng sau đó mới nói chu vũ kiệt lấy ra mấy tờ văn kiện nói này thứ một cái du hí gọi là dùng dùm cụ thể quy tắc trò chơi thật ra rất đơn giản phần văn kiện này bên trong tồn tại một ít hình ảnh cùng với giới thiệu nội dung ngươi trước nhìn một chút chương dịch đông nhận lấy văn kiện nhìn kỹ lên đây là một cái rất đơn giản tiểu du hí trên màn ảnh bất đồng vị trí tồn tại đủ loại văn cầu phía trên tiểu nhân yêu cầu x ú c lực liền có thể nhảy đến đối diện nhưng mỗi lần khoảng cách không giống nhau mà tiểu nhân nhảy cỡn lên khoảng cách chính là thông qua nhấn màn ảnh tiến hành x ú c lực tới quyết định cho tới x ú c lực thời gian cũng không có gì chi tiết cặn kẽ cung cấp chỉ là bằng vào cảm giác kinh nghiệm vậy là đủ rồi là có thể nhảy đến muốn nhảy đến vị trí chu vũ kiệt uống một hớt trả hỏi như thế nào đây loại này tiểu du hí cũng không phức t so sánh tới nói quan trọng hơn ngược lại là mặt ngoài cùng mỹ thuật thiết kế chương dịch đông chỉ chỉ trên văn kiện hình ảnh bình luận trực quan đạo họa cái này đầu người mỹ thuật căn cơ không tệ đây là ta một cái đồng học họa rất có mỹ thuật thiên phú trước mắt cũng tại công ty nội bộ đi làm thêm ta chuẩn bị đưa hắn a n bài đến du hí bộ môn ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt cười hỏi khoảng thời gian này thủy quân sự tình đã giao cho hai gã chuyên nghiệp thủy quân tới phụ trách sáu trăm linh hai nhà trọ người loại trừ ngụy tự hào bốn người khác tại thời gian sau giờ làm việc đều đi tới đầu điều tiến hành thực tập bất quá chu tòng k h ê đám người không có năng lực đặc thù gì chỉ có thể đi theo một ít lão kỹ thuật viên phía sau học kinh nghiệm nhưng vương kiệt không giống nhau hắn mỹ thuật thiên phú phi thường lợi hại chu vũ kiệt có một ít hậu thế du hi hoặc là phần mềm d a o diện ý tưởng đều có thể thông qua hắn bút đến vẽ đi ra không thành vấn đề ta mang tới đoàn đội vừa vặn thiếu mỹ thuật phương diện nhân tài chương dịch đông ha ha cười nói chu vũ kiệt nói cái này du hi thật ra rất đơn giản bất quá tại mở mang thời điểm ta muốn thêm một cái sống lại tín hiệu làm người sử dụng số sau khi chết nếu như nhận được cái tín hiệu này liền có thể tại vị trí cũ sống lại sau đó một lần nữa du hí trả tiên sống lại sao t r ư ơ n g dịch đông hỏi du hi nắm giữ sống lại tín hiệu dưới bình thường tình huống cũng là muốn yêu cầu người sử dụng trả tiền sau đó bắt đầu lại du hí nhưng một chiêu này đàn cơ du hí một cái kiếm tiền xáo lộ chỉ bất quá phần lớn chơi như vậy du hí cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả muốn cho quốc nội dân trên mạng vì đàn cơ du hí trả tiền đó là thật rất khó trả tiền sống lại coi như đi thông cũng kiếm không được bao nhiêu tiền loại này tiểu du hí không miễn phí mà nói căn bản cũng không khả năng có người chơi đ ù a chú vũ kiệt cười nói ngươi trước không cần phải để ý đến phía sau như thế vận d a n h trước tiên đem du hi khai phát ra tới đi không thành vấn đề loại này du hí ta đoàn đội bảy ngày là có thể khai phát ra tới trước dịch đông làm ra quân lệnh trạng được phía dưới kia nói mặt khác một cái du hí cái này du hí ta dự định đi nước ngoài apple app thị trường tầm quan trọng cũng không cần ta sợ nhiều lời chu vũ kiệt cười hỏi ngươi biết mặt của sao mặt của n g h e nói qua một loại cực hạn vận động trước dịch đông gật đầu nói ừ chúng ta du hí thật ra liền cùng mặt của rất tương tự chu vũ kiệt nói trên thực tế mặt của thật là nguy hiểm hơn nữa phần lớn người căn bản là không có cái này thể lực đi làm chuyện này thế nhưng tại giả tưởng thời gian hết thể đều có khả năng t ự c phẩm xe bay sở dĩ như vậy hỏa nói do kích thích tính vận động du h í tại thị trường lên nhu cầu vẫn rất cao mà c ự c phẩm xe bay thuộc về d c thời đại du h í còn đối với máy vi tính phối trí yêu cầu đặc biệt cao bản chính chi phí cũng không rẻ mà bây giờ đã thuộc về di động thời đại trước mắt điện thoại di động trên thị trường chủ l ư u du h í đều là tức giận chim nhỏ tật là vsc d o m bi loại này hưu nhàn du h í xe thể thao loại du h í cũng có nhưng cũng chơi đùa tính không mạnh màn hình điện thoại di động vẫn là không có, có khả năng giải quyết trôi chạy khống chế xe hơi gần đây thao tác phương án cho nên ta cảm giác được đem xe hơi loại trừ trực tiếp đổi thành người sẽ có tốt hơn hiệu quả đ ổ i t h à n h người đổ không là vấn đề chỉ bất quá cảnh tượng tiết h trí nhân vật kỹ năng thiết kế trên điện thoại di động như thế nào thao túng đều cần thời gian dài thiết kế cùng điều nghiên thị trường này sợ rằng yêu cầu không ít tài chính cùng thời gian t r ư ơ n g dịch đông nguyện chuyển nói coi như giới du hí lao t i Cơ, vừa nghe đến chu vũ kiệt đối với cái này du hí giới thiệu cũng biết đây tuyệt đối là một cái đốt tiền hết sức lợi hại du hí du hí bản thân chức năng thiết kế không khó khó là đối với bản đồ thiết kế bản đồ độ khó k h ô n g chế mà càng trọng yếu là điện thoại di động du hí ngành nghề vấn đề lớn nhất chính là không có con chuột cùng bàn phím dưới tình huống như thế ở một cái trên màn ảnh bằng đơn giản. dễ dàng nhất khiến người tiếp nhận phương thức đi để cho người chơi thao túng nhân vật một điểm này không làm tốt du h i dù là thiết kế thiên hoa l o ạ n truy cũng nhất định sẽ bổ nào h đến cùng trước mắt trên thị trường lưu hành cương thi chim nhỏ hắn hồng hỏa nguyên nhân chủ yếu một trong chính là đơn giản phương tiện thao túng cảnh tượng phương diện không cần lo lắng ta đã sớm bố chi xong chu vũ kiệt lại lấy ra một phần văn kiện so với chức dùm á dùm này một phần văn kiện muốn dày nhiều trong đó trang thứ nhất chính là bốn chữ lớn k ẹ lệ d ù nguyên lai、like、du hy tên đều đã nghĩ xong chương dịch đông thầm nghĩ trong lòng chu vũ kiệt mở ra tờ thứ hai nói Cái người à là y du d hí chỉ là mượn n ù bạt tốc của cảnh độ, mà ợ n phương diện cũng không phải là cùng trên thực tế của giống nhau, như vậy, thiết kế mà nói, thiết kế quá nhiều nhà g phải thực thiết thiết ư của kế kế là mà tế bạt quá vậy ở, n g hoặc c là á khác kế chướng hơn thiết phương hướng, như vậy, nói chẳng những mở mang chi phi thoại còn cầu cao, cầu cũng sẽ cao vô cùng. người ngại nữa nói mang dụng điện động triệu đối với di vật, vậy vô yêu yêu mở Người sử sẽ xem cái tường thành này chính là chúng ta đường đua du hí nhân vật phía sau có một cái quái vật theo ở phía sau bức bách hắn chạy về phía trước mà chướng ngại vật có rất nhiều có thể là một cái hố hoặc là nửa cái hố cũng có thể là một cái hỏa hoạn hắn yêu cầu từ phía dưới trôi qua cũng có một chút tương tự tiểu chứa ngại vật, sẽ để cho tốc của cái tích. Trước tương ngại hắn xuống nhưng dàng thương gây một một điểm, mắt, độ tự tiểu vật, vật ta thiết hạ phía chỉ để sau sẽ đây dễ là bị kém ế cụ còn chờ cứu chỉnh. thể tới Hi phải nghiên Du sau điều mới ra đó làm k lệ run cái này du hi chu vũ kiệt đã từng chơi qua rất lâu nhưng đây cũng là mười mấy năm trước trải qua trước mắt hắn cũng chỉ có thể đại khái nói ra những quy tắc này mà những phương diện khác đề nghị khả năng chỉ có chờ đến du hi sau khi ra ngoài hắn có thể nói lên ý nghĩ mới nghe rất không tồi kia trước mắt có cái gì không phương án tới không chế nhân vật phương hướng hoặc là tốc độ chương dịch đông hỏi dựa theo hắn kinh nghiệm đem nội dung trò chơi đều đã sáng tạo ra rồi vậy như thế nào khống chế nhân vật hẳn là tại thiết kế t r ư ớ c nên định hình chú vũ ký i nói ta định dùng điện thoại di động trọng lực cảm ứng tới khống chế du h í nhân vật tại vận động lúc vị trí mà nếu như yêu cầu đổi hướng nhẹ cỡn lên hoặc là ngồi trồn hồng xuống vậy chỉ cần muốn dùng tay tại cửa sổ trò chơi lên dựa theo phương hướng đồng dạng xuống là được phương pháp tốt chương dịch đông ánh mắt sáng lên nói nếu như vậy mà nói người sử dụng thao tác sẽ vô cùng đơn giản chỉ cần chúng ta khống chế xong du hi t i ế t ấ u vậy tất nhiên là một cái tốt du hi mở ra cái khác tâm sớm như vậy chương v dịch đông nhìn chu vũ kiệt nói hắn ý tứ rất đơn giản du hi đến cuối cùng thật ra không có cái gọi là đúng hay sai chức năng thực hiện sau đó có thể hay không đưa ra thị trường v ẫ nếu phải là lao bản định thấy thể, hẳn không chủ Chu h bản bản cảm rồi, cái người Kiệt cái nói, ngươi là lao lao là lám làm này đoạn, cũng công được được. đầu đầu được, có các trước một gật vậy Vũ t đêm này khoản hai d hy khai phát chờ khai phát h ra ra tới đi, tới rồi, c ú như g ta t lại ơ n lượng nhau. Nếu như g với du hy khai phát ra tới chu vũ kiệt chỉ cần một chơi đùa sẽ biết được trong đó cùng hậu thế du hy khác biệt bất kể là cửa sổ trò chơi vẫn là cách chơi đến lúc đó có thể sẽ từ từ sửa đổi làm du hy mục tiêu là vì ổn định kiếm tiền vì vậy chu vũ kiệt không nghĩ tốn quá nhiều thời gian tại du hy lên chỉ cần cùng hậu thế du hy không sai biệt lắm là được Bởi vì chương ó n g dịch đông dẫn dắt du hí đoàn đội đến tiêu chí lấy đầu điều công ty mấy nghiệp lớn vụ đã đồng thời tiến hành tại trong thời gian ngắn chu vũ kiệt cũng không có ý định đang chơi đùa cái khác ngành nghề ít nhất phải chờ đến trong tay mình có nhất định tiền mặt hoặc là trong tay ảo bắc cùng tụ t ỷ thị trường chiếm giữ dẫn đầu tiến một bước đề cao sau trở thành cường đại hơn lưu lượng động cơ theo tiền kỳ cường lực quảng bá kết thúc tụ t ỷ cùng với phùn lệ tơ t đều tiến vào chậm chạp tăng trưởng quá trình bất quá đáng nhắc tới là apple đem bởi vì tiền kỳ không có biện pháp đ ú n g tay quảng bá ảo tợ tỏ trí năng để cử hình thức ngược lại tại đoạn thời gian gần nhất đại lực đẩy lên tụ t ỷ h ảo nguyên nhân rất đơn giản apple người sử dụng tụ t ỷ h ảo sau đó tháo dỡ dẫn đầu phi thường thấp sử dụng dẫn đầu cũng so với cao mặc dù tại sơ kỳ số người không nhiều nhưng số này theo vẫn bị a p p đ ậ đến sau đó bắt đầu cảng cường lực độ để cử lên một ít bảng danh sách số lượng bắt đầu tăng lên bất quá so với an d e r do số lượng còn kém rất nhiều trước mắt đầu điều công ty ba cái nòng cốt nghiệp vụ chia ra làm phùn lễ tờ a bảo tụ thị hảo ba người ở giữa bao trùm đoàn thể cũng không phải là hoàn toàn tương tự vì vậy ba người cũng sẽ đem hết toàn lực quảng bá mặt khác phần mềm mà bao trùm đoàn thể ở ngoài chính là công ty chính tại trên mạng đánh quảng cáo cùng với mấy trăm tên học sinh thủy quân tại một ít diễn đàn môn hộ trang web gg g rút bên trong lấy gián tiếp phương pháp quảng bá lấy ba khoản phần mềm công ty nghiệp vụ tiến vào chậm chạp thời kỳ phát triển chu vũ kiệt cũng bông lòng không ít làn sóng tiếp theo cao c h i ề u chỉ có chờ đến rút một cái mở mang xong vừa vặn cũng đụng phải hết năm trong lúc cũng có thể nhanh chóng cướp một làn sóng n h â n khí bất quá thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà một khi thật thành tích nổi bật như vậy tất nhiên sẽ đưa tới xã giao cự đầu t è n sẹn chú ý hơn nữa hết năm trước tin nhắn đã sinh ra chính mình bố trí có thể hay không để cho t è n sẹn tại tin nhắn sơ kỳ liền toàn lực chống đỡ hết hệ cũng đều là không thể biết được nửa năm qua thuận buồm xuôi gió thật ra chính là chu vũ kiệt đối với tương lai biết được nhưng theo hắn quá độ tham dự ban đầu lịch sử thật ra đã phát sinh biến hóa chờ đến chính mình tiến vào trong cuộc rất khó thấy rõ tương la bất quá chu vũ kiệt cũng không hối hận trọng sinh trở lại cái này thời đại hoàng kim thế nào mình cũng phải tham dự vào bằng không chỉ là làm một chút đầu tư cũng quá không thú vị ngay tại chu vũ kiệt suy nghĩ thời điểm ngoài cửa truyền tới rồi tiếng gõ cửa chu vũ kiệt vừa nhìn lâm hữu đức ở ngoài cửa đi vào chu vũ kiệt cười nói chu tổng bên ngoài tới một cái người đầu tư lâm hữu đức đi vào thận trọng nói phong đầu đại biểu chu vũ kiệt sửng sốt một chút mặc dù khoảng thời gian này có chút đầu tư công ty thông qua biêu kiện hoặc là điện thoại liên lạc đầu điều công ty cao tầng nhưng là chỉ là thêm chút dò xét cộng thêm chu vũ kiệt vô tình đầu tư bỏ vốn. vì vậy sở hữu đều cuối cùng không giải quyết được gì mà chủ động đến cửa hôm nay cái này vẫn là thứ nhất nhà nào phong đầu công ty chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi là thượng hải một nhà đầu tư công ty gọi là úc phong quỹ đầu tư ta trước kia cũng chưa từng nghe qua công ty này mới v ừ a t tại trên mạng b á i đủ rồi xuống mới phát hiện đây là một nhà chủ yếu đầu tư kỹ nghệ mầm mống công ty quỹ công ty lâm hữu đức nói cái này ngược lại có ý tứ chu vũ kiệt nhữ mày một nhà lấy kỹ nghệ lĩnh vực là chủ yếu quỹ đầu tư tại sao sẽ đột nhiên tìm đến mình chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều nguyên hóa đầu tư nghĩ như vậy mà nói ngược lại cũng không phải đại vấn đề Bình t vậy ngài có muốn gặp hắn hay không vẫn là từ ta ra mặt lừa dối một hồi đẩy rời đi lâm hữu đức hỏi hắn chính là biết rõ chu vũ kiệt đối với phong đầu thái độ phía sau cũng không đủ tư nguyên phong đầu kia mát mẹ đợi bên kia đi ừ vậy thì thấy một mặt đi chu vũ kiệt lắc đầu nói chúng ta đối với phong đầu đúng là có lựa chọn bất quá bất kể là ngươi chính là ta cũng không có gió nhẹ đầu công ty chính thức đàm phán kinh nghiệm cầm cái này luyện một chút miệng cũng không tệ hơn nữa ta cũng rất tò mò nhà này quy đến cùng muốn làm cái gì ở kiếp trước chu vũ kiệt cũng từng tham gia một ít buôn bán đàm phán chỉ bất quá vậy cũng là lấy phương diện kỹ thuật làm chủ cùng đồng bạn hợp tác khách hàng hoặc là kỹ thuật phục vụ thương ở giữa đàm phán mà đối mặt mạo hiểm đầu tư này bình thường cũng đều là công ty người sáng lập hoặc là sơ kỳ người kinh doanh mới có đặc biệt đánh ngộ được ta đây dẫn hắn đi vào lâm hữu đức xoay người rời đi chỉ chốc lát liền mang vào một tên nước ba chừng mười lăm tuổi mang theo một bộ màu đen đặc khung mắt kính thoạt nhìn thập phần b ấ t quá đối phương trong đôi mắt luôn là mang theo một cỗ rào hỏa cánh mắt khiến người liếc mắt là có thể nhìn ra đây là một vị đàm phán cao thủ chúc nhất phương là t h ư ợ nhìn g ả Quản i Người Úc Trúc Phong Phương Nhất h n Quỹ Đầu Đầu Tư đầu Tư người Quản Lý. Nhất phương nhìn đến phòng làm việc riêng bên trong chu vũ kiệt lập tức cười đưa tay bắt tay cũng đưa lên danh thiếp trước khi tới hắn đã tra xét tài liệu biết rõ đầu điều công ty l á o bản tin tức giờ phút này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chu vũ kiệt ngại khỏe chứ mời ngồi chu vũ kiệt bắt tay một cái thu hồi danh thiếp sau đó là một cái mời thủ thế chúc nhất phương cười nói chu tổng Ta chương n g l ư tám danh mươi n g tám cự tuyệt ta danh tiếng hẳn là còn không có lớn như vậy đi trụ vũ kiệt ha ha cười nói mặc dù trước mắt chính mình có một ít thanh giá, cự nhưng danh tiếng thật ra cũng liền ở một cái trong vòng nhỏ không tới thật kích thước làm siêu cấp to lớn bằng không bên ngoài vòng người rất khó biết được mà cho dù là kiểu ban g chủ bill gates hoặc là mark rủ cơ bơ thật ra tất cả đều là bọn họ sự nghiệp thành công sau đó đủ loại gây dựng sự nghiệp trải qua mới bị rút ra bằng không nếu như gây dựng sự nghiệp sau đó nửa đường chết i ể u quy mới biết bọn họ là ai chú tổng thật ra ta cũng vậy thượng hải đại học tốt nghiệp sinh cao n g à i mấy lần mà thôi t r ú c nhất phương cười nói nguyên lai、like、là học trưởng a chu vũ kiệt cười gật đầu một cái nếu đúng như là học trưởng mà nói kia rất có thể là tại đại học trong bảy biết mình tin tức chu vũ kiệt hỏi không biết chúc tiên sinh hôm nay tới nơi này là vì cái gì t r ú c nhất phương nói ta là đầu tư công ty đại biểu tới nơi này dĩ nhiên là vì đầu tư nhưng là theo ta được biết q u ý q u ý một mực là kỹ nghệ lĩnh vực người đầu tư làm sao sẽ nghĩ đến muốn đầu tư chúng ta một nhà internet công ty chu vũ kim hỏi t r ú c nhất phương cười nói chu tổng chúng ta ư ớ c phong quỹ đầu tư mặc dù chủ yếu kinh doanh lĩnh vực là tại kỹ nghệ lĩnh vực nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không lựa chọn đầu tư cái khác ngành nghề trên thực tế chúng ta tại đầu năm nay là được lập một nhà chi nhánh công ty chuyên nghiệp đầu tư tân hưng internet ngành nghề đoạn thời gian trước ta sử dụng quỹ công ty tụ thị hảo phát hiện so sánh ở các loại khác giống như điện thoại di động tin tức phần mềm sử dụng muốn phương tiện nhiều toàn bộ giao diện thoạt nhìn phi thường t h ư thích mà bên cạnh ta đồng nghiệp tại bận rộn thời gian đều thích quét phần mềm này mặc dù ta không phải rất hiểu internet lĩnh vực nhưng ta cảm giác được nhiều người như vậy thích sử dụng quỹ công ty phần mềm như vậy chỉ cần kinh doanh tốt sau này nhất định có tiền đồ lớn bất quá theo ta được biết internet ngành nghề thị trường mở rộng vô cùng tiêu hao tài chính ta muốn quỹ công ty gần đây tài chính áp lực cũng không nhỏ chứ áp lực là có một điểm chu vũ kiệt cũng không có nói thật hỏi vậy không biết chúc tiên sinh có khả năng cung cấp cái dạng gì đầu tư bỏ vốn phương án nhìn chu vũ kiệt không biến sắc chút nào thái độ t r ú c nhất phương trong lòng lại có một ít l ầ m bẩm lần này tới trước hắn thật ra đã hỏi rồi trong nghề v à i bằng hữu biết có mấy nhà phong đầu quỹ đã đối với đầu điều công ty cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá vẫn còn tiền kỳ điều tra giai đoạn còn không có tiến hành chính thức tiếp xúc những thứ này phong đầu đối với công ty nhỏ nhưng là phi thường lạ mạn bình thường sẽ không chủ động đến c ử a t r ú c nhất phương tại chính mình quỹ bên trong phụ trách internet ngành nghề hạng mục đầu tư từ đầu năm tới nay đầu tư mấy nhà trong nghề bị cho là tuyệt đối sẽ không lô vốn đoàn mua công ty kết quả đầu tư mấy nhà đốt tiền mười tháng toàn bộ đều lô vốn vỡ nợ uy vì vậy cũng tổn thất mấy triệu usd mà nghĩ đến đầu tư đầu điều công ty cũng là một lần ngoài ý m ớ n thân phận của hắn tại toàn bộ thượng hải đại học đã coi như là một cái không tệ nhân sĩ thành công vì vậy cùng thượng hải lớn một chút giáo sư còn có một chút liên lạc đoạn thời gian trước theo một lần trong lúc nói chuyện phiếm biết được chu vũ kiệt tồn tại sau liên bắt đầu tiến hành điều tra About, ra vừa ra khoản nào khoản Full quả Letter, thực rất một tên thời mấy mềm mới mấy gây đẩy khiến kinh không phần nghĩ nghiệp sinh viên quả nhiên đồng thời đẩy ra mấy khoản phần người ngạc, người cũng dựng viên đồng sắc sự chúc cộng t ê m xem hắn thân khá cũng nhìn tin tức, dùng sau, hắn đột nhiên tự dùng động nghe sau, điện thoại di động đổi mới nghe thấy cảm giác. Trúc nhất phương là đầu tư tài chính xuất thân tại cái khác lĩnh vực đã có một ít thành tích tuy nhiên không là rất hiểu internet nhưng đầu tư cơ bản nhất lo dịp chính là thị trường chiếm giữ dẫn đầu đang tăng lên đ ộ v ậ n nhất định sẽ là một cái không tệ đầu tư vì vậy hắn không có tiến hành cái khác quá nhiều chi tiết điều tra trực tiếp chạy tới trước tiến hành bước đầu tiên tiếp xúc dù sao đầu tư cũng rất không có khả năng duy nhất liền đàm phán hoàn thành trước giao hảo quan hệ bản lại chi tiết trong đầu nhanh chóng chuyển động nhưng mặt ngoài vẫn là nợ nụ cười c h ú c nhất phương nói chu tiên sinh dựa theo chúng ta bộ môn đối với q u ý công ty dưới c ử a nghiệp vụ nghiên cứu mười triệu đô la mỹ là đối với q u ý công ty đánh giá giá trị chúng ta ư ớ c phong quỹ nguyện ý cung cấp bốn triệu usd tiền mặt lấy được q u ý công ty bốn mươi phần trăm cổ phần đây là hỏi ngài đơn độc mua cổ phần giá cả nếu như thành giao khoản tiền này về ngài sau đó chúng ta lại hiệp thương dựa theo tỷ lệ song phương dựa theo cổ quyền tỷ lệ mỗi người rót vào tài chính tiến vào công ty nhập cổ sau đó Thu ty thành ta bất theo tỷ trên khống chúng không nhưng phần cho quyền, yêu cầu gì, nhưng yêu cầu vốn với đối công đồng dân cục, cổ có cổ cấp gì, lập lệ sự sẽ dựa kỳ mười ạ n đồng n g đủ sự cục châu ngồi. 10 triệu đô la mỹ ngược lại cũng coi như hợp lý chu vũ kiệt gật gật đầu nói đối phương hiển nhiên không biết mình bằng vào song thập một bản quyền lấy được vượt qua ngàn vạn usd tiền mặt nếu như đi diệt trừ cái khoản tiền này lấy trước mắt gặp bảo ba triệu người sử dụng tù tìa không tới mười mười ngàn tên sôi nổi người sử dụng không sôi nổi còn có mấy trăm ngàn đánh giá giá trị mười triệu usd cũng không tính vượt quá bình thường cho tới p h ù lệ tơ ở trước mắt cờ cờ lũng đoạn bên dưới không làm ra chút thành tích phòng chừng cũng không người coi tốt bây giờ là năm hai nghìn m ư ờ i cũng không phải là mười năm trước internet mới vừa bùng nổ niên đại khi đó nước ngoài phong đầu quỹ mặc dù điên cuồng nhưng lý trí vẫn còn một nhà internet công ty cũng không đủ thị trường cộng thêm lợi nhuận hình thức là không có khả năng thu được đại bút tài chính đã từng cờ cờ thiếu chút nữa bị sáu mươi vạn bán đi cũng là bởi vì đương thời t è n xẹn mã lao bản không nghĩ ra lợi nhuận hình thức được không tới phong đầu đầu tư nhưng mười năm internet lĩnh vực gió nổi mây vẩn đã từng không người hỏi thăm cờ, cờ biến thành thành phố giá trị mấy trăm tỷ cự đầu điều này cũng làm cho vô số người đầu tư rõ ràng chỉ cần có lưu lượng sau này không lo không hồi vốn được vì vậy đầu tư thay đổi cấp tiến đặc biệt là gần đây một năm mấy trăm gia đoạn mua trang web chỉ cần có một điểm thành tích ngay lập tức sẽ có thể cầm đến mấy triệu đầu tư trong lịch sử tích tích hai năm sau chỉ tại yến kinh cùng hơn một trăm tên tài xế xe taxi nói thành hợp tác hiệp nghị vì vậy liền làm một phần kế hoạch buôn bán lấy được rồi bốn triệu thiên sứ vòng đầu tư dựa theo đánh giá giá trị đương thời tích tích thành phố giá trị ba mươi triệu nhất định chính là vượt quá bình thường trước mắt tại phần lớn phong đầu mắt người bên trong đầu điều công ty đáng giá tiền nhất chính là ạ bắt tủ tỳ hào này hai khoản phần mềm chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa quá chắc chắn trong này lợi nhuận phương thức hoặc có lẽ là bọn họ cùng bắt những thứ này cự đầu giống nhau không phải rất coi tốt internet trên điện thoại di động tiền đồ vì vậy một mực có chút do dự bất quyết từ an toàn cân nhắc phong đầu môn tướng tinh lực đặt ở gần đây tương đối cầu lửa mua bên trên mà đoàn mua trước mắt hình thức còn chủ yếu tại pc đem bên trên có thể ở thời đại này đem mục tiêu đặt ở di động internet thượng nhân vật mới có thể bắt lại di động internet mạch sống như mỹ đoàn vương l á o bản qua sang năm ngàn đám đại chiến bên trong đem mục tiêu rời đi tới trên điện thoại di động cuối cùng thành công trở thành đoàn mua lĩnh vực l a o đại t r ú c nhất phương thấy chu vũ kiệt không nói gì cho là hắn có ý động tâm tư vì vậy không ngừng cố gắng nói chu tổng chỉ cần chúng ta hợp đồng ký xong bốn trăm đô la tài chính sẽ ở trong vòng ba ngày vào tài khoản hơn nữa loại trừ tài vụ những phương diện khác chúng ta sẽ không nhúng tay quản lý phương diện này ngài có thể đi điều tra một hồi chúng ta úc phong tại hành nghiệp nội cũng là phi thường hữu danh nói thật điều kiện này là không tệ chỉ bất quá kim tiền cũng không phải là ta cân nhắc nhân tố duy nhất chu vũ kiệt cười ha hà cự t u y ệ t nói mặc dù hắn coi thường mười triệu usd đánh giá giá trị nhưng đối phương không biết lấy trước mắt đầu điều công ty kinh doanh tình trạng người trước mắt bỏ vốn ít nhất tại thành ý lên là nghĩ đầu tư chỉ bất quá nói giá phần trăm quá cao bốn m ư không có mấy nhà chân chính gây dựng sự nghiệp người sẽ đáp ứng Bất q chương tám mươi n chín nội chắc chu tổng ý tưởng ta rất rõ ràng ta thừa nhận này đúng là chúng ta quỹ ngược hạng chúc nhất phương gật gật đầu nói là một tên dấn thân đầu tư ngành nghề mười mấy năm nhân vật tinh ảnh cho dù trước không có internet lĩnh vực đầu tư kinh nghiệm nhưng kỳ thật các ngành các nghề cũng không kém bao nhiêu cho dù là thật thể ngành nghề nếu như không là cần tiền gấp bất kỳ người nào khác hoặc quỹ muốn nhập cổ nhất định phải có nhất định tài nguyên như có thể mang đến khách hàng mang đến tốt thương nghiệp cung ứng mang đến mới kiểu quản lý chờ một chút vân vân mà ở internet ngành nghề phong đầu phía sau tài nguyên thậm chí so với tài chính bản thân còn trọng yếu hơn một điểm này t r ú c nhất phương rất rõ vì vậy nói c h ú tổng mặc dù chúng ta úc phong không có internet phương diện tài nguyên nhưng bốn triệu đô la tài chính đối với lúc đầu internet công ty cũng là vô cùng trọng yếu cái khác phong đầu có lẽ có tài nguyên nhưng cũng như chưa chắc chịu ra một khoản tiền lớn như vậy đa tạ trúc tiên sinh hào ý bất quá đầu điều công ty tạm thời cũng không cân nhắc đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt cười một tiếng t u y ể n chuyển cự t u y ể n nói được nếu như chu tổng ngài lần kế cố ý đầu tư bỏ vốn mà nói tùy thời có thể liên lạc ta t r ú c nhất phương cũng không có nhiều dây dưa để lại một tấm danh thiếp rời đi lâm hữu đức đem t r ú c nhất phương đưa ra công ty sau quay trở về chu vũ kiệt phòng làm việc nói chu tổng này úc phong quỹ trên căn bản là internet lĩnh vực đầu tư tiểu bạch chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều nhưng ta phòng chừng phía dưới một đoạn thời gian không ít phong đầu sẽ thật đến cửa đàm phán chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bọn họ tới chúng ta tiếp đãi là được chu vũ kiệt cười nói mặc dù hai tháng này ta không có ý đồ tiến hành đầu tư bỏ vốn nhưng chúng ta cũng cần thích đứng cùng những thứ này phong đầu đàm phán tiết tấu ngoài ra theo luật sư sự vụ sở bên kia mời vị chuyên nghiệp luật sư tới tốt nhất là tại buôn bán đàm phán lĩnh vực có chút xem qua về sau các ngươi cùng nhau phụ trách cùng phong đầu đàm phán bất kể có thể thành hay không trước kết giao bằng hữu cũng là tốt hơn nữa muốn hấp dẫn cá sấu lớn chúng ta cũng phải bày ra chúng ta là muốn tiếp nhận đầu tư bỏ vốn thái độ được không thành vấn đề lâm hữu đức gật đầu đáp ứng nói lâm hữu đức nhữ c ú mày một cái không hiểu lão bản ý tứ bất quá coi như thuộc hạng không nên hỏi nhiều cũng là nguyên tắc một trong thời gian qua thật nhanh rất nhanh thì đến tết i nguyên đán nghiêm trình mà nói internet công ty cũng là ngành dịch vụ cho nên càng đến cuối tuần hoặc là quốc giả thời điểm lại càng bận rộn đầu điều công ty đi làm quy tắc tự nhiên không có khả năng cùng quốc xí như vậy năm ngày bắt giờ hai ngày nghỉ ở cuối tuần cùng quốc giả lúc công ty nhân viên trên căn bản lên một lượt ban tới thứ hai tới thứ sáu mỗi một bộ môn thì dựa theo chính mình nghiệp vụ hoạch định đối với công nhân viên tiến hành đ i ề u nghỉ coi như nguyên đán tới làm thêm giờ tưởng t h ư ợ n g cộng thêm tù tỷ cùng áp bão đã bắt đầu nơi tay cơ lĩnh vực đứng vững bước chân trụ vũ kiệt sảng khoáy cho mỗi một nhân viên một cái h ồ n bao mỗi một h ồ n bao năm trăm nguyên đối với công ty bình thường nhân viên tới nói khoản tiền này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đây cũng là chu vũ kiệt cho nhân viên một cái tiểu phúc lợi hôm nay 602 đoàn thể nhà trọ năm người tổng đều đi tới đầu điều công ty bọn họ năm người là toàn bộ đầu điều công ty bên trong duy nhất một b ầ y thực tập sinh phần lớn thời gian đều là giúp một ít bộ môn lãnh đạo chuyện nhỏ cũng có thể thuận tiện lấy học một chút đồ vật bất quá hôm nay chu vũ kiệt đem tất cả mọi người bọn họ đều kéo đi qua chính là để cho bọn họ những người này trở thành nhóm đầu tiên dùm á dùm du hí thể nghiệm nhân viên cái này tiểu du hí bản thân nằm định xong mở mang phương hướng chương dịch đông đoàn đội lại vừa là nắm giữ vượt qua mười năm du hí mở mang kinh nghiệm. không tới bảy ngày công phu du hí liền mở mang ra dựa theo bình thường du hí mở mang chương trình du hí sau khi ra ngoài bước đầu tiên dĩ nhiên là nhân viên nội bộ khảo sát chỉ bất quá đầu điều công ty mỗi một bộ môn đều có chính mình nhiệm vụ chương dịch đông đoàn đội lại phải nóng lòng mở mang m ặ t khác một cái du hí kém lễ run vì vậy chu vũ kiệt gọi tới chính mình tiểu đồng bọn cộng thêm chương dịch đông thủ hạ hai gã du hí hậu kỳ khảo sát t ợ hợp thành mới đoàn đội quy tắc rất đơn giản đó chính là tất cả mọi người chơi với nhau dùm á dùm sau đó từ đó tìm tới thích hợp nhất độ khó bởi vì du hí quá đơn giản mọi người chơi lấy chơi lấy liền chán ghét Mà mọi mất nếu như du Hy quá khó khăn, mọi người rất dễ thất bại, như Du quá Hy khó thất thì dễ bại, lại rất vậy sẽ đương i h nhiên đây là mạng lưới du hí Tùy thời có thể ở phía sau đài thay đổi quy tắc trò phía chơi cùng độ khó, nhưng nếu như thời đài đổi i có cùng ể ở sau quy nếu độ đ bệ tạ mặc xuất tiểu chuẩn vấn thất một tiền chút thể hiện chính cho hướng không khinh bại, lần nên nào thường. đề, đó chính là m bị kỳ dù đầu điều công ty trước mắt không tính là đại phú nhưng điều kiện cơ bản vẫn không tệ ít nhất bên trong phòng họp mười vài cái ghế đều là không tệ phẩm bài ngồi lên cũng phù hợp thân thể con người cơ học mười mấy người ngồi ở phòng họp bên cạnh bàn lên ngồi lấy bất đồng g á n g v ẻ chơi lấy trong tay điện thoại di động khe nằm lại treo ngụy tử hào gào thét bi thương một tiếng hỏi lão chu này du hi chơi cảm giác cũng không gì đó đặc thù a chơi b u ổ một hồi cũng cảm giác nhàm chán chu vũ kiệt một bên điều khiển tiểu nhân ở khối lập phương lên m ẻ lên một bên trả lời cái này du hi bạn thân thiết lập thì không phải là đặc biệt làm cho người ta chơi đùa mà là có thể để người ta tại buồn chán thời điểm chơi đùa lên một cái ngươi xem phía trên có thể không có bất kỳ thời gian hạn chế ngươi chừng nào thì đều có thể lui ra ngoài cũng có thể bất cứ lúc nào tại đi vào các ngươi cảm thấy buồn chán khả năng cũng là bởi vì thời gian dài không ngừng chơi đùa cho nên quá mệt mỏi tạo thành ảo giác chu vũ kiệt nói tiếp mọi người nghỉ ngơi phút t r ư đi quét sẽ tin tức hoặc là nhìn sẽ tiểu thuyết đợi một hồi lại tiếp tục、Được. dù hy chơi đùa n h ả m chán mọi người đương nhiên tình nguyện làm chút những chuyện khác mọi người tâm không bên cạnh vay mở ra tụ thị hảo ngược lại không phải là bởi vì nơi này là đầu điều công ty mà là ở trong phòng họp nhìn video gì đó tổng không tiện lắm đổi mới nghe thấy đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất rồi đây cũng là tụ tỉ chủ yếu coi trọng thị trường trước mắt đại lượng điện thoại di động người sử dụng đều có tình huống tương tự tại bất cứ lúc nào mọi người đều phải cần giải trí nhưng rất nhiều lúc bọn họ là không cách nào nhìn có thanh em tiết mục như trên ban học tập học ngồi bùn cầu vân vân các loại dưới tình huống này nhìn một chút tin tức chính là khá vô cùng lựa chọn điện thoại di động có thể cung cấp loại này vô hình tiện lợi nhưng mà trước mắt truyền thống môn hộ trang web các bá chủ căn bản cũng không đưa điện thoại di động lĩnh vực coi là chuyện đáng kể chỉ có t ủ t h hảo đang nhanh chóng bố trí điện thoại di động đem thị trường thông qua bít đạ tạ để đưa thu được cực cao người sử dụng trung bình ngày sống mà giờ khác này trong phòng họp mấy người đồng thời quét lấy t ủ t h hảo nhưng mỗi người điện thoại di động đều là bất đồng nội dung chu t h ỏ n g khuê đang nhìn là quốc kiểm tra tin tức vương kiệt nhìn là đủ loại hội họa giới thiệu lý hoành lượng nhìn là một ít xe hơi dữ liệu thái dũng nhìn chính là quân sự khoa kỹ cho tới ngụy tử hảo nhìn đều là một ít minh tinh người mẫu chỉ cần tụ tỉa quét quá nhiều như vậy đầu điều máy chủ sẽ đối với nhân vật tiến hành tính cách định vị sau đó đẩy đưa nội dung tám thành đô là người sử dụng thích quan sát nội dung cái khác hai thành cũng là khả năng yêu thích chủ yếu là vì làm người sử dụng phát sinh hưng thú biến chuyển lúc b i ế t đạ tạ hệ thống tùy thời có thể sớm biết được hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương chín mươi mua nhà mà ở mấy người vẫn còn thử chơi lấy du hy thời điểm chu vũ kiệt cùng mỹ tự hào đi tới độc lập phòng làm việc nhỏ ngụy tử hào theo trong túi sách lấy ra một phần văn kiện kẹp nói lão chu ngươi muốn một bộ kia nhà ở ta không mua được bất quá bên kia phủ cận ngược lại có hai bộ bán rủn ngươi xem thấy thế nào đây là nội bộ hình ảnh ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút đây là chìa khóa được ngươi thật đúng là có thể a quả nhiên cái chìa khóa đã lấy tới chu vũ kiệt nhận lấy chìa khóa thu vào đó là đương nhiên ngươi muốn là có hứng thú sớm một chút làm quyết định người ta bán nhà tiểu cô nương vẫn chờ ta tin tức t r ư đây ngụy tử hào cười hắc hẳ nói rõ ràng chỉ cần không có kiên kỵ gì vấn đề ta liền mua chu vũ kiệt biết lão n g ủ y ý tứ cười cam kết tuy nói đầu tư thượng hải đ i ễ u không phải hồi báo tốt nhất đầu tư nhưng trước mắt hai bộ nhà ở tài chính hắn cũng không quan tâm hơn nữa nhà ở coi như tùy thời tại tăng giá trị tài sản chỉ cần tăng giá hoàn toàn có thể thông qua lại thế chân lại thu được càng nhiều tài chính mấy triệu nhà ở ngươi thật đúng là tùy ý ngụy tử hào cười một tiếng nói ta cho ngươi một cái mã số ngươi sau khi xem xong nếu là có hứng thú liền sắp xếp người đi thao tác đi này hai bộ nhà ở không có phần vay tốc độ nhanh mà nói mấy ngày liền có thể sang tên rồi được tia đa tạ chu vũ kiệt gật gật đầu nói về sau có chuyện gì cứ nói với ta thật là có một chuyện nhỏ ngụy tử hào hỏi cha ta gần đây chơi đùa cổ phiếu thua thiệt không ít tiền người xuất hiện tại đã có một ít mê mùa rồi lao chu người ánh mắt tốt người nói đầu gì đó cổ phiếu có khả năng kiếm tiền ta cũng không yêu cầu kiếm bao nhiêu chỉ cần có thể ổn định lại để cho ta cha không có nặng như vậy mê là được mua cổ phiếu à chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói ta đối với phương diện này cũng không phải rất hiểu nhưng ta cảm giác được kẹn sèn cùng mao đài cổ phiếu các ngươi có thể thử một chút kẹn sèn mao đài ngụy tử hào cau mày nói hai cái này phong mãng như không quen biết công ty người nghĩ như thế nào đến quốc nhân rượu ngon sĩ diện hão tốt tặng quà nghĩ như vậy quốc rượu mao đài loại này phẩm bài rượu vĩnh viễn cũng sẽ không rơi không có đúng không chú vũ kiệt cười nói cho tới t è n s è n chủ yếu là ta xem trọng di động internet tương lai t è n s è n coi như xã giao lũng đoàn người nhất định sẽ từ đó thu lợi ngụy tử hào gật đầu một cái lại hỏi ngươi không phải là một cái phùn lệ tờ sao về sau sẽ cùng t è n s è n là cạnh tranh quan hệ vẫn như thế coi tốt kèn sen người về sau liền hiểu chú vũ kiệt cười một tiếng nói ta có việc đi trước ngươi t ù y tiện chơi vừa đi cắt lão tử dùng chân đều biết ngươi muốn đi làm sao chu vũ kiệt sau khi đi ngụy tử hào lẩm bẩm nói giữa trưa thời gian thượng hải thị giao thông không tính quá ngăn tiêu xài nửa giờ chu vũ kiệt chạy tới văn hóa giai viên dừng xe ở đối diện thị trường sau vào tiểu khu thông qua thang máy nối thẳng cấp trên đến cửa chu vũ kiệt vừa mới chuẩn bị góp cửa môn lại đột nhiên mở ra người mặc ngủ phục trầm tiến ở sau cửa mịm cười nói chu tổng làm sao ngươi biết ta ở cửa sẽ không một mực nút ở trong mắt mèo mặt nhìn lên chứ chu vũ kiệt cười nói gì đó nhìn lên a đây là ta chỗ ở địa phương làm sao có thể kêu nhìn lên đây Trầm t h i ế n nói ta biết ngươi m u ố n tới mới vừa vẫn tại cửa sổ bên kia nhìn xe ngươi hình ta nhưng là biết rõ mới vừa gặp đến ngươi sau xe ta liền đi tới ghế s a lon bên này không có mấy phút cửa thang máy liền mở ra ta cũng biết là ngươi nhà thật thông minh sao chu vũ kiệt gật đầu một cái đột nhiên ôm lấy Trầm t h i ế n hỏi ngươi đối với ta xe rất quen thuộc À? Trầm t h i ế n sửng sốt một chút nói đương nhiên quen a ta đều lái qua nhiều lần à vậy thì mở lại một lần chu vũ kiệt lấy không cho kháng cự thanh em nói trời tối mùa đông ban ngày luôn là như vậy ngắn ngủi mới hơn năm giờ công phu đại thượng hải các nơi cũng đã là đèn đ u ố c tung bay dưới bầu trời nổi lên tiểu vũ gió lạnh l ấ m liệt trên giường chu vũ kiệt nằm trong chăn chơi lấy điện thoại di động chủ yếu chính là đang nhìn khoa kỹ phương diện tin tức bên cạnh trầm tiến h ngược lại dây dưa ở bên cạnh hắn có chút run giày nói thật lạnh à. này máy điều hòa không khí cảm giác thật vô dụng a người căn phòng này quá lớn máy điều hòa không khí không dùng cũng bình thường chu vũ kiệt cười nói trầm tiến lớn nhà ở chính là bình thường lầu trọ hình phòng khách phòng ngủ đều là mở gian nhiều lắm là dùng vải màn k á c nhau loại này hoàn cảnh sống thích hợp một ít theo đuổi cuộc sống tốt đẹp thành phần trí thức nhưng đại không gian cũng có không tốt địa phương chính là mùa đông quá khó khăn chế nóng một cái tiểu máy điều hòa không khí không di chuyển được cả phòng ngươi nói ta mua một dầu đinh như thế nào đây máy điều hòa không khí cùng dầu đinh làm việc với nhau có thể hay không ấm áp một điểm t r â m tiến ôn n u nói đó cũng quá hao t ổ n điện chu vũ kiệt cười một tiếng nói hơn nữa hiệu quả còn không bằng mà ấm áp đây mà ấm áp chúng ta cái này cũng không chứa nổi a châm tiến mở chính mình tạm tư lan mắt to nói lập tức là được rồi chu vũ kiệt đột nhiên đứng vậy nói đi dẫn ngươi đi một cái địa phương đi ăn cơm sao ta không nghĩ tới tới a i c h ầ m thiến hai cái tay nhỏ bắt được chăn đáng thương nói chu vũ kiệt tàn nhẫn nói mau dậy không còn lên ta sẽ để cho ngươi lại thể nghiệm một chút nước ói không phục ngụy vị ta đứng lên c h ầ m thiến lập tức giống như bị giật mình tiểu bạch thỏ rất nhanh thì mặc quần áo xong hỏi chúng ta đi kia ăn cơm ăn cơm không gấp mang ngươi đi một nơi chu vũ kiệt cười thần b í nói hai người rất nhanh xuống thang máy bất quá bởi vì quá lạnh bọn họ đi là dưới đất phụ một tầng đến mặt khác một tầng lầu phía dưới sau vào thang máy điểm hai mươi sáu tầng Người thông minh như vậy, hẳn biết điểm vậy, chu ứ Đến 26 tầng 26 s a Chu vũ kiệt cười hỏi. Thiến nhìn một chút Chu hỏi. Thiến Kiệt, lại nhìn Trầm một Vũ lắc ạ i hai hai nói, ngươi nơi Kiệt nhìn bên bên nhà ở, nói, này nhà、ở. No. chút Chu mua bộ một một ở, ở. Vũ l đầu một cái chỉ chỉ hai bên nói này hai bộ đều đưa là ta t r ầ m thiến trong lúc nhất thời không nói n ê n lời bất kể gì đó mục tiêu duy nhất liền mua thượng hải cao nhất tiểu khu hai bộ nhà ở đây không phải là mỗi một thượng hải phiêu cuối cùng mục tiêu sao vào đi chu vũ kiệt móc ra chuẩn bị xong chìa khóa mở ra bên trái cửa một gian phòng chấm thiến cũng đi vào theo cảm giác đầu tiên chính là thật là lớn chỉ là một phòng khách liền so với nàng chỗ ở địa phương cũng phải lớn hơn nội bộ phòng bếp là lún vào kiểu diện tích cũng không nhỏ sau khi vòng vo một vòng trầm tiến trong lòng có đại khái bộ này phòng thực tế diện tích không thua kém một trăm năm mươi thước vông ba cái căn phòng một cái tiểu thư phòng ba cái phòng vệ sinh hai cái ban công nhất nam nhất bắc bởi vì ở vào địa vị cao tại ban ngày mà nói dương quang nhất định có thể đại phúc độ chiếu vào trong phòng chu vũ kiệt nhìn bước m ặ t một vòng trầm tiến cười nói như thế nào đây cái nhà này trầm tiến hỏi cho ngươi ở chu vũ kiệt nói qua mấy ngày liền có thể sang t ê n rồi Phòng trước mắt quốc nội cung cấp ấm áp bố trí đều là bắc phương cung cấp ấm áp nam phương dựa vào dùn đã từng người miền nam môn đều cho là người miền bắc qua mùa đông đều là người một nhà chen trúc ở trên giường sửa ấm nhưng internet thông dụng sau mới phát hiện nguyên lai người ta trong nhà nhiệt độ có thể mặc tay ngắn ăn băng côn cộng thêm phát triển kinh tế khí thiên nhiên nhanh gọn tự thú sửa ấm bắt đầu ở nam phương lưu hành được ta ngày mai sẽ đi xem một chút mà ấm áp phẩm bài t r â m tiến hải lòng lấy cười nói vậy không được cũng không kém mấy ngày nay chú vũ kín i nói đi đi ăn cơm buổi tối tiếp tục phấn â n đ u u c h y hót tháng、9. Chương 91, Dũng A Dùm, đấu ư trường người được đưa a ra giao A trong thị tháng tờ tại một tin tức Tên hữu phùn nhận chỉ có 3 chữ, Năm ngày mùng ngày dụng diện bên Dũng Dùm đầy cái Sở sử Đều lệ b có t q á sánh với cái khác cái cái so Cho trắng nhạt cho chuyện tiên này dùng một cái đưa tin tức phơi là màu đỏ nhạt, Phơi với giới tức màu mặt, một màu là đầy bậy đưa đỏ p một, một h lần nữa điểm kích tiểu nhân cùng khối lập phương phía dưới bắt đầu du hi nước tấn giao diện lập tức tiến vào một đoạn năm giây coi thường nhiều lần phía trên tiểu nhân ở bất đồng khối lập phương ở giữa không ngừng ngày đồng thời phía bên phải cũng giảng giải sốc lực thả ra c á t h chơi video sau đó chính thức tiến vào cửa sổ trò chơi người sử dụng chỉ cần ấn xuống màn ảnh đi xuống hơi chút kéo lấy một điểm cửa sổ trò chơi tiểu nhân cũng sẽ từ từ ngồi sống xuống, xuống thoạt nhìn giống như đang ở xúc lực bình thường sau đó thả ra d ù n g kinh nhỏ tiểu nhân nhảy không tới đối diện dùng sức quá lớn tiểu nhân thì trực tiếp bay ra ngoài đây là một cái năm giây tốc thành du hí bất cứ người nào tiếp xúc được cái này du hí thao t á c năm giây liền h i ể u trong đó các h chơi mà có lẽ chỉ cần chơi nữa cái năm phút sẽ biến hết sức quen thuộc đây cũng là đầu điều công ty mở mang cái này du hí bản ý càng đơn giản càng tốt càng dễ dàng vào tay càng tốt tự phát bố đã tiếp gần một tháng lợi dụng gps định vị tính cách số liệu phân tích hành động yêu thích chờ số liệu tiến hành trí năng đề cử phụ cận người cái này người xa lạ giao hữu vũ khí s ắ p bén là phụn lệ t ở thu được vững vàng tăng trưởng đường cong tại apple bình đài phụn lệ t ở trở thành lượng một mực thuộc về ổn trên trung bình thăng đường cong giai đoạn mà an nờ doi bình đài càng không cần phải nói áp báo lượng cũng ở đây dần dần gia tăng lâm hữu đức nói một chút không ít điện thoại di động công ty lấy mấy mao tiền một cái đại giới tại mấy triệu đài ra s ư ở n g trong di động mới cài đặt tạp b ằ n cùng tụ ty hảo mặc dù có một ít có thể sẽ bị t h á o xuống nhưng trước mắt mua điện thoại di động phần lớn đều là tiểu bạch bọn họ sẽ không tùy ý thủ tiêu trong điện thoại di động kèm theo phần mềm hơn nữa áp trước mắt giao diện cũng đơn giản nhẹ nhàng k h o a n khoái nội bộ phần mềm cũng đầy đủ này mấy triệu điện thoại di động mới người sử dụng có một bộ phận bị áp âm thầm đề cử sau đó liền cài đặt phùn lệ tờ mà tù tì hào bản thân đặc tính liền đối với người sử dụng tồn tại cực mạnh sức hấp dẫn vì vậy trong thời gian ngắn tụ tì hào ngày sống bắt đầu đại phúc độ tăng lên nắm giữ mấy trăm ngàn người sử dụng tù tù ì hào cũng được phùn lệ tờ quảng bá chủ lực. xem cái tại trang đầu tin tức đề mục ở giữa bị k h ô n tại điện thoại di động lớn t r ư ờ n g bàn tay màn ảnh như thế nào thả xuống quảng cáo vẫn là internet các công ty nhức đầu vấn đề còn đối với người sử dụng tới nói bản thân liền màn ảnh nhỏ nếu như đột nhiên xuất hiện dù là mười phần trăm diện tích lớn tiểu quảng cáo cũng sẽ tạo thành phi thường khó chịu cảm giác vì vậy chu vũ kiệt đã sớm quyết định tương lai đầu đ i ề u công ty tiếp nhận quảng cáo quy tắc đó chính là chỉ đầu đưa ẩn hình quảng cáo ẩn hình quảng cáo logic rất đơn giản nội dung cắm vào tương đối sâu không tận lực để cho người sử dụng tại vô hình trung nhớ quảng cáo mà đối với phủ l e t t đầy đưa phương pháp cũng đơn giản trước vẫn là lấy tìm phụ cận người là hài hước mà giờ k h ắ c này chính là trực tiếp biểu hiện dùm á dùm tiểu du hí người sử dụng điểm kích sau khi tiến vào cũng có thể chơi đùa một hồi nhưng mỗi một lần nhân vật tử vong cũng sẽ nhắc nhở người sử dụng p h ù n l e t ờ có thể dễ dàng hơn thoải mái chơi đùa du hí cũng trong lúc đó đầu điều công ty cũng đem chế tạo một cái nửa phút ả n h động video phát cho phụ cận mấy trường đại học thủy quân đoàn đội từ bọn họ lại các trang web lớn bình đài video trang web diễn đàn bài viết tiến hành đồng bộ tuyên truyền á bạo tù tỉ cùng với cái khác con đường đồng thời phát lực lấy dùm á dùm tuyên truyền là cơ hội d ẫ ngày dắt n ư ờ i ngủi sử dụng Ngắn n g Fullletter. thời gian b một mươi sáu dụng bình đại, tháng một thượng hải thị đầu điều công ty bên trong phòng làm việc ba ngày lượng tăng hai b ộ phần không nghĩ tới một cái tiểu du hí quả nhiên có thể có lớn như vậy năng lượng lâm hữu đức nhìn mình trước người quyển sổ lên đường cong mắt cười con n g ư ô i đều nhanh h í p lại bây giờ còn chỉ là bắt đầu mà thôi người sử dụng ở giữa cũng sẽ lẫn nhau truyền bá có người thấy được những người khác đang chơi như vậy rất có thể cũng đã biết đặc biệt là thành phần trí thức học sinh cùng với một ít hưu nhàn nghề nghiệp những người này là chúng ta mục tiêu chủ yếu chu vũ kiệt một cái tay nâng cầm lên cũng nhìn số liệu nói tu tỳ hào trước mắt khách hàng chủ yếu đều là như vậy một đám người bọn họ có bản thân sự tỉnh nhưng sẽ lợi dụng nhiều nhưng lại không tập trung ở cùng nhau hưu nhàn thời gian tới quét mạng lưới có thể là điện thoại di động hoặc là máy vi tính nhưng tương đối mà nói điện thoại di động sẽ rất thuận tiện nhiều mà này chính là hậu thế internet các bá chủ coi trọng nhất mảnh vỡ hóa thời gian mảnh vỡ hóa thời gian phi thường ngắn cái này thì quyết định bọn họ không có khả năng có đầy đủ thời gian đi lục soát gì đó đi chơi một ít du hí phần lớn đều có gì đó nhìn cái gì lật tới gì đó thì nhìn gì đó tại loại này thời đại o sản vật xuống xã giao chính là trời sinh vũ khí sắc bén đây cũng là tại sao kèn sèn đang di động internet thời đại biến cường đại hơn một trong những nguyên nhân mà mảnh vỡ hóa một cái khác sản vật chính là do người sử dụng sở thích nội dung tạo thành tin tức lưu có thể là khơi hài tiết mục ngắn có thể là hấp dẫn tin tức cũng có thể là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần di động internet nòng cốt chính là như thế nào lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian người nào dùng càng tốt người đó liền sẽ q u ộ t khởi mười đ ầ u thập niên bình thường lên mạng mọi người rất khó lại trong thời gian ngắn tìm tới mình thích nội dung mà tủ h tị hào chỗ thi hành bít đạ tạ đề cử có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này nhưng bít đạ tạ không thể giải quyết người sử dụng không muốn xem tin tức vấn đề bởi vì vô luận tin tức dễ nhìn đi nữa mọi người thấy nhiều rồi đều sẽ thị giác mệt mỏi chữ viết so với hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lớn nhất khác biệt chính là hắn cần dùng nhà dùng suy nghĩ đi suy nghĩ mà trước mắt có khả năng coi như tin tức bổ sung chính là một ít có thể tức mở tức chơi đùa tức giảm du hí truyền thống vượt qua kiểm tra du h í khẳng định không cách nào thích hợp mảnh vỡ hóa thời gian mà tợn làn vsc z o m bi e này chủng loại hình mặc dù cũng có thể tạm ngừng nhưng ở chơi đủ thời điểm yêu cầu quá độ tập trung chú ý lực mảnh vỡ hóa giải trí bên dưới cũng không phải rất phương tiện vì vậy người sử dụng yêu cầu là tùy thời có thể tạm ngừng vô luận tiếp qua thời gian bao lâu cũng có thể lại bắt đầu lại du h í mà dùng a dùm chính là vì thế mà sinh Chuyến chương hốt tháng hạng. Hữ bảng xếp、hạng. Lâm hiện tại trên internet đã bắt đầu xuất hiện sách lậu dùng á dùm dù hí chúng ta mặc dù mua bãi đủ chữ mấu chốt nhưng che giấu không được sở hữu con đường ta lo lắng nếu như chúng ta không khống chế được sẽ ảnh hưởng đến phủn lệ tờ phát triển thật ra cái vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới chỉ là không nghĩ tới hiện tại sách lậu tốc độ quả nhiên nhanh như vậy này mới thời gian vài ngày phá giải mật mã gốc t i ự u ra tới chu vũ kiệt nhìn ngoài cửa sổ tiểu tuyết trầm giọng nói cái vấn đề này xác thực muốn giải quyết dứt khoát giải quyết bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng p h n lệ tờ vì phòng ngừa sách lậu k u y ế t trương tại d ù n á dùm phát hành trước chu vũ kiệt liền sắp xếp người hướng bãi đủ mua chữ mấu chốt quảng cáo dùm á dùm ba chữ kia cũng không phải gì đó hàng hóa hoặc là phục vụ vì vậy giá cả phi thường tiện nghi mà nếu như đến du hi sau khi đi ra phòng chứng giá cả có thể bay lên gấp mấy lần nhưng mua chữ mấu chốt cũng chỉ có thể mua được trước mặt quảng cáo vị bãi đủ bản thân lục soát thiết lập sẽ đưa đến sách lậu vị trí xuất hiện ở phía dưới chỉ có thể hạ xuống người sử dụng tại bãi đủ trang đầu sách lậu có khả năng cho tới yêu cầu bãi đủ che giấu sách lậu kia là không có khả năng đây chính là người ta nghề chính một trong càng không cần phải nói các loại khác giống như bài viết diễn đàn loại hình địa phương càng là không thể không nơi. l i ê n 91 điện thoại di động trợ thủ phía trên đều đã có liên tiếp rồi lâm hữu đức đem điện thoại di động của mình hướng về chu vũ kiệt nói chúng ta đã phát luật sư hàm bất quá 91 t r ư ớ c mắt không có động tĩnh theo đầu điều công ty là ạp bảo nện xuống rồi hơn 10 triệu tiền quảng cáo mấy triệu điện thoại di động mới gắn sẵn hơn nữa bít đạ tạ đề cử bên dưới bản thân mang theo mang tiếng đồn hiệu ứng ạp và thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã theo ban đầu 3%, dần dần đề cao đến đ ế n g ầ n 10%. ở trước mắt cái này hỗn độn sơ khai di động internet thị trường bất kỳ phần mềm m ư chiếm giữ dẫn đầu đã đến cao vô cùng thị trường chiếm giữ dẫn đầu trước mắt ứng dụng thị trường, chu n đ ầ thứ vũ kiệt giờ phút này ngược lại cười nói chờ đến tủ tỉ ở thật trưởng thành thành một cái tiểu tự đầu như vậy ở bên trong dung phương diện xâm quyền kiện cáo phòng trừng sẽ càng nhiều trước mắt tù tỳ h ả o đều là áp dụng vô lấy nội dung phương thức cũng không có mình nội dung đ o à n đội chỉ có chờ đến có thực lực nhất định mới có thể sẽ tự mình làm nội dung nay không là vấn đề chỉ là như vậy vẫn là không giải quyết được chúng ta trước mắt phiền thái lâm hữu đức hỏi chú vũ kín i nói chúng ta đơn giản phân tích đầu tiên apple điện thoại di động người sử dụng không cần lo lắng cái vấn đề này trừ phi trải qua quét cơ bằng không gắn phần mềm đều cần thông qua app s to r e hơn nữa apple coi như đầu tư bên ngoài ít nhất tại không có xung đột lợi ích thời điểm tại luật pháp một khối này vẫn là tuân theo quý cũ lâm hữu đức ngạc đầu biểu thị đồng ý Apple chu ư ờ n g t ế lũng Apple đoạn để cho áp và hoàn toàn mất đi Apple thị trường, mà tụ cùng phùn để đi cho thị ạp và mất tụ tỷ tờ t mà r y ề n cũng biến thành bá so vũ ớ i Android chậm nhiều, lại nhưng lúc này không tổn như hình nhất chậm lúc chế sách thức có chỗ Chú thất, định vậy lẩu Apple vì v tốt. kiệt nói tiếp cho tới android bên này là sách lậu duy nhất nơi trước mắt hiện tại sách lậu truy cứu chế độ đối với chúng ta những nội dung này sáng tác giả rất không hữu hảo cho nên muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có thể dựa vào sáng tạo cũng chính là sách lậu không cách nào sao chép phương pháp hấp dẫn người sử dụng lâm hữu đức gật đầu một cái nói vậy cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới liên lạc một ít thao tác tới hấp dẫn người sử dụng rồi ta dự định làm một cái bảng xếp hạng người đều là thích tranh đua chỉ cần có một c h u n g đội tên như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều người vì tranh đoạt cái này đ ệ nhất mà đi cố gắng chu vũ kiệt cười nói hậu thế tin nhắn đã từng thống kê qua một con số chính là làm tin nhắn đẩy ra người sử dụng vận động bước mấy hàng hành bảng sau đại lượng tin nhắn người sử dụng lượng vận động trung bình tăng c n g cao vượt qua hai mươi phần trăm nguyên nhân rất đơn giản rất nhiều người thấy được xếp hạng nhìn lại mình một chút thứ tự liền muốn muốn cố gắng một chút xông lên vài tên nếu như đến gần số một càng là sẽ cố ý đi ra ngoài quét bước số Thậm chú í ít còn có hoặc chán buồn nôn hoặc là buồn một là vũ kiệt nói tiếp kể từ bây giờ số liệu đến xem phun lệ tơ một nửa người sử dụng trên căn bản đã chơi qua dùm á dùm t i ê u du hí nhưng trên thực tế nhiều lần chơi đùa cũng bất quá là trong đó hai mươi nhưng chỉ cần chúng ta đả thông xã giao liên l i ề nếu có thể trực thể t i p đề cao mạnh d hí thú t vị như Có xếp hạng cơ chế, chúng ta nhất định còn phải có sống lại cơ chế, không mỗi lần tử vong cũng cái cho xếp phải phải hạng nhất định không lại lại, sống bằng lần vong này n g ta tử bắt đầu mỗi sẽ ờ i cái sống lại cơ hội, chẳng cho cơ ghét, không khó sống không một du ễ là được. n ế n hy ư du h nhân vật tử vong người sử dụng có thể tùy cơ lựa chọn đem thỉnh cầu sống lại liên tiếp gửi đi đến bạn tốt phùn lệ tờ bên trên sau đó du hy trạng thái có thể tiến vào thời gian dài tạm ngừng trạng thái cho dù thối lui ra chúng ta hậu trưởng máy chủ cũng cần phải gìn giữ số liệu chờ đến bạn tốt sau khi đồng ý du hy nhân vật liền có thể sống lại lại có một cái hạn chế chính là đồng ý sống lại số lần ta ý tứ là bình thường người sử dụng có thể mỗi ngày đáp ứng bạn tốt sống lại cơ hội một lần mới người sử dụng có thể ưu đãi càng nhiều một điểm này tự các ngươi thương lượng tóm lại ta mục tiêu rất đơn giản phụn l ẹ tờ người sử dụng ta muốn bọn họ sôi n ổ i độ mới người sử dụng mà nói ta muốn để cho bọn họ bắt đầu sử dụng phụn l ẹ tờ rõ ràng lâm hữu đức đều g h i xuống nhưng trong lòng đối với chu vũ kiệt bội phục không thôi một bộ này tiếp một bộ chủ ý thật ra chính là vì gia tăng phụn lệ tờ người sử dụng số lượng cùng sôi nội độ p h ụ n lệ tờ người sử dụng số lượng đã đạt đến mấy trăm ngàn sôi nổi người sử dụng tỷ lệ cũng không kèm có khoảng ba phần mười số này theo thật ra cũng có thể tuyên bố p h ụ n lệ tờ đã thoát khỏi xã giao phần mềm lúc ban đầu cục diện khó xử không có dùng nhà liền không giữ được mới người sử dụng không có cái mới người sử dụng sẽ vô dụng nhà tinh chuẩn lục xoát phụ cận người mới vừa khởi bước phiêu lưu bình cùng với tiểu du hi dùm á dùm đều là bằng nhẹ vốn gia tăng p h ụ n lệ tờ có thể chơi đủa tính cùng người sử dụng nghiêm tính hơn nữa p h ụ n lệ tờ cũng không phải là đơn đ ạ độc đấu đầu điều công ty á bảo người sử dụng số lượng đã hướng ngàn vạn cấp bậc người sử dụng cấp bậc nhanh trong tiến tới mà mới vừa khởi bước tụ tỉ ở c à n g là nắm giữ bít đạ tả cá tính hóa để cử khoản này vũ khí sắp bén ba khoản phần mềm cộng thêm có sáng tạo tiểu du hí lẫn nhau hợp tác lẫn nhau d ẫ n lưu tạo thành một cái bế hoàn v ò n g thực hiện cộng đồng phát triển đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 93, 100 vạn người chất thức. siêu mời sao, sao, sử bao dụ cho tới thị trường quốc nội đối với chu vũ kiệt tới nói một cái du hí thành công hay thất bại thật ra ảnh hưởng cũng không lớn chỉ cần có thể gia tăng tụ t h ì ở cùng phủn lệ tờ này hai khoản nòng cốt phần mềm người sử dụng số lượng gì đó đại giới đều đáng giá nội chắc số liệu công khai hoạt động sau đầu điều công ty mấy đại cao tầng đối với cái này du hí cũng thay đổi cực kỳ coi tốt dùng chương dịch đông mà nói nói cái này du hí có thể để người ta lên cho n g ư ờ i dốc sức mua chơi nhưng chỉ cần có một điểm bận rộn thời gian ngươi không thể chuyên tâm tiến hành cái khác giải trí thời điểm vậy ngươi sẽ mở ra cái này du hí chơi một chút cách xa ở hiến kinh tiểu vương là một gã bắc phiêu đi làm nhất tộc thuê lấy tiền mướn cao đến tiền lương một ba nhà ở mỗi ngày thông cần thời gian cao đến ba giờ cộng thêm bình thường làm thêm giờ mỗi ngày buổi tối khi nàng về đến nhà lúc thời gian đã qua mười điểm quá độ mệt nhọc để cho nàng mỗi lần về đến nhà sau đó đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ muốn nằm ở trên giường nhìn một chút tin tức vung lòng một chút không phải nàng bởi vì nàng đặc biệt thích xem mà là nàng thời gian quá ít căn bản cũng không đủ để đổi theo kịch chỉ có thể nhìn một chút nội dung ngắn gọn tin tức nguyên bản mỗi ngày nàng cũng chỉ là tùy tiện lật r ấ Tù nhiều không lúc lật nàng tì hảo tin tức、áp. cái này áp, áp điện ố với giới mới. nói i nàng nhất định chính mà là mở ra thế Hào Tù Tì đ ra thoại di động trang bịa phi thường nhẹ nhàng khoan khoái chỉ cần trên giới chuyển động liền có thể nằm ở trên giường một cái tay liền có thể thao tác mà càng trọng yếu là bên trong nội dung đều là nàng cảm thấy hứng thú ngôi sao làng giải trí mỹ thực mấy con ngựa sản phẩm xe hơi giá phòng chỉ cần nàng thích phía trên đều có một ít nàng không có hứng thú nội dung cũng chỉ là sẽ tình cờ xuất hiện có tù tì hảo sau đó tiểu vương sinh hoạt phong phú rất nhiều bởi vì tại tủ tì hạo đầy đưa xuống nàng thử nghiệm rồi một cái tên là p h u n lệ tơ xã giao phần mềm bên trong có thể tìm cùng hứng thú người xa lạ mà sử dụng nửa tháng sau nàng cũng phát hiện đây không phải là giả tuyên truyền nàng thật đúng là cùng mấy người trò chuyện rất tốt hứng thú yêu thích đều không khác mấy này nói không chừng cũng là giải quyết nàng độc thân có khả năng một trong mà này mấy ngày nàng cũng si mê phùn lệ tờ kèm theo một cái tiểu du hí gọi là dùm a dùm cái này du hi cách chơi chính là dễ dàng không có bất kỳ áp lực muốn chơi thời điểm có thể kiên nhận chơi đùa rất lâu không nghị chơi đùa thời điểm trực t dù đã dùng lực nhấn n u đi, điểm, là điểm tích lũy quy tắc rất đơn giản khoảng cách ngắn nhảy một lần được một phần khoảng cách dáng dấp hai phần có lúc sẽ có quá mức tưởng thưởng dưới tình huống bình thường nàng bình thường có thể chơi đủa đến năm mươi phân cũng là không tệ rồi có chút mê mọi tiểu vương chơi một ván đến bốn mươi b ố phân thời điểm một sai lầm tiểu nhân không có nhảy đến trên hòn đá dù h í kết thúc nhưng cửa sổ trò chơi nhưng cho ra một cái khác nhắc nhở nàng đọc một lần sau mới hiểu rõ ra là lợi dụng sống lại cơ hội vô hạn lần chơi bừa không được ta cũng phải tranh cái đệ nhất thử một chút tiểu vương thầm nghĩ trong lòng nàng vẫn là tin tưởng chính mình ngón tay bén nhẹ năng lực chỉ cần nhiều mấy lần sống lại cơ hội liền nhất định có thể cầm đến đệ nhất cùng đầu điều công ty nội bộ dự đoán giống nhau làm p h ù n lệ tơ đẩy ra bạn tốt sống lại chức năng sau người sử dụng ở giữa lẫn nhau chuyển tin tức số lượng trong vòng mấy ngày tăng cao ba mươi phần trăm mà đẩy ra bảng xếp hạng sau đó sống lại thỉnh cầu liên tiếp càng là tiến một b ư ớ c đề cao không ít người vì tranh xếp hạng đem liên tiếp thông qua cờ cờ hoặc là tin nhắn ngắn phát có cấp không phụn lệ tờ bạ tốt vô hình chung phụn lệ tờ ghi danh số người lại một lần nữa được tăng lên tranh đua khoe khoang là internet công ty lợi dụng dân trên mạng tính cách chủ yếu là tính vô luận là xa giao d ù hy vẫn là tiêu phí thậm chí hậu thế tin nhắn bằng hữu vọng loại trừ để cho thời gian dài không liên hệ tốt bạn bè có thể gia tăng ấn tượng một cái khác mục tiêu cũng là cho rất nhiều người có thể có cái vô hình tinh tướng cơ hội tỉ như mới vừa đi đâu du lịch tại ăn cái gì dạng bữa tiệc lớn hay hoặc là khoe khoang chính mình một hạng năng lực đặc thù vân vân mà ở trong hiện thực không ít chơi lấy dùm á dùm du hí người làm du hí nhân vật sau khi chết lập tức theo tử vong giao diện điểm kích thỉnh cầu bạn tốt sống lại giao diện nhưng theo lên hướng hạ nhất kéo sở hữu bạn tốt đều là màu xám màu xám liên ý nghĩa những người này đã dùng hết rồi bạn tốt sống lại cơ hội rất nhiều thậm chí đều là lẫn nhau hẹn xong cái loại này mà bạn tốt giao diện phía dưới chính là một cái mời bạn tốt tuyển hạng bên trong dãy số đều là điện thoại di động danh bạ bên trong không có ghi danh phủn lẽ tờ người sử dụng chỉ cần lựa chọn trong đó bất kỳ bạn tốt sẽ trực tiếp tạo thành một cái liên tiếp để cho người sử dụng lựa chọn là thông qua cờ cờ hoặc là tin nhắn ngắn gửi đi cho danh bạ bạn tốt tin nhắn ngắn có thể trực tiếp gửi đi mà thông qua cờ cờ thì cần muốn dùng nhà dán địa chỉ trang ép lại nhảy c h u y ể n cờ cờ giao diện tiến hành tự lựa chọn gửi đi dù n g tin nhắn ngắn người tự nhiên thiếu phần lớn vẫn là sử dụng qr làm bạn tốt nhận được tin tức sau đó một khi như vậy du hy nhân vật sẽ xuống lại đồng thời mới người sử dụng cũng có càng nhiều dùm á dù dùng một cái thượng tuyến bậy thiên hậu chu vũ kiệt thật sớm liền cảm đến công ty khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều sẽ hỏi g i phủn l ẹ tờ số liệu lâm hữu đức cũng đã sớm chuẩn bị xong số liệu nói chu tổng thông qua chúng ta hậu trường thông kê khoảng thời gian này chúng ta phủn l ẹ tờ tăng lên không sai biệt lắm chín trăm ngàn người sử dụng bất quá trong đó phần lớn cũng chỉ là đăng nhập liền lại cũng không có động tĩnh cái này không có vấn đề chỉ cần có hiệu quả đã nói lên một chiêu này rất hữu hiệu cho tới rất nhiều thấp sôi nổi tài khoản đây chính là khảo nghiệm chúng ta kinh doanh năng lực thời gian có thể để cho nhiều như vậy đăng ký sử dụng d ù n á d ù n cũng đã phát huy công lao lớn nhất rồi chu vũ kiệt bình phục một hồi tâm tình hỏi p h u n lại tợ người sử dụng số lượng phá bách vạn lâm hữu đức gật đầu nói đúng dựa theo ghi danh số lượng đến xem đã có một trăm m ư ơ i vạn được không nghĩ tới chúng ta p h u n lại tợ quả nhiên sẽ trở thành loại trừ cờ cờ ở ngoài để nhất khoản người sử dụng phá bách vạn điện thoại di động bình đại xã giao phần mềm chu vũ kiệt trong lòng một hồi vui sướng đã từng tin nhắn tại sơ kỳ cũng không chịu tèn s e n nội bộ c o i trọng đến triệu kích thước hao tốn tiểu thời gian nửa năm mà đổi thành một cái di động internet thời đại phần mềm chính là si a o mi cho chuyện đến m ư ơ i một năm tháng b ố người sử dụng số lượng mới phá bách vạn đương nhiên phụn lệ tờ ghi danh người sử dụng số lượng phá bách vạn không giả nhưng rất nhiều đều dựa vào dùm a dùm loại này tách ra kiểu truyền bá mang đến giả tạo người sử dụng số lượng những thứ này người sử dụng ngày sống muốn thấp hơn nhiều thông qua bình thường vận doanh thủ đoạn lấy được người sử dụng nhưng hữu dụng nhà dù sao cũng hơn không có tốt chỉ cần phụn lệ tờ tiếp theo có khả năng đ ẩ y ra còn có ý tứ sản phẩm như vậy thì có thể bắt được này một nhóm người sử dụng tới kích thước nhất định phần mềm truyền bá càng cần hơn người sử dụng tới tiến hành người sử dụng số lượng cơ số càng lớn truyền bá lên hiệu quả thì càng tốt số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt bất quá ta bên này còn có một cái tin tức xấu lâm hữu đức đột nhiên thận trọng nói chu vũ kiệt hỏi gì đó tin tức xấu ta tại k h ẹ n sèn một cái trước đồng nghiệp nói cho ta biết k h ẹ n sèn bên kia đã bắt đầu chú ý chúng ta lâm hữu đức có chút ưu sầu nói chuyến hot tháng chín chương chín mươi b ố dung một dung cùng bít đa tạ kết hợp ta còn tưởng rằng có đại sự gì này nguyên lai、like、liền này chu vũ kiệt cười ha hả nói trên thị trường chỉ cần xuất hiện một cái có b ư ớ c lửa khuyên hướng du hí phần mềm hoặc là gì đó chức năng k h ẹ n sèn sẽ lập tức chuẩn bị theo dõi có thể thấy t ẹ n sèn đối với trên thị trường biến hóa là có biết bao nhạy cảm chúng ta làm xã giao phần mềm động như là t ẹ n sèn nòng cốt mạch sống bị tẹn sẻn để mắt tới đó là sớm một chuyện đây cũng là ta đa tâm xem ra chu tổng ngài đã sớm có ứng đối các biện pháp lâm hữu đức cười khăn nói ứng đối biện pháp chúng ta không cần đồ chơi này chu vũ kiệt lắc đầu nói trên thị trường internet gây dựng sự nghiệp người sợ hai tẹn sẻn đó là bởi vì tẹn sẻn có thể bằng vào tự mình ở xã giao thị trường lũng đoạn địa vị trực tiếp tham khảo mới gây dựng sự nghiệp người sáng tạo sau đó tiến hành dẫn lưu lúc này đưa đến gây dựng sự nghiệp người hạng mục hoàn toàn thất bại nhưng chúng ta đầu điều công ty cũng không yêu cầu lo lắng mấy người chúng ta nghiệp vụ tẹn sẻn đã là phương diện này lũng đoạn người phun lẽ tờ đối với q u tụ tì h à o đối với tẹn sẻn tin tức âm lặng đối với cờ cờ âm nhạc loại trừ một cái áp b ả o cái khác mấy thứ nghiệp vụ chúng ta là tại cấp tẹn sẻn thị trường đem khói lửa chiến tranh đốt tới tẹn sẻn sân nhà mà ngươi cảm thấy tẹn sẻn còn có thể làm thế nào điều này cũng đúng thật giống như loại trừ ứng dụng thị trường tẹn sẻn cũng không có gì hay tham khảo bất quá này ứng dụng thị trường cũng không phải chúng ta sáng tạo tẹn sẻn coi như làm nghiệp vụ này cũng coi như bình thường cạnh tranh lâm hữu đức gật đầu nói ứng dụng thị trường sự tình không cần lo lắng đồ chơi này đối với chúng ta mà nói là bà bối nhưng đối với kèn sèn loại này thể lượng tự đầu tới nói có thể nói là có cũng được không có cũng được đồ vật chu vũ kiệt uống một hớp cà phê rồi nói ra ta bên này cũng có một tin tức kèn sèn cũng mau chuẩn bị phát hành một cái đặc biệt nhằm vào điện thoại di động thị trường mới xã giao phần mềm mới xã giao phần mềm kèn sèn quả nhiên thật không chuẩn bị trực tiếp phát triển điện thoại di động gg lâm hữu đức kỳ quá i hỏi điện thoại di động gg đã có khổng lồ người sử dụng hơn nữa bằng vào máy vi tính đem lũng đoạn lực lượng bất luận kẻ nào chỉ cần mua điện thoại di động mới tất nhiên sẽ gắn điện thoại di động gờ cờ, cờ cũng sử dụng cái này cùng có phải hay không di động internet không có quan hệ sớm tại chức năng cơ thời đại sử dụng điện thoại di động gờ cờ, cờ người cũng hàng trăm triệu mà trọng tân khai phát một cái mới xã giao phần mềm giống như bãi đủ lũng đoạn lục x o á t sau đó mới mở mang một cái lục x o á t trang web lộ ra rất là kỳ quái c h u vũ kín i nói gờ cờ, cờ bắt nguồn ở pc thời đại rất nhiều chức năng cũng không phù hợp điện thoại di động người sử dụng nhưng gờ cờ, cờ đã lũng đoạn thị trường mù quáng sửa đổi rất có thể sẽ đưa tới rất sóng gió lớn cho nên kẹn sẻn mới chuẩn bị làm một cái đặc biệt nhằm vào di động internet phần mềm bất quá kèn sen loại này công ty nội bộ tổ chức kết cấu phức tạp mà làm di động xã giao nhất định sẽ sinh ra lợi ích to lớn xung đột tối thiểu cờ cờ lợi ích sẽ bị tổn thương cho nên tại sơ kỳ chúng ta còn có nhất định cơ hội kèn sen loại này xí nghiệp nội bộ xác thực rất không đồng tâm lâm hữu đức đến từ kèn sen đứng đầu lời nói có trọng lượng đây không phải là kèn sen một nhà vấn đề mà là công ty lớn bệnh trung cờ cờ thật ra ta cũng không lo lắng cho tới nhằm vào di động đem mới phần mềm ta phòng chừng lập tức sẽ ban bố bằng không kéo dài nữa chúng ta phủn lại tờ cùng si ao mi trò chuyện cũng nhanh muốn chiếm lĩnh thị trường trước mắt điện thoại di động đem xã giao thị trường trừ điện thoại di động gờ mặt khác hai cái tương đối nổi danh người tham dự chính là x i ao mi trò chuyện cùng phùn lệ tờ điện thoại di động gờ dĩ nhiên là lũng đoạn địa vị nhưng rất đa dụng nhà còn đồng thời sử dụng phùn lệ tờ cùng x i ao mi trò chuyện phùn lệ tờ tự không cần nhiều lời chủ yếu đi là người xa lạ xã giao cùng với danh bạn giao hữu đường đi mà x i ao mi trò chuyện là x i ao mi công ty mở mang một cái kịch sản phẩm cũng là thông qua danh bạn giao hữu thu được xã giao liên x i ao mi lôi lão bản đang chuẩn bị lật đổ điện thoại di động n à n h nghề mà trước mắt x i a o mi chủ yếu sản phẩm là ưu hóa an d đờ do hệ thống miu -E、i -E, phía trên x i a o mi trò chuyện là phần mềm hệ thống kèm theo mà chu vũ kiệt tự nhiên biết rõ tại ban đầu trong lịch sử số phát hành mà đã từng được xem trọng x i a o mi trò chuyện trong vòng nửa năm liền bị tin nhắn lấy thổi khô kéo mục nát tốc độ đánh bại tình huống trước mắt chính mình phụn lệ tơ cũng giống vậy sẽ gặp phải nghiêm trọng t r ù n g kích lâm hữu đức thì c a o mày trầm tư p h ú t chốc nói nếu như tèn sèn tại sau này thật dự định toàn lực chống đỡ cái này di động xã giao phần mềm một khi sử dụng danh bạ cùng cờ cờ bạn tốt liên cùng nhau dẫn lưu chúng ta thì phiền thoái Đối mặt không có cái nào xí nghiệp dám kinh thị coi như là đồng cấp b ờ cờ ạ luy bảy bạ cùng bãi đủ cũng giống vậy bởi vì cờ cờ người sử dụng dính tính quá mạnh mẽ người sử dụng có thể không cần ạ luy bảy bạ mua đồ trên thị trường còn có di g i ờ có chụp chụp chờ một chút mua đồ trang web cũng có thể không cần bãi đủ lục x o á t bởi vì trên thị trường còn có ba trăm sáu mươi lục x o á t cùng xảo cơ sệ ập chờ một chút thậm chí còn có thể google có lẽ người sau môn này hai quyển không bằng hai đại c ự đầu nhưng người sử dụng ít nhất có lựa chọn nhưng cờ đây hai mắt nhìn lại cả cái thị trường lên một cái có thể đánh cũng không có xã giao phần mềm làm đơn giản nhưng xã giao liên sao chép cơ hồ là không có khả năng cho nên chúng ta thời gian chỉ có mấy tháng một khi mấy tháng này chúng ta không kéo ra ưu thế hoặc là không cách nào hướng thị trường chứng minh chúng ta ưu tú như vậy phun lẹ tờ rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải chu vũ kiệt nhìn phương xa c h ầ m xuống tịch dương c h ầ m thấp nói dùm á dùm loại này tiểu du hí mặc dù bây giờ bốc lửa nhưng ta phỏng chừng không sống được một hai tháng làm người sử dụng môn đột nhiên phát hiện bọn họ có thể không quan tâm cái kêu bảng xếp hạng thời điểm dùm dùm tuổi thọ cũng liền kết thúc hậu thế tại năm hai n xuất hiện dùm dùm trong thời gian ngắn bút lửa nguyên nhân là du hí đơn giản bảng xếp hạng hấp dẫn người làm người sử dụng nhìn đến chính mình một trăm l i n c mà người khác hai trăm l i n c thời điểm sẽ suy nghĩ muốn vượt qua hắn đây là một loại so đấu dục vọng là loài người bản chất tin nhắn nội bộ bạn tốt bảng danh sách sẽ thời thời khắc khắc khích lệ n g ư ờ i r ố c sức nhảy ai nhảy nhót ai nhảy nhưng du hí đơn giản cũng là tạo thành hắn nhanh chóng xa suốt một trong những nguyên nhân các người chơi chơi nhiều rồi sẽ chán nản mà khi đến trình độ nhất định lúc sẽ không quan tâm bảng danh sách xếp hạng hay hoặc là bị những chuyện khác hấp dẫn như vậy du hí thì sẽ hoàn toàn bị ném bỏ vì vậy đối với dùm a dùm cái này du hí chu vũ kiệt chỉ trông cậy vào hắn có thể sống một hai tháng chỉ cần có thể cho p h ù n lẹ tờ mang đến số lượng khổng lồ mới người sử dụng như vậy là đủ rồi mà muốn để lại nhóm này người sử dụng phải nhờ vào những khả năng khác rồi chúng ta đây còn muốn mở mang các loại khác giống như tiểu du hi sao lâm hữu đức hỏi có thể du hi bộ môn nếu là có sáng tạo mà nói có thể mở mang bất quá p h ù n lẹ tờ mấu chốt thời gian chỉ có mấy tháng ta phòng chừng t ă n bản không kịp chu vũ kiệt lại hỏi dù một cái mở mang thế nào nghiên cứu kỹ thuật đã xong rồi bây giờ đang ở không ngừng làm lớn đại lượng khảo sát bởi vì ngài nói qua phải giữ bí mật cộng thêm này khoát tay cơ thật ra trên kỹ thuật tới nói cũng chính là một cái tín hiệu chúng ta ở phía sau đài lên có thể dễ như t r ở bàn tay mô phỏng đi ra cho nên liền không có an bài trong tiến hành chắc lâm hữu đức đáp dù một cái bản thân là không có gì kỹ thuật quan trọng hơn nhưng thật ra là số liệu xứng đôi tụ tì áo nội bộ số liệu mặc dù diện tích che phủ vẫn còn tương đối nhỏ nhưng đã có thể tổng kết ra nhất định quy luật những quy luật này không nhất định thích hợp người xa lạ nhưng dù sao cũng hơn ngẫu nhiên phối hợp muốn chính xác nhiều một khối này các ngươi cũng phải chú ý một hồi chu vũ kiệt chuyển động trong tay trung tính bút nói công ty chúng ta cốt lo nhất không phải phun lệ tờ không phải tụ t ì hảo cũng không phải Á bảo mà l à n à y ba khoản phần mềm lấy được người sử dụng phân tích số liệu không chỉ có riêng là chỉ bao phủ những người này trên thực tế cái khác mấy tỷ người sử dụng cũng đều tồn tại tương tự đặc thù ta đã từng nói chúng ta có thể thông qua số liệu đem người sử dụng chia làm ngàn người thiên diện cái này ngàn chứ có lẽ chỉ là một lượng từ có lẽ người sử dụng có thể bị chia làm mấy ngàn thậm chí hơn mười ngàn loại nhưng luôn có cái cực hạn sợ rằng chúng ta đầu điều người sử dụng trước mắt chỉ có mấy trăm ngàn người nhưng chỉ cần phân tích vị tương lai bất kỳ mới người sử dụng vào sân chúng ta đều có thể nhanh chóng căn cứ đã có mô hình tới chắc ra hắn yêu thích phương diện này không nhất định một trăm phần trăm chính xác nhưng ta muốn sáu bảy thành vẫn có mà đặt ở phủn lệ tơ một khối này người nào sẽ thích gì loại hình người thật ra tại bọn họ lục xoát phủ cận người thời điểm chúng ta liền đã có số liệu phương diện này phủn lệ tơ nội bộ cũng có phương diện này số liệu đúng không có lâm hữu đức gật đầu nói chỉ là phủn lệ tơ dù sao không phải là tụ tì ảo loại này tin tức loại áp khắp mọi mặt tin tức vẫn chưa đủ đối với người sử dụng phân tích tồn tại rất lớn sai số cho nên đối với phủ l ẹ tờ người sử dụng phải toàn lực đề cử tụ thi h ả o chỉ cần thu được người sử dụng yêu thích sau đó dùng tại dung một cái bên trên hiệu quả có thể so với ngẫu nhiên xứng đôi muốn cường nhiều hai chức năng này kết hợp sẽ để cho chúng ta tồn tại mạnh nhất sức cạnh tranh năm nay hết năm trước dung một cái nhất định phải phát hành ta muốn cho người sử dụng tốt nhất thể nghiệm chu vũ kiệt trịnh trọng nói được ta lập tức đi lâm hữu đức nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức Chương 95, đến từ 4 phương chú ý. theo ừ p ư ơ n g chú h ý. t đầu điều công ty từng bước q u ộ c khởi một ít khiếu giác bén nhảy internet công ty đã bắt đầu đối với nó có nhất định chú ý mà bởi vì đã từng song thập một bản quyền bàn hắn ra đầu điều công ty cũng tiến vào bắt tam bá chủ tầm mắt chỉ bất quá tại phần lớn truyền thống cự đầu trong mắt điện thoại di động thị trường đối với bọn họ tới nói chỉ là máy vi tính thị trường một cái bổ sung không người sẽ tin tưởng tương lai điện thoại di động sẽ trở thành lên mạng chủ lưu nhiều lắm là cũng chính là mọi người tại không có phương tiện sử dụng máy vi tính thời điểm lợi dụng điện thoại di động chức năng tới bổ sung một chút mà thôi khi biết được đầu điều công ty mấy khoản sản phẩm áp c h ủ bài điện thoại di động thị trường lúc đại chi nhánh công ty cũng đều cũng không hề để ý ứng dụng thị trường loại đồ chơi này đối với internet công ty tới nói khả năng cũng chính là mười năm trước hao một trăm hai mươi ba thoạt nhìn lưu lượng đại nhưng bản thân giá trị phi thường thấp mà bởi vì điện thoại di động áp thuộc tính ứng dụng thị trường so với đã từng dẫn đường trang web càng có chỗ không bằng bởi vì dẫn đường vóng mặt dù không giữ được người sử dụng nhưng rất nhiều người mỗi lần lên mạng vẫn cũng sẽ tiến vào dẫn đường trang web dù là thời gian rất ngắn nhưng là có nhất định ngày sống mà điện thoại di động ứng dụng thị trường đây một khi người sử dụng yêu cầu app l i ề n cũng sẽ không bao giờ điểm kích ứng dụng thị trường loại này gân gà phần mềm đối với đầu điều loại này mới gây dựng sự nghiệp xí nghiệp coi như là lựa chọn tốt nhưng đối với internet cự đầu tới nói giá trị quá thấp có hay không cũng không đáng kể mà đầu điều công ty đệ nhị khoản phần mềm chính là t ụ thì h ả o thì càng trực tiếp bị xem nhẹ rồi môn hộ trang web đã xuống dốc đây là tất cả mọi người nhận thức chung tại không không đầu năm quốc nội thậm chí còn trên quốc tế cường đại nhất internet công ty chính là môn hộ trang web bãi đủ lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp mục tiêu thật ra cũng chính là vì cho môn hộ trang web cung cấp lục soát phục vụ nhưng năm 2005 sau đó lục x o á t động cơ c ủ a t h ờ i bắt cầm đầu cự đầu bắt đầu chế tạo sinh thái liên môn hộ trang web hoàn toàn xa suốt liền vóng dịch x í nạ đều tại nghị trăm phương ngàn kế truyền hình đầu điều công ty đi ngược dòng nước làm nội dung n g h i ệ p vụ tại rất nhiều người xem ra đúng là phi thường không tưởng tượng nổi mà thứ ba khoản phần mềm cũng chính là phùn lễ tơ ngược lại đưa tới không ít người chú ý mặc dù internet các đại lão nhìn không tốt đồng thời cũng không coi trọng di động internet thị trường nhưng ánh mắt amazon người hay là có thể nhìn ra di động internet đối với xã giao ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn mà xã giao phần mềm cũng không cần tiêu hao quá nhiều lưu lượng đây cũng là tại sao tại b ắ t bên trong chỉ có tèn s ẹ n sớm đã nhất liền mở mang nhằm vào apple cùng a n d roi d điện thoại di động c ờ c ờ phiên bản mà rất nhiều người cũng đều nhìn thấu phùn l ẹ tờ mang người xa lạ xã giao thuộc tính cùng c ờ c ờ nghịch hướng mà chỉ nói phùn l ẹ tờ có khả năng uy hiếp gờ c ờ không người sẽ tin tưởng nhưng thu được thị trường nhất định vẫn có khả năng giống như đã từng ý, ý giành lại c ờ c ờ giúp thể nói chuyện phiếm thị trường mà khi phùn lệ tờ đầy ra một cái tự tân mang theo tiểu du hy d ù a d ù lúc đại chi nhánh công ty cũng không hề để、ý. nhưng mà trong thời gian ngắn không ít thành phần trí thức giai tầng học sinh đều bắt đầu chơi đùa cái này du hí đại lượng người chơi du hí không tính là cái gì nhưng du hí thông qua sống lại có thể lôi kéo người sử dụng ở giữa liên lạc cũng có thể lôi kéo mới người sử dụng bảng xếp hạng lại tiến một bước kích thích du hí có thể chơi đùa tính cuối cùng phun lệ thơ đại phúc độ vẫn là đưa tới không ít công ty chú ý mà này trong đó quan tâm nhất dĩ nhiên là xã giao cự đầu t ẹ n sen công ty thâm hải thành phố t ẹ n sen nội bộ công ty một gian phòng làm việc bên trong một đám người cả nhỗng làm tại trên ghe salon chính là lấy trương hiệu lòng cầm đầu kịp mở mang đoàn đội cũng chính là lợi dụng điện thoại di động danh bạ bên trong bạn tốt quan hệ đem số liệu tin tức dẫn nhập xã giao phần mềm một loại kỹ thuật tại pc thời đại k ẻ n sen bằng vào không thể c ô n g phá xã giao l i ề n tạo thành một cái khổng lồ lũng đoạn internet đế quốc không có bất kỳ người nào có khả năng uy hiếp k ẻ n sen địa vị cái gọi là b ắ t tam bá chủ cho dù lẫn nhau thảo phạt tất cả đều là k ẻ n sen tiến quân lục soát hoặc là k ẻ n sen tiến quân mua đồ mà k ẻ n sen căn cơ xã giao chưa bao giờ sợ bị uy hiếp nhưng apple cùng ăn d ờ roi điện thoại di động hệ thống trí năng xuất hiện để cho xã giao phần mềm cùng danh bạ xuất hiện ở cùng khoản trí năng dụng cụ bên trên mỗi người trong điện thoại di động danh bạ thật ra cũng là một cái khổng lồ xã giao liên ở một mức độ nào đó so với cờ cờ xã giao liên còn trọng yếu hơn mà kỹ i k thuật xuất hiện đối với kèn sèn đế quốc tới nói là một cái phi thường khổng lồ uy hiếp bởi vì bất kỳ một công ty bao gồm kèn sèn đã từng đối thủ bọn họ có thể trực tiếp lợi dụng kỹ thuật sao chép người sử dụng trên điện thoại di động quan hệ liên từ đó đánh vỡ k è sèn xã giao lũng đoạn đây là một loại có thể uy hiếp kèn s è n mạch sống kỹ thuật mà kèn s è n nội bộ thứ nhất phát hiện loại này uy hiếp chính là trương h i ể u long cũng chính là hậu thế tin n h ắ n tra trương h i ể u long đã từng phụ trách là kèn s è n gờ hồng thư nghiệp vụ bằng vào nao động mở rộng ra phiêu lưu bình gờ hồng thư vượt qua vóng dịch hồng thư trở thành quốc nội bá chủ mà ở mười đầu năm trương h i ể u long liền phát hiện điện thoại di động trên thị trường rất có thể sẽ có công ty bằng vào điện thoại di động danh bạ bên trong xã giao liên tới thành lập một cái mới xã giao phần mềm mặc dù quá trình khẳng định rất khó nhưng loại này uy hiếp đủ để thương tổn đến kèn sen mạch sống vì vậy hắn đưa ra phải là một cái thuộc về t h ẻ n sèn di động xã giao phần mềm sáng tạo là tốt đẹp nhưng t h ẻ n sèn loại này cấp bậc công ty nội bộ có mấy đại sự nghiệp bộ trong bộ môn bộ tranh đấu cũng vô cùng nghiêm trọng đặc biệt là đã có điện thoại di động cờ cờ dưới tình huống tại sao còn cẩn trọng tân khai phát một cái phần mềm điện thoại di động cờ cờ không thể sao chép điện thoại di động danh bạ sao t h ẻ n sèn lưu lượng là phi thường khổng lồ nhưng khổng lồ hơn nữa cũng có giới hạn t h ẻ n sèn nội bộ mấy chục ngành nghiệp vụ đều tại tranh đoạt cốt lõi nhất lưu lượng mà bồi dưỡng một cái mới xã giao phần mềm nhất định yêu cầu lượng lớn lưu lượng ch càng không cần phải nói lấy còn có thể uy hiếp được gờ cờ tại tèn sèn nội bộ công ty địa vị trải qua nửa năm cố gắng trương hiệu long mới để cho tèn sèn công ty cao tầng đồng ý đẩy ra đặc biệt nhằm vào di động internet thị trường xã giao phần mềm hơn nữa đồng thời có ba khoản ba cái bộ môn phụ trách tại sơ kỳ tèn sèn nội bộ chống đỡ có hạn ba khoản phần mềm dựa vào mỗi người phát triển người nào đi đến cuối cùng thắng được thị trường khen ngợi sẽ lại thu được tèn sèn toàn lực chống đỡ mười năm tháng mười trương hiệu long phụ trách tin nhắn hạng mục chính là lập hạng dựa theo chính mình lý niệm trương hiệu long bắt đầu đánh bóng cái này sản phẩm nhưng mà không nghĩ tới là tại tin nhắn mới vừa thành lập không lâu một cái tên là phùn lệ tờ phần mềm xuất hiện sau đó x i ao mi đẩy ra x i ao mi trò chuyện này hai khoản sản phẩm phong cách đều cùng hắn lý niệm rất tương tự đặc biệt là người trước nhất định chính là hắn tha thiết ước mơ trang b ị a bố trí phần sau x i ao mi trò chuyện người sử dụng lượng phát triển mặc dù nhanh nhưng chương h i ệ u lòng cũng không có để ở trong lòng bởi vì những số liệu này đều là x i ao mi hữu hệ thống kèm theo đưa tới chân thực phần mềm ngày sống thấp đáng sợ căn bản là không có, có tác dụng gì nhà dính tính mà đổi thành một nhà từ một tên sinh viên sáng tạo phùn lệ tờ chính là khiến hắn vạn phần đề phòng trương hiệu long coi như t ẹ n sẻn công ty cao tầng tự nhiên biết rõ t ẹ n sẻn đã từng tốn không ít tiền theo đầu điều công ty trong tay mua song thập một bản quyền t ẹ n sẻn công ty phần sau xử lý như thế nào song thập một bản quyền trương hiệu long không có hứng thú nhưng c h ụ vũ kiệt xài như thế nào k ê u mười triệu usd trương hiệu long thì thập phần chú ý không ít chú ý đầu điều tình huống phát triển người biết được đầu điều tiêu xài giá thật lớn thông dụng áp bắc cùng với t ủ t i hảo mà phùn l ệ tờ chính là tự do phát triển vì vậy cho là đầu điều nòng cốt nghiệp vụ hẳn là áp bắc cùng với ngành báo chí vụ xã giao chỉ là nguyên bộ c ù nhưng g công Xiaomi Xiaomi c ty trò u nhau. y ệ n giống n h trương hiệu long đi qua phân tích đặc biệt là phùn lệ tơ đẩy ra phụ cận người sau đó trương hiệu long kết luận đầu điều cũng không phải là không phát triển phùn lệ tơ mà là ở vững bước phát triển không theo đuổi người sử dụng số lượng theo đuổi là người sử dụng sôi nổi độ như thế kinh doanh bên dưới có thể bảo đảm từng cái mới gia nhập phùn lệ tơ người sử dụng tồn tại nhất định có thể chơi một tính như vậy mới có thể lưu lại mới người sử dụng vững bước phát triển có lẽ sẽ rất chậm nhưng một khi đến một cái bùng nổ kỳ sẽ nhanh chóng phát triển mà lần này phùn lệ tơ đẩy ra một cái tiểu du hí hoàn toàn thay đổi trước vững bước xét lược phụn lệ tờ người sử dụng số người bắt đầu đại phúc độ gia tăng bảng xếp hạng càng là kích thích người sử dụng đang không ngừng nhảy ai nhảy nhót nhảy nhót tại trương hiệu long loại này người xem ra loại này du hy rất vô vị nhưng internet ngành nghề bản thân liền là được dê tia người được thiên hạ một đám cái gì cũng không biết một điểm cám dỗ là có thể hấp dẫn bọn họ thiêu thân vô số tiểu bạch mới là khổng lồ nhất người sử dụng thể mà phụn lệ tờ đã bắt đầu rồi chính mình khuyết trương bước chân tắt thuốc lá trong tay trương hiệu long nói được rồi chứ không kéo những thứ khác lập tức tin nhắn liền muốn ban bố phun lệ tơ t đột nhiên đẩy ra cái này t i ể u du hí tại thị trường lên nhanh chóng quyết t r ư ờ n g chúng ta tin nhắn chỉ là một cái mới phần mềm mặc dù dựa lưng vào kèn x ẻ n nhưng ở sơ kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình chúng ta làm như thế nào tiến hành bước đầu tiên quyết t r ư ờ n g hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương chín mươi sáu chương hiệu long dự định nếu không chúng ta cũng mở mang một cái tương tự du hí cũng học tập phun lệ tờ t bảng xếp hạng cùng yêu cầu bạn tốt sống lại chức năng một tên mang mắt kính nam tử gầy yếu nói bọn họ những người này đều là kẻn s ẻ n thị trường kinh doanh nhân sĩ chuyên nghiệp liếc mắt liền nhìn ra phủn lẹ t ờ d ù n a d ù n có thể có hiện tại thành tích nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bảng xếp hạng cùng với bạn tốt đồng ý sống lại chức năng bảng xếp hạng có thể nhưng tương tự du hy không được b ả n g không không phải là trực tiếp chép lại sao trương hiệu long do dự phúc chốc vẫn là cự tuyệt nói tờ sơ một ít cao tầng có lẽ không quan tâm danh tiếng cùng liếm sĩ trực tiếp sao chép trên thị trường một ít kinh đ i ể n du hy hoặc là phần mềm nhưng trương hiệu long không giống nhau hắn cho mình định vị là sản phẩm q u lý mà không phải một cái thị trường kinh doanh nhân、viên. cờ cờ hòm thư trong tay hắn thu được nghiệp giới số một nhưng t r ư ơ n g hiệu long đối với cái này cũng không hài lòng bởi vì cờ cờ hòm thư cũng không phải là hắn phát minh ra hơn nữa cờ cờ hòm thư của khởi giữa lưng vào tẹn s ẻ n cây đại thụ này khả năng so với hắn tác dụng còn lớn hơn là một có tiến thủ tâm nam nhân hắn hy vọng mình có thể đi mở mang một cái người khác chưa bao giờ mở mang qua mới con đường lần này hắn bén nhạy phát hiện tẹn s ẻ n một cái tiềm ẩn nguy cơ cũng đưa ra ý nghĩ của mình mặc dù có không ít người không phản đối nhưng hắn vẫn là thu được mình muốn cơ hội ma tổng cũng là phi thường chống đỡ hắn là một cái đặc biệt nhằm vào di động internet thị trường xã giao phần mềm tin nhắn nhưng ngay tại chính mình chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm trên thị trường xuất hiện một cái cùng hắn mông lung bản sáng tạo giống nhau phần mềm mà này khoản tên là phủn lệ tờ phần mềm tân tiến hơn còn có cạnh tranh tính bên trong một ít chức năng với hắn mà nói nhất định chính là thần chi một bút phủn lệ tờ cương phát hành lúc tự thân mang theo mang xây bảy chức năng làm cho cả tin nhắn mở mang đoàn đội thảo luận thật lâu mỗi người đều có thể tùy tiện xây bảy một điểm này rất phương tiện tất cả mọi người đều công nhận nhưng bảy xây xong sau đó mỗi người đều có thể mời người xa lạ và bảy một điểm này rất không tưởng tượng nổi thảo luận vài ngày sau. trương hiệu long mới phát hiện loại phương thức này là đúng bởi vì GG không có chức năng này xã giao phần mềm nghĩ tại bây giờ kèn sen lũng đoạn bên dưới muốn phát triển cũng chỉ có thể lựa chọn GG không có đồ vật đừng để ý đồ tốt không tốt GG giúp đã tồn tại hơn nữa là GG nóng cốt tạo thành một trong vì vậy kèn sen cho dù phát hiện phụn lẹ tờ tùy ý xây bảy chỗ tốt cũng không khả năng đối với GG tiến hành sửa đổi đây là tìm đúng rồi GG nhược điểm là một g i a hệ thống khổng lồ công ty lớn kèn sen không có khả năng đối với mình trên người thịt béo tiến hành cắt nào bởi vì liên quan đến quá nhiều người mà đến tiếp sau phụn lẹ tờ đầy càng làm cho trương hiệu long hai mắt tỏa sáng lợi dụng vị trí địa lý thông qua nữa đặc thù số liệu cách tính kết hợp dựa vào gần đây người cộng thêm lần này dùm A dùm t i ể u du hí thông qua bảng xếp hạng lại tiến một bước kích thích người sử dụng dính tính cùng với hấp dẫn mới người sử dụng trương hiệu long không thừa nhận cũng không được cái này đối thủ cạnh tranh đối với di động xã giao tồn tại phi thường xa coi ánh mắt trương hiệu long muốn đẩy ra tin nhắn là nghĩ dựa vào chính mình phương thức kinh doanh cùng với sản phẩm sáng tạo tới lấy được thị trường nhưng phụn lẹ tờ xây bầy cùng lục xoát phụ cận người hai hạng chức năng xuất hiện khiến hắn ý nghĩ hoàn toàn dừng lại vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không ra gì đó tốt hơn sáng tạo tới quảng bá chính mình tin nhắn mà không khỏi không thừa nhận là nếu như tin nhắn thực t i ế n hai thứ này chức năng cũng không khỏi không sao chép bằng không phe mình căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào bắt trước đối thủ cạnh tranh chức năng đã là hắn cực hạn c h u n g quy phục vụ chức năng không tính là gì đó chép lại nhưng nếu như quang minh chính đại dập theo đối phương du hí k i a t i ể u n g ồ i vững chép lại gã đ e o kính còn muốn nói điều gì nhưng giờ phút này một gã khác đầu hỏi nam nói p h u n lệ tợ lần này thành công mặc dù là dựa vào dùm á dùm nhưng nòng cốt vẫn là bảng xếp hạng cùng tìm kiếm bạn tốt sống lại tạo thành quan hệ liên chúng ta về sau dù là mở mang cái khác du hí chỉ cần sử dụng hai thứ này chức năng là được không cần phải bắt t r ư ớ c cái này dùm a dùm đúng ta sẽ cùng du hí bộ môn câu thông một chút để cho bọn họ chế ra tương tự thăng cấp tiểu du hí điểm này hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì trương hiệu long phi thường tán thưởng nhìn đ ầ u hói nam nhắc mắt cho tới một cái tiểu du hí kèn s e n du hí bộ môn trước mắt ở quốc nội đã đứng hàng đầu mở mang loại này tiểu du hí cũng sẽ không rất khó đồ hói nam nói tiếp chương tổng ta cảm thấy chúng ta tin nhắn vấn đề lớn nhất là như thế nào tiến hành bước đầu tiên phát triển mà không phải cân nhắc như thế nào cùng phùn lẹ tờ cướp đoạt thị trường một điểm này nói tốt vô cùng t r ư ơ n g hiệu long uống một hớp cà phê tới hóa giải một chút liên tục thức đêm mang đến b u ồ ngủ n sau đó nói xã giao phần mềm bước đầu tiên đường là khó khăn nhất không có lao người sử dụng liền không giữ được mới người sử dụng nhưng là không giữ được mới người sử dụng tự không khả năng có lao người sử dụng nếu đúng như là tại nửa năm trước ta ngược lại cũng không gấp từ, từ tại thị trường lên tìm cơ hội là tốt rồi nhưng bây giờ trên thị trường có si ao mi trò chuyện cùng phùn lẹ tờ nói thật shiami trò chuyện ta không để ý nhưng cái này phùn lẹ tờ nghe nói ghi danh số người gần một triệu cụ thể sôi nổi số người phòng chừng cũng có một trăm ngàn trái phải bọn họ đã đi ra bước đầu tiên phía sau phát triển sẽ nhanh chóng c h ồ n g chết hiện tại chúng ta đã không có cơ hội lợi thêm nữa nhất định phải lập tức đào tạo được một nhóm cơ bản nhất đều dùng nhà chương hiệu long đối với cái này một chút cũng là phi thường l ưu sâu đây cũng là hắn khoảng thời gian này không ngủ ngon nguyên nhân thật sự là đây là một vô g i ả i vấn đề khó khăn có lẽ chúng ta có thể học tập phùn lẹ tờ phát triển quá trình một ga khác mái tóc nữ tử đề nghị p h ủ n lệ tờ phát triển quá trình ta đã từng cân nhắc qua nhưng chúng ta rất khó làm được một điểm này tin nhắn tình huống bây giờ các ngươi cũng biết phương diện tiền bạc cũng không cho phép t r ư ơ n g hiệu long lắc đầu bác bỏ đạo hắn cũng từng nghiên cứu qua p h ủ n lệ tờ lịch sử phát triển trụ vũ kiệt tại sơ kỳ tự đánh lấy người xa lạ giao hữu khẩu hiệu để cho mấy trăm tên sinh viên tại các đại diễn đàn bài viết thậm chí gg -g -g giúp các nơi tiến hành tuyên truyền thực hiện danh tiếng đánh ra bước đầu tiên cái thứ hai là lợi dụng h ạ bắc cùng tự mình tin tức á p thủ thi hảo đề cử tới quảng bá phụn lệ tờ thứ ba chính là ngẫu nhiên xây bậy cùng với phụ cận người chức năng đặc biệt là người、sau. so với cờ cờ bên trong phụ cận người chức năng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều người đánh giá đều thích vô cùng những tin tức này trương h i ể u long đã sớm nghe ngóng đó cũng không phải gì đó đại bí mật nhưng chu vũ kiệt làm như vậy trương h i ể u long nhưng khó mà làm được chủ yếu vẫn là chi phí vấn đề tẹn sen là không thiếu tiền nhưng tin nhắn trước mắt chỉ là một thử nghiệm mới hạng mục cũng không có như vậy tài chính đi mua kết xù lưu lượng liền nội bộ lưu lượng cũng không được bởi vì tẹn sen nội bộ rất nhiều người đều phản đối làm mới xã giao phần mềm phun lệ tờ tự hộ dùng phi thường cao cấp số liệu cách tính tới xứng đôi người sử dụng chúng ta xứng đôi năng lực sát thực so ra kém nhưng chúng ta có thể mời chân nhân mái tóc nữ tử nói chân nhân n g ư ơ i biết n g ư ơ i làm như vậy tại tiền kỳ cũng còn khá hậu kỳ sẽ cần bao nhiêu người sao trương hiệu long cao mày hỏi đó cũng là về sau sự tình ít nhất không phải chúng ta hiện tại yêu cầu cân nhắc vấn đề mái tóc nữ tử nói chỉ cần chúng ta có thể mở thị trường phía sau sẽ có càng nhiều tập đoàn tài nguyên về sau tự nhiên có cái khác biện pháp giải quyết như vậy nói xác thực đi t h ô n g trương hiệu long trầm dai nói mặc dù trong lòng của hắn cho là loại phương thức này sẽ tạo thành tin nhắn nhất định danh tiếng tổn thất nhưng đúng là trước mắt nhanh nhất mở ra thị trường phương pháp và không thật muốn chờ phùn lệ t ở từng bước phát triển sợ rằng chẳng những cũng sẽ nhận được nhất định uy hiếp Chuyến chương cách cái phục chi chúng chịu được, chắc cách cùng cùng được Chương hốt tháng thu như phần tính hóa hóa, hai hành nhân như phí những phần tính nhân nhau kết hợp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu được thị trường nhất định.、Chương、hiệu Long Lập ra lệnh quyền mua Kêu ưu ưu vậy, mấy tiến tiến kết tiền triển. người nói người này trong gian ngắn trường Long tạo ta tại tạo mươi sơ bị lại lại mời mời rồi, đem mềm mà mềm ra kỷ vụ, vậy Lập đủ cho nên bước đầu tiên này chính là chúng ta toàn bộ hạng mục đứng đầu một bước trọng yếu chỉ cần bước này thành công phần sau chúng ta cũng sẽ thu được tập đoàn con đường chống đỡ lập tức phải bước sang năm mới rồi biển sâu bên này hẳn là cũng không thiếu học sinh không đi trở về chúng ta có thể mời một bộ phận nữ học sinh tới mái tóc nữ tử nói trương hiệu long gật đầu một cái nói có thể nếu như thiếu chỗ ở địa phương mà nói ta tại nam thành vườn hoa còn có hai tòa nhà ở có thể cho học sinh muôn ở coi như k ẹ n s ẻ n cao tầng một trong trương hiệu long thật ra cũng sớm đã thực hiện tài sản tự do hắn có phong phú tiền lương hàng năm cùng với cổ phiếu khen thưởng mà hắn tại thêm vào tẹn xèn quá trình chính là đem công ty mình bán cho tẹn xèn sau gia nhập liên minh vì vậy trương hiệu long không thiếu tiền hắn chỉ là hy vọng có thể tiến một bước thực hiện hắn giá trị ngay tại trương hiệu long chuẩn bị đẩy ra tin nhắn thời điểm chu vũ kiệt lại một lần nữa trở lại trường học bởi vì phải tham gia cuộc thi kỳ cuối lúc trước bình thường không cần lên học đến kỳ thi cuối thời điểm liền tới tham gia mà nếu như chu vũ kiệt thật rất bận cũng có thể chê thêm lại đơn độ khảo thí cái này không thích hợp ngành giáo dục thống nhất khảo thí đ ầ u nay n h ấ c định trường học phương diện thật ra rất có thành ý trường học kỳ thi cuối tầm quan trọng không cần nhiều nước chịu ở phương diện này nội bộ cũng là hy vọng có thể gần hơn cùng chu vũ kiệt quan hệ còn đối với chu vũ kiệt tới nói đối phương cho mình phương tiện như vậy mình cũng muốn cấp cho đối với phương phương liền đầu điều công ty vẫn rất bận nhưng hắn người lão bản này trước mắt cũng chỉ là phụ trách phương hướng chuyện cụ thể cũng chỉ là làm quyết sách người vì vậy thời gian vẫn có tự nhiên sẽ trở về trường học tham gia khảo thí một tên trong công ty tầng nhân viên hôm nay đi làm thêm tài xế chu vũ kiệt đắp xe đến cửa trường học sau đeo đổ che miệng mũi đi vào cửa trường tại toàn bộ thượng hải đại học cơ hồ sở hữu học sinh đều đã biết hắn rồi bởi vì trường học sớm đã đem hắn sự tích thô giáp dính vào trường học danh nhân lan thượng mà hắn hình ảnh cũng thiếp ở bên trên đẹp trai như vậy khuôn mặt c ộ n g thêm thủy quân tổ chức ảnh hưởng lực chu vũ kiệt nếu như cứ như vậy trực tiếp đi vào trường học phòng chứng rất nhanh sẽ bị một đám háo sát sư t ỷ cho vây lại cho đến vào nhà trọ chu vũ kiệt mới tháo xuống đồ c h e miệng núi khe nằm lão chu ngươi cũng tới khảo thí mặc một bộ áo đ ô n g n g h ị tự hào nhìn đến đẩy cửa ra chu vũ kiệt sau bắt đầu sửng sốt một chút sau đó cười ha ha nói ngươi cái này đại lão bản cũng phải theo ta giống nhau khảo khả nguy tử hào cười to đưa tới sáu trăm linh hai tất cả mọi người đều chú ý sau đó cũng phát hiện chu vũ kiệt khe nằm nơi này như thế nóng như vậy chu vũ kiệt sau khi vào cửa lập tức cảm giác một cỗ hơi nóng đánh tới cảm giác giống như vào mùa hè bình thường nhiệt chu vũ kiệt lập tức cởi bỏ á o khoác đây là ta mua dầu đinh đủ ra sức đi nguy tử hào cười h ắ t hắc nói ta sớm đã thành thói quen trong nhà đất ấm áp nhiệt độ túc s á này g n máy điều hòa không khí mùa hè còn được mùa đông qua không góp sức rồi ta liền lại mua cái dầu đinh ấm áp nhiều hơn đi được rồi ngươi tự hào chu vũ kiệt hỏi cũng không cần hỏi liền biết chắc là nguy t những người khác hưởng thụ bất quá chút tiền này đối với ngụy mập mạp tới nói cũng là cựu ngưu nhất mao vương kiệt hỏi chu ca ngươi cũng tới tham gia kỳ thi cuối những người khác cũng đều rất tò mò trong lòng bọn họ chu vũ kiệt đã có một phần công việc nhỏ nghiệp tại sao còn muốn tới tham gia khảo thí đi học mục tiêu không phải là vì kiếm tiền sao chu vũ kiệt cười nói đúng ban đầu c ù n g giáo lãnh đạo định ra hiệp nghị ta bình thường tới tham gia khảo thí chờ đến bốn năm sau liền chính thường cầm bằng tốt nghiệp dù sao một năm cũng liền kêu mấy ngày ta bận rộn đi nữa điểm này thời gian vẫn có ta muốn là ngươi đã sớm không đến trường học ngụy tử hào nói xong lập tức đem đầu dính vào trên mặt bàn anh ngữ bài thi bên trên tại trong đại học loại trừ tiểu ngữ loại hệ cái khác mỗi một hệ học sinh đều phải học tiếng anh hơn nữa cũng là nhất định kiểm tra hạng mục muốn cầm đến bằng chứng hoặc là khảo nghiệm qua tứ cấp là yêu cầu cơ bản chờ các ngươi về sau tiến vào xã hội cũng biết cuộc sống đại học được rồi chu vũ kiệt ha ha cười nói hắn kiếp trước tại thời đại học cũng là qua một ngày là một m ngày cho tới sau này làm việc mấy năm sau bị xã hội áp lực ép không ngóc đầu lên được mới biết tại đại học kia vài năm khả năng là một người cả đời chân chính không buồn không lo mấy năm trường học kỳ thi cuối rất đơn giản tổng cộng ba ngày thời gian Khoa máy thi í n tổng cộng 7 môn môn học, l o ạ trừ tiếng tính thí, thứ kiệt trên tất viết, cái Anh cùng bản căn bản ngẫu nhân chức khảo khác chu dù máy mấy cả đều vũ là song a cuối c ù cũng có thể đạt tiêu chuẩn, hắn hàng ngày thể đạt tiêu điểm sau ố có căn thể trên Thi phận. bản mãn song đều là mãn song song, trường học chính thức tiến vào nghỉ trạng thái không ít người đều bắt đầu bỏ túi hành lý chuẩn bị về nhà hết năm mà sáu trăm linh hai nhà trọ mấy người ngụy t ử hào bản thân liền là người địa phương tự nhiên không có vấn đề v ư ơ năm g đường công cung cũng không lương. thỏng người Kiệt khuê bởi xôi, điều tiền lại, tới liền tệ Trạch trở ty quyết còn cấp cho cơm nước cho chú chọn định nhà bộ ở vì về Vì vậy về quê quán đầu lưu đám toàn xa xa lựa mà n n tết rồi. ă nay hết năm có thể là là đầu đ i ề u tự thành lập tới nay trọng yếu nhất một cái tiết điểm mỗi lần hết năm là cả quốc nội dân trên mạng thanh nhàn nhất thời khắc đại lượng người theo thành thị trở lại nông thôn mất đi đến gần máy vi tính cơ hội cũng chỉ có điện thoại di động lên mạng rồi mà đại lượng không có điện thoại di động thông minh dân trên mạng cũng sẽ ở hết năm trong lúc đại phúc độ tiếp xúc điện thoại di động thông minh trở thành nhóm tiếp theo mới người sử dụng người sử dụng buồn chán thời gian hơn nhiều đây đối với tụ ti ảo tới nói là tốt nhất bồi dưỡng người sử dụng thời gian đối với áp bảo tới nói hắn định vị chính là trợ giúp di động internet tiểu bạch mà qua năm trong lúc cũng là điện thoại di động lượng tiêu thụ cao điểm đại lượng tiền ngang kỳ cắm vào áp, áp điện thoại di động đem đến mới người sử dụng trong tay vì vậy đối với mấy người sử dụng yêu thích tiến hành nhanh chóng phân biệt cùng với quảng bá tự mình tụ ti cùng với phùn lệ tở cũng sẽ là toàn bộ áp bảo bộ môn tại hết năm trong lúc nhiệm vụ mà qua năm trong lúc buồn chán người cùng với bị buộc ra mắt người càng là khẩn cấp tìm mới bạn trên mạng đây đối với phùn lệ tở tới nói cũng là nhanh chóng phát triển thời kỳ vàng son thậm chí ngay cả âm lãng cũng là như vậy hết năm trong lúc luôn sẽ có người buồn chán nghe một chút âm nhạc vì vậy đầu điều công ty tại năm nay hết năm trong lúc đẩy ra nửa tháng gấp đôi làm thêm giờ thời gian lấy khích lệ nhân viên lưu lại mà khoảng thời gian này đại lượng không phải nhân viên ngưỡng kỹ thuật rời đi đầu điều cũng mời một ít không về nhà ăn tết thượng hải đại học sinh viên vì vậy vương kiệt quyết định không đi trở về giống vậy lựa chọn cũng có một ít người chu vũ kiệt đưa bọn họ toàn bộ an bài vào công ty mặc dù bọn họ làm không là cái gì phức tạc nhưng một ít cơ bản nhất hỗ trợ vẫn là có thể như sao chép ấn t ặ n g đồ chờ một chút mà trong quá trình này bọn họ cũng có thể học được một ít gì đó ít nhất cũng có thể kiếm chút sinh hoạt phí ngay tại đầu điều công ty trụ sở chính tất cả nhân viên chuẩn bị toàn lực đợi lệnh chuẩn bị mùa xuân thời điểm địa cầu bên kia phụ mệnh đi nước mỹ đ ả o về đông đã tại nước mỹ đợi hơn một tháng khoảng thời gian này hắn cuộc sống qua phi thường thoải mái mới tới nước mỹ thời điểm ở là một nhà bình thường tam tinh cấp quá hắn rượu phần sau lại tại Los Angeles trung tâm thành phố thuê một bộ thương vụ nhà trọ một tháng tiền mớn l i ề n cao đến ba trăm không đô la mỹ so với hắn tiền lương đều cao hơn nhiều ngược lại không phải là hắn lợi dụng đi công tác thời cơ hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt mà là thuê như thế chi quý nhà trọ là lao bản chu vũ kiệt ý tứ bởi vì lại tới nước Mỹ trước chu vũ kiệt cũng đã quyết định thu mua phương pháp đó chính là thông qua thả ra một ít tin tức chờ người nắm giữ hoặc là trung gian đến cửa bị q u ỳ ề n tiền đến nay cũng mới có vài năm lịch sử bây giờ còn chưa bị nhóm lớn lượng hợp ý tư bản chỗ chú ý trước mắt cũng chỉ có một chút ánh mắt tốt lại biết rõ bị q u ỳ ề n tiền người biết được trong đó khả năng tồn tại giá trị mà người bình thường căn bản không biết đồ chơi này là cái thứ gì trước mắt đại lượng bị q u y n tiền người nắm giữ rất nhiều đều là chuyên nghiệp máy tính học giả hoặc là học sinh những người này giải rác tại toàn bộ nước mỹ các đại trường học hoặc là ít công ty từng cái tìm bọn hắn là không hiện thực bởi vì căn bản cũng không biết hay có những thứ này bị quyền tiền có thể ngay cả bọn họ bằng hưu thân thích cũng không biết mà người nắm giữ cũng có khả năng chính mình cũng không biết trong tay bị quyền tiền là có thể bán lấy tiền bị quyền tiền sẽ tại mười một năm xuất hiện cổ thứ nhất quảng bá làng là gió giá cả sẽ xuất hiện gấp mấy chục lần đề cao sau đó lại té ngã thung lũng mà đi qua lần này ba động sau đó đại tư bản cũng liền bắt đầu chú ý tới một khối này vì vậy chu vũ kiệt có thể cho đảo vệ đông thời gian cũng không nhiều muốn ở trong ngắn hạn thu được đủ bị quyền tiền chỉ có thể thông qua phe thứ ba cơ cấu đi hỗ trợ mà muốn cùng phe thứ ba cơ cấu hợp tác thu mua đại lượng bị quyền tiền tự nhiên bản thân cũng phải cho thấy không nhỏ thực lực kinh tế hoàn cảnh sống chính là một cái trong số đó đồng thời để cho tiện đảo vệ đông còn đặc biệt thuê một chiếc c kd lập suv lão mỹ thích nhất chính là không gian đại h à o xe mặc dù chủ lực dựa vào trung gian nhưng đảo vệ đông cũng, cũng không phải gì đó chuyện đều không làm thu xếp ổn thỏa chỗ ở sau đó dựa theo chu vũ kiệt yêu cầu hắn đi thăm hỏi tại nửa năm trước lấy mười ngàn bị q u ỳ ề n tiền mua hai cái e m t y giả l ạ t dơ lọ hẹn nhỉ hết căn cứ lao bản tin tức đào vệ đông biết rõ người này trong tay tổng cộng có tám vạn viên bị q u ỳ ề n tiền hắn muốn thu sạch mua tới tay bất quá l ạ t dơ lọ hẹn nhỉ hết hiển nhiên cũng đúng bị q u ỳ ề n tiền phi thường coi trọng nửa năm trước lần đó mua e m t y giả hành động thật ra cũng là một lần quảng bá là vì đề cao bị q u ỳ ề n tiền danh tiếng đương thời theo tin tức ra ánh sáng bị q u ỳ ề n tiền danh tiếng chuyển đến ngoài vòng đưa tới một phần nhỏ nhà tư bản chú ý mặc dù mua e m giả tổn thất mười ngàn mai bị q u y n tiền nhưng là tăng cao trong tay mình cái khác bị q u y n tiền giá cả vô luận đào vệ đông như thế rụ rỗ l ậ t giờ l ọ h ẹ n n i hết chỉ chịu bán ra hai chục ngàn mai giá tiền là một quả năm đô la cái giá tiền này là chu vũ kiệt cho đào vệ đông giá tiền cao nhất quyền hạn đã là trước mắt giá thị trường ba bội phần trái phải tại nước mỹ loại địa phương này kẻ đầu cơ quá nhiều bị quyền tiền bản thân liền kèm theo quảng bá t h u tính nếu như dòng chống khua chiêng đi thu mua ngược lại dễ dàng đưa tới những người này chú ý chu vũ kiệt mục tiêu là vì hai năm qua lâu dài ổn định thu mua sẽ không vì một vụ giao dịch mà tùy ý gánh vác mạo hiểm trừ phi bị q u y n tiền số lượng nhiều vô cùng lạt dơ lọ hẹn nhỉ hết trong tay số lượng cũng đủ để cho chu vũ kiệt phá lệ nhưng hiển nhiên người này cũng không phải người ngu trong tay hắn có thể có nhiều như vậy bị quyền tiền tự nhiên sớm đã có đánh cuộc một lần ý tưởng vì vậy giá cao nữa cách hắn cũng không chịu nhiều hơn bán vì vậy cách xa ở quốc nội chu vũ kiệt cuối cùng đồng ý giao dịch bất kể như thế nào hai mươi ngàn mai đã không ít lấy trước được tay lại nói thu mua lạt dơ lọ hẹn nhỉ hết hai mươi ngàn mai bị quyền tiền sau đào vệ đông lại cùng t a m gia trung gian công ty nói thành hợp tác chậm c h ạ m thu mua lấy một ít lo sang giờ lết phụ cận sinh viên đại học môn trong tay bị quyền、tiền. hơn một tháng qua vẫn chưa tới mười ngàn、mai. điều này làm cho đào vệ đông nóng lòng không l ớ t mình bị p h ả i đến nước mỹ lộ phí tiền thuê tiền lộ phí dùng tiêu xài kinh người một số lớn mà chính mình chỗ thu mua bị quyền tiền tổng giá trị vẫn còn so sánh không được chính mình những phương diện khác tiêu hao đây là trong đó hai mươi mai bị quyền tiền là lao bản cung cấp tin tức chẳng mấy chốc sẽ bước sang năm mới rồi chu vũ kiệt bên kia cũng t r u y ề n đến tin tức đào vệ đông có thể trực tiếp mua vé trở về nước hết năm chờ năm sau lại xuất phát nước mỹ tiếp tục thu mua bị quyền tiền thật ra chỉ là thu mua lạt dơ lọ hẹn h ỉ trong tay hai mươi ngàn mai bị q u y n tiền cũng đã rất để cho chu vũ kiệt hài lòng cho tới những phương diện khác hơn một tháng qua này đ à o vệ đông thất thất bắt bắt cũng thu mua mấy ngàn mai loại tốc độ này cũng đủ rồi theo thời gian đưa đ ẩ y tự nhiên sẽ có càng nhiều người tới giao dịch bất quá đ à o vệ đông cũng không rõ ràng hắn chuẩn bị trở về quốc t r ư ớ c nói nhất b ú c đại bằng không hắn cảm giác mình trở về sẽ không mặt mũi thấy chu vũ kiệt mấy ngày trước cùng đ à o vệ đông hợp tác một nhà trung gian cơ cấu tra được một cái tin tức đó chính là lo sang e l e s sở t ả n phật đại học một vị giáo sư trong tay có đại lượng bị quỳ tiền trung gian công ty liên lạc sau giáo sư cũng không có trực tiếp tự tuyện mà l ạ yêu cầu nhìn một lần muốn thu mua người hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện một lần đ à o vệ đông nguyên bản cũng không muốn lý loại này người khoảng thời gian này hắn đã gặp không ít những người này thật ra cũng chỉ là cho là mình là phố oan một ít hợp ý thương muốn dò xét mình một chút thu mua bị quyền tiền chân chính mục tiêu đương nhiên những người này cũng có bị quyền tiền chỉ bất qua số lượng có bao nhiêu hắn không rõ ràng nhưng phần lớn cũng chỉ chịu xuất ra một phần nhỏ đi ra cái khác đều tựa hồ đang chờ tăng giá trị có thể ở trước mắt khoảng thời gian này nắm giữ bị quyền tiền chỉ có hai loại người một loại là thuần bí máy tính người yêu thích đào bị quyền tiền đối với bọn họ tới nói khả năng chỉ là du hí đào xong mà lại chưa chắc sẽ đặc biệt bảo tồn cho dù giữ Cũng、chưa ũ n g c chắc sẽ nói cho những người khác vì vậy đảo vệ đông rất khó tìm loại này người mà bình thường cùng hắn tiếp xúc đều là loại thứ hai đó chính là coi tốt bị quyền tiền tương lai cho là hắn có tài chính giá trị mà nghe có người giá cao thu mua sau càng làm cho bọn họ cho là mình ý tưởng không có sai bất quá đảo vệ đông vẫn là quyết định nhìn một lần này một vị giáo sư bởi vì hắn trong tay bị quyền tiền thật sự là quá nhiều 27 đánh giá, 26 đánh đánh đánh giá, giá giá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng chất thức. siêu mời 5 sao, sao, bao 4.5 coi như nước mỹ thậm chí còn toàn cầu lớn nhất trường học một trong nội bộ có thể nói là một cái đại hình thành trấn đào vệ đông lái xe vòng đường này cậu thêm hỏi mấy lần đường mới tìm được cuối cùng mục đích đây là một cái nhà chỉ có ba tầng bình thường xưởng cao úc nếu như không là vị nơi sợ tàn phật trong đại học bộ đào vệ đông khẳng định cho là đây chỉ là một giữa bình thường nhà máy mà sau khi đi vào bên trong đủ loại thiết bị càng làm cho hắn thất kinh Trước mắt chẳng chịt một nhóm máy vi tính, đại khái đánh giá một hồi liền đạt tới trên t r a n đài thoạt nhìn giống như một chỗ quốc nội đại hình internet không sai biệt l ò n có một hai chục tên sinh viên không ngừng tại máy vi tính ở giữa tuần tra tình cờ vẫn sẽ chọn chọn một đài máy vi tính tiến hành một ít thao tác bất quá thao tác cụ thể lấy gì đó đào vệ đông không thấy rõ những thứ này chẳng lẽ đều là đang đào bị quyền tiền đào vệ đông trong lòng có một ít suy đoán hắn bị lao bản an bài đến nước mỹ tới thu mua bị quyền tiền tự nhiên sẽ đối với loại này tên là bị quyền tiền đồ chơi tiến hành nghiên cứu s ớ m tại xuất phát đến nước mỹ trước vẫn còn quốc nội thời điểm hắn liền đã điều tra xong bị quyền tiền tồn tại mưu lý tổng số là hai mươi mốt triệu mai hạn chế số lượng cùng với trước mắt bị q u y tiền tốc độ sản xuất một đài máy vi tính đào bị q u y tiền tốc độ ở chỗ hắn phối trí lại rác rời máy vi tính một ngày cũng ít nhất hai quả mà trước mắt nhiều như vậy máy vi tính tới đến hôm sau ít nhất trên t r ă m bị quyền tiền một năm mà nói sợ rằng số lượng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng nghĩ tới đây đào vệ đông càng là vui vẻ hắn không sợ lượng nhiều bởi vì hắn không thiếu tiền đây là chu vũ kiệt người lão bản n à y nguyên thoại có bao nhiêu thu mua bao nhiêu là hắn cho tới nay nguyên tắc chỉ là rất nhiều lúc bị quyền tiền giải rác phi thường phân tán khó mà thống nhất mua mà chính mình nhiều lần nhóm nhỏ lượng thu mua chẳng những thu mua tổng số lượng không nhiều còn lớn trình độ lãng phí chu vũ kiệt cho hắn tài chính vì vậy lần này tổng số khá lớn thu mua đào vệ đông cũng là vô cùng q u a trọng làm xong đại lượng chuẩn bị mới tới nơi này người là đào tiên sinh một vị tóc vàng mắt xanh nữ học sinh đi tới hỏi đúng là ta đào vệ đông cười trả lời hắn tới nơi này cũng có hẹn trước bằng không mặt cũng không thấy được đào tiên sinh mời đi theo ta h ò a giáo sư đã ở phòng làm việc chờ ngài đến tóc vàng nữ hải suy nghĩ nói đa Đà t ạ đào vệ đông lễ phép nói cảm ơn đi theo mỹ nữ tóc vàng phía sau đào vệ đông theo phân xưởng bên bờ giá sắt kiến thành thang lầu đi tới lầu ba đây là một gian diện tích không nhỏ đơn độc phòng làm việc nhưng nội bộ bày ra nhưng phi thường hỗn loạn trung gian một chương đại trên bản hội nghị mười mấy đài màn ảnh máy vi tính bày ra lộn xộn chung quanh còn có một chút bàn làm việc nhỏ mỗi một trên đài ít nhất hai b ệ máy vi tính nhìn đến mỹ nữ tóc vàng cùng một tên á châu khuôn mặt nam nhân đi vào bên trong phòng làm việc duy nhất nam tử tóc trắng b u ô n g tay ra bên trong con chuột cười đi tới bắt tay cười nói ngài chính là đào tiên sinh chứ đúng đào vệ đông lễ phép trở về c ầ m đồng thời nói ngươi là h ọ giáo sư gọi ta chát lơ là tốt rồi chát lơ vào một bên chả hỏi mấy người đi vào vừa cười nói ok vậy mời gọi ta tôn n đào vệ đông cũng giống vậy nói h n tại một đợi nước Mỹ đã đợi qua một đoạn qua thời g i a n n rất h i ề u lao ra Mỹ thật c ũ n g k h ô n g thích rất sâu a i t ầ n g đối t h bình thường tình huống, cho dù là công ty thượng hạ o ạ i dưới dù công cũng ty cấp là sẽ t r ự c lệch cấp cùng, tiếp đều gọi tên, trừ phi tranh gọi phi đều đăng cấp lớn vô cùng, mới có thể ngoại lệ. Ngồi. mang ớ i ngoại Ngồi. có Chắt thể lệ. lơ m theo đảo vệ đông đi tới nội bộ một gian phòng làm việc nhỏ bên trong bên người mỹ nữ tóc vàng thì chuẩn bị cà phê hai người lễ phép nước một đoạn thường ngày đối thoại sau thẳng vào chủ đề c h ắ t lơ thử dò xét tính hỏi tony ta biết ngươi tại đại lượng thu mua bị quỷ tiền ta muốn biết rõ đây là vì cái gì rất đơn giản bởi vì ta coi tốt hắn tiền đồ đào vệ đông nhún nhún vai không để ý chút nào nói vì thu mua bị q u ỳ ề n tiền h ắ n tại lo sang dơ lết bên này cũng đã gặp không ít bị q u ỳ ề n tiền người nắm giữ mỗi một người cũng sẽ hỏi một lần hắn cũng sẽ nói một lần giống vậy câu trả lời dù sao thu mua bị q u ỳ ề n tiền hoặc là cái khắc con số tiền thậm chí còn đồ cổ tem cái nào không phải như vậy ha ha c h ắ c lơ cũng không có n g o à i ý muốn đây cũng là trong dự liệu trả lời vì vậy lại hỏi vậy không biết tôn y ngươi ra tâm có bao lớn liền nói như vậy vô luận trong tay ngươi có bao nhiêu bị q u ỳ ề n tiền ta có thể toàn bộ lấy xuống đào vệ đông uống một hớp cà phê ổn định nói chu vũ kiệt cho hắn dự tính thật cơ hội là không có hạn mức tối đa 2048 r du h i tại nước mỹ apple áp app lên thu vào đào vệ đông nắm giữ ưu tiên quyền sử dụng mà đào vệ đông biết rõ đây chính là một khoản tiền lớn mỗi tháng thu và o có thể mua los a n g e l e s trung tâm thành phố một bộ vị trí lớn nhỏ đều không sai nhà trọ trong tay của ta có vượt qua một trăm ngàn mai bị quyền tiền tony có hứng thú sao chất lơ cười ha ha nói một trăm ngàn mai đào vệ đông sắc mặt vui mừng nói chỉ cần giá cả có thể số lượng không là vấn đề xem ra tony người chơi đ ù a không thể so với ta tiểu a chất lơ cười ha ha nói đáng tiếc là trong tay của ta bị q u ỳ ề n tiền tạm thời cũng không có xuất thủ dự định vậy ngươi gọi ta tới làm gì đào vệ đông chỉ là hơi chút s ừ n g sốt một chút liền lập tức khôi phục bình thường ngựa khí tùy ý phản hỏi hắn cũng không tin tưởng một cái giáo sư sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm tới tiêu khiển hắn ta sẽ không xuất thủ trong tay của ta bị q u ỳ ề n tiền nhưng ta mời t o n y ngươi qua đây là vì nhất bút tốt hơn làm ăn chất lơ nhẹ g i ọ n g cười nói bị q u ỳ ề n tiền đã xuất hiện vài năm đại lượng bị q u ỳ ề n tiền thật ra đều vây tại một ít không biết địa phương mấy năm trước rất nhiều lập trình viên đào tiền sau đó khả năng liền như rắc tiện tay ném đi mà có một ít người ngược lại theo bản năng cất giữ tới mặc dù bây giờ còn có thể đ à o bị quyền tiền nhưng bị quyền tiền bản thân đặc tính liền quyết định lấy càng ngày càng khó đ à o hơn nữa giống như ngươi vậy thật tinh mắt tư bản tịch thu tài sản sau khi tiến b ả o mặc dù sẽ kéo theo bị quyền tiền giá trị nhưng là giống nhau sẽ để cho đ à o tiền biến càng ngày càng khó cho nên muốn nhanh chóng thu được đủ bị quyền tiền phương pháp tốt nhất chính là đại lượng thu mua ngươi cùng ta đều có ý như thế chỉ bất quá chúng ta vấn đề là ngươi có đủ tài chính nhưng không có con đường mà ta có đủ con đường nhưng cũng không đủ tài chính cho nên chúng ta liên thủ chính là hợp tác cùng có lợi ta cung cấp con đường ngươi cung cấp tài chính chúng ta nhanh chóng thâu tóm tới tay bị quyền、tiền. chúng ta chia 5 năm năm năm năm không có khả năng bắt hai lời ta có thể suy tính một chút đào vệ đông trực tiếp tàn nhẫn chém nhất đ a o bất kể lão bản như thế quyết định phía bên mình trước phải tới ngăn thủ tony hiện tại trọng yếu nhất là thu mua đủ bị quỷ tiền nếu như không có ta con đường ngươi có tiền cũng không mua được bị quỷ tiền mà ta hoàn toàn có thể theo đường dây khác thu được tài chính c h ắ t lơ lơ đến nói đào vệ đông đem bao bắt vào tay làm bộ chuẩn bị đứng dậy cười nói ok bất quá ta vẫn phải là cảm tạng ngươi chắc lơ là ngươi để cho ta biết rồi ta có thể cùng thâm niên í chuyên gia hợp tác nếu như không có chuyện gì khác mà nói ta cần phải đi tìm người như vậy rồi h o a ít chờ một chút thấy đào vệ đông tựa hồ thật chuẩn bị rời đi chắt lơ trong miệng phun ra một cái từ đơn sau đó nói ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể nói lại có lẽ ta hẳn là đi gặp một chút ngươi lão bản lão bản ta rất bận hơn nữa không ở nước mỹ ngươi có ý kiến gì mà nói ta có thể thay ngươi truyền cáo đào vệ đông lại ngồi xuống chuyến hót tháng chín chương chín mươi chín hai chọn một hợp tác phương án đối với mình bị đoán ra chỉ là một người làm công đào vệ đông không một chút nào ngoài ý mớn dù sao mình chỗ ở nhà ở chỗ ở xe đều là thuê hơn nữa một ông chủ cũng không khả năng có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày tốn tại bị quyền tiền loại này hợp ý con số tiền bên trên người l á o bản tại hoa quốc chắt lơ nhúng mày một cái hỏi khả năng này là nhất bút liên quan đến mấy trăm ngàn đô la thậm chí còn càng nhiều giao dịch người l á o bản lại không thể tới một chuyến cùng ta tự mình nói một hồi hợp tác ta có thể hỏi thăm một chút nhưng khả năng không lớn đ à o vệ đông cơ hồ lấy bác bỏ rộng khoảng thời gian này hắn mặc dù một mực ở nước mỹ nhưng vẫn là hết sức chú ý quốc nội công ty tình huống đầu điều công ty ả bảo đã tại quốc nội ứng dụng thị trường chế một mảnh t h i ế niệm Thủ tì hào cũng trở thành hào cũng điện động đ thoại di e mà tốc độ tăng trưởng nhanh nhất một trong, Liên hắn tại nước Mỹ, cũng thích nước cũng cùng sử dụng cái độ nhanh liền hắn dụng n áp Mỹ, vô sử y á phun đến xem tin xem tức, c ỉ là không lệ tờ thì để cho đ à o vệ đông nhìn thấu lao bản mình ra tâm tại cờ cờ lũng đoạn cả nước dưới tình huống vẫn ngược gió mở mang ra một cái nhằm vào điện thoại di động xã giao áp hơn nữa còn thu được không tệ hiệu quả cho dù sau này không phải cờ cờ đối thủ nhưng nếu như làm được y y như vậy phun lệ tờ cũng sẽ trở thành một khoản thành phố giá trị mấy trăm triệu đô la sản phẩm mà phun lệ tờ đã nhiều lần xuất hiện ở một ít truyền thông ra ánh sáng bên dưới đ à o vệ đông phòng chứng quốc nội công ty trước mắt nhất định toàn lực chuẩn bị tẹn xèn p h ả n kích mà hắn chỗ thu mua bị q u y tiền khả năng cũng chỉ là lao bản một cái lúc rảnh r ố i đầu tư mà thôi sao có thể có thể so với chính mình n g ư ờ i chính bầu không khí thoáng cái trầm m ặ t lại chắt lơ cũng không nghĩ đến chính mình quả nhiên không thấy được chân chính có thể chen mồm vào được người một lát sau sau nói ta đây ý tứ xin mời t o n y ngươi chuyển cáo lao bản của các ngươi rồi cho tới hợp tác thế nào chúng ta thương lượng lại bất quá ta hy vọng có thể sớm ngày quyết định hiện nay bị q u y tiền giá cả ngươi cũng biết tại tăng lên không ngừng chúng ta càng chậm một ngày hợp tác thì sẽ càng hao tồn được ta biết rồi. đây à là ngày o Hoa thoại cho vệ vẫn hiện điện đông gật đầu một cái, đáp đêm, đến ông ứng nói, nửa nước gian liên chúng nhanh nhất ngươi gật một tại thời tối, ta ta, ta Quốc buổi Mỹ mai cái, chờ lạc chủ c sẽ sẽ u trả lời. Được, đ â là ta danh thiếp n g ư ơ i tùy thời có thể liên lạc ta cũng có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta c h ắ t lơ đưa tới một tấm danh thiếp thu hồi danh thiếp sau đào vệ đông lại hàn huyên đôi câu rời đi sở t ạ n p h n trở lại chỗ ở sau hắn chỉnh sửa một chút tài liệu cũng thiết lập ra mấy loại có thể hợp tác phương án làm một tên hợp cách thuộc hạ đại thương nghiệp hợp tác nhất định phải hỏi lao bảng ý kiến nhưng nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị đem hợp tác phương án vấn đề điểm phần sau phát triển chờ một chút có khả năng đều cân nhắc đến vị mới có thể liên lạc lão bản cho đến trời tối bên ngoài đèn đường đều sáng lên theo cửa sổ sắt đất nhìn sang h o l l y w o o danh d b à i ở phía xa phát ra ảm đạm ánh sáng đào vệ đông mới đả thông lão bản điện thoại vẫn còn thượng hải chu vũ kiệt nhận được điện thoại n g h e xong đào vệ đông giảng thuật cùng phân tích sau bắt đầu rơi vào trầm tư khoảng thời gian này hắn trọng tâm đều đặt ở công ty nghiệp vụ lên đối với bị quyền tiền thu mua loại trừ đào vệ đông bắt đầu thu mua hai chục ngàn mai bị quyền tiền những phương diện khác hắn cũng không phải là rất để ý bình thường cũng chính là nhìn một chút theo nước mỹ phát tới b i ể u kiện dù sao cũng liền hơn mấy trăm ngàn v i ê n lượng giao dịch nhưng lần này cái tên này kêu c h á t l ơ giáo sư cũng cho hắn một lời nhắc nhở mặc dù so sánh lại đặc biệt tiền phải chờ tới sau vài năm mới có thể dốc sức phồng lên đến nhưng trên thực tế từ năm nay bắt đầu một đám kẻ đầu cơ cựu giống như con ruồi nghe thấy được thối chứng bình thường đem tài chính đầu nhập bị quyền tiền quảng bá nghiệp lớn bên trong tại mười một năm bị q u y n tiền sẽ tiến hành mấy lần xóng lấn động hở một tí gấp mấy chục lần tăng lên hoặc là ngã xuống mặc dù những thứ này ba động cùng hậu thế hở một tí mấy chục ngàn usd giá cả so sánh chỉ là cựu ngữ n h ấ t mao nhưng giá cả ba động nói rõ kết xù tài chính vào sân cũng sẽ tạo thành đại lượng thu mua biến phi thường khó khăn đây cũng là tại sao đảo vệ đông không có to lớn thành giao l ư ợ n g một trong những nguyên nhân nếu đúng như là tại một năm trước phòng chứng đã sớm thu đến mọi tay rồi tư bản đại quy mô vào sân cũng đưa đến đảo quán g thay đổi thêm khó khăn một mặt tư bản bản thân trực tiếp lên máy chủ đ ả o bị quyền tiền mặt khác đại lượng lập trình viên phát hiện loại này kiếm tiền phương pháp cũng bắt đầu dốc sức dùng bên người máy vi tính đảo quán đại quy mô đảo quán cũng đưa đến trung bình hiệu xuất hạ xuân chu vũ kiệt đã sớm a n bài đầu điều máy chủ tại ban đêm hiệu suất không cao thời điểm dùng để đào bị quyền tiền cũng âm thầm mua một ít máy chủ tiến hành đào quán g nhưng đào quán g hiệu suất cũng là càng ngày càng thấp kém xa nước mỹ bên kia thu mua nhanh trừ phi hắn đem trước mắt đại lượng tài chính toàn bộ dùng cho đào quán g thế nhưng hiển nhiên là không có khả năng trước mắt t ủ tỉa cùng với phùn lệ tờ đều đến phát triển trọng yếu giai đoạn bị quyền tiền sau này lại đáng tiền cũng chỉ là một n h ó n con số xa không có sự nghiệp trọng yếu lùi một bước tới nói chỉ cần mình qua trước mắt sự nghiệp sơ kỳ tụ t ỉ cùng phùn lệ tờ ổn định bước chân như vậy chờ tương lai chính mình có tiền dư rồi cũng có thể lại đầu、tư. mặc dù sau này đào quán hoặc là thu mua chi phí sẽ cao hơn một chút nhưng sự nghiệp tiến bộ sẽ để cho chính mình có năng lực thu mua hoặc là đào càng nhiều bị quyền tiền theo cái này c h a t l e r nói ta cho hắn hai điều kiện hoặc là chúng ta ra toàn bộ tài chính chiếm cuối cùng thu mua lượng 80%, m à nếu như hắn muốn 55 thành thì nhất định phải thanh toán trong đó ba thành chi phí chu vũ kiệt cuối cùng quyết định đàm phán điều kiện danh giới cuối cùng được ta đây lập tức đem điều kiện nói cho c h a t l e r đào vệ đông trả lời được chuyện này trọng điểm theo dõi ngươi tại nước mỹ không nhận biết người Cũng có, có, có, có con như đường vậy đầy đủ tài sau khi cúp điện thoại chu vũ kiệt nhìn phong cảnh bên ngoài lại có chút rơi vào trầm tư mặc dù so sánh lại đặc biệt tiền không phải sự nghiệp nhưng ở tương lai nhưng là nhất bút tài sản kết xù lấy cái này so với tài sản đến giúp đỡ chính mình thực hiện lớn hơn sự nghiệp sơ đồ sẽ so với chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh cùng khắp nơi c h o hỏi muốn rất dễ dàng nhiều chỉ bất quá trước mắt chính mình tài chính cũng có giới hạn rất khó không hạn chế vùi đầu vào bị q u ỳ n tiền bên trong hơn nữa k h u y ế t thiếu thu mua con đường mà cùng cái này chát lơ hợp tác ngược lại không tệ lựa chọn chính là không biết cái này chát lơ so sánh đặc biệt tiền giả vọng là bao nhiêu nếu như không là rất cao mà nói chỉ cần hiện tại có quan hệ hợp tác sau này nếu như bị quyền tiền tăng tới rồi mấy chục hoặc là mấy trăm đô la nếu như hắn muốn bộ lời nói c ũ dích phe mình cũng liền có thể nhân cơ hội thu mua trong tay hắn sở hữu bị quyền tiền một trăm ngàn bị quyền tiền a nếu có thể thu mua tới tay chờ đến mười bảy năm liền giá trị hai mươi ước đô la mà càng về sau càng đáng tiền nhiều như vậy tài chính nếu như dùng để thay một cái hoặc làm ấ y cái nghiệp vụ đốt tiền cũng có thể bớt đi một số lớn bản thân bởi vì yêu cầu đầu tư bỏ vốn chi nhánh công ty cổ phần ngay tại chu vũ kiệt trầm tư thời điểm một cái bạch tạm cánh tay từ phía sau ô n lấy chầm tiến dựa vào tại chu vũ kiệt trên vai hỏi đang suy nghĩ gì đấy Không có gì. chú ó gì. c vũ kiệt cười một tiếng nhìn bên ngoài sinh k h í ánh sáng mặt trời nói ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền phải xuất hiện chuyến h ó t tháng chín chương một trăm tin nhắn đưa ra thị trường cường đại nhất đối thủ cạnh tranh qq sao qq không phải đã sớm có sao t r ấ m thiến có chút không hiểu hỏi đối với chu vũ kiệt công ty phát triển tình trạng t r ấ m thiến nhưng là hết sức quan tâm nàng lấy một cái hành người ngoài ánh mắt cũng nhìn ra phủn lệ tờ nhất định là đầu điều nòng cốt nghiệp vụ chỉ bất quá nghiệp vụ này đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ cường đại đến cơ h ộ không có khả năng thành công không phải qq nhưng cũng là qq Trong này môn lộ rất nhiều, trong thời này môn nhiều, gian ngắn lộ chu ũ n nói g k ô n g rõ. Chú vũ kiệt lắc đầu nói. phủi liếc mắt t r ầ m tiến cổ trở xuống không thể viết địa phương bởi vì mua hai cái dầu đinh giờ phút này bên trong căn phòng bộ có thể không có chút nào mùa đông cảm giác hai người bình thường tất cả đều là mặc lấy cơ bản nhất của n áo ngủ hoặc là không có đi chu vũ kiệt kéo lại t r ầ m tiến đưa nàng ôm ngang a chầm tiến dựa theo trình tự kêu một tiếng sau đó nói vậy đợi lát nữa ngươi sẽ từ từ nói cho ta biết chờ một hồi sẽ không chậm chu vũ kiệt cười hh t h a t n ó i n ă m 2011 ngày 13 t h á n g 1, t kẹn sen lặng lẽ đẩy ra tin nhắn nghiệp vụ cái này ngày tháng so với ban đầu lịch sử hơi chút sớm một điểm nhưng bởi vì p h ù n l ệ tờ xuất hiện phiên bản liền mang theo cường đại hơn chức năng phụ cận người cùng phiêu lưu bình tin nhắn vừa mới lên tuyến chu vũ kiệt liền lập tức đi xuống sau đó lập tức đem lâm hữu đức cùng phụ trách p h ù n l ệ tờ trung quang vĩ đ e o tới tổ chức một cái mô hình nhỏ hội nghị thấy lao bản phi thường nghiêm túc lâm hữu đức cùng trung quang vĩ còn tưởng rằng x ả ra đại sự gì một mặt thận trọng ta cho các ngươi cái liên tiếp các ngươi điểm kích chu vũ kiệt đem trang web liên tiếp thông qua phủn lệ tờ phát cho hai người trước mắt tin nhắn vừa mới lên thành phố tại sơ kỳ hắn cũng chỉ là k ẹ n sẹn một cái khảo sát hạng mục một trong cũng không có gì lưu lượng tài nguyên phương thức vẫn là bình thường trang web liên tiếp còn không có đ ả thông trước mắt trên thị trường áp điện thoại di động ứng dụng thị trường chu vũ kiệt biết rõ tin nhắn gần đây sẽ chính thức đưa ra thị trường cho nên một mực chú ý một khối này tin tức tin nhắn phát hành cực kỳ khiêm tốn thậm chí rất nhiều k ẹ n sẹn nội bộ nhân viên đều không rõ ràng cái này phần mềm tồn tại lâm hữu đức cùng trung quang vĩ mở ra liên tiếp rồi phía trên phần mềm đợi phần mềm gắn xong sau mới phát hiện phần mềm tên là tin nhắn. với nhìn danh tự này liên đoán được là xã giao phần mềm lại liên tưởng đến đầu đ i ề u mấy nghiệp lớn vụ bên trong người phụ trách chỉ có trung quang vĩ bị kêu tới chu vũ kiệt muốn nói chuyện đề dĩ nhiên là vô cùng sống động chu vũ kiệt nói các ngươi sử dụng trước một hồi cái này phần mềm thử nhìn một chút lâm hữu đức cùng trung quang vĩ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đều mở ra mỗi người trên điện thoại di động tin nhắn trang địa vừa mở ra toàn bộ bố trí chí chính là một loại cảm giác quen thuộc cùng đầu đ i ề u p h ù n l ệ tờ phi thường tương tự lâm hữu đức hai người n h ư n mày một cái mặc dù nói màn hình điện thoại di động nhỏ vô cùng các nhà nói chuyện phiếm phần mềm giao diện cũng đều không khác mấy nhưng mỗi một nhà phong cách còn chưa giống nhau nhưng cái này tin nhắn loại trừ một ít nhan sắc bố chi ở ngoài những phương diện khác cùng phủn lệ tờ quả thực giống nhau như lúc liền rất nhiều ngầm thừa nhận t i ể u chữ đều rất tương tự lâm hữu đức đầu tiên nói này giao diện cùng chúng ta phủn lệ tờ rất tương tự trung quang vĩ cũng là ăn ý gật đầu một cái lao bản không lên tiếng trước bọn họ cũng chỉ là biểu đạt tự mình quan điểm bất cứ chuyện gì đều là điểm đến thì ngưng cái này sản phẩm các ngươi cảm thấy có thể hay không đối với chúng ta phủn lệ tờ sinh ra uy hiếp là không có khả năng uy hiếp được phùn l ệ thờ lâm hữu đức trả lời bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng hỏi chu tổng cái này tin nhắn có chỗ đặc biệt gì chu vũ kiệt lắc đầu nói thật ra phần mềm bản thân cũng không chỗ gì đặc biệt nhưng tin nhắn là kẹn sẻn mới vừa đ ẩ y ra kẹn sẻn đ ẩ y ra lâm hữu đức cùng trung quang vĩ sắc mặt nhất thời biến đổi tại internet m g n h nghề bất kỳ một cái nào gây dựng sự nghiệp người sợ nhất chuyện chính là kẹn sẻn tiến vào chính mình lĩnh vực càng không cần phải nói trước mắt phùn lẹ t h làm là xã giao phần mềm là cả kẹn sẻn tập đoàn nòng cốt cái này tin nhắn trước mắt mới vừa khởi bước nhưng tuyệt đối không thể khinh、thường. Vũ Kiệt Thận Trọng nói, trước nhưng u Kiệt t h bây giờ kèn sèn đẩy ra tin nhắn cái này đặc biệt nhằm vào điện thoại di động đem di động internet xã giao phần mềm loại thời điểm này mới là giữa chúng ta chiến đấu bắt đầu vô luận đối với máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem điện thoại di động gờ đều là xã giao phần mềm lên tuyệt đối bá chủ trước mắt nít làm khả n ă mà công h h có k ty lớn bệnh chung chính là lao bản không có biện pháp đem quản lý ý nghĩ chạm tới từng cái lĩnh vực lớn như vậy bộ phận tầng quản lý cũng sẽ cầu ổn mà không phải mạo hiểm cấp tiến phun lệ tờ một ít chức năng trên thực tế hiệu quả tốt vô cùng như trực tiếp bắt chước gờ hồng thư phiêu lưu bình còn có đối với phụ cận người lục soát nhưng gờ không có bất cứ động tĩnh gì vì vậy chu vũ kiệt đang phát triển phùn l ệ tờ lúc cho tới bây giờ không có đem cờ cờ coi ra gì không phải là bởi vì cờ cờ không được mà là cờ, cờ loại này lũng đoạn phần mềm đã không có khả năng tùy ý thay đổi chức năng hơn nữa dù sao cờ cờ thị trường đã lũng đoạn cùng phùn l ệ tờ phát triển mới người sử dụng quá trình không chút nào xung đột nhưng tin nhắn không giống nhau đây là một cái vừa mới bắt đầu phát hành phần mềm người sử dụng số lượng ít vô cùng cũng ý nghĩa h ẳ n có thể trực tiếp bắt t r ư ớ c trên thị trường bất kỳ có tốt sáng tạo sản phẩm nếu như chứng thực là đi thông thông qua nữa kèn sèn tập đoàn dẫn lưu như vậy tin nhắn giống nhau sẽ sao chép hậu thế đã từng đường đi đương nhiên đầu tiên qua được phủn lệ tờ cửa ải này này tin nhắn không chỉ là giao diện cùng chúng ta phủn lệ tờ giống nhau bên trong phần lớn chức năng đều là chúng ta phủn lệ tờ bản sao trung quang vĩ sắc mặt thật không tốt tuy nói phủn lệ tờ sáng tạo không ở hắn nhưng p h ủ lệ tờ cũng là hắn một tay nôn ấm hiện tại cứ như vậy bị người khác chép lại tự nhiên rất khó chịu mà càng trọng yếu là đối thủ là k chính mình sở hữu cố gắng thì có thể là tèn s è n làm áo cưới bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng tèn s è n phong cách một mực như thế hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp phòng ngửa phủn l ệ tở trở thành tèn s è n c á i kế tiếp vật hy sinh lâm hữu đức ngược lại tỉnh táo nói bởi vì hắn biết rõ thị trường như chiến trường làm đụng phải chiến tranh tới thời điểm trọng yếu nhất là ứng đối mà không phải truy cứu địch nhân tại sao tới đánh ta hay hoặc là địch nhân là như thế nào vô sỉ những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì tèn sen nếu như quyết tâm tiến hành chép lại chúng ta loại này tiểu xí nghiệp một ứng đối sẽ rất phiền t o á i trung quang vĩ nói ra trong lòng lo âu đạo lấy thẻn sen lưu lượng cùng tài chính bất kỳ tiên phát người ưu thế cũng rất khó lên tính quyết định tác dụng đến cuối cùng cần phải liệu mạng thực lực thẻn sen lúc trước lịch sử trên căn bản đều là toàn thắng mấy khoản thất bại cũng chính là bài viết t h a n h toán mua qua internet lục soát loại này hắn lệ đây cũng là bởi vì này mấy khoản sản phẩm phía sau tất cả đều là lưu lượng c ự đầu lại có tài chính bằng vào tiên phát ưu thế mới đánh thắng thẻn sen mà giống như hài lòng nông trường liên chúng du h í bình đài chạy một chút cặp tình xe này chủng loại hình gây dựng sự nghiệp hình xí nghiệp sản phẩm mới một khi tạo thành thị trường phong t r i ề u kèn sen sẽ lập tức bắt t r ư ớ c lại dùng chính mình lưu lượng dẫn lưu ở phía sau tiếp theo tài chính không đủ để cùng phong đầu nhìn không tốt dưới tình huống không có nhà nào công ty có khả năng kiên trì nổi cuối cùng chỉ có thể tiện nghi kèn sen không nên bị quan như vậy chu vũ kiệt ha ha cười nói ta bên này có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu các người muốn nghe cái nào trước hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm lẻ một p h ụ n lệ tờ tương lai cơ bản bàn Chú t ổ như g Ngài vẫn là nói là t ẳ n chúng ta có cái gì nghe g gì gì. đi, Đức cái cái có c Hiếu ta Lâm ờ i nói. Chú vậy Kiệt g t một ta đầu đ cái, nói, â đầu t i ê nói n t r ư ớ cách tin t với mặt khác hai khoảng, khoảng thời gian này chính là chúng ta nhân cơ hội kéo ra tranh lệch thời gian chỉ cần chúng ta có đủ tiền phát người ưu thế tin nhắn cho dù muốn vượt qua cũng sẽ phi thường khó khăn lâm hữu đức bắt được trọng tâm đúng chính là ý này công ty lớn có đầy đủ tài nguyên tài chính cùng con đường nhưng hệ thống kết cấu x ư ơ n g vụ rất khó giống chúng ta như vậy nhanh chóng làm ra quyết định đây cũng là chúng ta ưu thế chu vũ kiệt gật gật đầu nói chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này kéo ra trích lệnh sẽ tạo thành cực lớn tiên phát người ưu thế trong xã hội quyển hóa nghiêm trọng hai mươi mốt thế kỷ vô luận là quốc gia tây phương vẫn là á châu đều sẽ xuất hiện một ít độc giác thú xí nghiệp cũng là bởi vì công ty lớn khuyết thiếu sáng chế mới năng lực cùng với tự mình cách mạng quyết tâm đ i ể n hình nhất tiền lệ chính là đã từng internet cự đầu y a h o o tại 2 a m ư ố t đầu thế kỷ thời điểm hắn đã từng có cơ hội thu mua google cùng facebook nhưng bởi vì nội bộ quyết sách tầng lớp xung đột nghiêm trọng bỏ lỡ hai lần hàm ngư phiên thân hoàng kim cơ hội mà hậu thế t ủ tỉ hảo cũng là như vậy khi nó trở thành di động đem nội dung nghiệp vụ lão đại thời điểm một số ba chủ mới không chút hoang mang đẩy ra chính mình tương tự sản phẩm sau đó liền bị nhấn trên mặt đất va chạm cho dù là đương thời vô địch l ư u lượng đang toàn lực chống đỡ kẹn x ẻ tin tức dưới tình huống vẫn không phải tù tỉ hảo đối thủ trương hiệu long có khả năng tại k ẹ n sẹn loại này gờ cờ, cờ một nhà độc quyền xí nghiệp bên trong nói lên làm tiếp một cái xã giao phần mềm bằng vào cũng là hắn đã từng ra người thành tích cùng với cùng tiểu mã ca cá nhân quan hệ bằng không không có tiểu mã ca chống đỡ tin nhắn không cần bên ngoài cạnh tranh sớm đã bị nội bộ gờ cờ, cờ làm chết vì vậy ít nhất tại tin nhắn sơ kỳ chu vũ kiệt không quá lo lắng cái vấn đề này tin nhắn hiện tại mới vừa khởi bước nếu như không có gờ cờ, cờ trợ rút này sơ khai bắt đầu đường đi cũng phi thường khó khăn xem nó trang này khăn che m ặ t cục h ỉ sợ cũng là muốn đi chúng ta phủn lại tờ đường cũ rồi trung quang vĩ nghiên cứu tin nhắn đủ loại chức năng rồi nói ra chu vũ kiệt lắc đầu cười nói cái này không có gì năm đó c ờ c ờ thật ra cũng giống như vậy nghe nói tiểu mã ca còn giả trang nữ sinh hấp dẫn người sử dụng trên thực tế cũng chính là cái này phiên bản thăng cấp mà thôi ngươi nói một cái xã giao phần mềm m u ố nhóm n lớn lượng hấp dẫn người sử dụng loại trừ đi một chiêu này phòng t r ừ n g cũng không gì đó những phương pháp khác đi điều này cũng đúng lâm hữu đức ha ha cười nói sử dụng phùn lại tờ thật ra đều có một ít nào đó hứa tưởng mà internet công ty chính là bắt được những người này trong lòng từ đó tiến hành bước đầu khuyết chương dùng một cái có thể chuẩn bị trên mạng chứ chu vũ kiệt đột nhiên hỏi trung quang vi đáp đúng hiện tại đã là nội c h ắ c hậu kỳ an chiếu kế hoạch hết năm trước sẽ đẩy ra chu vũ kiệt hỏi vậy ngươi cảm thấy này dung một cái có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu mới người sử dụng n à y ta không có biện pháp phòng t r ư ờ n g nhưng hẳn không thấp hơn dùm a dùm trung quang vĩ nói một cái bảo thủ con số mặc dù bọn họ nội bộ c h ắ c thí viên cũng cảm thấy rất có ý tứ nhưng tỏa ra đến cả nước dân trên mạng bên trong sẽ như thế nào liền khó nói rất nhiều lúc internet công ty mở mang một cái nghiệp vụ phục vụ hoặc là một cái sáng tạo tại còn chưa lấy ra thời điểm cảm thấy tốt vô cùng sau đó liền hoàn toàn bộ nhào mà có lúc tùy ý mở mang sản phẩm rất có thể sẽ gấp đến nổ mạnh rất nhiều lúc một công ty hoặc là một người có khởi năng lực chỉ là một bộ phận vận khí quan trọng hơn no ta cảm giác được sẽ vượt xa quá mấy con số này chu vũ kiệt đưa tay phải ra ngón t r ỏ lung lay nói mọi người đối với người xa lạ quen biết là phi thường mong đợi p h ụ n l ệ tợ lên phiêu lưu bình mặc dù chưa nói tới bức lửa nhưng một mực cũng có đại lượng nhân khí nhưng d u n g một cái cái trình tự này là một loại chuyển động cùng nhau dễ hấp dẫn người hơn tham dự vào hơn nữa chúng ta phát hành thời gian là hết năm lúc này chỉ cần có điện thoại di động thông minh n g i trên căn bản đều tại quét điện thoại di động chỉ cần bọn họ thấy có người tại khoát tay cơ liền nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi d ò như vậy tách ra truyền bá ra dùng một cái nhất định sẽ nổ toàn bộ di động internet thị trường nổ lâm h i ế u đức cùng trung quang vĩ trong lòng đều có chút xúc động có thể sử dụng cái từ này bình thường đều là cực kỳ bốc lửa du hy hoặc là ứng dụng như đã từng c h u y ệ n kỳ hành trình bài viết vẫn cùng với song thập nhất đẳng chờ một chút nếu như có thể đạt tới dù là một nửa hiệu quả p h u n lệ tờ người sử dụng lượng sẽ tại hiện tại triệu cấp bậc người sử dụng trên căn bản gấp bội tăng trưởng mà trước mắt toàn bộ quốc nội điện thoại di động thông minh người sử dụng thật ra cũng m ư i mấy triệu tên nếu như phụn l ệ tờ có khả năng thu được 10% t h ậ m chí còn càng nhiều thị trường bởi vì cùng cờ cờ phương hướng không giống nhau tại không có đối thủ dưới tình huống cũng rất dễ dàng tiến hành phần mềm bản thân tiếng đồn truyền bá hiệu ứng mà nếu như đến trình độ này phụn l ệ tờ người sử dụng lượng tất nhiên sẽ gấp mấy lần nổ mạnh tiểu gia tăng chú vũ kiệt nói tiếp bất quá đây cũng là ta muốn nói tin tức xấu dùng một cái loại này ứng dụng có lẽ có thể để cho đại lượng người sử dụng sử dụng phụn lẹ tờ nhưng người sử dụng dính tính cũng không cường chúng ta còn cần tiến một bước đề cao người sử dụng dính tính vấn đề thứ hai chính là một khi chúng ta lượng tăng vọt như vậy thẻn sẻn sẽ hoàn toàn coi trọng chúng ta nói cách khác thẻn sẻn sẽ tập trung đại lượng tài nguyên cùng chúng ta đối kháng ta ngược lại không lo lắng về cờ cờ nhưng nếu như tin nhắn thu được đại lượng tài nguyên cộng thêm chương hiệu long năng lực chúng ta còn sẽ có một cuộc c h ắ c chiến mà cái thứ ba là dùng một cái mặc dù có độc quyền nhưng thẻn sẻn giống nhau có thể bắt trước cho dù t h ậ t hiện coi như thắng sợ rằng cũng phải vài năm sau đó nếu như thẻn sẻn quyết định trực tiếp chép lại chúng ta sáng tạo bất kể là d ù một cái vẫn là cái khác mới sáng tạo phỏng đoán cẩn thận cũng liền mười lăm ngày trái phải tiên phát ưu thế、Thảo. trung quang vĩ cũng là không cam lòng nói một câu nói thật lâm hữu đức cũng trầm mặc phúc chốc nói chúng ta đây thì càng được tốc chiến tốc thắng chỉ cần chúng ta đem khoản này người sử dụng nắm trong tay bọn họ cũng khó khăn rời đi bằng không gờ cờ dẫn lưu bên d ư ớ i chúng ta tiên cơ sở rằng cũng vô dụng hai tháng trước ba quy đại chiến mặc dù thẹn sen bị chửi thảm nhưng là gián tiếp chứng minh thẹn sen cường đại bước bách người sử dụng hai chọn một loại chuyện này đều không gây thương tổn được thẹn sen căn bản cho nên cùng thẹn sen cạnh tranh liền nhất định phải nhanh chu vũ kiệt lắc đầu nói chẳng qua chỉ là công ty chúng ta tồn tại quốc nội thậm chí còn toàn cầu độc nhất vô nhị một món vũ khí các ngươi cũng đừng quên bít đạ tạ mặc dù tại nước ngoài đã mông lung xuất hiện nhưng chơi đùa đứng đầu trượt vẫn là tủ t h hảo bằng không nghĩ tại bắt lũng đoạn internet thời đại c ủ a thời nói dễ vậy sao bít đạ tạ đề cử lâm h i ế u đức suy nghĩ một chút nói chúng ta đã chuẩn bị xong lợi dụng tủ t h hảo bít đạ tạ tới đối với dung một cái tiến hành xứng đôi nhưng vấn đề trọng điểm vẫn còn cần trước lợi dụng phùn lệ t ờ cho tủ t h hảo dẫn lưu sau đó mới có thể tiến hành bít đạ tạ phân tích chu vũ kiệt gật đầu nói đứng ta phỏng chừng dung một cái phát hành sau trong thời gian ngắn phùn lệ tợ lượng sẽ c h ậ tăng sau đó chúng ta cái kế tiếp mục tiêu chính là để cho người sử dụng lần này chúng ta có khả năng thu được đại lượng mới người sử dụng chỉ cần lại thu được bọn họ hứng thú yêu thích như vậy chẳng những t ủ tỉ ở kích thước sẽ lớn hơn chúng ta cũng đem hoàn toàn khống chế này một nhóm cố ý tiến hành kết giao người xa lạ đoàn thể mà này chính là chúng ta sau này p h ù n l ẹ i tờ cơ bản b ả n kẹn sẻn cho dù có cả nước người sử dụng thì thế nào không biết phân tích nhóm này người sử dụng sở thích đang dùng nhà phục vụ phương diện liền vĩnh viễn không hơn chúng ta nếu như lũng đ o ạ n người xa lạ xã giao một khối này kẹn sẻn muốn đem những người này rời đi chỉ sợ cũng phi thường khó khăn lâm hữu đức cười một tiếng nói trung quang vĩ ngược lại trầm tư phúc chốc hỏi chu tổng dùng một cái loại chức năng này ngại cảm thấy có thể hỏa thời gian bao lâu 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm lẻ hai du hí là dùng để biểu hiện Ê! chu vũ kiệt ngược lại bị cái vấn đề này cho kho ở hắn kia nhớ kỹ kiếp trước dùng một cái phát hỏa thời gian bao lâu chỉ biết khi đó một nhóm người tại dốc sức vẩy qua vẩy lại suy nghĩ một hồi nói ta cũng không xác định nhưng chắc có một hai ba tháng đi lại về sau mọi người thói quen sau đó sử dụng tần số hẳn sẽ hạ xuống không ít nhưng chỉ cần tương lai có đầy đủ độc thân đ o à n thể k i a chức năng này tác dụng cũng sẽ không biến mất ta muốn loại trừ dung một cái chúng ta có thể tiếp tục mở mang tương tự dùm a dùm tiểu du hí trung quang vi nói cái này tin nhắn mặc dù chép lại phủn lại tở phần lớn chức năng nhưng dùm a dùm lại không có có thể là bởi vì ba quy đại chiến hay là để cho tẹn sẻn thu liễm không ít ít nhất trực tiếp chép lại bọn họ không dám mà tiểu du hí tuổi thọ cũng có giới hạn coi như tẹn sẻn phiên bản du hí đi ra k lần này g cái n tèm lệ i dun Hy tới lưu còn có thể sử dụng như vậy hình thức nhưng này sau đó du hí bộ môn liền cần khôi phục bình thường hình thức chúng ta tình huống trước mắt vẫn là thiếu tài chính tạm thời tới nói loại trừ đầu tư bỏ vốn cũng chỉ có thể dựa vào du hí lợi nhuận vài thập niên trước đã từng bốc lửa một thời đại du hí như nga khối lập phương đánh đ ầ u người chờ một chút chủ yếu vẫn là thời đại cục hà t í n h cái kêu mọi người giải trí thủ đoạn quá ít thả vào lời bây giờ phỏng chừng cũng liền một hai tháng mọi người liền bông tha rồi dựa vào xa giao phần mềm sở tồn tại tiểu du hí là không có biện pháp làm rất phức tạp không phức tạp du hí sáng tạo kinh d i ệ m đến đâu cũng chỉ có thể đỏ khắp nhất thời hơn nữa sử dụng tín hiệu sống lại là trôi kiếm hai lưới số lượng không lâu làm sao người sử dụng sẽ không quá để ý nhưng quá nhiều cũng liền vật cực tất p h ẳ n rồi người sử dụng sẽ vô cùng có khả năng chán ghét loại mô thức này hậu thế liều mạng tịch tịch hình thức mặc dù rất thành công nhưng là có rất nhiều người không thích chẳng qua là lúc đó người sử dụng cũng không có cách nào tèn s è n lũng đoạn xã giao người sử dụng môn không có lựa chọn chúng ta đây à bà có muốn hay không che giấu tin nhắn lâm hữu đức đột nhiên hỏi trước mắt ta bảo tại toàn bộ thị trường quốc nội phân ngạch thứ ba hơn nữa còn thuộc về cao tốc trường thành kỳ nếu như phong sát một cái phần mềm cho dù không làm được hoàn toàn phong sát nhưng là có thể trình độ nhất định hạ xuống hắn truyền bá tốc độ không cần phải chú vũ kiệt lắc đầu nói chúng ta có thể không đem tin nhắn đặt ở đề cử vị lên nhưng nếu như người sử dụng trực tiếp lục soát vẫn là phải treo một cái liên tiếp Cho số liệu quả thật、so、mới là công ty chúng ta nòng cốt đường số mệnh mà không phải phủn lệ tờ cái này xã giao phần mềm hiện tại tẻn xẻn cho dù sao chép chúng ta phủn lệ tờ đủ loại chức năng nhưng bọn hắn không có tù tỉ số liệu năng lực phân tích cũng liền vô pháp làm được cao tỷ lệ thành công xứng đôi cuối cùng sản phẩm chúng ta tài năng cho người sử dụng đứng đầu cấp bậc cao thể nghiệm bít đ ả tạ cá tính hóa đề cử tại hậu thế bị các đại sĩ nghiệp dùng như cá g ặ p nước nhưng ở thời đại này cũng không có người nào để ý đã từng tụ tỉ tại quật khởi trong quá trình cũng đưa tới một ít môn hộ trang ép chú ý bọn họ cũng nhìn ra trong đó đề cử chỗ kỳ diệu nhưng cũng không có để ở trong lòng cái thời đại này vô số internet các đại lao tự đã cho là khống chế cả nước dân trên mạng bọn họ muốn cho dân trên mạng nhìn cái gì dân trên mạng thì nhìn gì đó loại này trí cao vô thượng khống chế làm cho các bá chủ đều bỏ quên người sử dụng cá tính hóa phân biệt nhu cầu tại phùn lệ tờ kho số liệu bên trong mỗi một người sử dụng v ụ cận người chức năng lúc như một tên phái nam sẽ căn cứ mình thích tới lục xoát một cái tuổi trẻ nữ tính như vậy hắn loại này yêu thích cũng sẽ bị đ i xuống đồng thời bởi vì có nhân vật hình cái đầu phùn lệ tờ số sẽ bị cao sát xuất chú ý vì vậy phùn lệ tờ ngành nghiệp vụ còn đặc biệt thành lập một hành chân dung phân tích chức năng g o m nhân vật hình cái đầu tin tức nữ tính khuôn mặt tiểu tóc là có nhất định chủng loại như mặc g ầ y hạt dưa hoặc là mặt tròn tóc dài hoặc là tóc ngắn chờ một chút đặc thù mỗi một tên phái nam người sử dụng tại lục xoát thời điểm theo bản năng sẽ bại lộ chính mình yêu thích phần này, tính cách đặc tại hắn sử dụng phiêu lưu bình phụ cận người lúc hắn thích đối tượng cũng sẽ bị ưu tiên đề cử mà tương lai dung một cái cũng là như vậy đương nhiên tương đối mà nói nữ tính người sử dụng số lượng nhất định sẽ thấp không ít hay hoặc là có vài người đăng lên là giả hình ảnh thậm chí giả khắc phái những thứ này hệ thống đều vô pháp phân biệt đều sẽ xuất hiện không chính xác tình huống nhưng tổng thể t ô i nói p h u n l ệ tờ đề cử cơ chế có thể so với bình thường ngẫu nhiên đề cử mạnh hơn gấp mấy lần mà nếu như sử dụng phụn lẹ tờ người cũng sử dụng tụ thi hảo như vậy phụn lẹ tờ đề cử sẽ thay đổi tinh chuẩn hóa mô hình nhỏ hội nghị sau khi kết thúc chu vũ kiệt đi rồi một chuyến ở vào công ty tầng thứ ba g ó c đông bắc du hí bộ môn chương dịch đông đang cùng thủ hạ của hắn các tiểu binh đang nghiên cứu đã thành hình kèm lệ run cái này du hí là đầu điều công ty thành lập tới nay để nhất khoản chính thức du hí trước mặc dù có hai trăm lẻ bốn tám cùng dùm á dùm cũng có thể theo hải ngoại á bộ thị trường kiếm một điểm tiền trở lại nhưng này hai khoản du hí lợi nhuận tổng số đối với người bình thường tới nói có thể nói là phi thường khả quan một tháng có lẽ là có thể tại thượng hải mua một bộ nhà ở nhưng đối với trước mắt đầu điều công ty mỗi cái đang ở phát triển nghiệp vụ tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều nhưng kém lệ j u n có thể ít nhất tại sơ kỳ có thể cung cấp đủ tiền mặt lưu mà chỉ cần cái này du hi thành công như vậy du hi đoàn đội liền có thể nhanh chóng mở rộng mở lại phát hậu thế cái khác du h i trung q uy du h i là internet đầu gối là dùng để biểu hiện chu tổng ngài làm sao tới rồi vừa vặn tới xem một chút chúng ta mới vừa thiết kế xong hình ảnh chương dịch đông thấy chu vũ kiệt đi tới mình địa bàn lập tức chào hỏi kém lệ j u n đi ra chu vũ kiệt một trận lộ vẽ xúc động phải biết hắn chính là thập phần coi trọng kém lệ dun này một cái du hí bởi vì cái này du h i sẽ là toàn bộ đầu điều công ty trọng yếu nhất tiền mặt bỏ sữa một trong kiếm vẫn là đô la mà quốc nội nếu như sách lậu số lượng đủ hắn cũng có biện pháp đem cái này phần mềm biến thành chính mình dưới cờ sản phẩm lưu lượng chương dịch đông ha ha cười nói chu tổng trước mắt chỉ là du h i cơ cấu đi ra cửa sổ trò chơi còn chưa trải qua xử lý nhưng nhân vật cơ bản công năng đã có thể thực hiện toàn bộ hình ảnh động tác chúng ta đã tại khảo sát ngài vừa v ẫ n có thể tới chỉ đạo một hồi du h i loại đồ chơi này có chút chức năng thật ra không có một cái câu trả lời chính xác giống như kém lệ run nhân vật trong tốc độ đến cùng gì đó tốc độ tốt nhất mười người có mười loại bất đồng câu trả lời bởi vì mỗi người đối với du hi cảm giác đều không giống nhau vì vậy cuối cùng chỉ có thể từ chu vũ kiệt người lao bản này tới quyết định được ta tới xem thử nhìn chu vũ kiệt nhận lấy một đài htc điện thoại di động đây là du hi ngành nghiệp vụ chuyên môn dùng để khảo sát điện thoại di động bên trong không có tạp cũng không có cái khác bất kỳ phần mềm chỉ vì du hi m à phục vụ du hi hình ảnh tương đối mờ nhạt hình ảnh còn chưa phải là rất rõ ràng nhưng trong đó cảnh tượng cùng chu vũ kiệt trong trí nhớ rất giống có thành tường có cây mây có vòng lửa có hố to cũng có một chút khẩn cấp chuyển hướng thiết kế mặc dù nhân vật tốc độ rất nhanh nhưng cái này du hy rất dễ dàng vào tay mấy phút đã đủ nhân vật này tốc độ tựa hồ có chút nhanh chu vũ kiệt chơi một lát sau ngón tay bởi vì theo không kịp tốc độ đưa đến du hy nhân vật trực tiếp đụng tường treo t r ư ơ n g dịch đông hỏi vậy có muốn hay không đem tốc độ điều chuẩn một chút không cần chu vũ kiệt lắc đầu nói không muốn bằng vào ta cảm giác làm chuẩn chờ du hy sau khi hoàn thành chúng ta hoàn toàn có thể trong tiến hành trác thả ra bất đồng phiên bản tốc độ cuối cùng thông qua xác nhận vậy một khoản chơi của người nhiều nhất thời gian dài nhất là thuộc về cuối cùng người thắng Chuyển hot tháng 9, chương đầu điều năm đại ngành nghiệp vụ nội chắc chúng ta hay là tìm thượng hải sinh viên tiến hành khảo sát sao dựa theo thời gian đến xem chờ chúng ta du hi có thể nội chắc thời điểm bọn học sinh sợ rằng còn chưa có tự trường chương dịch đông tính một chút thời gian lập tức liền phát hiện vấn đề không việc gì này không là vấn đề sinh viên môn đều có điện thoại di động chu vũ kiệt vừa chơi du hi vừa nói trước mắt sinh viên tạo thành thủy quân đoàn thể chủ yếu có hai cái mục tiêu một là tuyên truyền đầu điều dưới cờ sản phẩm cái thứ nhì chính là đối với đầu điều sản phẩm mới mới nghiệp vụ tiến hành khảo sát cái thứ ba là giám đốc thủ t ì hào lên có thể sẽ xuất hiện một ít cùng luật pháp pháp quy tướng vi phạm tin tức hoặc là bình luận theo đầu điều công ty dần dần lớn mạnh ạ bảo đã trở thành nội bộ công ty cường đại nhất lưu lượng quảng bá bình đài vì vậy để cho bọn học sinh tại máy vi tính trước mặt tiến hành tuyên truyền đã không có trọng yếu như vậy hơn nữa loại này thao tác yêu cầu rất mạnh tổ chức tính chi phí cũng cao rất nhiều mà phía sau hai khoản nghiệp vụ càng nhiều là yêu cầu bọn học sinh tại điện thoại di động của mình ra thao t r ư ờ làm di động internet chỗ tốt chính là tương đối dễ dàng chỉ cần có điện thoại di động có mạng lưới như vậy tại bất kỳ địa phương nào đều có thể làm việc hơn nữa bởi vì không có mệt mỏi như vậy thao tác cũng tương đối đơn giản một lần tiền lương chi phí cũng thấp xuống không ít hơn nữa tù thì sức hấp dẫn rất nhiều người đều là đổi mới nghe thấy thời điểm thuận tiện kiếm ít tiền chu a vương kiệt không biết từ đâu đi tới khoảng thời gian này hắn một mực ở du hí bộ môn làm việc phát huy hắn tại mỹ thuật phương diện thiên phú ừ làm việc cảm giác thế nào chu vũ kiệt cười hỏi vương kiệt sờ một cái cái óp thấp giọng nói ta cảm giác mình tài nghệ có chút theo không kịp yêu cầu đã rất lâu hậu tổng là họa không ra loại cảm giác đó từ từ đi là được chu vũ kiệt cười ha hả nói du hí ngành nghề đối với mỹ thuật cao thủ nhu cầu rất cao bình thường du hí đủ loại hình ảnh mặc dù là máy vi tính chế tạo nhưng ban đầu nhất phiên bản vẫn là chuyên nghiệp họa sĩ sở họa bởi vì chỉ có nghiên cứu mỹ thuật nhân tài biết đạo nhất cái hình ảnh mắt đối mắt thấy kích thích tại năm 2000 trước thậm chí 21 đầu thế kỷ mỹ thuật ngành nghề người tốt nghiệp trừ phi phi thường ưu tú nếu không thì rất khó tìm làm việc nhưng theo khoa kỹ phát triển máy vi tính đem đ o a n du thủ du trang web hình ảnh xử lý thiết kế chờ một chút cũng đi theo từng bước phát triển này đối mỹ thuật chuyên nghiệp cao tài sinh nhu cầu xuất hiện chỉ số cấp biến hóa vì vậy đến một mươi chương c công đại Internet công ty cũng sẽ tuyển ty sẽ mộ k ô n g ít mỹ thuật mỹ h p dịch i tài. ệ n nhân Trước d đông vũ một cái vương kiệt bà vai người nói tiểu vương ngươi không đạt tới yêu cầu đó mới là bình thường c h u n g quy ngươi hội họa tài nghệ đều là thiên phú nếu như có hệ thống tính huấn luyện mà nói sau này kỹ thuật tuyệt đối là cao cấp nhất chu tổng thượng hải loại này thành phố lớn phải có phương diện này huấn luyện cơ cấu thật sự không được tìm một ít trong nghề tương đối nổi danh giáo sư tới chỉ đạo tiểu vương một hồi hắn như vậy cao thiên phú không học tập quá đáng tiếc ừ không thành vấn đề ta k i ế n người cha một chút phương diện này tài liệu các ngươi trước tiên đem cái này kèm lệ run trước làm được Chú Vũ k i ệ trước gật đầu đáp ứng. Vương Kiệt mặc dù không nghiệm gì, nhưng thiên phú vẫn không nghiệp cũng dàng thuật Kiệt thiên tệ, tốn chút tiểu tiền một thức, t đầu đáp huấn luyện một hồi chuyên nghiệp mỹ thuật kiến thức, sau phú kinh vẫn hàn kiến này cũng sẽ dễ dàng hơn khai hồi mặc mỹ có cho dù dễ sẽ i việc. ể n công t r phóng khoáng kiểu trong quá trình phát triển đầu điều công ty rất nhiều phương diện nhân sự tương đối hỗn loạn tháng trước liệp đầu đào tới một tên chuyên nghiệp nhân sự quản lý bắt đầu c h ỉ n h hợp nội bộ công ty nhân sự tài nguyên quyết định nội bộ công ty nhân tài bồi dưỡng kế hoạch cùng với khích lệ kế hoạch đến năm sau thì sẽ chính thức áp dụng kém lệ run cái này du hy chủ yếu nội dung cốt truyện là tiết ấu đối với hình ảnh yêu cầu không phải đặc biệt cao chúng ta có thể làm được hình ảnh nhưng âm nhạc nhưng là cái vấn đề lớn chương dịch đông cao mày nói dựa theo trương tổng ngươi yêu cầu chúng ta muốn tìm một cái tương đối cấp tiến âm nhạc nhưng ta thử nghe rất nhiều đều không tìm tới thích hợp âm nhạc chu vũ k i a t ấ n một cái h u y ệ t thái dương hắn kia nhớ kỹ kiết trước kém lệ run âm nhạc là cái gì chỉ nhớ rõ nghe vô cùng k h ẩ n t r ư ơ n g cùng du h í nội dung cốt truyện là ông trời tác học cho nhưng bây giờ khiến hắn hử cũng hử không ra nghi một lát chu vũ k i ệ nói một điểm này ta cũng không có cách nào nếu không ngươi đi cùng âm nhạc bộ môn thương lượng một chút bọn họ kia đối âm nhạc tồn tại đại lượng phân loại nói không chừng có thể tìm được ngươi yêu cầu đầu điều công ty tổng cộng có ngũ đại ngành nghiệp vụ ạp bảo là nòng cốt cũng là trước mắt công ty sản phẩm bên trong người sử dụng nhiều nhất phần mềm đồng thời cũng là công ty cái khác mấy khoản phần mềm phát triển thành công chủ yếu lưu lượng con đường cái thứ hai là phụn lệ tờ trước mắt người sử dụng b ữ n g vàng tăng lên để cho không ít người đối với tương lai khẳng định ý nghĩ kỳ quái đồng thời phụn lệ tờ cũng ở đây toàn lực dẫn lưu tụ tỷ hảo thông qua nữa t ủ tỷ số liệu tới phân tích kinh doanh chính mình nghiệp vụ cái thứ ba chính là tụ tỷ hảo trước mắt tốc độ phát triển cũng nhanh hơn nữa tại cao tầng trong mắt bọn họ biết được công ty nòng cốt s á c lược biết đ ạ tạ tin tức chủ yếu nơi phát ra chính là tụ tạo cái thứ tư nghiệp vụ chính là du hí bộ môn mặc dù sản phẩm thiếu nhưng rất được lão bạn coi trọng không ít nhân lực cùng tài nguyên đều gia nhập vào đi vào mà cái cuối cùng nghiệp vụ chính là âm nhạc nghiệp vụ cái ngành này tựa hồ đã thành tù tì phụ thuộc nghiệp vụ mặc dù bản thân lượng cũng không thấp bất quá tù tì ão là có thể thả xuống quảng cáo chỉ là vì thị trường tạm thời bung t h a nhưng âm nhạc nghiệp vụ ai cũng không thấy được hy vọng bởi vì trước mắt âm nhạc ngành nghề loại trừ thu lệ phí tựa hồ không có bất kỳ lợi nhuận phương pháp trước mắt âm nhạc bộ môn phối trí ước chừng là mười lăm người c âm, âm nhạc bộ môn quan trọng hơn mục tiêu chính là đem đại lượng thanh âm nhạc tiến hành phân loại chu vũ kiệt chính là hy vọng lợi dụng âm nhạc phân loại tới tiến một bước gia tăng đối với người sử dụng tiến một bước phân loại vì tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại đánh tốt cơ sở chỉ bất quá chu vũ kiệt ý tưởng người phía dưới không biết vì vậy âm nhạc bộ môn tại công ty nội bộ thành đội sổ nghiệp vụ bất quá tốt tại kinh doanh một cái âm nhạc phần mềm cần đầu nhập không lớn được vậy đợi lát nữa ta đi tìm lão tôn nhìn một chút hắn bên kia có cái gì không thích hợp t âm nhạc t r ư ơ n g dịch đông gật gật đầu nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói lão trương công ty tình huống trước mắt ngươi bây giờ chắc rõ ràng công ty chúng ta tương lai có thể là phùn lẽ tờ cũng có thể là tụ tị hảo hoặc là ả bảo nhưng mấy cái này nghiệp vụ muốn phát triển tốt hơn phía sau liền cần đủ tài chính đầu tư bỏ vốn cũng là một cái con đường chúng ta tương lai cũng sẽ đầu tư bỏ vốn nhưng chúng ta nếu như không có bản thân tạo hết năng lực như vậy toàn bộ công ty sẽ bị tư bản tà hưu ngươi cũng là người thường trải hẳn biết một điểm này rõ ràng chu tổng chiếc dịch đông gật đầu một cái cho dù là b ạ c rất nhiều lúc cũng sẽ bị phía sau tư bản khống hiếu ạ lì bậy bạ tập đoàn chính là tốt nhất tiền lệ mềm mại ngân cùng gia hưu k h ô n g chế quá nhiều cổ quyền này đưa đến nội bộ đấu tranh vô cùng nghiêm trọng nghiêm trọng cái nhiễu công ty bình thường phát triển cái này du hí làm sau khi đi ra ta sẽ gia tăng đối với du hí bộ môn đầu nhập chỉ cần các ngươi làm tốt ta bảo đảm ngươi đoàn đội ba năm là có thể tại thượng hải thị mua nhà ngươi muốn mở mang du hí ta cũng sẽ ở trong vòng một năm khởi động chu vũ kiệt cam kết đa tại chu tổng chúng ta nhất định sẽ làm được tốt nhất chiếc dịch đông miệm đầy đáp ứng chính hắn không quan tâm nhưng thủ hạ mình nếu có thể ở thượng hải mua nhà chắc cũng là một cái người làm công lớn nhất g i ạ vọng rồi nước mỹ lọt xăng dơ liết c h a t lơ tiên sinh ngươi cân nhắc thế nào đào vệ đông nhàn nhã uống cà phê tùy ý nói ta rất muốn tiếp nhận ngươi đề nghị nhưng ta cảm giác được cái tỷ lệ này vẫn là quá cao c h a t lơ lắc đầu nói chúng ta đây cũng chưa có hợp tác cần thiết chúng ta hợp tác ngươi nghĩ một phân tiền không ra như thế nào đi nữa cũng không khả năng đào vệ đông cười nói hoặc là chúng ta tiến hành tám mươi hai phân chia ngươi một phân tiền không ra liền có thể thu được hai thành đây là ổn thỏa nhất lựa chọn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao Một đ á、no, nếu h giá sao, c như siêu ấ t l ợ ngươi c h n g bây giờ không thể làm ra quyết định như vậy chúng ta có thể lần sau bàn lại ta còn hẹn xong những người khác đạo vệ đông làm bộ chuẩn bị rời đi chờ một chút chất lơ xiết quả đấm một cái cuối cùng vẫn làm ra quyết định nói ta ra thu mua tài chính ba thành được bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cái khoản tiền này đến lúc đó cũng không phải là số lượng nhỏ đào vệ đông nói c h ắ t lơ hút một hơi xì gà nói yên tâm trong lòng ta biết rõ hai người hẹn xong sau ở trong trường học tìm một tên luật pháp hệ nghiên cứu sinh thảo ra một phần hiệp nghị trước mắt còn không có bị quyền tiền khu vực giao dịch c h ắ t lơ sau khi ký hợp đồng xong lập tức bắt đầu liên lạc chính mình con đường chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp nhóm lớn lượng thu mua năm hai n n g à y một h á n g m âm lịch tháng m ộ năm h a còn có năm ngày liền bước sang năm mới rồi đây là chu vũ kiệt sau khi sống lại lần đầu tiên hết năm nhưng bởi vì sự nghiệp nguyên nhân chu vũ kiệt không thể không dừng lại ở thượng hải vốn tưởng rằng muốn lặp lại sống lại trước đơn độc hết năm hình thức nhưng không nghĩ tới là cha mẹ hai người đặc biệt đi tới thượng hải cùng nhi tử cùng nhau hết năm thầy thuốc cái nghề này tương đối đặc t h ủ bất cứ lúc nào đều phải có người đi làm cho dù là ba mươi buổi tối hoặc là lần đầu tiên đều là như thế nhưng bình thường sẽ cách năm nghỉ ngơi bởi vì chu vũ kiệt năm nay muốn ở lại thượng hải chu trí quân cùng vương văn quên đều cùng bệnh viện hiệp thương rồi xuống năm nay hết năm hai người cùng nhau nghỉ ngơi sau đó trở về thượng hải chu vũ kiệt an bài công ty một vị nhân viên theo k h ô n sơn đưa bọn họ nhận lấy sau khi xuống xe vương văn quên y xuống xe sau nhìn một chút phụ cận tòa nhà nói bên này nhà ở cảm giác còn không bằng nhà chúng ta kia một khối lấy chu vũ kiệt khóa ký xe cười nói mẹ thượng hải kinh tế khá hơn nữa cũng không khả năng đem sở hữu địa phương toàn phá hủy xây nhà c h ọ c trời a hơn nữa ngươi đ ừ n g nhìn bên này có chút tòa nhà tương đối phá nhưng cũng đều là học khu phòng giá cả có thể so với chúng ta k h ô n sơn vị trí tốt nhất còn một quý đầu điều công ty chỗ ở khu vực là thuộc về một m ả n h thập kỷ chín mươi phát triển kinh tế lúc khởi lên nhà ở n h ư n đại đó khu buôn bán cùng khu dân cư vẫn chưa có hoàn toàn tách ra đầu điều công ty vị trí chỗ ở liền thuộc về không ít cũ ký tiểu khu phụ cận mấy người đại khái đi dạo một vòng công ty sau chu trí quân hỏi ngươi bây giờ công ty có hơn một trăm người đúng đến gần hai trăm chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói chờ đến hết năm sau đó công ty sẽ còn tiếp tục nhận người nếu như công ty nghiệp vụ phát hiện thuận lợi mà nói công ty ít nhất phải có vượt qua năm trăm tên nhân viên đến lúc đó khả năng đều phải đổi chỗ rồi bên này làm việc diện tích quá nhỏ năm trăm người chỉ thế dựa vào thế nào ngươi nói đây khoản phần cũng h cờ cờ u là, là hiện n tại ta xem trong viện không ít bác sĩ y tá còn có bệnh nhân đều tại dùng ngươi ạ bảo phần mềm còn có cái kia tụ tỳ hảo rất nhiều làm việc ban đêm đồng nghiệp đều thích vô cùng có thể kích thích tinh thần vương văn quên cười nói chu trí quân là nói đạo còn chưa phải là ngươi công lao phải người liền giới thiệu nhi tử công ty sản phẩm hiện tại làm toàn bộ trong viện đều nghĩ đến n g ư ơ i thu nhà nào công ty c h ỗ t ố t đây ta đây đề cử về ta đề cử nhi tử sản phẩm tốt mới có thể khiến người ta một ư ộ t dùng đúng không vương văn quyên nhìn nhi tử nói chu vũ kiệt cười một tiếng không lên tiếng đúng rồi tiểu kiệt ngươi nói lần trước công ty của các ngươi tài chính là kẹn sẻn bãi đủ đầu tư còn nói ngàn vạn đô la cũng chỉ là đánh giá giá trị kia hiện tại như vậy nhiều nhân viên dưỡng lên sao chu trí quân không h i ể u gì internet thế nhưng biết số học đến gần hai trăm tên thượng hải nhân viên mỗi tháng tiền lương chính là nhất bút lớn vô cùng con số c hai ú Vũ ngày tiên tâm đi, chờ đến không đủ tiền lúc, có kế tiếp chu vũ kiệt mang theo cha mẹ hai người tại toàn bộ thượng hải phổ tây cùng phổ đi về hướng đông đi dạo một vòng mua một ít hết năm nhu phẩm cần thiết còn cố ý nhận thầu một cái mô hình nhỏ xa hoa du thuyền tại hoàng phổ giang cùng với bên ngoài bãi vòng vo một vòng ngày 20 tháng 1, dạng sáng sáu điểm đây là trong một ngày đám dân trên mạng đứng đầu không sôi nổi đoạn thời gian người bình thường giờ phút này hẳn là mới vừa chuẩn bị thức dậy vì vậy sẽ không lên võng một ít t u tiên thanh thiếu niên bình thường cũng sẽ ở ba bốn điểm hoặc là bốn năm điểm tiến vào bế quan trạng thái vì vậy không ít internet công ty phần mềm cũng sẽ lựa chọn trong khoảng thời gian này tiến hành đổi mới phút lệ tở cũng là như vậy tại dạng sáng trực tiếp sau khi thông qua này tiến hành thực thì đổi mới phần lớn người khoảng thời gian này đều ở nhà điện thoại di động tất cả đều là thuộc về w i f i dưới trạng thái trực tiếp đổi mới mà số ít không có mạng lưới liên lạc hoặc là thuộc về lưu lượng dưới trạng thái điện thoại di động chính là chờ đến một lần nữa tiếp vào w i f i lúc lại đổi mới không tùy ý tiêu hao người sử dụng đắt tiền lưu lượng là đầu điều công ty cao nhất quy tắc một trong bởi vì danh giới cuối cùng là từng bước từng bước hạ xuống chu vũ kiệt không cho phép công ty vì lợi ích ngắn hạn mà đưa tới phần nhỏ người sử dụng không ưa buổi sáng giờ làm việc rất đúng dân đi làm đã vô tâm làm việc lập tức phải bước sang năm mới rồi mặc dù chỉ có bảy ngày mặc dù trong đó chỉ có ba ngày nghỉ mặt khác bốn ngày chính là chủ nhật chu lục chuyển rời qua nhưng không trở ngại đám này đi làm người đối với kỳ nghỉ tồn tại nhất định ước mơ bất kể nói thế nào cuối cùng có thể ngủ mấy ngày rất sâu rồi tôn kiên là thượng hải thị một nhà ngân hàng nhân viên mặc dù bình thường áp lực công việc không nhỏ nhưng một khi có một điểm thời gian n h à n hạn hắn sẽ theo thói quen mở điện thoại di động lên không điểm chút vật gì thật giống như cũng rất không thoải mái dám vẻ đến công ty sau tôn kiên quen thuộc mở điện thoại di động lên nhìn bên trong đủ loại áp tùy ý đánh lái cờ cờ nhìn một chút có hay không bạn tốt tìm chính mình hoặc là mình có thể tìm hắn tán gấu một chút lại nhìn một chút mấy cái bầy có thể hay không nước một nước cuối cùng nhìn thêm chút nữa cờ cờ không gian có cái gì không bằng hưu phát điểm thú vị đồ vật qua một lúc lâu sau đó cờ cờ tác dụng kết thúc di động internet mảnh vỡ hóa thời gian đã bắt đầu xuất hiện bất kỳ một cái app có rất ít người sẽ một mực chơi đùa chơi một lúc sau mọi người sẽ theo thói quen đi xem một lần nữa cái khác app phun lại tợ là một cái gần đây tôn kiên chơi đùa tương đối nhiều du hí bên trong một ít chức năng hắn thích vô cùng đầu tiên là, là cả giao diện phi thường đơn giản so với cờ cờ muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều cái thứ hai là có một cái chức năng gọi là phụ cận người tôn kiên thích vô cùng chức năng này bởi vì mỗi một lần hắn dùng thời gian sử dụng đều có thể lục soát không ít khiến hắn hài lòng nói chuyện t h i ế m đối tượng nữ tính tuổi tắc cùng hắn không sai bị lắm người ngoại địa bề ngoài hợp lại hắn yêu thích cái thứ ba là bên trong phiêu lưu bình bình thường sẽ để cho hắn cùng với người xa lạ có thể hài lòng nói chuyện t h i ế m cũng cho chuyện thậm chí còn biết thêm rồi vài người bạn tốt mà thứ tư chính là p h ù lệ tờ phía trên tiểu du hy chức năng mặc dù chỉ có một cái dùm á dùm nhưng cái này du hi có thể nói là chăm chơi đùa không ngại cộng thêm còn có thể tại bạn tốt ở giữa tiến hành xếp hạng ngược lại cũng phi thường thú vị vì vậy loại trừ g ờ phùn lẹ tờ chính là hắn mỗi ngày phải nhìn phần mềm một t r o n g đối với tôn kiên tới nói g ờ là người quen xã gia bầy mà phùn lẹ tờ chính là một đ á m có thể tùy ý nói chuyện người xa lạ đoàn thể bất quá phía trên người quen tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều mới vừa mở ra phùn lẹ tờ cùng lúc trước trực tiếp nhảy đến trò chuyện thiên giới mà không giống nhau là trang đầu lên trực tiếp xuất hiện một cái tay trắng k h u n g tay phải trực tiếp nắm một cái điện thoại di động sau đó cầm điện thoại di động tay đột nhi toàn bộ màn ảnh đột nhiên từ trung gian mở ra sau đó hiện ra dung một cái này ba chữ to tôn kiên trong lòng hơi động chính mình sử dụng phụn lệ tờ thời gian lâu như vậy loại này mở ra phần mềm xuất hiện quảng cáo tình huống đây là lần thứ ba lần đầu tiên chính là đoạn thời gian trước một lần tin tức lớn tôn kiên điểm sau khi tiến vào xuống một cái tủ thì h ả o lần thứ hai là dùm a dùm đây là một cái bên trong đưa tiểu du hí mà lần này hiển nhiên cũng không phải quảng cáo bởi vì tiến vào phụn lệ tờ trang đầu sau trong màn ảnh giữa chết lên một điểm một cái rất nổi bật địa phương đồng ý cho thấy dung một cái ba chữ to Chuyển Trước đến mở ra dung một cái giao diện tôn kiên sửng sốt một chút đây là một cái cùng quảng cáo tránh bình l ư đi tương tự hình ảnh một cái tay cầm điện thoại di động sau đó tôn kiên như thế nào đi nữa hiếm kích màn ảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào suy nghĩ một chút vừa mới xuất hiện trong hình ảnh cầm điện thoại di động trên tay số dung cộng thêm dung một cái ba chữ kia ý tứ tôn kiên dò xét tính trên dưới hơi lung lay một chút điện thoại di động răng rác răng rắp điện thoại di động đoạn nín thở âm vang lên tôn kiên bị sợ hết hồn bất quá tốt tại trước mắt còn chưa tới giờ làm việc những người khác cũng không để ý hắn keng xứng đôi thành công thanh âm nhớ tới đây là một cái đến từ ba trăm cây số ở ngoài kim lăng một vị nữ tính tôn kiên nhìn xuống tài liệu tuổi tác cao điểm liền trực tiếp cự tuyệt tăng thêm b ằ n tốt có chút ý tứ dung một cái là có thể thêm đến bằng hữ Tôn k i vì vậy làm việc phương diện vốn là chuẩn bị nước đục cuối cùng mấy ngày tắt điện thoại di động thanh nhâm sau tôn kiên đều không ngừng len lén lắc theo tám điểm đến một mươi một điểm tôn kiên lắc ít nhất vài chục lần cùng mười mấy cái trò chuyện vượt qua ba câu bất quá không có mấy cái có thể nói chuyện rất là hợp ý Mọi nhưng g ư ờ i trò c u y câu sau hào, vì vậy hắn sở thích, sớm đã bị đến hơn c nữa một mươi a h giờ về sau phun lại thợ phần lớn người cũng sẽ thượng tuyến một hồi mà rất nhiều người phát hiện dung một cái chức năng vì vậy cũng đúng đưa nhờ vào áp bật thị trường địa vị cùng với áp bảo đối với mình ra phần mềm đề cử cộng thêm phụn lệ tờ cùng tù tì hào giữa hai bên dẫn lưu không ít có phụn lệ tờ người đều có tù tì hào có tù tì ở phía trước mấy tháng số liệu kết quả phân tích phụn lệ tờ cũng dựa theo tương tự số liệu tiến hành lẫn nhau xứng đôi mà càng xứng đôi người giữa hai bên có yêu thích chung dễ dàng hơn lẫn nhau trò chuyện giết tì giờ đương nhiên sự tình cũng không có tuyệt đối phụn lệ tờ phần lớn chơi đùa dùng một cái người trên thực tế chính là trêu chọc cái chuyện vui chỉ là đối lập lúc trước cờ cờ cái loại này lục xoát người xa lạ hình thức dùng một cái chẳng những co thú nhiều còn d bởi vì cho dù không có b i ế t đạ tạ đề cử có thể bị d u n g đến đều có hứng thú tìm xa lạ bạn tốt người một điểm này liền so với cờ cờ cái loại này ngẫu nhiên tìm tới người xa lạ dung mạnh hơn đầu điều công ty trụ sở chính sở hữu nhân viên kỹ thuật đều bắt đầu lưu đ ù lên p h u n lệ tợ ngày sống đột nhiên bắt đầu tăng vọt đại lượng số liệu tràn vào máy chủ mặc dù đầu điều công ty đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng vẫn là bị gấp ba ngày sống hay là để cho không ít người luôn g cuốn tay chân Đồng thời... hậu trường số liệu cũng biểu hiện đại lượng m ớ i người sử dụng bắt đầu ghi danh lên mà ghi danh sau khi thành công chuyện thứ nhất chính là bắt đầu dung một cái nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chỉ cần có một người đang không ngừng sử dụng dung một cái như vậy hắn nàng người bên cạnh nhất định sẽ chạy tới hỏi tại sao được c h i huyện tình n g ọ n nguồn sau một nhóm người hẳn là đều sẽ có điểm hứng thú sau đó ghi danh lại dung một cái sau đó lại sẽ truyền bá cho hắn bạn tốt bởi vì cần dùng nhà làm ra để cho người khác không thể lý giải động tác loại này truyền bá thì trở nên tương tự với tách ra một chuyện mấy tốc độ đang liệu mạng truyền bá rất nhiều mặt đối mặt người nhàn rỗi không chuyện gì làm đều sẽ dùng dung một cái tới tăng thêm b ạ n tốt hậu trường số liệu chứng minh một điều này rất nhiều định vị biểu hiện dựa chung một chỗ người lẫn nhau xóa b ạ n tốt sau đó dốc sức dùng một cái dùng đến lại thêm thêm ba ngày sau phun lại t ờ ngày sống đột phá một triệu vô số người đang l i ề u mạng dùng một cái thậm chí nửa đêm d ạ n g sáng cũng không thiếu người tại thức đêm dùng dốc sức trình độ có thể so với mạng lưới du hí bất quá chu vũ kiệt trong lòng rõ ràng dùng một cái bốc lửa vẫn chưa có hoàn toàn bắt đầu lập tức tức thì sắp đến hết năm đại lượng thành thị miệng người sẽ trở lại quê nhà sinh hoạt tiết tấu lập tức thay đổi phần lớn thời gian mọi người lại sẽ biến tương đối bồn u c h á n như vậy bất kể là du hí video vẫn là xã giao lưu lượng cũng sẽ được đến đại phúc độ tăng trưởng nhưng mà đối với xã giao mà nói loại trừ người yêu bình thường có thể nói chuyện phiếm đều tán gâu qua rồi độc thân chó môn nhất định cần gấp tìm tới mới b ạ n tốt thông qua truyền thống phụ cận người đi tìm một chút b ạ n tốt khả năng thành công tính quá thấp bởi vì ngươi không biết đối diện người là không phải có cùng ngươi giống vậy nhu cầu cho dù là phủn lẹ tờ đã từng b i ế t đạ tạ đề cử cũng chỉ có thể nói so với cờ cái loại này ngẫu nhiên tìm muốn cường một điểm mà dung một cái xuất hiện liền giải quyết cái vấn đề này bởi vì ít nhất bị ngư dung đến người hắn nàng giống như ngươi cũng có tìm người xa lạ ý tưởng bất kể tính cách yêu thích có vừa hay không nhưng ít ra xác suất sẽ trở thành gấp mười lần trở lên tăng trưởng loại này dung một cái ma tính lớn vô cùng ít nhất có thể đủ h ư n g hỏa m ấ y tháng không ít độc thân phụn lẹ tờ người sử dụng trầm mê buồn chán thời điểm liền lấy điện thoại di động ra dung một cái thậm chí rất nhiều nhân viên đến công ty cũng sẽ lặng lẽ mở ra phụn lẹ tờ đóng lại thanh âm sau đó dung một hồi hoặc là cầm điện thoại di động vỗ một cái tay bởi vì người sử dụng đệ nhất hình ảnh chính là hình cái đầu đầu điều hậu trường máy chủ cũng hiện ra một cái có ý tứ số liệu không ít người ở nơi này hai ngày thay hình cái đầu rất nhiều đều là mình hình tự sướng kinh thành bãi đu nội bộ công ty chủ tịch lý ngạn hồng mới vừa đến phòng làm việc trợ lý tiểu vương cũng rất vội vàng đi vào nói lý tổng đây là thị trường giám sát bộ hôm nay d ạ n g sáng gấp đưa tới một phần văn kiện liên quan tới gì đó lý ngạn hồng nhữ mày một cái hỏi thị trường giám sát bộ là bãi đủ công ty một cái đặc biệt phụ trách giám thị cả cái thị trường động t ĩ n h bộ môn không chỉ có nhằm vào cũng không phải là bãi đủ công ty mình nghiệp vụ mà là đặc biệt giám sát đối thủ cạnh tranh như a lưới ba kèn s ẻ n ba trăm sáu mươi mấy môn hộ lớn trang ép chờ một chút công ty đồng thời cũng sẽ chú ý một ít mới quật khởi mạng lưới công ty tiểu vương nói là thượng hải đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn số liệu biểu hiện phun lệ tơ lượng cùng ngày sống xuất hiện đại phúc độ gia tăng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm linh bảy lý ngạn hồng giả vọng một đầu điều lý ngạn hồng đầu tiên là không phản ứng kịp sau đó lại cảm thấy có chút quen thuộc chính là chúng ta tiêu xài ba triệu đô la mỹ mua sáu trăm mười tám nhãn hiệu nhà kia công ty bọn họ sản phẩm còn có h bảo tù tị hảo phun lệ tơ trợ lý tiểu vương nhắc、nhở. ừ nghĩ tới lý nạn g hồng trong đầu lập tức nhớ lại tài liệu ban đầu ba triệu đô l à mỹ thu mua đúng là h ắ n chữ ký c h u n g p đây cũng không phải là một số lượng nhỏ mà bãi đủ lấy được rồi sáu trăm mười tám nhãn hiệu sau đó cũng thuận thế cùng di giờ nói tới hợp tác coi như internet một trong những cự đầu bãi đủ vấn đề lớn nhất ở chỗ không có đổi hiện con đường mặc dù bãi đủ chủ đứng lục soát quảng cáo cũng kiếm tiền nhưng công ty lợi nhuận nơi phát ra quá đơn độc thuộc về so với nghiêm trọng kinh doanh mạo hiểm hơn nữa internet công ty đơn phần bán quảng cáo là cấp thấp nhất lưu lượng biểu hiện bắt trong ba ba chủ a lụy bậy bạ không chế internet sau đêm cũng chính con không chế cường đại xã giao lưu lượng, mà đồng thời cũng nắm khổng hiện con đường, nhưng nỗi lượng. Kèn sèn không lượng, đồng nắm giữ giao giữ khổ khuyết thiếu là lồ lưu lưu mà biểu đại thời xã duy hí. d u chỉ có bãi đủ mặc dù tại lưu lượng lên bãi đủ so với tèn sèn mạnh hơn một nước chứ mấu chốt quảng cáo đấu giá xếp hạng bản thân cũng có cực mạnh biểu hiện năng lực nhưng vẫn là không sánh bằng du h í cùng mua đồ tại đã l ũ n g đoạn lục s o á t nghiệp vụ dưới tình huống bãi đủ cần phải có mới lợi nhuận điểm tới nguyên du hy phương diện cùng mua đồ trang web bãi đủ chính mình vẫn đang làm mặc dù lưu lượng phương diện bãi đủ mạnh hơn tèn sèn nhưng người sử dụng dính tính không mạnh cộng thêm không có phương diện này gen dù hy phương diện căn bản cũng không phải là tẹn sẻn đối thủ mà mua đồ trang web cho dù có khổng lồ hàng hóa c h ư a mấu chốt lưu lượng nhưng vẫn bị ạ l ụ b ở y b ạ nhấn trên mặt đất và chạm mà mua đồ trong trang web di ờ đã có kích thước nhất định danh tiếng cùng toàn bộ cung ứng liên đều đã thành lập hiện nhiên đã là một cái không tệ internet biểu hiện con đường lý ngạn hồng bản ý là nghĩ thu mua di rời suy nghĩ một chút bãi đủ lưu lượng cộng thêm di rời mua đồ t h u tính nếu như bãi đủ thu mua di rời như vậy bất luận kẻ nào tại bãi đủ lên lục xoát hàng hóa cũng sẽ bị dẫn lưu đi di rời đây không chỉ là một món hàng hóa thành giao. mà là hơn trong i ệ tay sáu trăm mười tám nhãn hiệu đàm phán phương diện cũng bỏ thêm một ít cân nặng cũng không tính rất trọng yếu nhưng cũng có một chút giá trị qua ra một cây tuyến cho tới đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ lý ngạn hồng ngược lại cũng đã nghe nói qua nhưng cũng không hề để ý giống như hắn lớn như vậy l ắ o bản thời gian eo hẹp tiếp cận không có khả năng đối với một cái người xa lạ xã giao phần mềm cảm thấy hứng thú mà mỗi ngày tin tức tất cả đều là phụ tá bí thư môn chọn lựa ra hữu dụng lại hồi báo lý ngạn hồng hỏi phun l ệ tờ chính là k i ê n một cái trên điện thoại di động xã giao phần mềm đúng không tại sao hắn lưu lượng sẽ tăng vọt trợ lý tiểu vương đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đem dung một cái tình huống cụ thể tường thuận đạo đi ra cuối cùng còn đem điện thoại di động của mình lấy ra sau đó ngay trước lý n ạ n hồng mặt lắc vài cái. Có chút ý tứ, lý ngạn hồng đem trợ lý điện thoại di động cầm tới tự mình lắc vài cái trợ lý tiểu vương nói giám sát bộ trần tổng ý tứ là căn cứ chúng ta lưu lượng theo dõi cái này phần mềm trên điện thoại di động đã có đủ người sử dụng cơ sở cộng thêm lần này bảo quản trần công phòng chừng phủn l ạ tờ sử dụng số người hẳn sẽ đột phá năm triệu x ô i nổi số người phòng chừng sẽ ở ba mươi năm mươi vạn số người ở giữa đây đã là một con hát m ã rồi vì vậy hắn hy vọng lý tổng có khả năng tiến một bước trao quyền đối với đầu điều công ty tiến hành tiếp xúc có thể mà nói hay thu mua lần nữa một bước cũng có thể chức làm đầu tư bỏ vương đem láo trần kêu đến ta tự mình cùng hắn nói một chút lý ngạn hồng gật gật đầu nói được ngài rối loạn chờ t r ợ lý tiểu vương lập khắc đi ra ngoài chỉ chốc lát một tên bốn mươi lăm tuổi khoảng t r ừ n g đầu hói nam tử cùng tiểu vương đi vào hắn thật ra đã sớm chờ t r ợ ở bên ngoài đến lao trần ngồi lý ngạn hồng trao hỏi đối với nội bộ công ty một số người mới lý lao bản vẫn là k h á c h khí trần công tên là trần tử ngang là bãi đủ sơ khởi b ư ớ c lúc theo google đ ả o tới thợ đặc biệt tam h i ể u thị trường phân tích trước mắt là bãi đủ phó tổng tài đặc biệt phụ trách giám thị i n t e r n e thị trường biến hóa tầng tại một trong lý tổng trần tử ngang cười ha hả trao hỏi lý ngạn hưng nói lão trần nguyên phi thường coi tốt cái này đầu điều công ty đúng ta phân tích qua công ty này phát triển quá trình bố trí cùng với trước mắt thành tiệu đầu điều công ty tuyệt đối là trong đó một con hát mã trần tử ngang hương phần nói đầu điều người sáng lập tên là chu vũ kiệt là thượng hải đại học một tên học sinh chỉ là cái tuổi này liền đem sự nghiệp chơi đùa lớn như vậy không nên nói quốc nội sợ rằng trên quốc tế cũng không có mấy người chứ trên quốc tế loại này người thật ra thì vẫn là không ít chỉ bất quá mọi người cũng đã biết mấy cái nổi danh nhất thôi lý ngạn hồng ung dung cười nói sinh viên gây dựng sự nghiệp đoàn thể trên quốc tế nổi danh nhất không ngoài chính là biogates rốt l à di tây mặc dù c ơ b ơ mặc kệ chờ một chút ít ngành nghề nhân vật tinh anh nhưng những thứ này thành công phía sau là gấp mấy chục lần gây dựng sự nghiệp người thất bại những người thất bại này cũng không phải là hoàn toàn thất bại mà là đã từng làm ra không tiểu thành tích Cũng trần h phong u được tử ngang cười nói ta tra được trong nghề công khai tài liệu chu vũ kiệt là dựa vào lấy một cái tên là hai trăm linh bốn tám du hy tại bắc mỹ apple app lên kiếm được món tiền đầu tiên sau đó thành lập một cái tên là ạ p bảo sản phẩm cái này sản phẩm trên thực tế chính là một cái cùng apple app tợ t tương tự ứng dụng cửa hàng bên trong tồn tại đủ loại bất đồng loại hình app người sử dụng có thể trực tiếp từ bên trong đây chẳng phải là cùng hao một trăm hai mươi ba không sai biệt làm sao lý ngạn hôm hỏi trần tử n a n g đáp có thể nói không sai bị lắm đều là một cái dẫn đường tác dụng nhưng là có phân biệt người sử dụng hôm nay dùng hao 123 h ậ u tiến nhập rồi một cái trang web ngày mai lại tiến vào còn cần tiến vào hao 123, nhưng ứng dụng cửa hàng không giống nhau người sử dụng một lần sau liền không cần phải nữa lần ghi danh lý nạn h ồ n g nhữ mày một cái nói tiếc như vậy mà nói ứng dụng cửa hàng ngày sống dẫn đầu há chẳng phải là so với dẫn đường trang web còn thấp hơn đúng là như vậy bất quá loại này ứng dụng cửa hàng vận doanh chi phí cũng không cao a b t r ư ớ c mắt đã thu được không trợ trở tràng ta phỏng chừng chỉ dựa vào miễn phí phần mềm đấu giá xếp hạng liền có thể nuôi cái đoàn này đội hay hoặc là dùng để quảng bá chính mình cái khác phần mềm trần tử ngăn nói lý ngạn hồng không thèm để ý đạo kia xem như vậy ạp tiền đồ cũng là rất có hạn nhiều lắm là chính là một cái b ả n điện thoại di động hao một trăm hai mươi ba rồi hả dẫn lưu nói đơn giản nhưng trên thực tế phần lớn internet công ty trong tay lưu lượng cũng không biện pháp lại sáng tạo ra mặt khác một cái có khả năng biểu hiện phần mềm trước mắt đến xem hẳn là như vậy bất quá internet ngành nghề biến hóa thật nhanh thông qua điện thoại di động lên mạng số người càng ngày càng nhiều có lẽ một ngày kia sẽ có mới buôn bán hình thức sinh ra vô luận như thế nào cái này ạ bảo đã có thị trường nhất định vẫn có nhất định giá trị trần tử ngang nói ừ đây cũng là chúng ta nghề chính là tại pc đem bất quá di động đem hiện tại đúng là cái bùng nổ thị trường có lẽ không quá thích hợp lục soát nhưng mô hình nhỏ du hí xa g i a o đọc những thứ này hình thức trên điện thoại di động vẫn là so với máy vi tính phương tiện một ít ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là thu mua nhà này à bảo lý ngạn hưng hỏi trần tử ngang gật đầu nói nếu như giá cả thích hợp mà nói chúng ta có thể thu mua giống như năm đó thu mua hao một trăm hai mươi ba giống nhau ừ ngươi xem đó mà làm nếu như có thể cuối cùng cho một con số cho ta là được lý ngạn hồng không có không quá để ý điện thoại di động trên thị trường một cái tương tự cùng hao 123 phần mềm cũng đáng không được bao nhiêu tiền năm đó b à i đủ có lẽ vẫn còn tương đối quan tâm hao 123, nhưng bây giờ sao căn bản là không có coi là chuyện to tát được trần tử ngang gật đầu một cái cũng không không quá để ý nói này đầu điều cái thứ nhì nghiệp vụ tên là t ụ t ỷ hảo là một cái nội dung tin tức làm chủ áp cái này phần mềm trước mắt ngày sống cũng không tệ khả năng cũng là nhờ vào ạ p bậc thị trường quảng bá coi như là tương đối thành công nội dung tin tức áp lý n ạ n hồng sau khi nghe xong lại hứng thú giảm nhiều đều năm 2011 rồi làm nội dung môn hộ trang web toàn bộ cộng lại đều không đổi kịp bãi đủ anh tử đúng làm tin tức trần tử ngang cười nói đầu điều áp tin tức làm tốt lắm thật ra cũng chính là làm mấy môn hộ lớn trang web không muốn làm việc bọn họ đem tin tức trang bịa thu nhỏ lại đến màn hình điện thoại di động lớn nhỏ sau đó một cái trang bịa chỉ có không tới mười cái tin tức người sử dụng thoạt nhìn thoải mái tự nhiên người sử dụng lượng lên lớn trang bịa thu nhỏ lại vậy bọn họ là thế nào thả xuống quảng cáo lý nạn hồng vốn là không có như thế để ý nhưng đột nhiên nghe được trang bịa thu nhỏ lại liền lập tức hiếu kỳ hỏi tại h e o năm hai đ ộ nghìn g một h n g mươi nửa t năm sau bãi đủ liền ban bố bản điện thoại di động app phần mềm điện thoại di động người sử dụng có thể trực tiếp tiến vào app tiến hành lục soát nhưng mà một cái vấn đề lớn xuất hiện lục x o á t động cơ trọng yếu nhất lợi nhuận nơi phát ra chính là quảng cáo mà điện thoại di động như vậy mà n ả n h nhỏ tự nhiên không có biện pháp thả xuống quá nhiều quảng cáo bằng không người sử dụng thể nghiệm sẽ biến mất hầu như không còn tuy nói vì lợi nhuận b à i đủ chuyện gì đều làm nhưng cơ bản nhất danh giới cuối cùng cũng có người sử dụng thể nghiệm b à i đủ vẫn là vô cùng quan tâm ít nhất không thể quá kém bởi vì không làm như vậy sẽ cho đối thủ cạnh tranh cơ hội có thể mất đi thị trường trung y lục soát động cơ kỹ thuật hàm lượng xác thực rất cao nhưng phần lớn người sử dụng đối với lục soát kết quả nhu cầu cũng không cao bại đủ ưu thế lớn nhất cũng không phải là kỹ thuật mà là nhiều năm bồi dưỡng người sử dụng thói quen một khi thật chính mình muốn chết lục xoát động cơ vị trí lao đại mặc dù rất không có khả năng bị kéo xuống nhưng thị trường phân ngạch vẫn có khả năng bị cướp đi 360 lục xoát cùng số h ữ u lục xoát cũng đã là vết xe đổ di động internet xuất hiện bại đủ cũng coi là nhóm đầu tiên thử internet từ đầu nhưng di động internet đối với quảng cáo không hữu hảo làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách t r â n tử năng nói t h u tỷ ở trước mắt không có bất kỳ quảng cáo bên trong chỉ có tin tức tình cờ bọn họ sẽ để cử công ty mình sản phẩm p h ụ lại tờ hoặc là tự mình du hí dựa vào du hí biểu hiện sao lý ngạn không hỏi này đúng là biểu hiện một loại phương pháp nhưng điều kiện tiên quyết là du hí thuộc về mình công ty hơn nữa cần phải thuộc về có chút b ư ớ c lửa du hí loại hình đang chạy lượng đem h a o tổn sau đó dựa vào du hí đem thu lợi bằng không chỉ là thu cái k h á c công ty game tiền quảng cáo tuyệt đối sẽ t h i ệ t lớn b à i đủ cũng từng mở mang qua du hí nhưng một cái tác phẩm thành công cũng không có đây cũng là hắn tiếp nối tưởng tượng một chút nếu như b à i đủ có khả năng mở mang ra tương tự đã từng truyện kỳ hành trình loại này du hí cộng thêm bãi đủ lưu lượng mới là internet thành công nhất buôn bán hình thức lưu lượng biểu hiện con đường đương nhiên mua đồ cũng phải cũng không tính được dựa vào du hí biểu hiện trần tử n g a n nói đầu điều công ty dưới cờ du hí cũng liền một cái đan cơ du hí tại âu mỹ còn có thể kiếm một điểm nhưng ở quốc nội trên căn bản đều là sách lậu hơn nữa đầu điều chính mình nạp bậc thì có miễn phí còn hướng chúng ta bại đủ mua chữ mấu chốt ta lại điều tra một phen đầu điều công ty hiển nhiên là muốn lợi dụng miễn phí du hí lưu lượng tới là công ty mình sản phẩm dẫn lưu rất nhiều miễn phí du hí điện thoại di động cuối cùng vẫn rồi đầu điều sản phẩm nay hình thức đồ có chút ý tứ một vòng tiếp một vòng mấy nhà sản phẩm đồng thời phát triển lý n ạ n hồng cười một tiếng b ấ trần tử ngang h nói một cái bản điện thoại di động môn hộ trang web mà thôi phát triển khá hơn nữa hạn mức tối đa cũng quá thấp hơn nữa trước mắt còn không có bất kỳ lợi nhuận hình thức về sau sẽ như thế nào thật đúng là khó nói lý ngạn hồng lắc đầu cười nói xác thực ta cũng không coi trọng cái này tụ tì hảo trần tử ngang giống vậy biểu thị nhất trí ý kiến trước mắt internet thị trường đã sớm ngẩm thừa nhận đã từng bước lựa nhất thời môn hộ trang web đã đến xa xôi hẻo lánh mức độ đã từng thiếu chút nữa uy hiếp hơi mềm khoa ký địa vị bá chủ yahoo tại k h n ă m cự tuyệt hơi mềm hơn 400 ức cú sd thu mua sau đã thất bại hoàn toàn hãn thành phố giá trị còn không bằng trong tay cầm có h ly bảy bạ cổ phiếu giá trị cao nếu như không là trong tay còn nắm loại này trí bảo yahoo đã sớm đóng cửa mà quốc nội mấy nhà môn hộ trang web năm 2005 trước có thể nói là phong quang vô hạn liền bái đủ gây dựng sự nghiệp ban đầu đều chỉ là vì cho môn hộ trang web cung cấp lục soát phục vụ nhưng nội dung tin tức nổ lớ đưa đến người sử dụng càng thích trực tiếp nhìn đủ loại bảng xếp hạng mà không phải nội dung dườm già môn hộ trang ép. b â y giờ x í nạ thành công làm g a m log vong dịch đổi nghề rồi du hí cái cuối cùng sổ hủ bởi vì truyền hình thất bại thì từ từ mai một đi ở hiện tại bại đủ tới nói khiến hắn nhập c ổ một môn phái trang ép. cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú không gì khác nguyên nhân tịch dương sản nghiệp mà thôi trần tử ngang nói tiếp mặc dù tủ t ỷ ta nhìn không tốt nhưng có một chút đó chính là cái này tin tức gáp rất được hắn nên lấy hắn lưu lượng tới chống đỡ đầu điều dưới cờ phun l e t t vẫn là vô cùng thành công tỷ giảm tỷ phun l e t t lý ngạn hồng nhìn trong tay trong điện thoại di động cái này phần mềm lặng lẽ không nói trần tử ngăn g nói mấy ngày nay ta an bài thị trường bộ không ít đồng nghiệp đi làm một cái điều tra phát hiện kinh thành thượng hải kim lăng thậm chí tẹn x ẻ n trụ sở chính biển sâu bên kia đều có nhóm lớn lượng người tại sử dụng p h ủ n l ệ tờ hơn nữa p h ủ n l ệ tờ đã từng lợi dụng một cái tiểu du hí cổ động đả thông người sử dụng điện thoại di động danh bạ cùng thực tế giữa bằng hưu xã giao liên mà lần này dung một cái này mới mấy ngày cũng đã để cho vô số người mê muội loại mô thức này cũng sẽ đả thông giữa người xa lạ quan hệ liên dựa theo ta suy tính phun lệ tờ đã bắt đầu có cả nước trong phạm vi cơ bản nhất xã giao liên này xã giao liên mặc dù không hoàn thiện nhưng cơ cấu đã hoàn thành chỉ cần lại tiếp tục kinh doanh đi xuống t r â n tử ngang đ ỉ n h chỉ nội dung sau này thẳng lấy mắt nhìn lý ngạn hồng bởi vì hắn tin tưởng lấy lao bản trí tuệ nhất định rõ ràng ý hắn người ý tứ là phun lệ tờ có cơ bản nhất xã giao liên lý ngạn hồng ánh mắt nhất thời lớn hơn một vòng trước mắt internet tam bá chủ a lì bậy bạ bả k h ô n g chế internet lưu lượng biểu hiện đem mua đồ là internet xuất khẩu kèn sen cùng bãi đủ thì khống chế internet lưu lượng cửa vào mà kèn sen cùng bãi đủ ở giữa luận lưu lượng b à i đủ càng hơn một bậc tại pc thời đại b à i đủ là một môn d â n trên mạng tiến vào cái khác trang web phần lớn cũng sẽ thông qua b à i đủ tế i n v à o liền ả lì b ả y bạ dưới cờ bạ hảo đều không tránh được nhưng bàn về lưu lượng chất lượng hiển nhiên k è n sen càng hơn một bậc xã giao dính tính quá mạnh mẽ cường để cho b à i đủ đỏ con mắt ba quy đại chiến bùng nổ mặc dù để cho k è n sen tổn thất không nhỏ nhưng là để cho b à i đủ thấy được k è n sen đáng sợ địa phương giống vậy bức bách người sử dụng hai chọn một nếu như b à i đủ làm như vậy phòng chừng lập tức sẽ chạy mất một nửa lưu lượng nhưng kẹn sen chỉ là ít đi ba phần mà người sử dụng dính tính cường đại cũng để cho k ẻ n sẻn đang chảy lượng biến hiện phương diện chiếm hết ưu thế k ẻ n sẻn du hy hạng mục trước mắt làm phi thường thành công bài đ ù cũng từng định thông qua bài viết nói đi chờ bãi đ ù hệ phần mềm ứng dụng tới lấy được người sử dụng xã giao quan hệ liên nhưng cuối cùng đều thất bại bởi vì muốn cho hơn trăm triệu người sử dụng theo cờ cờ rời đi quá khó khăn xã giao liên muốn rời đi trên căn bản không có khả năng đúng phun lệ tờ xã giao liên mặc dù còn rất nhỏ yếu rất sơ cấp nhưng đã bao phủ triệu người sử dụng trải rộng cả nước các nơi theo điện thoại di động thông minh tiến một bước thông dụng phun lệ tờ có thể khống chế người sử dụng càng ngày sẽ càng nhiều cuối cùng sẽ tạo thành chính mình một bộ hoàn chỉnh xã giao quan hệ liên có lẽ không so được b q ờ nhưng chỉ sợ là internet trong lịch sử lần gần đây nhất rồi t r â n tử ngang có chút kích động nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm lẻ chín lý ngạn hồng g i á vọng ba lý ngạn hồng thâm thủy ánh mắt nhìn về phía trước c h ầ m tư một lát sau nói ta hiểu được cái này chu vũ kiệt hắn là lấy du h í là tài chính ạ cùng tụ tỉ tin tức là lưu lượng cửa vào chân chính mục tiêu chính là vì phát triển di động đem xã giao phần mềm p h ù lễ tờ ta suy đoán cũng là như vậy như thế cũng không nghĩ ra chúng ta bãi đủ cùng ạ ly bảy bạ hao phí đều đã từng mấy trăm triệu đô la cũng không biện pháp làm ra một cái dù là hơi có chút thành tựu i xã giao phần mềm lại bị một tên mới vừa gây dựng sự nghiệp người làm được trần tử ngang than thở nói coi như bãi đủ cao tầng trần tử ngang biết rõ tèn sèn đáng sợ bởi vì tại buôn bán cạnh tranh bên trong tèn sèn vĩnh viễn thuộc về đà kích địa vị hắn có thể đi làm lục soát cũng có thể đi làm mua đồ cũng có thể đi làm phần mềm diệt virus cũng có thể đi làm du hí nhưng người khác chỉ có thể bị động tại mình địa bàn lên phản kháng thua tèn sèn phủi mông một cái đi thắng đối thủ liền treo k ẻ n sèn kiếm đầy bồn đầy bát mà những công ty khác làm xã giao kia chính là một cái cho cười không người làm ra qua rủ cho một chút thành tựu bất quá k ẻ n sèn cũng không dễ dàng như vậy đánh bại muốn phá một chiêu này phương pháp rất đơn giản k ẻ n sèn tác phong trước sau như một là được lý ngạn hồng cười một tiếng lắc đầu nói xác thực k ẻ n sèn nếu là trực tiếp bắt chước dùng một cái phòng chứng phụn lẹ tờ ưu thế rất nhanh thì không có trần tử ngang gật gật đầu nói bất quá hiện tại phụn lẹ tờ nói thế nào cũng có không nhỏ cơ số cho dù là kèn sèn muốn hoàn toàn đánh bại hắn cũng phải bỏ ra đủ chi phí cùng thời gian hơn nữa đối với chúng ta mà nói phùn lệ tờ cho dù thua cũng không cần gấp trong tay nó có quan hệ l i ề n mới là có giá trị nhất người nghĩ thu mua phùn lệ tờ ta p h ỏ n g chừng rất khó lý ngạn h ồ n g n h u mày một cái nói trước cái k i a u áp b ắ t ta không để ý nhưng theo phùn lệ tờ xem ra hắn giã tâm lớn vô cùng rất không có khả năng sẽ xuất thủ chính mình nóng cốt sản nghiệp ta cũng không có nói muốn thu mua phùn lệ tờ phùn lệ tờ lần này biểu hiện ảnh hưởng quá lớn chúng ta có thể phát hiện như vậy tèn s è n khẳng định cũng sẽ phát hiện lấy tèn s è n phong cách nhất định sẽ toàn lực ngăn cản phùn lệ tờ từng bước phát triển trần tử n ă n nói chu vũ kiệt xác thực rất có năng lực nhưng đối mặt tèn sèn không phải có năng lực là được nhất định còn phải có tài chính cùng tài nguyên mà trước mắt toàn bộ quốc nội có khả năng trợ giúp bọn hắn chỉ sợ cũng theo chúng ta cùng ạ l ì bậy bạ rồi chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp tài chính cùng một chút ít tài nguyên để cho phủn l ẹ tờ cùng cờ cờ tái đấu một hồi ba quy đại chiến mới vừa kết thúc mấy tháng phía trên người đối với tèn sèn ý kiến rất lớn mà bây giờ lại đối mặt di động đem mới xã giao phần mềm khiêu khích đây chính là tèn sèn suy yếu nhất thời điểm chỉ cần chúng ta phối hợp tốt chu vũ kiệt nếu là có năng lực như vậy chỉ cần kéo cái tèn sèn một năm nửa năm sợ rằng chúng ta xài mấy trăm triệu cũng đắng tại pc thời đại vẫn luôn là lấy đánh nhau làm thú vui bại đủ đã thử xã giao cùng mua qua internet a lụy bậy bạ đã thử xã giao cùng lục soát t è n sèn cũng đã thử lục soát cùng mua qua internet rất nhiều lúc bọn họ cũng biết rõ mình làm không đứng lên nhưng khiến người vui vẻ này không kia trong đó một cái trọng yếu mục tiêu chính là vì để cho đối thủ không thể không tiêu hao tinh lực tới ứng đối đ ạ kích được vậy ngươi lập tức đi một chuyến thượng hải cùng chu vũ kiệt thật tốt c â u t h ô n g có thể thu mua tốt nhất thu mua không được cũng phải nhập cổ tốt nhất có thể làm cho phụn lại tờ theo chúng ta chia sẻ xã giao liên cho tới phương diện tiền bạc chỉ cần hợp lý cứ về đầu lý ngạn hồng mang theo thâm trầm nụ cười nói tiền đối với bãi đủ tới nói chỉ là một con số chỉ cần có thể áp chế đối thủ cạnh tranh hoặc là thu được một ít nòng cốt số liệu như vậy nhiều tiền hơn nữa cũng đáng chứ đừng nói chi là bãi đủ không thiếu tiền mà nếu như kèn sen bị kéo ở một năm chủ yếu lưu lượng không thể không đối phó phùn lệ tơ hoặc là công ty những phương diện khác đầu nhập chịu ảnh hưởng như vậy đối với bãi đủ tới nói đơn giản nhất trực tiếp chỗ tốt chính là kèn sen tất nhiên sẽ b u ô n g tha đối với lục xoát động cơ chống đỡ từ năm ngoái google trung quốc chiến lược điều chỉnh sau đó trong nghề nhân sĩ đều cho rằng t ẹ n sẹn là lớn nhất người được lợi google trung quốc đại lượng tinh anh nhân tài bị t ẹ n sẹn đào đi tam đại google trung quốc cao quản chu tuệ màu sắc nhan vi bằng nô quân lần lượt thêm vào t ẹ n sẹn t ẹ n sẹn làm lục soát chi dạ tâm rõ r à n h r à n h đối với b à i đủ t ớ i nói đây là cực lớn uy hiếp google đại lượng tinh anh nhân tài cộng thêm t ẹ n sẹn lưu lượng cùng tài chính lý nạn hồng vì vậy mà tổ chức mấy lần đại hình hội nghị tới thương thảo chuyện này bất quá sau đó ba quy đại chiến bùng nổ để cho kẹn sẻn thu liếm không ít nhưng toàn bộ b á i đ ù nội bộ đều cho rằng chỉ cần sóng do qua kẹn sẻn tất nhiên sẽ lần nữa toàn lực làm lục x o á t động cơ mà ba quy đại chiến bên trong chỗ kẹn sẻn chỗ bộc u lộ ra người sử dụng dính tính càng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sợ hãi được ta lập tức đi thượng hải trần tử ngang không dông dài trực tiếp chuẩn bị rời đi lý ngạn hồng nói tiếp đi thôi giữ liên lạc ta muốn tùy thời biết rõ phủn lẹ tở mỗi một bước phát triển rõ ràng trần tử ngang gật đầu một cái hắn hiểu được lao bản ý tưởng bãi đu nhất định phải biết rõ đầu điều phát triển sách lược tài năng tính toán ra kẹn sẻn đường nối cũng trong lúc đó a lụy bậy ba một vị cao tầng cũng tiến vào mã lao bản phòng làm việc nửa giờ sau vị này cao tầng đi ra lập tức quyết định gần đây một t r ư ơ n g đi thượng hải vẽ phi cơ mà ở thâm hải thành phố k è n sèn công ty chính một hồi cao tầng hội nghị một đám người tại một đài phía trước mặt ảnh cẩn thận phân tích phùn lệ tờ trước mắt thị trường tình huống mặc dù không lấy được phùn lệ tờ hậu trường số liệu nhưng k è n sèn cường thế chính là ở chỗ vô luận là máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem cơ hồ sở hữu người sử dụng cũng sẽ gắn qr mà thông qua qr kèn sen hậu trường liền có thể giám thị người sử dụng điện thoại di động trả thái như có ở đó hay không sử dụng một khoản phần mềm cái này phần mềm sử dụng thời gian bao lâu còn có có hay không khoát tay cơ các vị căn cứ chúng ta hậu trường số liệu trước mắt điện thoại di động trên thị trường phùn lệ tờ gắn lượng đã đột phá ba triệu thị trường bộ vận danh o tổng thanh tra hoàng gió thu được đến số này theo sau lập tức báo cho trong phòng học những người khác d u n g một cái kéo theo phùn lệ tờ đại quy mô một điểm này tại phùn lệ tờ đẩy ra d u n g một cái buổi tối hôm đó kèn sen liền được tin tức bất quá công ty lớn hiệu suất là một tầng một tầng đơn giản nhất một điểm chính là thuộc hạ hướng phía trên hồi báo lúc nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị t r a rõ sở hữu tài liệu mấy tầng báo cáo xuống đến lại vừa là một hai ngày thời gian mà chờ đến kèn sèn cao tầng chân chính coi trọng thời điểm phun lệ tờ gắn máy lượng có chất tăng lên phun lệ tờ lúc buộc phát giữa phi thường kéo léo đúng lúc là hết năm trong lúc kèn sèn rất nhiều cao tầng đều rời đi trụ sở chính hiện tại gặp đột phát sự kiện lại được vội vàng chạy về lại làm trễ mãi một ngày chúng ta điện thoại di động gờ cờ, cờ hiện tại có bao nhiêu gắn máy lượng không sai biệt lắm hơn bốn mươi triệu gắn máy lượng bất quá nguyên nhân căn bản vẫn là trước mắt điện thoại di động thông minh cầm lượng có hạn trên căn bản có điện thoại di động thông minh đều đã cài đặt điện thoại di động cờ cờ như vậy nói cách khác phun lệ tờ đã có điện thoại di động cờ cờ đến gần một thành thị trường chuyến hot tháng chín chương một trăm mười kẹn s è n ứng đối một thành đây là kẹn s è n internet trên thị trường hô phong hoán vũ mười mấy năm đến đối thủ cạnh tranh cùng mình đi lần gần đ â y nhất cho dù là đã từng ý ý người sử dụng số lượng có lẽ cao hơn nhiều phun lệ tờ nhưng ý, ý bản chất cũng không phải là bạn tốt xã giao uy hiếp không được kẹn sen căn bản di động internet trước mắt mặc dù chỉ làm pc đem một cái bổ sung nhưng kẹn sèn nội bộ đã sớm công nhận điện thoại di động thông minh thị trường đối với kẹn sèn vô cùng trọng yếu bởi vì đối với người sử dụng tới nói trên điện thoại di động tiến hành xã giao nói chuyện phiếm muốn so với trong máy vi tính phương tiện nhiều người sử dụng nói chuyện phiếm phương thức sớm muộn sẽ theo trong máy vi tính chuyển tới điện thoại di động thông minh bên trên đối với di động đem khả năng tồn tại cạnh tranh đối thủ kẹn sèn đã sớm chú ý tới khả năng này đã từng phệ sần người sử dụng hơn trăm triệu đứng sau cờ nhưng bởi vì quốc xí tính chất không hiểu internet kinh doanh cuối cùng chỉ trở thành một cái trống rỗng nhưng kẹn s è n c a o t ầ n g như thế cũng không nghĩ ra một tên thượng hải sinh viên quả nhiên dẫn đầu hướng kẹn s è n phát động chung kích một tên thủ hạ nói mã tổng phun lệ tờ người sử dụng số lượng chỉ là tạm thời cũng không phải là lâu dài kinh doanh kết quả người sử dụng dính tính cũng không cường người sử dụng dính tính là không cường bất quá tối thiểu đã có mấy triệu người sử dụng hiện tại sai chỉ là để cho người sử dụng tạo thành thói quen chúng ta bây giờ nhất định phải ngăn cản bằng không hậu quả khó mà lường được một người khăn nói lúc này đột nhiên có người nói nếu như chúng ta cờ cờ cũng thêm vào cái này dùng một cái chức năng các ngươi cảm thấy có được hay không sẽ xuống tất cả mọi người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nhẹ nhàng thì thầm với nhau lên mới vừa kết thúc ba quy đại chiến đối với kèn sen trùng kích vô cùng lớn không chỉ là dân trên mạng cùng đối thủ cạnh tranh phía trên lãnh đạo đối với chuyện này ý kiến cũng đại mặc dù cuối cùng sự t ì n h không giải quyết được gì nhưng kèn sen nội bộ trải qua mấy lần hội nghị vẫn là quyết định sau này muốn t ạ i bắt t r ư ớ c phương diện khiêm tốn một chút nhưng giờ phút này vừa cũng chuyện trọng đề mọi người không biết nên nói cái gì cho phải chương hiệu long giờ phút này cũng ở đây t r o n tư hắn đang tìm kiếm phá cục phương pháp dùng một cái chức năng này xác thực rất thần kỳ hắn bước đầu tiên là đem một đám nguyện ý nhận biết người xa lạ đoàn thể phân biệt đi ra như vậy tại xã giao thời điểm tỷ lệ thành công cao vô cùng cho dù chỉ có thể trò chuyện mấy câu vậy cũng so với truyền thống ngẫu nhiên tìm còn mạnh hơn nhiều người sử dụng môn vui đùa này không kia mà bước thứ hai chính là mọi người yêu cầu làm ra lay động điện thoại di động động tác mà không phải một cái có thể điểm kích chức năng bởi vì người sau chỉ là một người lặng lẽ chơi đùa trước người thì cần muốn rất rõ ràng động tác như vậy người bên cạnh sẽ chú ý tới bước đầu tiên khiến người tốt hơn xã giao bước thứ hai chính là tốt hơn truyền bá hai người kết hợp p h n lệ tợ lấy tách ra bình thường phương thức nhanh chóng khuyết trương chưa từng xuất hiện trước không người nghĩ tới chỗ này xuất hiện sau đó lại không thể không nói đây là biết bao đơn giản chức năng nhưng mà tựu i lại như này đơn giản chức năng có thể uy hiếp đến trăm tỷ tập đoàn kẹt sen tiềm ẩn căn bản thập kỷ chín mươi trung kỳ b i l l g a t e s tại một lần tiếp nhận phỏng vấn lúc đã từng nói đối với hơi mềm tới nói sợ nhất thật ra không phải trước mắt cái k h á c thành phố giá trị trăm tỷ đối thủ cạnh tranh mà là một cái không biết tên trong ga ra một thiên tài sáng tạo mà vài năm sau đó google ra đời kèn sen cũng từng có như vậy cân nhắc vì vậy làm trên thị trường xuất hiện một cái có tiền đồ du hy hoặc là ứng dụng lúc kèn sen sẽ lập tức bắt trước bất kể đối phương là không phải một cái đang ở bán nhà gây dựng sự nghiệp hữu trí thanh niên vẫn là một g i a cự đầu đã công ty bọn họ yêu cầu đem hết t h ể có khả năng bóp giết từ trong trứng nước cho đến một cái đại lưu manh đụng phải một cái khác tiểu lưu manh hai người không nghề mặt mũi ba quy đại chiến bùng nổ mới để cho kèn sen thu l i ệ m rất nhiều đoạn thời gian trước mới quyết định muốn tiến hành nội bộ biến cách nhưng bây giờ lại nói lên trực tiếp bắt trước nguyên nhân căn bản nhất vẫn là lần này đối thủ mặc dù trẻ tuổi nhưng trực tiếp đánh trúng công ty nòng cốt mạch sống xã giao chương hiệu long muốn tìm một cái phá cục phương pháp nhưng càng là đơn giản sản phẩm càng không có cách nào phá giải bởi vì ngươi không có khả năng nghĩ ra tốt hơn đơn giản hơn phương pháp mà càng trọng yếu là thời gian một khi người sử dụng thói quen sử dụng phùn lễ tờ dù là lấy cờ cờ cơ số muốn cho nhóm này người sử dụng không hề sử dụng phùn lễ tờ sẽ là phi thường khó khăn bởi vì người sử dụng hoàn toàn có thể sử dụng hai loại thậm chí nhiều hơn xã giao phần mềm cho dù phụn lệ tờ sẽ không để cho tèn sèn thiếu một cái người sử dụng nhưng phụn lệ tờ chỉ cần chiếm lĩnh một phần nhỏ thị trường như vậy thì là tèn sèn thất bại bởi vì tèn sèn lợi nhuận nơi phát ra không ở xã giao mà là xã giao diễn sinh lưu lượng tèn sèn nòng cốt sức cạnh tranh chính là đối với xã giao lũng đoạn bằng vào đối với xã giao lũng đoạn tèn sèn tồn tại vô địch lưu lượng mà này chút ít lưu lượng dính tính mạnh vô cùng rất dễ dàng chuyển đổi thành lợi nhuận mà chỉ cần lũng đoạn bị phá vỡ như vậy chuyện này sẽ là cả tèn sèn đế quốc lớn nhất uy hiếp gờ có thể đẩy ra dung một cái này môn kỹ thuật cũng không khó cộng thêm Tổng thanh, tra kỹ thuật tổng thanh tra kỹ thuật không nhường á n g chút nào cơ, cơ loại này phần mềm chỉ là nơi tay c ầ đem người sử dụng số lượng liền cao đến hơn trăm triệu điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng cao đến mấy triệu vì vậy cho dù gấp đi nữa cũng không trung h hoặc là chức năng miễn cưỡng tự tuyến, bằng không, nhất dẫn phát gì đó buôn, hậu quả sẽ phi thường ể đem đó một miễn tự tuyến, tồi tệ. t cái cưỡng ứng dụng năng bằng vạn dẫn buôn, gì là quả sẽ quy đối với bộ kỹ thuật cửa nói đối thủ cạnh tranh bằng vào sáng tạo thắng thị trường bọn họ không có trách nhiệm nhưng nếu như khẩn cấp đẩy ra một cái chức năng xuất hiện vấn đề dẫn phát người sử dụng bất mãn kia thỏa đ á n g chính là bộ kỹ thuật môn trách nhiệm nói không chừng còn có thể bị vận doanh trả đũa đem trách nhiệm đội lên trên đ ầ u mình tại công ty lớn đi làm trọng yếu nhất chính là bảo vệ mình lúc này trương hiệu long đột nhiên hỏi lâm tổng mở mang cái này dung một cái cần cần thời gian bao lâu tổng thanh tra kỹ thuật lâm tổng nói kỹ thuật này rất đơn giản chỉ là phải đặt ở cờ cờ lên nhất định phải đi qua đại lượng khảo sát mới được vậy nếu như đặt ở ta tin nhắn lên đây chương hiệu long đột nhiên nói tin nhắn lâm tổng giang lần người một chút nói nếu đúng như là tin nhắn mà nói trên căn bản không cần gì xác nhận những người khác cũng phản ứng lại tin nhắn là nội bộ công ty một cái tiểu hạng mục tiêu đang di động bắt đầu vào hành một cái mới phần mềm loại này tiểu hạng mục tiêu giới bình thường tình huống không lên được đang ngồi người mắt bất quá tin nhắn người phụ trách là công ty cao tầng một trong c ộ n thêm lão bản mã hóa đằng cũng chú ý qua t i n nhắn chức năng xác thực đơn giản cậu thêm dung một cái cũng không là vấn đề thế nhưng tin nhắn căn bản là không có gì người sử dụng làm sao có thể đấu thắng phùn l ẽ tờ vận doanh tổng thanh tra nói trương hiệu long nói tin nhắn hiện tại xác thực không có ích gì nhà nhưng chỉ cần gờ cờ cùng trong tập đoàn cái k h á c phần mềm chịu toàn lực tiến hành lưu lượng chống đỡ như vậy trong thời gian ngắn nhất định có thể thu được đại lượng người sử dụng thượng tiến dung một cái sau tin nhắn như quả nhân là người sử dụng đột nhiên trở nên nhiều mà xảy ra vấn đề ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn chúng ta cũng có đủ thời gian tới tiến hành điều chỉnh Đồng thời, gờ cũng có thể tiến hành dùng một cái nội bộ khảo sát tin nhắn bên này xảy ra vấn đề còn có thể đối với gờ tiến hành nhằm vào ưu hóa hai cái phương án đồng thời tiến hành mọi người cảm thấy thế nào c h u y ể n h ó t tháng chín chương một trăm mười một kèn x è n ứng đối hai đồng thời tiến hành tất cả mọi người tại chỗ chầm tư một lát sau đều cảm thấy cái phương án này không tệ gờ là công ty cốt lo nhất sản phẩm nhưng bởi vì lợi ích dây dưa dễ má chờ nhân tố t o à nhưng bộ p ầ n mềm đã phi h t ờ xương nội bây ộ chức n giờ đụng phải tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chỉ bất quá so với vận dụng gờ cờ mạo hiểm tin nhắn là tùy thời có thể hy sinh tồn tại được vậy thì cờ cờ dẫn lưu tin nhắn tiến hành toàn diện quảng bá t r ư ơ n g hiệu long nụ cười đã sắp không đè ép được mặc dù lần này là tẹn sẻn một lần nguy cơ nhưng là tin nhắn một lần cơ hội phát triển so sánh với trước tin nhắn phải tự mình độc lập phát triển đi qua bên ngoài nghiệm chứng sau tin nhắn có thể được toàn bộ tẹn sẻn tập đoàn lưu lượng chống đỡ chỉ là lần này tin nhắn quyết t r ư ơ n g vẫn là nhất định phải đi đã từng tẹn sẻn c ũ đường trong thời gian ngắn hắn căn bản không nghĩ tới có cái gì so với dung một cái tốt hơn sáng tạo mà trước mắt thời gian đã vô cùng khẩn trương không cho phép kẹn sèn đi thử sai một khi phủn lẹ tờ chiếm lĩnh thị trường phân ngạch người sử dụng lại thói quen sử dụng sau đó kẹn sèn để cho nhóm người này bông tha sử dụng một cái đã thành thói quen phần mềm thì phải bỏ ra càng nhiều đại giới cùng với thời gian ta còn có một cái phương pháp lúc này một g ã khác vận doanh tổng thanh tra tiết văn an đột nhiên nói mã tổng các vị chúng ta bây giờ đối thủ cạnh tranh cũng không phải là á ly bẫy b ạ cũng không phải bái đủ hoặc là ba trăm sáu mươi mà là một nhà mới vừa gây dựng sự nghiệp công ty dựa theo chúng ta trước chúng ta đối với tương lai năm năm chiến lược hết o định đem chúng ta phát hiện có tiềm lực độc giác thú c h u y ệ n tận lực lấy tư bản đầu tư hoặc là thu mua làm chủ lần này phùn lệ tớ bởi vì làm là xa giao cùng chúng ta nghề chính có cạnh tranh quan hệ nhưng hồi nào lại không phải chúng ta kẹn sẻn một cơ hội chỉ cần chúng ta thu mua phùn lệ tớ như vậy thì có thể bổ túc đang di động đem chưa đủ cũng có thể để cho cờ cờ có một cái thuộc về chúng ta dưới sự k h ô n g chế nhưng c á tính hóa hoàn toàn khác nhau đồng loại đối thủ cạnh tranh này xác thực cũng là một loại phương án giải quyết nhưng đối phương có nguyện ý hay không xuất thủ chúng ta còn không biết hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách nếu như chúng ta mặc cho p h ủ n lệ t ờ phát triển tiếp chờ nó thật thành kích thước đối với chúng ta uy hiếp sẽ vô cùng lớn trương h i ể u long phân tích nói mà cho dù đến khi đó p h ủ n lệ t ờ chịu bán ra chúng ta lại phải đối mặt tạ l y bậy bạ b ạ i đủ ba trăm sáu mươi chở công ty cạnh cấu nếu là p h ủ n lệ t ờ đến những người này trong tay đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn mã hóa đằng suy nghĩ một chút rồi nói ra hiệu long nói không tệ không thể đem hy vọng đặt ở đối phương chịu bán ra ý niệm lên chúng ta không đánh cuộc được phun lẹ tờ nếu quả thật đang di động đem phát triển đối với chúng ta như vậy tới nói sẽ là một cái cực lớn uy hiếp hơn nữa chúng ta cũng phải cân nhắc cái khác phong đầu bại đủ ạ l ì bậy bạ những người này có thể hay không ở sau lưng thêm dầu vào lửa hiện tại chúng ta ba cái đường cùng đi tiết văn an ngươi phụ trách đi thượng hải dò xét một hồi cái này chu vũ kiệt có nguyện ý hay không bộ hiện mặc dù ta cảm giác được rất không có khả năng nhưng thử một lần cũng không chỗ xấu hơn nữa tốt nhất trong quá trình đàm phán có khả năng thăm dò ra hắn ý tưởng là thực sự muốn đem xã giao làm lớn vẫn là chỉ muốn đến kích thức nhất định sau xuất thủ chu vũ kiệt mặc dù năng lực rất mạnh nhưng dù sao vẫn là một tên sinh viên kinh nghiệm xã hội chưa đủ ngươi là phương diện này cao thủ biết do nên làm như thế nào rõ ràng tết i văn an gật đầu đáp ứng đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp theo trình tự ma hóa đẳng nói tiếp bắt đầu từ hôm nay theo mỗi cái bộ môn tập trung nhân viên kỹ thuật lập tức toàn lực ứng phó tăng giờ làm việc muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn ở trên cao tăng thêm dung một cái chức năng số liệu phân tích phương diện cũng phải chuẩn bị sẵn sàng không thành vấn đề ngày mai tin nhắn lên sẽ có dùng một cái chương hiệu long miệng đầy đáp ứng hội nghị ắ tàn đi mọi người mỗi người chạy về chính mình việc làm để lại một cái tại suy nghĩ sâu xa mã hóa đẳng cách xa ở ngoài ngàn dặm chu vũ kiệt cũng không nghĩ đến chính mình p h ụ n lệ tờ quả nhiên sẽ đưa tới tin nhắn sớm trưởng thành theo p h ụ n lệ tờ mấy ngày nay bùng nổ kiểu tăng trưởng toàn bộ đầu điều công ty lại một lần nữa tiến vào phồn mang nhất giai đoạn mỗi cái ở lại nhân viên lấy đất làm giường bắt đầu trị thủ kiếp sống bởi vì tại vào nửa đêm vẫn còn dốc sức dung một cái quá nhiều người không ít nhân viên những kỹ thuật chỉ có thể thay đổi lấy làm việc cùng nghỉ ngơi tới xử lý lấy này vô cùng vô tận độc thân c h ó môn nhu cầu chu vũ kiệt coi như l á o bản mặc dù công ty chuyện cụ thể không cần hắn tham dự nhưng công ty bận rộn như vậy hắn cũng không khả năng thật rời đi quá lâu vì vậy ban ngày dưới tình huống chu vũ kiệt đợi ở công、ty. cùng cao tầng mấy người cùng nhau phân tích số liệu đồng thời thương thảo một ít vấn đề chi tiết mà buổi tối thì về nhà phụng bồi cha mẹ chuẩn bị hết năm ngày hai mươi tháng một giao thừa một ngày trước chu vũ kiệt theo thường lệ đi vào đầu điều công ty đại môn không ít nhân viên nhìn đến chu vũ kiệt sau a n ý chào hỏi sau liền đường ai nấy đi thật sự là bởi vì quá bận rộn đi tới lâm hữu đức phòng làm việc chu vũ kiệt nói đức ca xem ra chúng ta tại nhân viên phương diện cũng cần tiến một bước huyết trương đúng hiện tại nhân viên xác thực đã không đủ hết năm sau đó ít nhất còn cần kêu thêm mời một trăm người nhưng vấn đề là chúng ta nơi làm việc sợ rằng lại không đủ nhưng nếu như phải đổi chỗ mà nói sợ rằng phương diện tiền bạc lại sẽ xảy ra vấn đề lâm hữu đức có chút bất đắc dĩ nói lúc trước mướn diện tích lớn như vậy hai tầng lầu vốn tưởng rằng ít nhất có thể dùng cái một hai năm nhưng đầu điều tốc độ phát triển quá nhanh sắp đến vượt xa quá bình thường đều internet công ty tụ thị hảo phun letter app và phát triển nhanh chóng mà công ty cốt l i nhất b i ế t đạ tạ bộ môn cũng cần số lớn số liệu phân tích sư hiện nay đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm tốc độ phát triển lộ ra nổ mạnh kiểu tăng trưởng nhân lực phương diện rất nhanh thì xuất hiện vấn đề mà phương diện tiền bạc toàn bộ đầu điều công ty vận doanh hoàn toàn là dựa vào ban đầu s o n g thập một bản quyền bán ra lấy được tài chính đang chống đỡ để nhanh chóng thu được thị trường đầu điều dưới cờ ba khoản phần mềm loại trừ nội bộ dẫn lưu căn bản cũng không tiếp nhận bên ngoài quảng cáo liền cơ bản nhất tạp bảo chỉ cần chu vũ kiệt gật đầu đồng ý một nhóm muốn mua đầu giá xếp hạng áp công ty rất vui lòng sắp hiện ra kim đưa đến đầu điều công ty trên bản làm việc nhưng chu vũ kiệt không đồng ý đối với áp bậc thực hành xứng đôi áp đề cử là trước mắt t ạ bảo nòng cốt sức cạnh tranh một khi bông tham một điểm này ngược lại giống như chín mươi mốt điện thoại di động trợ thủ Hoàn đậu như hạng, mãi mãi không khả năng cấp được đối phương thị cho thay thì nhất định phải cũng năng trường, muốn người dụng ngươi đậu đấu được đối đổi vậy vì cấp giá mãi mãi bởi xếp xa app, sử lâm à m mới phải tốt hơn nhiều tốt được. l hữu đức cũng biết đạo lý này nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y đầu điều sổ sách tài chính đã không nhiều hoặc là thu tiền quảng cáo hoặc là tiếp nhận đầu tư bỏ vốn đã không có điều thứ ba phương án giải quyết phương diện tiền bạc ta muốn gần đây nghĩ đến đưa tiền người sợ rằng không ít chứ chu vũ kiệt cười ha hà nói chuyến hot tháng chín c h ư n một trăm m ư ơ i hai ab c chu tổng ngươi là chuẩn bị tiếp nhận đầu tư bỏ vốn rồi hả lâm hữu đức trong lòng hơi động thử thăm dò hỏi chính hắn một lao bản cái gì cũng tốt đối với thị trường hướng gió bén nhạy đối thủ hạ chịu giao quyền là nghề nghiệp người quản lý lựa chọn tốt nhất nhưng chính là tại đầu tư bỏ vốn phương diện không phải rất tích cực trước công ty kích thước nhỏ thời điểm bởi vì sổ sách có tiền cũng không có để ý nhưng sau đó công ty phát triển sau mấy nhà phong đầu tiếp xúc sau đều bị chu vũ kiệt cự tuyệt lý do chính là không biết tên phong đầu đầu điều công ty không cần nhưng mà phần lớn internet xí nghiệp lấy thiên sứ vòng làm đại biểu sơ kỳ đầu tư đều là tới từ ở tiểu phong đầu giống như hồng sam tư bản loại này cự đầu điều này cũng làm cho lâm hữu đức có chút nhức đầu bất quá tốt tại phủ lệ tờ nhanh chóng phát triển để cho cả cái thị trường các người chơi chú ý tới đầu điệu công ty bắt đầu từ hôm nay đầu điệu đã biến hoàn toàn khác nhau cuối cùng có thể trở thành con cờ rồi Mà hiển nhiên, tù h tì hào n lệ đi là di động đem nội dung cung ứng trước mắt tại cả cái thị trường lên căn bản là không có cùng loại hình phần mềm chứ đừng nói chi là chúng ta để cử kỹ thuật nhưng phùn lệ tờ Sơ kỷ còn có triển, n thể từ từ phát h châu châu ư ba quy đại chiến phong sóng đã qua kèn sen thành phố giá trị đã vượt qua rồi trước khi đại chiến toàn bộ tập đoàn thành phố giá trị cao đến ba chục tỷ usd toàn cầu xếp hạng t h ê n một chín quốc nội xếp hạng thứ nhỉ đứng sau bãi đủ mà t h n sen hàng năm tịnh lợi nhuận liền đến gần mười tỷ nhân dân tệ t u y tiện một số không đầu là có thể ngăn chặn toàn bộ đầu điều công ty lâm hữu đức gật gật đầu nói nếu như chúng ta phía sau có đầy đủ lực lượng phong đầu bọn họ sẽ rất tình nguyện giúp chúng ta đối kháng t h n sen t h n sen lực lượng mặc dù cường đại nhưng toàn cầu phong đầu nhiều như vậy không phải mỗi một nhà đều có t h n sen cổ phần luôn có rất nhiều nguyện ý lại đánh cược một lần mới xã giao phần mềm thua cũng liền hao tổn một điểm tiền tháng đó chính là một vốn b ố lời dù sao phong đầu phần lớn đầu tư đều là đánh cuộc một lần càng không cần phải nói t h n sen một ít đối thủ cạnh tranh như bãi đủ a li bãi hay h o ặ chú là 360, xí nạ c ờ một c h t rất tình nguyện tới tham gia náo nhiệt, nhất sẹt một thứ bọn họ nguyện náo chung năng này là gần kẹn lần hoàng kim cơ hội. đương nhiên, những thứ này tự đầu khả năng càng nghiêng khả hội, khả sẽ gấu gia quy ủy kim cơ là đầu tự vũ ề thu Chú mua. v ký i nói thật ra ta cũng không thích phong đầu những người này thoạt nhìn cho gây dựng sự nghiệp người tài chính cùng tài nguyên nhưng vừa có cơ hội sẽ d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ hơn nữa vì lợi ích ngắn hạn bình thường can thiệp công ty bình thường phát triển t ạ i internet phát triển trong lịch sử phong đầu hoặc là tư bản can thiệp công ty đưa đến phá sản thật ra chỗ nào cũng có như đã từng g a hu một mực cầm 10% google cổ phiếu nhưng ở năm 2005 bởi vì hội đồng quản trị lợi nhuận áp lực quả nhiên bán ra những thứ này cổ phiếu sau đó tính là nhớ năm đó lợi nhuận nếu như y a h o o có khả năng một mực cầm như vậy có lẽ đến 20 năm còn có thể sống rất tốt mà ở hậu thế tại hậu thế cũng có như vậy án lệ họ phổ công ty t i ể u xuất hiện rồi người sáng lập cùng người đầu tư có một nhóm quyền phụ quyết hoang đường thiết lập kết quả cuối cùng trong công ty đấu bên dưới hoàn toàn phá sản lâm hữu đức bất đắc gì nói không có cách nào bây giờ cái thời đại này muốn nhanh chóng phát triển phía sau nhất định phải có gió đầu sợ rằng chúng ta chính mình có tiền cũng không được ngươi không chấp nhận phong đầu đầu tư như vậy bọn họ sẽ đầu tư ngươi đối thủ cạnh tranh chú vũ kín nói mấy ngày nay để cho luật sư bên kia chuẩn bị xong tài liệu ta muốn đối với đầu điều công ty sở hữu phần mềm tiến hành chia nhỏ mỗi một nhà ghi danh thành phần công ty đồng thời toàn bộ tiến hành ab cổ phần quyền chúng ta dẫn nhập phong đầu có thể nhưng quyền phát biểu cần phải tại trên tay chúng ta ab cổ phần quyền là bình thường internet công ty người sáng lập vì giữ được tự mình ở nhiều lần đầu tư bỏ vốn so đối với công ty quyền không chế tiến hành một loại s á c lược hai loại cổ phần giá trị giống nhau nhưng quyền bỏ phiếu sai gấp m ư ơ i lần như hậu thế di dời kẹn sèn không chế 20% n h i ề u phần quyền nhưng đông ca một người thì có vượt qua 70% quyền bỏ phiếu nếu như không là kẹn sèn lưu lượng vô cùng cường đại 20% cổ quyền cũng chỉ có thể phân chia đó thôi loại mô thức này thật ra bình thường gây dựng sự nghiệp người đều biết trong đó chỗ tốt nhưng chân chính có thể sử dụng ít vô cùng bởi vì người đầu tư sẽ không cho phép n g ư ờ i như vậy thao tác trừ phi n g ư ờ i công ty rất có tiền đồ tiền đồ lớn đến đại lượng phong đầu vội vã đưa tiền cho n g ư ờ i dưới tình huống này gây dựng sự nghiệp người mới lời nói có trọng lượng định ra ab từng luồn quyền kết cấu được lâm hữu đức gật đầu nói hai ngày này, không ít nổi danh phong đầu cùng một chút ít internet công ty đều liên lạc với ta bọn họ muốn cùng ngươi nói một chút nhất định là muốn đầu tư phủn lẽ tờ chu tổng định làm gì tạm thời không để ý tới bọn họ chúng ta cũng không kém mấy ngày nay hiện tại tiếp xúc không có chút ý nghĩa nào chu vũ kiệt lắc đầu nói lập tức phải bước sang năm mới rồi chúng ta hay là chờ đã đến năm sau đó số liệu sau khi ra ngoài lại theo bọn họ nói đi bằng không lãng phí một cái hết năm thời gian đến năm sau lại được bắt đầu lại đối với dung một cái ảnh hưởng lực chu vũ kiệt nhưng là thập phần tự tin hơn nữa cùng kiếp trước lịch sử không giống nhau là hắn vận dụng theo tụ tị hảo bên kia thu được bít đạ tạ phân tích thông qua mở n h ạ t người sử dụng số liệu máy chủ sẽ sát xuất tính phân biệt yêu thích lại tiến hành xứng đôi loại này cách tính không tính rất thành công nhưng so với kiếp t r ư ớ c ngẫu nhiên xứng đôi muốn chính xác nhiều đây cũng là chu vũ kiệt có khả năng đối kháng kèn sen sức lực bởi vì d ù n g một cái kèn sen có thể sao chép nhưng bít đạ tạ đề cử ở trong bóng tối kèn sen cường đại đi nữa cũng không biện pháp bắt t r ư ớ c không biết đ ồ vật thậm chí ngay cả đầu điều công ty bên trong biết rõ cái này tồn tại người tất cả đều là công ty một ít bên trong cao tầng hơn nữa cho dù biết cũng chưa chắc sẽ coi là chuyện đáng kể bởi vì tại hậu thế tụ ti hảo bít đạ tạ đề cử đã không phải là bí mật thời điểm vô số internet c ử đầu vẫn là không có đem loại này vận doanh phương thức coi là chuyện đáng kể bọn họ đều cho là mình chỉ cần như vậy thao tác lại bằng vào chính mình người sử dụng số lượng liền nhất định có thể làm có thể so với tụ ti hảo tốt hơn cũng được vậy thì không để ý một không để ý hắn nói không chừng đối với chúng ta còn là một chuyện tốt lâm hữu đức cũng cười cười mấy ngày nay phong đầu giới hồng sam tư bản mềm mại ngân cùng với bài đủ Alibaba, 360, thậm chí còn có người tự mình đến cửa tới thăm để cho vốn là d ì thường bận rộn hắn càng là liên tiếp gặp tai nạn chu vũ kiệt hỏi hẹn xe người đến chưa tới nhưng không cùng chúng ta tiếp xúc lâm hữu đức lắc đầu nói khả năng bọn họ cũng cần càng nhiều tài liệu hoặc là có cái khác cân nhắc công ty sự tình gấp đi nữa nhân viên làm việc cũng có cách thức đây là mọi người tự bảo vệ mình ý thức bởi vì nếu như làm hỏng chính là mình trách nhiệm ừ vậy thì nói cho tất cả mọi người để cho bọn họ hết năm sau đó mới đến đây đi chúng ta năm sau tiến hành chính thức đầu tư bỏ vốn đàm phán để cho bọn hắn cũng đều trở về tết nhất đi chu vũ kiệt cười nói chờ một hồi ta thông báo bọn họ lâm hữu đức đáp ứng nói tùng tùng tùng tùng tiếng đập cửa văng lên một tên kỹ thuật viên đi vào nói chu tổng lâm tổng mới vừa k ẹ n sẻn tin nhắn tiến hành một lần đổi mới đã gia tăng rồi dung một cái chức năng đồng thời cờ cờ cùng k ẹ n sẻn tin tức bắt đầu đồng bộ tuyên truyền tin nhắn tự tin nhắn phát hành sau chu vũ kiệt liền an bài đặc biệt người thời khắc nhìn chằm chằm tin nhắn có cái gì mọi cử động cần bấm báo ừ ta xem một chút chu vũ kiệt nhận lấy nhân viên kỹ thuật trong tay máy tính bảng đánh lái cờ cờ sau liền phát hiện một cái lời đường nổi bật vài cái chữ to viết tin nhắn dung một cái giao hảo bạn bè xạ giao tân t u y ể n trạch cờ cờ người sử dụng mở ra sau chính là một cái tài nguyên bao điểm kích sau là có thể trực tiếp tin nhắn máy tính bảng lên đã có tin nhắn điểm kích sau khi tiến vào cũng là giống vậy đ y đưa điểm kích sau liền trực tiếp tiến vào dung một cái hình ảnh cùng phụn l ệ tờ hình ảnh rất giống nhau chỉ là nhan sắc cùng một ít mặt ngoài phương diện có chút khác biệt lắc một lần sau liền r ắ c r ắ c thanh n â m đều là giống nhau thật đúng là giống nhau như ca lâm hữu đức nhìn tin nhắn lên chức năng cười một tiếng nói chuyến hot tháng chín chương một trăm mười ba ta muốn làm từ đầu lấy cờ, cờ dẫn lưu tin nhắn lại để cho tin nhắn cùng chúng ta cạnh tranh tiến có thể công lui có thể thủ xác thực rất không tồi chu vũ kiệt rửa lưng vào lão bản ghế có chút nhăn mi hỏi hiện tại tin nhắn lượng như thế nào nhân viên kỹ thuật nói gờ gờ dân lưu tốc độ thật nhanh con số cụ thể không biết nhưng một ngày có cái mấy trăm ngàn người sử dụng hẳn không phải là vấn đề đầu điều công ty một cái khác vũ khí chính là ảo bảo mặc dù tẻn xẻn tin nhắn không có thông qua ảo bảo tiến hành nhưng coi như hệ thống cấp độ phần mềm ảo bảo có thể biết được trên điện thoại di động sở hữu phần mềm thậm chí thời gian sử dụng đều biết mà người sử dụng có hay không tin nhắn dù là theo đường dây khác đầu điều công ty trụ sở chính đều sẽ có số liệu căn cứ áp báo lượng lại căn cứ trước mắt trên thị trường điện thoại di động số lượng liền có thể đại khái tính toán ra một cái phần mềm người sử dụng số lượng không nhất định rất chính xác thế nhưng một loại tham khảo chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được khổ cơ ngươi ngươi đi về trước đi có cái gì thay đổi lại kịp thời cho chúng ta biết được chu tổng lâm tổng gặp lại nhân viên kỹ thuật nói một tiếng liền lui ra ngoài chu vũ kiệt nhìn một chút lâm hữu đức cười nói như thế sợ làm không được kèn xèn sợ cái gì lâm hữu đức cười ha hà nói kensen nếu là thật toàn lực đặt lên đến lưu lượng nhiều tài chính đủ nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay phản chính là chúng ta tại cấp hắn thị trường kensen thật có tiền cũng có lưu lượng chu vũ kiệt nhìn một chút ngoài cửa sổ bông tuyết nói chỉ là năm đó google đối mặt y a h o o cùng với sau đó facebook đối mặt google có phải hay không cũng theo như chúng ta cảnh điệu google lâm hữu đức ánh mắt sáng lên đúng vậy năm đó google mới vừa quật khởi thời điểm gặp phải môn hộ cự đầu y a h o o r à o sát cuối cùng vẫn là phán quay đầu lại để lại y a h o o mà vài năm sau đó giống vậy sự tình lần nữa diễn ra Facebook quật khởi giống nhau uy hiếp đến Google lưu lượng địa vị bá chủ nhưng Google đẩy ra xã giao trang web căn bản cũng không phải là Facebook đối thủ cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn một cái mới cự đầu c u ậ t h ờ i mà bây giờ phun letter cũng đã từng Google sau đó Facebook rất tương tự thật ra thì vẫn là có chút không giống chu vũ kiệt lại đột nhiên đánh đổ chính mình mới vừa nói chuyện phun letter giống nhau cũng là xã giao phần mềm theo kèn s è n giống nhau chỉ là chúng ta lợi dụng di động internet mới thị trường quật khởi cơ hội này loại này thị trường biến hóa thời điểm cũng lâm à mới g y này dựng di di sự nghiệp người cơ hội. Này di động thị trường lớn nhất chỗ tốt, chính là điện thoại di động có thể phương tiện hội, thị chỗ thoại thể i cơ có là tốt, k ê dung cùng loại hữu ì n phần h h mềm. Lâm、Hiếu、đức không nói gì bất quá trong lòng cũng đồng ý một điểm này trước mắt phùn lẹ tờ dựa vào đánh bất ngờ thu được thị trường nhất định nhưng cùng k è n x è n lại không có xung đột trực tiếp bởi vì phùn lẹ tờ người sẽ không tháo rỡ cờ cờ mà ạp b ắ hậu trường biểu hiện rất nhiều người phùn lẹ tờ sau chỉ là chơi một hồi liền bông tha rồi có vài người xóa bỏ có vài người để ở một bên chẳng quan tâm những thứ này đều là đối với người xa lạ xã giao nhu cầu không tác dụng lớn nhà bọn họ xã giao hay là ở cờ c bên trên mà cờ cờ mang đến nói chuyện phiếm thói quen cũng là phủn lệ tờ địch nhân lớn nhất rất nhiều người thông qua dung một cái hoặc là phụ cận người hay hoặc là phiêu lưu bình tìm tới có thể nói chuyện phiếm người sau đại khái dẫn đầu sự kiện chính là muốn cờ cờ dây số sau đó đi cờ cờ tán gấu g mà chỉ có một số ít người mới có thể theo thói quen tại phủn lệ tờ lên nói chuyện phiếm những người này chính là phủn lệ tờ chỗ kinh doanh cuối cùng mục tiêu bọn họ một khi thói quen phủn lệ tờ sẽ mang đến bộ phận nguyên bản thuộc về tẹn sẻn lưu lượng nhưng muốn cho bọn họ tháo rỡ cờ kia là không có khả năng vì vậy phụn lệ tờ chỉ là cướp lấy cờ cờ xã giao lưu lượng mà không phải là uy hiếp cờ cờ bản thân xã giao liên nhưng đối với k ẻ n sèn t ô i nói đây cũng là không thể khoan dung chuyện người sử dụng thói quen khó mà thay đổi đây là k ẻ n sèn lũng đoạn xã giao căn bản nhưng chỗ xấu chính là nếu như người sử dụng thói quen phụn lệ tờ k ẻ n sèn còn muốn để cho bọn họ bông tha phụn lệ tờ mà hoàn toàn chỉ dùng cờ cờ đó cũng là rất khó khăn sự tình ngọn lửa tuy nhỏ nhưng không thể đặt vào không để ý tới loại khả năng này uy hiếp k è sèn căn bản tồn tại tự nhiên sẽ bị toàn lực chèn ép bởi vì t è n xèn sợ hãi sẽ có người sẽ hướng cái này ngọn lửa nhỏ lên tới lên một chậu xăng đặc biệt là đối thủ cạnh tranh ạ lì bày bạn hoặc là bài đủ chu vũ kiệt nói tiếp tin nhắn người sử dụng lượng quá nhỏ coi như phát triển mau hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không uy hiếp được phùn lệ tơ chúng ta bây giờ đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu vẫn là làm tốt chính mình sự t ì n h đồng thời hướng phùn lệ tơ mới người sử dụng căn cứ khả năng thói quen đề cử hấp dẫn tin tức sau đó sẽ cảm ứng bọn họ tù tì hào đầu điều khoa kỹ nòng cốt chính là bít đạ nhưng phụn lệ tờ không có có năng lực này tiến hành số liệu phân tích chỉ có thể căn cứ đại khái có khả năng tiến hành p h á n định sau đó hướng người sử dụng đề cử tụ tị hảo mà người sử dụng tụ tị hảo sau đó chỉ cần nhìn tin tức đầu điều công ty máy chủ l i ề n có thể thu được cần tin tức tới xây dựng người sử dụng sở thích hình ảnh mà có cái này hình ảnh phụn lệ tờ có thể tại bình thường một lần nữa đẩy đưa chính xác hơn tin tức để cho người sử dụng nhiều sử dụng tụ tị hảo mà nếu như người sử dụng sử dụng dùng một cái phiêu lưu bình hoặc là phụ cận người tiến hành giao hữu lúc chính xác yêu thích lại có thể tiến hành tinh chuẩn ghép thành đôi thậm thích chí có sở thích số liệu sau liệu đầu ó có có à còn căn cứ bên trong cùng loại người yêu thích, để cử thích hợp hơn các loại hình khác khác, cũng có thể để cử bên trong người hơn hình lạng âm nhạc. thể BitData thể hợp loại loại yêu đề đề đ âm âm điều công ty g i ớ i cờ mấy khoản phần mềm thông qua bit data lẫn nhau xứng đôi lẫn nhau hợp tác lấy theo đuổi đem tốt nhất phục vụ cung cấp cho người sử dụng đây là internet xí nghiệp căn bản tại lũng đoạn không có tạo thành trước nhất định phải rằng người sử dụng coi là đại gia giống nhau hầu h ạ mà càng một cái khác chỗ tốt chính là căn cứ bit data đầu điều có thể được biết thị trường người sử dụng sở thích hướng do biến hóa chúng ta một mực tất cả đều là làm như thế lâm hữu đức gật đầu nói mặc dù người sử dụng thể nghiệm số một nhưng là cũng không phải là một cái quảng cáo cũng không có thích hợp quảng cáo quảng bá cũng không là vấn đề đặc biệt là trước mắt đầu điều quảng cáo thủ đoạn đều là lấy hấp dẫn tin tức làm môi giới vô hình chung liền đem quảng cáo giao cho người sử dụng bất quá bị giới hạn bít đạ tạ không đủ để cùng màn hình điện thoại di động nhỏ hẹp p h u n lệ tờ lên quảng bá tài nguyên chỉ cho tụ thì hạo hoặc là ạp hoặc là âm nhạc đám huynh đệ xí nghiệp chu vũ kiệt nói tiếp chúng ta nếu chuẩn bị làm xã giao rồi liền muốn làm ra chút thành tích đi ra đừng xem thẹn sèn hiện tại rất cường đại nhưng bây giờ di động internet xuất hiện chính là một cái tuyệt cao cơ hội chúng ta muốn đánh bại hắn không có khả năng nhưng chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm bọn họ muốn đánh bại chúng ta cũng giống vậy không dễ dàng như vậy mình muốn cuộc k h ờ i như vậy thẹn sèn liền tất nhiên là tương lai chính mình địch nhân lớn nhất bởi vì hậu thế bất kể là thủ t h ảo vẫn là run thanh â m cốt l i nhất chính là lưu lượng mà này một điểm là thẹn sèn cường đại căn bản internet lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian mà tương lai dân trên mạng thị trường báo hòa sau Quốc nội mấy trăm triệu nội dân trên mạng lên mạng mấy trăm t hoặc ờ thời i gian nói cái chơi tin gian dài, kia chơi lượng, đùa blog thời gian liền ngắn, chơi đùa trên căn bản chính định nhắn thể một có cố là l số là ngươi sẽ không muốn làm cự đầu muốn làm cự đầu mà nói thì nhất định phải sẽ đắc tội uy tín lâu năm cự đầu đây là nhất định kết quả nhưng hậu thế kèn s ẻ n sự mạnh mẽ địa phương không chỉ là tạo thành lưu lượng mà là hai mươi năm qua bằng vào lưu lượng chỗ xây dựng khổng lồ sinh thái liên lấy xã giao làm căn cơ phát triển đến video mạng gạ hoạt hình minh tinh du hí thanh toán xe hơi giao dịch bất động sản giao dịch mà thông qua đầu tư lại nhập cổ đi nu ô đụ ô mỹ đoàn tích tích cùng di d ờ chỉ cần ngươi lên mạng sử dụng sản phẩm phần lớn đều là thẹn s e n hệ ảnh hưởng lực lớn có thể so với ta quốc ba ngôi sao đây cũng là tại sao dù là hai hậu thế lưu lượng đã vượt qua rồi thẹn s e n nhưng giống nhau không phải là đối thủ căn cơ vẫn là quá yếu không chỉ là tại về buôn bán một cái khía cạnh khác quan trọng hơn hiện tại làm x a g i a o chính là muốn cướp đoạt thị trường nhất định là tương lai đánh tốt cơ sở lâm hữu đức cười ha hà nói chỉ cần có thể phòng thủ chúng ta thị trường ta muốn có là người nguyện ý giúp chúng ta chu vũ kiệt gật đầu một cái nói được rồi ngày mai sẽ giao thừa rồi mấy người các nơi g ư cao tầng cũng không cần toàn bộ cùng đi tùy thời giữ liên lạc là được hảo hảo ở tại gia bồi người nhà một chút đi được vẫn là phải đa t ạ chu tổng an bài lâm hữu đức cười nói đầu điều khoa kỹ cao tầng đều có chính mình độc lập căn hộ là công ty mướn bởi vì năm nay hết năm công ty phần lớn người đều không nghỉ cho nên chu vũ kiệt cố ý an bài đem vài tên cao tầng người nhà cũng nhận lấy như vậy tối thiểu giao thừa có thể tụ họp một chút chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nhìn xuống bên ngoài bận rộn một đám người nói năm nay sở hữu lưu lại làm thêm giờ người danh sách nhớ kỹ loại trừ bình thường tiền thưởng ở ngoài lại quá mức mỗi người phát hai nghìn đồng bao ngoài ra về sau có thăng chức cơ hội mà nói ưu tiên lo lắng chuyến h ó t tháng chín